Chương không chỉ là chân hút bao quát trực tiếp thời gian một chút m u a trò chơi nhưng còn không có thời gian chơi mưa đạn cũng là kinh ngạc cái này tâm chắn có thể sử dụng người cái này phá mục thuẫn thật sự chính là một chút xíu đều không có khuyết đại a nói là phá mục thuẫn k i a lực phòng ngự liền là phá mục thuẫn hiệu quả cái này mất máu liền không nói chịu một chút thể lực đầu trực tiếp thấy đ ấ y cái này đánh cái lông gà a nhưng mà này còn là phổ thông tinh anh quá thú nếu như là buốt đây không phải là biểu hiện càng không chịu nổi có lẽ đây chỉ là sơ cấp tấm chắn đằng sau còn sẽ có cao cấp hơn tấm chắn đâu trần húc yên lặng cầm trong tay tâm chắn để vào đến trong túi đ e o lưng một lần nữa hoán đổi về ra xương ngắn dùng cái này tâm chắn còn không bằng mình dựa vào né tránh đến tránh quái vật công kích đâu một lần nữa lợi dụng nốt đèn trở về lần này trần húc không có trang bị tâm chắn mà lại cũng không định đi tìm đại phụ ca phiền thức mà là tiếp tục hướng ý hạ nạm chỗ sâu tiến hành thăm dò ngoài ý liệu là mặc dù ý hạ nạm các thôn dân vô cùng nhiệt tình trông thấy trần húc cái này lạc đàn người xứ khác thực lực mời hắn cũng cùng nhau đi tham gia đ ố n lửa tối nhưng so với đặc sầu còn có s e ký r ồ sa đa sơ đi tuyến bên trong thành quần kết đội tiểu binh muốn tốt nhiều đối phó nhiều nhất là cán giải trạng thái d ư ớ i thợ săn dịu công kích khoảng cách cực lớn chỉ cần cách xa xa nắm chắc tốt khoảng cách sử dụng gió lớn xe hoặc là phổ thông chém vào chỉ phải cẩn thận một chút trên cơ bản có thể vô hại qua bất quá duy nhất cần thiết phải chú ý đó chính là tại bỡ lu ư b u ồ n bên trong chân húc vẫn là thật sâu cảm nhận được dương thân đạo ý giả bộ làm thi thể tiểu quái phía trước trưng bày một cái màu trắng vật phẩm sau đó ẩn tàng trong góc chờ đợi đánh lén tiểu quái còn có viễn trình dùng súng kíp công kích ti hắn v ừ a ơ y mà không sẽ chủ động lực công kích mà là chờ đi thêm về phía trước đi một đoạn bên trong hấp dẫn đến tổ chức đống l ử a tiệc tối thôn dân về sau sau đó hắn lại ở phía sau dùng nổ súng hoang đen liên tục chết hai ba lần cũng không phải là kỹ thuật trên bị nghiền ép mà là ở trong game bị nhiệt tình hiếu khách thôn dân ám toàn chết bất quá điều này cũng làm cho trần húc dưỡng thành một cái rất tốt quen thuộc đó chính là chỉ cần trên người có huyết chi tiếng vọng có thể tiêu liền lập tức tiêu bằng không vừa chết liền lại mất giáo trong ý hạ nạm hướng phía trước thăm dò thời điểm trần húc phát hiện trong đó một chút cửa lớn là có thể cùng nờ tờ đối thoại chỉ bất quá so với ngay từ đầu cùng là người s ứ khác cắt bá đặc ý hạ nạm bên trong đại đa số người cũng không phải là hữu hảo như vậy ngay từ đầu trước mặt ý hạ nạm người còn chỉ là không tin chấn h ú c thì như ai sẽ tin tưởng n g ư ờ i một cái người s ứ khác từ bỏ đi ta sẽ không mở cửa cho ngươi thế nhưng là theo lấy địa đồ thúc đẩy xâm nhập ý hạ nạm sau trong đó đối thoại liền trở nên càng thêm không k h á c h khí h è n hạ người s ứ khác nhanh lên rời đi mơ tưởng gạt ta vì ngươi mở cửa h è n hạ người s ứ khác san giết chi dạ ai sẽ vì ngươi mở cửa nhanh lên rời đi ngay những người này đối thoại chấn hút cả người đều không còn gì để nói người xứ khác h è n hạ đến cùng là ai trong ý hạ nạm trang thi thể đến cùng là ai trong ý hạ nạm câu cá đến cùng là ai trong ý hạ nạm chơi tiền hậu giáp kích còn có đến cùng là ai chơi chính nghĩa n n đánh một nói ta cái này người xứ khác h è n hạ lương tâm của các ngươi sẽ không đau nhức sao bất quá tại quen thuộc bờ lù bùn thao tác về sau trần húc đầy đ ồ tiến độ liền nhanh hơn nhiều rốt cuộc đặt sau nội tình là ở chỗ này tuy nói hắn vẫn là không có học hội thương phản nhưng tương tự tại hát hồn bên trong hắn đồng dạng sẽ không t h u ậ n phản cho nên trần húc ngược lại là không có cảm giác được quá lớn khác biệt nơi này cảm giác có điểm giống phi long cầu a t r ầ m g d ã i hướng mặt trước thúc đẩy lấy địa đồ toàn bộ ý hạ nam địa đồ cũng là thuộc về loại kia bốn phương thông suốt vừa mới chơi không bao lâu trần húc căn bản còn không biết địa đồ cái nào đối đâu không giống như là hắc hồn đồng dạng tại bất tử trong c h ấ n hắn nhắm mắt lại đều có thể chạy khớp đây là muốn một chiến cảm g i á ca chống c h ạ y cầu n ú i phối hợp thêm quái dị bgm ờ trần húc trong nội tâm đã có một cái suy đoán kế tiếp hình tượng cũng xác nhận hắn phỏng đoán hướng cầu phía trước di động thời điểm chỉ gặp một cái khổng lộ nhiều lông quái tú đột nhiên tại cầu nối diện nhảy lên một cái trùng điệp đập vào lớn phía trên cầu nhiều lông n ự c hỏa thể lớn yếu môn nhìn lên trước mặt đã cho thấy thanh máu cùng tên nhân viên thần chức quái thú t r ầ n h ú c trong đầu không h i ể u toát ra dạng này một đoạn văn nhìn xem phát ra một trận g à o thét buột cùng trên người mười cái bình thiêu đốt t r ầ n h ú c trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung nhắm chuẩn ném nương theo lấy bột một tiếng g à o thét chỉ gặp bột lượng máu mắt trần có thể thấy rơi mất một đoạn mà lại bột tựa hồ còn lâm vào một cái cứng rắn chất trạng thái lập tức xông đi lên t r ầ n h ú c dựa theo trước đó tại thợ săn trong ngộng cảnh nhìn thấy nhắc nhở đẻ xuống ân p í m chỉ gặp trong trò chơi thợ săn thu hồi dịu tay phải vồ một cái về phía bột hạ thể sau đó nương theo lấy thổi phù một tiếng, máu me tung đây chính là nội tạng bạo kích làm sao cảm giác cùng móc đúng quần đồng dạng móc chết công kích chân hút mở to hai mắt nhìn cái này còn là hắn lần thứ nhất ở trong game dùng nội tạng bạo kích trước đó tiểu quay hắn đều là dùng lưỡi búa lớn cho ném qua đi nhưng bây giờ đến xem cái này nội tạng bạo kích động tác giống như có một chút bẩn a thừa dịp người khác đi lại tập tễnh lâm vào cứng n g ắ t trạng thái x o n g đi lên tay phải liền là hướng người khác trong đúng quần móc nhất là nương theo lấy tay kia m ó c quá khứ tựa hồ còn bóp một chút động tác lại thêm kia văng khắp nơi vết dịch t r ấ n húc trong đầu vô ý thức liền não bổ một chút ngay lúc đó hình tượng thuận tiện còn đem người bị hại nguyên hình cho thay thế thành mình lập tức liền cảm giác được hạ thể mắt lạnh không thể suy nghĩ không thể suy nghĩ chuyên tâm đánh bột lắc đầu t r ấ n húc liền tranh thủ trong đầu kia to gan ý nghĩ cho ném một trong bên cạnh cái này bột tốt đơn giản a nhìn xem gặp một lần nội tạng bạo kích lại rơi mất một lớn ống máu bột chấn húc không khỏi phát ra cảm khái cái này bột công kích khoảng cách còn có thể nhưng lực công kích này cảm giác còn không có trước đó đại phủ ca cao trên cơ bản cẩn thận một chút đừng bị đánh tới nhiều lần là không chết được mà lại bình thiêu đốt tạo thành tổn thương cũng phi thường khả quan ngẫu nhiên còn có thể đánh ra cứng ngắc đi lên liền là một cái móc chết công kích quả thực quả thực quá đơn giản so với đạc s ã h ộ bên trong đạn phản lao sư cứu đ ạ đều muốn đơn giản a ba phút sau nương theo lấy quái vật ngã xuống t r ầ n húc trong màn hình xuất hiện một nhóm tiêu thô chữ lớn đã đổ sát con mồi đơn giản quá đơn giản chấn húc vỗ vỗ miệng cắt ra đi nhìn thoáng qua mưa đạn sau đó mặt liền đen còn nói ngơi cái này người xứ khác không hẹn hạ An ta chương í h a bảy trăm h i u ba mươi mốt chờ giải quyết xong ở trong game gặp phải cái thứ nhất bột về sau chân húc trông thấy bên cạnh đốt đèn cũng là một lần nữa trở về tới thợ săn trong ngộng cảnh đi cùng trước đây khác biệt chính là tại thợ săn trong ngộng cảnh nguyên bản không có chút nào sinh cơ con dối thì là đã sống lại cùng đặc s á u bên trong phòng cháy nữ công năng không sai bị ệ lắm con dối có thể cho người chơi tiến hành thăng cấp gia tăng năng lực của mình giá trị mà cần liền là bờ lù hệ cổ nhìn một chút trên người bờ lù hệ cổ trần húc nghĩ nghĩ lựa chọn ưu tiên tăng máu lượng cùng lực lượng là một đặc s á u người chơi giả dặn kinh nghiệm trần húc thật sâu minh bạch một việc chỉ cần n g ư ơ i máu đầy đủ dày lại công kích của ngươi đầy đủ cao vậy ngươi liền có thể mãng xuyên hết thảy cái gì t h ư ơ n phản thuẫn phản đều là giả máu đủ nhiều công đủ cao một đường mãng quá khứ là được rồi bất quá để trần húc có chút kỷ quái đó chính là trước đó tại công xưởng lầu hai còn có một cái trong a o cũng chưa từng xuất hiện lầu một bán đồ người mang tin tức mà lầu một trong a o ở giữa cửa hàng trần húc thì là phát hiện tại mình đánh bại nhân viên thần chức bái thú về sau vỡ ơ ý mà nhiều hơn một cái mới vũ khí lúc đầu trần húc muốn đem nó mua đến thể nghiệm một chút nhìn xem có phải hay không so trên tay mình thợ săn dịu nữ bức chỉ tiếc vừa mới thăng cấp đã đem trên người bờ lù hệ cổ dùng hết thăng cấp xong đồng thời chuẩn bị thỏa đáng về sau trần húc thông qua mộ bia lần nữa truyền tống về đi hắn còn có thật nhiều địa phương chưa kịp đi thăm dò tại đánh bại nhân viên thần chức bái thú về sau trần húc tiếp tục trong ý hạ nạm thăm dò đồng thời cũng phát hiện một chút trước đó không có phát hiện qua đồ vật tỷ như tại hạ thủy nói giải quyết hết những cái kia đáng ghét chuột về sau có thể tại nơi hẻo lánh nhìn thấy một bộ phi thường anh tuấn thợ săn phục mà lại thuộc tính c ũ n g phi thường tốt đương nhiên nếu như gặp phải đại phù ca bị vung mạnh hai lần nên quỷ còn phải quỳ đồng thời tại những cái kia cửa phòng miệng đèn sáng phòng ở t ừ n g cái tiến hành đối l ờ i mặc dù vẫn là bị có người trong nhà cực kỳ không k h á c h khí trở thành h è n hạ người xứ khác nhưng ở cái nào đó cửa phòng còn có thể phát động một chút đặc thù nhiệm vụ đối thoại tỷ như tại cái nào đó cửa số cổng cùng bên trong tiểu nữ hài tiến hành đối thoại nàng sẽ nói cho ngươi phụ thân của nàng tại săn giết chi dạ ra ngoài săn giết mà nàng mẫu thân đi tìm nàng nhưng đến nay chưa về đồng thời nhờ ngươi tiến đến tìm tìm bọn họ mà tại hướng phía sau thúc đẩy đi tới một cái trong mộ viên trần húc cũng rốt cuộc gặp được tiểu nữ hải này phụ thân xa xa nhìn lại một người mặc thợ săn phục thợ săn không ngừng huy động b ú a chém giết một cái đã chết đi người sói nương theo b ú a mỗi một lần rơi xuống dòng máu màu đỏ vẩy ra ra đường phố trên khắp nơi đều là quái thú chậm rãi tới gần có thể nghe thấy nương theo lấy mỗi một lần vung vệ dịu khi thần bí thợ săn phẳng phất tại tự nói lấy cái gì ngươi s cùng a ra quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía hồ nhận thợ mình chậm ánh nhìn thần phụ, nương theo lấy lời nói rơi xuống, chính phía dưới xuất hiện đối phương đã đến đây, đầu đem người săn ngừng viên cổng. cồn nương nói xuống, rơi có Cái tư dưới lời dãi đối lấy mắt xuất thanh mộ máu. dịu, về trước đó nhân viên thần chức quái thú khác biệt vừa tiến vào đến b ộ chiến giai đoạn trần húc liền cảm giác được một trận áp lực còn không có đợi hắn nghĩ kỹ làm như thế nào đối phó trước mặt cái tư cồn thần phụ chỉ thấy đối phương liền đã x u ố n g lại trong tay búa trùng điệp bổ xuống ngoa tạo cái này truyền vận nhìn xem cơ hồ rơi mất một nửa thanh máu trần húc hạ kêu to một tiếng cái đồ chơi này cùng trước đó cái kia nhân viên thần chức q á i thú lực công kích hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a trước đó cái kia nhân viên thần chức quái thú mặc dù d á n g dấp cùng cái tiểu cự nhân đồng dạng nhưng trên thực tế liền là cái chiến năm t à n bã công kích cũng không mạnh mẽ gì mà lại phổ thông công kích tổn thương cũng không cao tổn thương cao mấy cái kia kỹ năng thả ra động tác cũng đặc biệt rõ ràng sợ người khác không biết hắn muốn thả lớn kỹ năng chỉ cần hơi lực chú ý tập trung một chút liền hắn có thể trốn được nhưng là trước mắt cái này thần phụ liền không đồng dạng cái này tùy tiện một b ữ a chặt đi xuống liền cảm giác chém trúng động mạch chủ đồng dạng mà lại y phục trên người hắn đều đã đổi thành thợ s a n phục đồng thời thông qua con dối tiểu tỷ tỷ thăng cấp thêm một chút huyết lượng nhưng cho dù là dạng này trước mắt thần phụ một bữa đập tới đến hắn vẫn là rơi mất đem gần một nửa máu vội vàng lui lại từ trong đụng quần móc ra bình máu cho trên đ u ổ i mình tới một chút nhưng cùng trước đó cái kia có chút sát hàm hàm nhân viên thần chức quái thú khác biệt trước mắt thần phụ công kích muốn cần phải mạnh hơn nhiều lắm lăn mình một cái tiếp cận t r ầ n húc trong tay bữa mang theo một đạo hỏa quang tiếp tục hướng phía trần húc bổ tới cái đồ chơi này không phải là chuyên môn cho người chơi chuẩn bị thương phản lao sư a huyết nguyên bên trong kỳ đa lao sư nhìn xem điên c ù n tiến công thần phụ trần húc đột nhiên nghĩ đến lúc trước đạt sợ ổ bên trong được vinh dự thu cái này thần phụ giống như cùng lúc trước cái k i a ký d ư n đạ là vai trò đồng dạng nhân vật ta quái vật hình người điên cuồng tiến công lại thêm giai đoạn trước còn chỉ có một cái tiểu p h á thuẫn đừng nói thần phụ loại này b u ồ n liền ngay cả cục gạch ca nhị liên gạch cũng đỡ không nổi muốn nhẹ nhõm qua làm sao sống k i a dĩ nhiên chính là dùng thương phản sau đó tiếp nội tạng bạo ký ta nhưng vấn đề là hắn không b i ế ta t ngoa tạo gia hỏa này cũng biết dùng súng một bên suy nghĩ một bên né tránh né tránh thần phụ công kích trần húc vừa định muốn thở một ngụm chỉ thấy đối phương móc ra tương đối trên mặt của hắn liền phun ra một phát Cùng trước đó dịu bổ ở trên người trực tiếp rơi mất gần một nửa máu khác biệt thương đánh vào người chỉ rơi mất đại khái một phần tư máu tả hưu nhưng cũng đầy đủ để trần h ú c động tất cả mọi người là dùng thương dựa vào cái gì thương của hắn một điểm thương tổn đều không có ngươi một thương có thể đánh ta một phần tư máu cái này đánh cái lông gà a dựa vào chung quanh mộ tự t trần h ú c miễn cưỡng có thể cùng thần phụ quần nhau một hồi nhưng trên cơ bản đều là bị động bị đánh nghĩ muốn xông lên đi mãn một đợt nhưng bị đối phương chặn một búa về sau nhìn xem vậy cơ h ộ là trong nháy mắt bị bốc hơi lượng máu trần hút lập tức liền sợ vẫn lù b u ồ n vẫn như cũ duy trì nhất quán truyền thống thanh máu là giấy làm nhìn rất dài rất dài một ống thanh máu nhưng trên thực tế tất cả đều là hư cái này hai mươi cái bình máu hoàn toàn không đủ dùng a nhìn xem trên thân dần dần biến thiếu bình máu t r ầ n húc cả người đều có chút phát hoảng một lúc bắt đầu hắn cảm giác trò chơi này có hai mươi cái bình máu quả thực là quá dễ dàng hai mươi cái bình máu đánh cái gì bột m à i không đi qua mặc dù nói không thể thông qua đống lửa bổ sung nhưng cái này bao lớn sự tỉnh trên đường đi cẩn thận một chút đánh tinh anh quái sẽ còn mất máu bình ngẫu nhiên trong góc còn có thể trông thấy bình máu cái này hoàn toàn dùng không xong được chứ nhưng là hiện tại hắn cải biến cái ý nghĩ này cái này mẹ nó đừng nói hai mươi cái bình máu liền là ba mươi cái bình máu hắn cũng m à y bất tử thần phụ à nhìn đối phương ước chừng chỉ rơi mất một phần mười lượng máu c h â n hút cả người đều không tốt ở giữa hắn cũng thử qua tiến hành thương phản đáng tiếc môi thất bại một lần đại giới liền là một cái bình máu cự ly xa thời điểm hắn ngược lại là thương phản thành công qua một lần nhưng khoảng cách thật sự là quá xa căn bản không kịp cho hắn thời gian tiến lên đánh ra nội tạng bạo kích thậm chí vừa tiến lên thần phụ liền từ cứng ngắc trạng thái khôi phục ngược lại một bữa đem hắn bổ gần chết người chết nương theo lấy trên màn hình huyết hồng sắt chữ xuất hiện một lần nữa phục sinh tại thợ săn trong ngộng cảnh trần húc nhìn xem mình rơi sạch sẽ b ờ lù hệ cổ còn có đã dùng hết bình máu không khỏi một mặt mất đi mơ ước bộ dáng chương bảy trăm ba mươi hai a còn kém ném một cái ném nhìn xem trong trò chơi lần nữa bị thần phụ đánh chết nhân vật trò chơi trần húc loảng xoảng bàng quay hai lần con chuột loại cảm giác này hắn lại trở về a so sánh với trần húc phẫn nộ khác biệt không có thể nghiệm đến chịu khổ cảm giác người xem liền muốn vui vẻ nhiều cái này dưa leo quay giọn a đến lĩnh cơm dọn thức ăn lên đạo thứ nhất món ăn khai vị quay dưa leo h u k ca là tứ xuyên người sao cái này món cay tứ xuyên địa đạo a thật hay bình máu vận lưu hệ cổ nó có một ha ha tuyệt đối không ngờ rằng trong trò chơi hoàn toàn chính xác có tâm c h á n nhưng cực kỳ đáng tiếc là một cái phá mộc thuẫn cố lên h u k ca ngươi là t u y ệ t nhất cùng lắm thì ta đem đẳng cấp cả đi lên sau đó dựa vào thuộc tính ưu thế trốn học thật chúng ta sẽ không nói ngươi mất mặt cũng sẽ không nói ngươi thật sợ trên lầu mới mở miệng liền là lao âm dương a rằng đạo lý chính ta cả số liệu cái kia có thể tính trốn học sao một lần nữa tử vong nhìn xem trực tiếp thời gian mặt một đám lao âm dương người xem c á c loại âm d ư ơ n g q u xe ký h í c rô s a g a s s r đi tins còn có đạc xa ô khác biệt mặc dù xe ký rô sagaser đi tins bên trong đồng dạng là cổ vũ tiến công nhưng người chơi còn có thể tiến hành chống đỡ phòng ngự mà lại phòng ngự lúc rèn sắt âm thanh còn thật là dễ nghe về phần đ ặ c xa ô liền càng không cần phải nói trốn ở đại thuấn đằng sau liền có một loại cảm giác an toàn cho nên cho dù tại đạp xa ổ cùng sẽ ký rộ s Sơ đi t i n bên trong cũng sẽ không đạn phản ký xảo dựa vào chủ động phòng ngự chống đỡ phán đoán tốt địch nhân ra chiêu động tắc còn có thể cực kỳ tốt nắm lấy cơ hội tiến hành phản kích nhưng đến b ở lũ b u ồ n bên trong liền toàn bộ thay đổi toàn ý hạ nạm tốt nhất vật lý tâm c h á n phá mộc thuẫn muốn dựa vào phá mộc thuẫn chống đỡ công kích của địch nhân ngại chết không đủ nhanh chứ sao mà thương phản nếu như thuần thục nắm giữ lời nói vậy sẽ cảm giác mở lũ bùn thậm chí so đạp xa ổ những trò chơi này còn muốn đơn giản một chút nhưng nếu như không phải rất quen lời nói đó chính là một loại tai Càng mạnh tại i ế n công muốn buồn, không có chống có thủ đỡ đ o n động nẹ tránh. chỉ có thể bị động né tránh. Đây đ ố với chơi trong trò đ ố i t h ự c m á y móc đem k h ố những g càng trọng liền yếu ơ n n Tại đặc sầu h trò chơi này bên trong dựa vào t ấ m c h ắ n chờ đối phương đánh xong một bộ về sau ngươi có thể thừa cơ sở hai đao sau đó né tránh nhưng ở bờ lũ bùn bên trong đối mặt bột u công kích chỉ có thể kéo ra chờ đối phương đánh xong một bộ ngươi mới có thể dựa vào gần nhưng nếu như ngươi chậm vậy đối phương thứ hai bộ công kích lại tới căn bản không cho ngươi cơ hội thở dốc cái này đối quen thuộc đặc xá ổ cái chủng loại kia tiết tấu chiến đấu như trần húc dạng này người chơi chỉ cảm thấy bờ l ù n tiết tấu chiến đấu quả là nhanh làm người nạt thở một lần nữa tích lũy đủ hai mươi cái bình máu t h i ệ n thể lấy đem còn dư lại bờ lủ hệ cổ thăng lên một điểm hp hạn mức cao nhất sau đó trần húc sử dụng đốt đèn lần nữa tiến đến khiêu chiến thần phụ cùng ngay từ đầu đi lên liền cùng thần phụ m ã n g khác biệt trần húc phát hiện c h u n g quanh địa hình còn có thể mượn dùng một chút tỉ như những cái kia mộ từ vòng quanh những n à y mộ bia chạy đến lời nói có đôi khi thần phụ sẽ lãng phí một hai lần công kích tại trên bia một mặt lúc này hắn còn có thể quay đầu chặt lên một hai đao đồng thời cự ly xa thời điểm đối phương nổ súng đạn có đôi khi cũng sẽ bị những n à y mộ bia c h ặ lại về phần chính diện t ư ơ n g phản trần húc cũng là tại t h ự tiễn chỉ bất quá c ậ n thân khoảng cách s á t x u ấ t thành công thật sự là không cao ước chừng năm sáu lần có thể thành công một lần nhưng thất bại một lần đại giới liền là hai cái bình máu mà lại vận khí không tốt tình hồ dưới thậm chí sẽ bị một bộ mang đi mà cự ly xa thương phản s á t x u ấ t thành công thì là muốn đánh nhiều lắm đại khái ba bốn lần liền có thể thành công nhưng bởi vì khoảng cách xa xôi coi như thương phản thành công hắn trên cơ bản cũng bắt không được nội tạng bạo kích kia cái thời gian điểm thậm chí có đôi khi chạy đến thần phụ trước mặt đi ngược lại bị đối phương từ cứng ngắc trạng thái khôi phục lại sau thứ hai bộ công kích trực tiếp cho dây thế là chân húc đánh một hồi về sau hắn liền cải biến sách lược đem dịu cho hoán đội trưởng thành trôi trạng thái sau đó vòng quanh mộ t ừ chạy chờ thần phụ một bộ công kích kết thúc về sau liền dựa vào cán dài trạng thái thợ săn búa s ở hắn một chút liên la quá lề mề mà lại tương đối nhìn một phối hợp không phối hợp bởi vì nhất định phải chờ đối phương công kích kết thúc mới có thể đi lên s ở một chút không phải cán dài trạng thái tốc độ công kích thật sự là quá chậm có đôi khi dịu còn không đập xuống đối phương liền là chở tay một bộ vây quanh mộ bia quay tới quay lui nương theo lấy thần phụ một kích chém vào chuẩn bị tiếp tục tha trần húc đột nhiên dừng bước lộ ra vẻ mặt kinh ng mộ bia từ bên trong trấn húc chỉ gặp lâm vào điên cùng thần phụ không ngừng hướng trên bia mộ mặt đụng liền cung fts trong trò chơi đến người chơi rơi dây đồng dạng một đường thẳng hướng mặt trước sông sau đó đụng vào trên tường còn đang không ngừng chạy đồng dạng khác biệt duy nhất khác nhau đó chính là trước mặt thần phụ còn lại không ngừng huy động dịu tiến hành công kích bất quá cũng không phải là hoàn toàn công kích không đến liên tục huy động dịu về sau đối phương vẫn là sẽ móc súng lục ra bắn hắn một mặt trước mặt mộ bia có đôi khi có thể chống đỡ được đối phương đạn nhưng có đôi khi lại ngăn không được bất quá vấn đề này cũng không lớn bởi vì làm căn bản đối với hắn không tạo được một chút sĩ uy hiế ý tứ ta có thể bắt hắn cho mày chết nhìn xem trong tay mình cán dài bữa cùng trước mặt không ngừng gặp trở ngại thần phụ trấn h ú c không khỏi hai mắt tỏa sáng hơi tới gần một chút tụ lực sau đó lớn lượt vòng nhìn xem chính phía dưới thần phụ rơi mất một lớn cách thanh máu cùng còn tại gặp trở ngại thần phụ trấn h ú c cả người kích động đánh không đến đánh không đến đáng ghét ta l i ê n là đánh không đến trốn ở mộ bia đằng sau rời đi khoảng cách sau đó hoán đổi t r ư ờ n g thành trôi trạng thái phóng thích hai đoạn lớn lượt vòng cơ h ộ là vô hại liền đem trước mặt thân phận đánh rất một nửa máu, mặc dù tại đánh một phần ba máu tả hưu thần phụ cũng sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai đem vũ khí của mình biến thành cán dài trạng thái nhưng chỉ cần cẩn thận một điểm thẻ vị trí tốt trên cơ bản vẫn là không có một chút xíu vấn đề liên cung hiệp chế trò chơi đồng dạng thần phụ thả xong kỹ năng trần phụ lượng máu liền bị đánh rứt xuống mà tại ước chừng còn thừa lại một phần tư tả hữu hát thời điểm nương theo lấy một trận gào t h é t tại trần húc ánh mắt kinh ngạc bên trong thần phụ tiến vào giai đoạn thứ ba một đầu hóa thú người sói đồng thời trước đó ngăn cản thần phụ mộ bịa cũng bị hắn cho một bàn tay quay nát hướng phía trần húc đánh tới vội vàng lăn lộn kéo dài khoảng cách nghĩ đến trước đó nhân viên thần chức quái thú hạ tràng t r ầ n húc từ trong túi móc ra bình thiêu đốt khóa chặt thần phụ về sau một mạch toàn bộ ném ra ngoài đã đều nói ta là h è n hạ người xứ khác vậy liền đem h è n hạ quán triệt đến cùng tốt đã đổ sát con mồi theo huyết hồng sắt chữ lớn xuất hiện tại màn hình chính giữa t r ầ n húc chẹp chẹp miệng nói chương bảy trăm ba mươi ba quá h è n hạ đã nói xong chính diệ n cương ngươi lại đùa nghịch âm mưu lại còn có thể dạng này đây coi như là bờ ugdi thần p ụ tức khí vờ ơ y mà chết tại hẹn hạ như vậy người xứ khác trong tay chính nghĩa thẻ mộ bia chính nghĩa bình tiêu đốt dương tổng tính sai a vạn vạn không nghĩ tới lại còn có loại tình huống này nương theo lấy trần húc thông qua lợi dụng thẻ mộ bia đem thần phụ cho đánh g i ế t xem trực tiếp vô số người xem cũng là kinh ngạc bất quá kỳ thật trần húc cũng không là cái thứ nhất dùng loại này bởi ug trốn học người chơi trên thực tế tại trên mạng đã có người chơi đã nghiên cứu ra làm sao hoàn mỹ thẻ bởi ug thậm chí bao gồm thần phụ giai đoạn thứ ba người sói cũng có thể không cần mộ bia thẻ mà là đi vào một cái cây cùng một cái tượng đá chỗ va chạm như vậy liền xem như thần phụ biến thành người sói cũng không có cách nào phá hư t r ư ớ n g ngại trước mặt vật đối người chơi tiến hành tiến công mà nơi này hoàn toàn không biết dương thần dụng tâm hiểm áp người chơi thì là gọi là dương tổng tính sai rốt cuộc rõ ràng như vậy một cái t r ư ớ n g ngại điểm cùng bờ ug tồn ở trong đêm đây không phải tính sai là cái gì bất quá trên thực tế loại này lợi dụng địa hình cơ chế đánh giết đ ị c h nhân không sai biệt lắm cũng coi là một cái truyền thống tỷ như tại đặc s á u bên trong người chơi lần đầu tiên nhìn thấy đ ạ i đạo liền có thể một cước đem hắn đạp hạ vách núi mà lại liên quan tới thần phụ cái này một cái bờ ug cơ chế trên thực tế cũng là dương thần cố ý bảo vệ lưu lại nghĩ phải giải quyết thần phụ bởi vì địa hình kẹt chết vấn đề k ỹ thật u cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào liền như là tạ i gta bên trong phổ thông nở tờ cờ người qua đường tại gặp được cản đường tình huống chờ đợi vài giây đồng hồ sau sẽ từ bên cạnh đi vòng qua những này kỹ thuật đều không phải việc khó để tiếp theo càng đơn giản một điểm còn có thể để những cái kia mộ bia thiết kế thành có thể phá xấu vô địch thậm chí bao gồm cây cối tỉ như thần phụ tại giai đoạn thứ ba biến thành người sói về sau h ắ n công kích phán định liền sẽ bị mộ bia phán định hữu hiệu từ đó bị vật lý phá hư sở dĩ thiết kế thành dạng này dương thần liền là cố ý cho các người chơi một cái trốn học phương pháp thậm chí không chỉ là thần phụ bao quát phía sau khát máu quái thú người chơi vẫn là có thể lợi dụng một chút phương pháp đặc thù trốn học t ỷ như đem đại di mụ vẫn ở trên tường đồng thời phối hợp với triệu h o á n đi ra nở tờ cờ đồng đội tiến hành hấp dẫn cựu hận đều có thể rất nhẹ nhàng đem khát máu quái thú giết chết đương nhiên cũng vẹn vẹn cực hạn cùng hai cái này b ộ t còn có mở đầu nhân viên thần chức quái thú có thể bị các người chơi rất nhẹ nhàng trốn học l i ê n như là trong hiện thực trốn học là phải bỏ ra rất tín chỉ đại giới tại bỡ lù bùn bên trong cũng giống như vậy tỉ như nhân viên thần chức quái thú cái này một chỉ muốn nắm giữ tốt né tránh. giỏi về tránh né nó lớn phạm vi công kích hay là vô cùng dễ dàng đối phó cùng nó vòng quanh vòng đầm cái mông là được rồi mà thân phụ công kích muốn mạnh mà lại động tác nhanh nhẹn nhưng xác thực danh phủ kỳ thực thương phản lão sư mà lại mặc dù lực công kích cực kỳ cao nhưng chỉ cần không phải ngây ngốc cùng h n cương hoặc là bản thân trạng thái bất mãn muốn bị một bộ miểu sát kia vẫn có chút khó khăn về phần khác mau quái thú lời nói thì coi như là một cái tương đối thường quy tống hợp thể bốt lợi dụng bình thiêu đốt cùng linh thị triệu hoán n ở tờ cờ trốn học thông qua mộ biệt hoặc là đại thụ cùng pho tượng thẻ bờ u gờ trốn học đồng dạng khát máu quái thú thì là đảm nhiệm kỹ thuật kiểm trắc viên chỉ bất qua cái này kỹ thuật kiểm trắc viên cũng có thể bị trốn học lợi dụng đại di mụ cũng chính là gây mũi cóc thai cùng hòa phụ lại thêm n ở tờ cờ hấp dẫn cửu hận có thể nói liền là treo lên đánh nếu như nói người chơi bản thân một chút xíu kỹ thuật đều không có nắm giữ trực tiếp dùng trốn học phương thức đánh qua mấy cái này bốt tiết dương thần chỉ có thể vì bọn họ trong lòng hát một bài trúc ngươi may mắn dương tổng tính sai không tồn tại đương nhiên cũng có thật nhiều người chơi cũng không tính lợi dụng loại này trốn học biện pháp đi qua mà là thành thành thật thật đối mặt thần phụ nhưng mà chờ đợi liền là lần lượt tử vong nguyên nhân chủ yếu vẫn là một cái trò chơi phong cách cùng tiết đấu từ nhìn bề ngoài bờ lưu bùn cũng chỉ là đem một cái thuấn phản biến thành thương phản tương đương với sửa lại một cái cơ chế nhưng đợi đến chân chính chiến đấu mới phát hiện loại cảm giác này thật là ngày đêm khác biệt tỷ như đâm lưng lấy phía trước đối một chút cực kỳ cồng kềnh quái vật có thể chơi nhị nhân chuyển đến đối phương phía sau tiến hành đâm lưng công kích nhưng là tại bờ l u b n bên trong cho dù muốn tiến hành nội tạo bạo kích còn vô số đã thành thói quen dựa vào tâm chắn một chút xíu sợ quá khứ người chơi đang chơi bỡ lủ đủ thời điểm cực kỳ không thích ứng nhất là trong trò chơi kia mặt đã bị người chơi gọi đùa là toàn ý hạ nạm tốt nhất tâm chắn phá mâu thuẫn càng làm cho vô số ngày xưa chuyển lửa đạt nhân gãy kích ở bên trên lúc đầu theo dựa vào kỹ thuật của mình còn có thể chết muộn một chút kết quả thay đổi kia mặt tâm chắn về sau chết được nhanh hơn còn có phối hợp thêm rơi xuống bờ l ù u hệ cổ có thể bị quái vật n h ặ t đi đốt đèn truyền tống sẽ không bù đắp bình máu hướng dẫn người chơi đ o ạ t máu cơ chế những này như là bánh răng đồng dạng nghiến răng cùng một chỗ về sau trực tiếp đem vô số người chơi cả một bước ngay từ đầu mọi người còn cảm khái hai mươi cái bình máu quả thực là quá dễ dàng để trò chơi đều không có khiêu chiến độ khó nhưng chờ đối mặt trong trò chơi cái thứ nhất buộc thần phụ thời điểm người chơi mới phát hiện cái này hai mươi cái bình máu hoàn toàn không đủ dùng a thậm chí càng mình đi cả đương nhiên ngoại trừ cứng đờ đã bắt đầu chịu khổ người chơi những cái tia đẩy đồ coi như rất thuận lợi người chơi thì quan tâm liền là một cái kh vỡ lù b u ồ n đến cùng nói một cái dạng gì cố sự cùng đặc s a u đồng d ạ n g vỡ lù b u ồ n đối chuyện xưa tự thuật cũng là một loại mảnh vỡ hóa cấp ra một thứ đại khái đồ hình còn có vô số mảnh vỡ manh mối để người chơi dùng những cái kia mảnh vỡ manh mối lắp lên tại bản thân đồ hình phía trên cuối cùng đạt được trò chơi cố sự đặc s a u bên trong giảng thuật một cái liên quan tới truyền lửa cố sự từ thời kỳ viễn cổ lửa sinh ra tân vương sinh ra cùng tại không mấy năm sau tân vương tại sao muốn biến mất đến cùng lắn ê n truyền lửa vẫn là dập lửa mà vỡ lù đ đâu vô số người chơi cũng bắt đầu đối hắn bắt đầu hiểu kỳ tại trò chơi ngay từ đầu phối hợp thêm video cùng mở màn kịch bản cùng trò chơi danh tự tất cả người chơi đều rất rõ ràng b ở l ù bùn g i n g thuật là một cái liên quan tới máu cố sự mà người chơi vai trò thì là một cái người xin chữa bệnh đi tới ý hạ nạm cái này lấy máu liệu nghe tiếng thành c h ấ n nhưng ở cái này thành trong c h ấ n còn ẩn giấu đi vô số bí mật t ỷ như máu liệu đến cùng là như thế nào đàn sinh thợ săn là làm cái gì s ă n giết chi dạ lại là cái gì vì cái gì trong ý hạ nạm bên ngoài rõ ràng là đã lâm vào điên cùng thôn dân nhưng ở một chút gian phòng bên trong lại là bình thường thôn dân mặc dù bọn hắn đối với người xứ khác cũng không hữu hảo hết thể bí ẩn đây cũng là hấp dẫn lấy các người chơi thăm dò động lực mà đây cũng là bỡ lụ b u ồ n cùng đặc xấu loại này trò chơi lực hút bởi vì ngoại trừ chiến thắng mạnh đại b u ộ c mang tới thành tựu cùng một chút xíu để lộ trò chơi chuyện xưa bối cảnh bí ẩn bản thân cái này cũng là trò chơi ban thưởng nội dung l i ê n như là trước kia game cổ nhất là giờ tờ gờ trò chơi thường xuyên sẽ ở trong game sen kẽ tinh mị cờ g ờ bởi vì những cái kia cờ g ờ liền là người chơi chơi đùa thông quan sau ban thưởng nói lại rõ ràng một điểm bỡ lụ bùn bên trong cờ g hình ảnh đồng dạng thuộc về đang tiến hành trò chơi sau lấy được giải thưởng lớn nhất lệ muốn nói quá trình lặp đi lặp lại chịu khổ tái diễn lương tâm không ngừng tăng lên mình điều này có thể xem như thú vị trò chơi kinh lịch sao đối với người đứng xem mà nói cái này có lẽ rất thú vị nhưng đối với người trong cuộc mà nói lúc ấy chỉ sợ liền đập máy vi tính tâm đ ề u có nhưng ở chiến thắng m u ô n trong màn hình biểu hiện đã đổ sát con mồi cũng lại đạt được một cái có thể vạch trần thế giới này bối cảnh bí ẩn vật phẩm đem trước mắt không biết m ê vụ đẩy ra một góc nhìn thấy càng rộng lớn hơn thế giới cái này mang tới cảm giác thành tiệu tuyệt đối là mát cấp ợt chương bảy trăm ba mươi bốn theo các người chơi chậm rãi ở trong game thăm dò liên quan tới bỡ lù b u ồ n bên trong c ố sự cũng trầm trầm hiện ra ở trước mặt của bọn hắn nhất là tại nhóm đầu tiên người chơi đạt thành trong trò chơi kết cục thành công giải toát về sau toàn bộ bỡ lù b u ồ n c ố sự thì biến thành một cái hoàn mỹ ghép hình đều hiện ra ở các người chơi trước mặt ý h à nạm tòa thành thị này tại ngay từ đầu chỉ là một cái xa xôi tiểu chấn ngoại trừ bản địa thôn dân cơ hội không có bất kỳ cái gì người biết được nhưng trên thực tế tại ý h à nạm cái này không đang chú ý tiểu chấn địa khu thế giới dưới đất bên trong ẩn giấu đi đại lượng cổ đại di tích mà lấy nghiên cứu lịch sử học cùng khảo cổ học bị dân cũng vị tại đây mặc dù cho dù là làm bị dân học viện trưởng w i liam l đối với những n à y cổ đại di tích mà nói chẳng qua là một cái kẻ t r ộ g mộ nhưng ở phát hiện cổ đại di tích cũng chính là đã từng biến mất tại trong dòng sông lịch sử sù mệ g ì ẩn văn minh từng lưu lại một chút văn hiến bên trong đôi câu vài lời khơi gợi lên bị dân các học giả hứng thú t h ư a vị giả cổ thần thú h a i con mắt siêu việt suy nghĩ một chút người hiện đại khó có thể lý giải được từ ngữ xuất hiện tại thăm dò sù mệ g ì ẩn văn minh phát hiện bên trong cái này khơi gợi lên bị dân học giả cự rất hứng thú tại bị dân học viện đột nhiên nhắc lên nghiên cứu sù mẹ văn minh dậy sóng nhất là tại xú mẹ văn minh văn hiến bên trong ghi lại làm cho nhân loại có thể siêu việt tiến hóa đã đạt tới thần cảnh giới nội tại c h i nhãn mà tại về sau trong nghiên cứu thông qua tại đối xú mẹ di ẩn văn minh khai quật cùng nghiên cứu huyết liệu được sáng tạo ra có thể khẳng định nghiên cứu của bọn nó cùng chi thức nơi phát ra khẳng định cùng cổ thần có quan hệ điểm này có thể từ bị dân lầu một có thể phát hiện chân c h â u trùng con sen cùng đỉnh c h ố n g không n ũ linh sắc ngoài những đầu mối này có thể biết được bị dân học giả triển khai đối cổ thần cùng cổ thần chi huyết nghiên cứu từ đó về sau những cái kia phát hiện ý hạ nằm dưới mặt đất các học giả tại t r u y ề n thuyết cùng lịch sử văn hiến trên lại có trọng đại phát hiện trong đó rất nhiều bắt nguồn từ phù văn công tượng cạ dìn đem cổ thần ngôn ngữ cụ tượng hóa mà đây cũng chính là cạ dìn phù văn lai lịch đồng thời w i liam l cũng lấy cạ dìn phù văn mà cảm thấy tự hào bởi vì vì chúng nó cũng không có dựa vào huyết dịch lực lượng bản thân bởi vì w i liam l cũng không tán thành sử dụng trong h u y ệ t mộ phát hiện cổ thần chi huyết cổ thần chi huyết phát hiện mặc dù để bọn hắn tiến hóa mộng muốn trở thành hiện thực nhưng là căn cứ nghiên cứu phát hiện này lại có cực lớn thai hoàng ẩm biến hình cùng tùy theo mà đến hung ác cùng sai lầm mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu nhưng mặt khác lộ rẽn sợ theo mộ huyện thăm dò không ngừng mà đào được lấy phát hiện mới tại vốn có sụ mệ dị ẩn y y tư mộ t á n g bảy trung quanh lại phát hiện một mảnh tên là lộ r ẹ n thành khu vực mới t o à này n mộ t á n g cùng thuộc tại sụ mẹ văn minh hậu kỳ thành thị nhưng tựa hồ bởi vì là một loại gọi là thú thai tật bệnh m à diệt vong cuối cùng bị vùi lấp tại cắt vàng bên trong mảnh này mộ t á n g bên trong đồng dạng đào được đại lượng có quan hệ sụ mệ dị ẩn văn minh di tích trong đó trọng yếu nhất không ai qua được tên là ô é、e、đồn chi huyết kỳ lạ vật chất bình này bị phong tồn huyết dịch cùng y tư chén thánh đồng dạng ở vào lộ rèn thành lớn mê cung trung tâm quan sát phát hiện loại này trong máu đồng dạng tồn tại cùng loại với y tư chén thánh dựa vào một đầu cái đuôi tại trong máu du động khác biệt chính là loại này ký sinh trùng từ trong huyệt mộ phát hiện liền duy trì hoạt tính càng làm cho lộ r ẹ n sờ mừng rỡ như điên chính là tùy theo đào được văn hiến tư liệu vạch ồ ệ -e、đồn lại tên là vô hình ồ ệ -e、đồn là một thật sự cổ thần cái này vị thần chi không có thực thể vẹn vẹn lấy thần huyết hình thức tồn tại tiếp nhận ồ ệ -e、đồn chi huyết người đều đem nhận ồ ệ -e、đồn c h ú c phúc tại chính xác thời cơ sinh hạ thần tử ồ ệ -e、đồn chi huyết đào được mang ý nghĩa lộ rèn sờ tìm được một cái còn sống cổ thần chi nếu như dựa theo y li am đại sư suy luận hắn chỉ cần phải nghĩ biện pháp để -e、ồ liền có thể thông qua mới sinh ô hẹ、e、đồn thu hoạch được tha thiết ước mơ thứ ba cũng rốn mừng rỡ như điên lộ r ẹ n sở cũng không có đem ô hẹ、e、đồn chi huyết mang về học viện hắn chán ghét w i l l i am bảo thủ hắn làm học sinh bên trong ưu tú nhất người thật sâu cảm thấy hắn nên tiếp tục cái này nghiên cứu hắn muốn xúc tiến nhân loại tiến hóa lộ r ẹ n sở tại học viện công khai nghiên cứu của hắn triệu tập một nhóm nguyện ý đi theo học viên của hắn hướng w i l l i am đại sư tạm biệt cao tuổi w i l l i am biết nhặt được cổ thần lộ r ẹ n sở cũng chắc chắn phản bội hắn uy ly am hướng lộ rèn sở trong thân e ngại cổ thần chi huyết về sau l trên thực tế lộ d ẽ n sơ mặc dù cùng i l i am lý niệm không hợp nhưng ở lúc đầu thật sự là hắn tuần hoàn theo bị d ầ n cùng i l i am tín điều e ngại cổ thần chi huyết mang theo ổ e đồn chi huyết cùng một đám học giả rời đi bị d ầ n sau lộ d ẽ n sơ cũng không có lập tức bắt đầu lợi dụng ổ e đồn chi huyết mà là tiếp tục lấy đối ổ e đồn chi huyết nghiên cứu mà đang nghiên cứu bên trong lộ d ẽ n sơ phát hiện ổ e đồn chi huyết là khác biệt nó có thể tăng lên nhân loại huyết dịch công năng để mắc tật bệnh người khôi phục khỏe mạnh để thân thể suy ngược người trở nên cường trắng nhờ vào đó lộ rèn sở cùng một đám học giả coi đây là theo tạo dựng tên là chữa trị giáo hội tổ chức mà chữa trị giáo hội cũng hướng ý hạ nạm đẩy ra một loại tên là huyết liệu kỹ thuật tưởng tượng một chút ở thời kỳ đó một cái giáo hội đẩy ra luôn luôn đối ngoại tuyên bố không có chút nào tác dụng phụ đồng thời có thể chữa trị hết thẻ tật bệnh huyết liệu kỹ thuật đây là đáng sợ cỡ nào một việc huyết liệu sinh ra lập tức để ý hạ nạm tòa này không người hỏi thăm tiểu chấn thanh danh chuyên xa thông qua đưa vào bị thần trúc phúc huyết dịch đến chữa trị tật bệnh trở thành tòa này tiểu chấn đặc biệt chữa bệnh phương thức vô số bệnh lâu không khỏi người bệnh mộ danh mà đến cầu xin thông qua thần tích săn cứu sinh mệnh của mình. mà ý hạ nảm cũng sinh ra phi tốc biến hóa tiểu chấn hết thể cũng bắt đầu trở nên cùng huyết dịch có quan hệ lấy máu để thử máu khí chuyến máu phòng khám bệnh thậm chí xuất hiện huyết kê đ ô i rượu loại này điên cuồng diễn sinh sản phẩm cũ thành khu phía trên nhanh chóng xây dựng thêm giáo hội c h ấ n ổ đổ ẹ、e、đồn giáo đường thành thị bởi vì huyết liệu mà nhanh chóng phát triển mà nắm giữ lấy huyết liệu kỹ thuật mấu chốt chữa trị giáo hội thì trở thành ý hạ nảm mới c h ú t t ể nhưng cùng lộ r è n sở kỳ vọng khác biệt huyết liệu cũng không có mang đến lâu dài tin mừng huyết liệu đối tượng đúng là trong ngắn hạn thu được trên thăng hoa nhưng cùng lúc cũng có rất mạnh thiếu hụt đó chính là hóa thú bệnh cái này ý hạ n ằ m trong chốc lát biến thành quái thú h à n h hành chi điện nhân hóa thú bệnh nguyên nhân trong lịch sử cái thứ nhất thợ săn gõ mạn làm lộ r ẹ n s ở b ạ n thân cùng hào hữu gõ mạn trợ giúp lộ r ẹ n s ở sáng lập thợ săn công xưởng bồi dưỡng thợ săn tiến hành săn giết đã bởi vì hóa thú bệnh mà điên cuồng quái thú nhưng theo thời gian thúc đẩy hóa thú càng ngày càng nghiêm trọng lấy gõ mạn cầm đầu thợ săn công xưởng đã không đủ để ứng đối cái này càng ngày càng nghiêm trọng hóa thú bệnh cái này đã ảnh hưởng đến lộ rèn sợ dự tính ban đầu nghiên cứu cổ thần chi huyết làm cho nhân loại chân chính thế là lộ rèn sở tạm thời buông xuống đối cổ thần c h i huyết nghiên cứu lấy tay hạ nhân viên thần chức hợp thành mới giáo hội thợ săn mà lụ h ụ c ạ phần liền là giáo hội bên trong thứ nhất thợ săn mà t ạ i ý hạ nàm đi săn hành động bên trong còn hiện ra một cái diện mạo mới kẻ h ì ở h t ở một c h i từ mấy người tạo thành kẻ hình ở đội ngũ là tựa hồ tìm kiếm một loại kỳ lạ huyết dịch mà đi tới y h à nàm bất quá đối với đã được xưng là huyết liệu c h i hương ý h à nàm mà nói cũng không phải là cái gì đáng giá chú ý thuyết pháp kẻ h ì ở người sử dụng vũ khí hết sức kỳ lạ đều là thông qua huyết dịch phát huy lực lượng cái này cùng kẻ hình ở h o u t người năng lực đặc thù có quan hệ trong chiến đấu kẻ hình ở h o u t người có thể tự nhiên khôi phục sinh mệnh lực mà như là ngàn lâm dạng này vũ khí đều là căn cứ vào cái này một đặc tính mà thiết kế vũ khí nhưng có một người ngoại trừ ma g i a làm kẻ hình ở h o u t người trên thân cũng không có những cái kia chán ghét đặc điểm mỹ mạo ma g i a như là một vị trắng đ o a n thiên sứ đồng thời tại đi săn bên trong ma g i a cũng gặp gỡ bất ngờ thứ nhất thợ săn g ọ m ạ n cũng trở thành đệ tử của hắn mà tại cái này chi sau đó phát sinh cố sự thì là người chơi thông qua bờ lưu bùn giờ lờ cờ nội dung còn có phim chính trong trò chơi rất nhiều chi tiết một chút xíu khai quật ra chuyện xưa cổ đem sinh hạ thần tử một cái đặc thù tin tức truyền đến một lần nữa đốt lên hắn hy vọng lộ rèn sơ lập tức tập kết chữa trị giáo hội lực lượng vũ trang chuẩn bị tiến công làng trài tại lộ rèn sơ động viên dưới gõ m ạ n cùng thợ săn công xưởng cũng cùng nhau gia nhập đối làng trài thăm dò hành động tên là quét sạch làng trài thăm dò hành động tên là quét sạch làng trài thú hoạn ý đổ tiến vào bãi biển thợ săn bị làng trài cư dân cự tuyệt khiến thân phận bại lộ đám thợ săn bị phẫn nộ làng trài cư dân công kích sau đó thì là giáo hội cùng thợ săn đối làng con mắt đặt vào hồng quang m ư a to lớn lơi đao đám thợ săn tại báo tô bên trong gạo thét làng trài trong vòng một đêm bị huyết dịch thẩm thấu tham dự săn giết ma g i a vốn cho là mình tại chỉ là tại giúp bảo hộ man cùng thợ săn không bị thương tổn mà đối mặt d i ễ n hóa thành đồ sát điều tra hành động đứng tại mưa to bên trong ma g i a không biết làm sao ma g i a tại yên tĩnh mưa to âm thanh bên trong phát ra cái này làng trài tiếng thứ nhất khóc lóc đau khổ hình như cự hình thân người con s ế n cổ yên tĩnh ngồi xếp bằng tại bên bãi biển duyên vô số mọc ra mặt người con s i n h sinh vật chiếm c ư tại bãi biển cửa vào t r ư ớ c sơn động bị b ã i đám thợ săn không tốn sức chút nào dọn dẹp những này được xưng là cổ thần thân thuộc dính trượt sinh vật đi tới cổ đại thần trước mặt sắp sinh nợ cô đại thần đối mặt với đã xích hồng hai mắt đám thợ săn phát ra chói mắt bí p h á p qua mang cự hình t h i ể m điện từ trên trời giàn g xuống kéo lấy to ra thân thể cổ cùng đám thợ săn triển khai liều mạng chiến đấu cuối cùng tại gian nan trốn hướng hải dương quá trình bên trong cổ bị săn giết làm cổ thi thể bị nước biện vọt lên bờ lúc lộ rẽn s ơ một đoàn người rốt cục nhìn thấy thần từ diện m ụ mà tên nhưng mà trải qua đại lượng thí nghiệm lộ rèn sở cũng không có giải quyết huyết liệu thiếu hụt cái này khiến lộ rèn sở lâm vào một cái khối cảnh nhưng mặt khác giáo hội bên trong thì lại là đang lợi dụng đại lượng bệnh hoạn tiến hành thí nghiệm mà cái này bắt nguồn từ lộ rèn sở cùng y l i am đại sư một lần giao dịch bởi vì khai quật mê cung sau chữa trị giáo hội vì dân cùng kẻ hình ở quý tộc đều hiểu được một cái khả năng sự thật nhân loại là có thể tiến hóa trở thành cổ thần con thế là điên cuồng kế hoạch bắt đầu làng trài đồ sát cái này nhìn như đây chỉ là lộ rèn sở cùng chữa trị giáo hội hành vi nhưng là từ trong trò chơi một loạt manh mối đều có thể phát hiện làng trài t h ẳ n g án đây hết thể cùng w i liam l cùng bị dân đều thoát ly không được liên quan t ỷ như bị đào đi con mắt làng trài thôn dân còn có hậu mặt lấy bệnh hoạn làm thí nghiệm hướng nhân loại trong đại não tiêm vào n ã o dịch trên thực tế cái này đều cùng chữa trị giáo hội bản thân dự tính ban đầu tương b á c bởi vì ngay từ đầu lộ r ẹ n s ở liền tin tưởng cổ thần huyết dịch mới là mấu chốt mà đây cũng là hắn lúc trước rời bỏ uy liam nguyên nhân chủ yếu nhưng chữa trị giáo hội cái này một khối tất cả manh mối đều không cùng huyết dịch có bất kỳ liên quan ngược lại là cùng một người khác nghiên cứu phương hướng mật thiết liên hệ kiên nhân loại đáng tin chỉ là bởi vì tầm mắt không đủ khoáng đặt mà không cách nào tiếp xúc cổ thần bí mật w i liam l bao quát trong trò chơi xương đầu đạo cụ cũng nói rõ đây hết thảy mà tại lộ rẽn s ở truy tìm tiến hóa c h i lộ khả năng lúc mặt khác tại thời kỳ này chữa trị giáo hội nội bộ lúc trước tùy tùng lộ rẽn s ở rời đi w i liam l một nhóm người bên trong trong nội tâm đã sinh ra ý nghĩ khác e ngại cổ thần chi huyết ngày xưa bị d ầ n bên trong w i liam l đại sư trâm ôn ra hiện tại trong đầu của bọn hắn mặt m khác vì triệt để giải quyết đồng thời để huyết liệu củng cổ thần chi huyết chân chính hoàn thiện đạt tới lộ r ẹ n sờ một mực suy nghĩ công hiệu làm cho nhân loại có thể tiến hóa lộ r ẹ n sờ cùng gọ mạn bước lên viết trình cùng nhau triệu hoán ra vô danh mặt trắng cũng chính là nguyệt ma cùng lộ r ẹ n sờ cùng gọ mạn cùng nhau nhìn thấy nguyệt ma người còn có tùy tùng của bọn hắn đông nước thợ săn nhưng cùng đối nguyệt ma ủng có tác dụng lớn lộ r ẹ n sờ cùng gọ mạn khác biệt đông nước thợ săn chỉ là một cái vô dụng người cho nên hắn lâm vào điên cuồng mà lộ rèn sờ cùng gọ mạn thì bị nguyệt ma khống chế những này ở trong game thông qua vô số manh mối các người chơi cũng đã phát hiện Tỷ như cuối cùng cuối đồng, là, là đồng, đồng thời tại r n g h xuống, chậm d ạ viễn g g n trinh i về n sau trực tiếp phổ biến tiệc thánh đồng thời trích dẫn cổ thần chi huyết lộ rèn sở cũng cùng lúc trước biểu hiện của hắn hoàn toàn khác biệt phải biết cho dù cùng y li am đại sư mỗi người đi một ngả nhưng ngay từ đầu lộ r ẹ n sở mặc dù tiến hành huyết liệu nhưng lại cũng không điên cuồng thậm chí vẫn như c ũ ghi nhớ e ngại cổ thần chi huyết châm nôn nhưng đang triệu hoán nguyệt ma về sau lộ r ẹ n sở phảng phất như là biến thành người khác đồng dạng mà cái này cũng đưa đến lộ r ẹ n sở trở thành cái thứ nhất nhân viên thần chức q u á i thú đồng thời mới thú dịch bộ phát ra chữa trị giáo hội thượng tầng nhân viên phần lớn chuyển hóa làm q u á i thú mà lại lộ r ẹ n sở sau khi chết một mực cùng chữa trị giáo hội hợp tác kệ h ì h ở quý tộc thì quyết định từ bỏ cùng chữa trị giáo hội hợp tác ngược lại mình nghiên cứu từ mà xuất hiện ô h ế huyết tộc tiếp lấy chữa trị giáo hội lấy thanh lý ô h ế làm tên để đao phủ thủ dọn dẹp k ẻ hình ở quý tộc chỉ có nữ vương bất tử đồng thời tinh thần tháp chung ma di ạ cũng tại hối hận cùng ấ y náy tra tấn bên trong lựa chọn tự sát mà gõ mạn thì bị nguyệt ma bắt được trở thành thợ săn mộng cảnh người đại diện đồng thời bởi vì ma di ạ chết gõ mạn chế tạo ra một con rối cũng đem nó cách găn mặc thành ma di ạ á n g vẻ nhưng cuối cùng hắn vẫn là minh bạch đó cũng không phải ma di ạ thế là đem nó ném có thể nói đây hết thẻ âm u đều bắt nguồn từ nguyệt ma thông qua dẫn đạo thợ săn giết chết cái khắc thợ vị giả cũng chính là c đồng thời theo chữa trị giáo hội nương theo lấy đ à o phủ thủ thanh trừ cùng thú dịch sự kiện về sau thoát ly chữa trị giáo hội man xịt giáo phái xuất hiện bọn hắn dùng điên cuồng hơn biện pháp theo đuổi tìm cổ thần bí mật cùng tiến hóa chi lộ đó chính là sáng tạo cổ thần người chơi vai trò người s ứ khác liên lạc tại thời gian này điểm đạt tới ý hà nảm tại rót vào ảm đạm chi huyết sau người s ứ khác tiến vào mậu cảnh tiếp theo bị chọn chúng trở thành thợ săn là hiểu rõ liên quan tới ảm đạm chi huyết tồn tại tiến về giáo hội cũng tiếp lấy phát hiện vào đêm sau d i biến tỉ như nhân viên thần chức quái thú san giết chi dạ các loại một loạt sự tình mà khi thợ săn trước khi đến giáo hội tìm kiếm kết quả không có kết quả về sau căn cứ đạt được một chút manh mối lại liền đi đến bị dật ở nơi đó bí mật bị chậm rãi để lộ nện do m ẩ n tàng nghi thức triệu h á n vô danh mặt trăng huyết n g u y ệ t nghi thức mậu nghiệm c h i tử đồng thời ở trong quá trình này hiểu do muốn không biến thành quái thú nhất định phải ngăn cản nghi thức tiếp tục tiến hành bởi vì nghi thức sẽ tạo thành cổ thần thị gián g lâm nguyên rủa bắt đầu cùng người cùng quái thú giới hạn mơ hồ vì để tránh cho mình sẽ không thay đổi thành quái thú tiến về ngăn cản nghi thức về phần sau cùng ba cái kết cục Cái từ h nhất thợ khắc thành thể thần thành hiếp thợ thợ cánh. ứ săn này này trưởng tồn tại, vì an ổn Nguyệt mạn săn săn kết tạo tại, một cục, có cổ giờ gò đối là uy đã để đem đưa ra vì Ma vừa mới bắt đầu làm tìm kiếm chữa trị tận bệnh người xứ khác đi vào ý hà đảm hắn giống như có lẽ đã hoàn thành mục tiêu chỉ cần đem sinh mệnh giao cho g ò m ạ n hắn liền có thể rời đi đây hết thể thật vui vẻ sinh hoạt nhưng hắn đã là thợ săn mà nguyệt ma mục đích cũng đã hoàn thành mai cao vũ em đã chết đi mai cao đã rơi vào đến nguyệt ma trong tay mà xem như thợ săn nhân vật chính không lâu sau kết cục sẽ là như thế nào đâu về phần cái thứ hai kết cục không có thu thập được ba cái cúng rốn nhân vật chính tại giết chết gọ mạn về sau liền như là lúc trước gọ mạn cùng lộ rèn sờ đồng dạng hắn không có thấp hơn ở nguyệt ma mê hoặc hắn trở thành mới người đại diện như là lúc trước gọ mạn đồng dạng về phần cái thứ ba kết cục thợ săn thu t ậ p được ba cái cùng rốn đồng thời giết chết gọ mạn trực diện nguyệt ma nhưng giờ này khắp này thợ săn đã có có thể đối kháng nguyệt ma năng lực tại giết chết nguyệt ma về sau thợ săn nên đón tiến hóa bị dân mansit chữa trị giáo hội lộ rèn sợ còn có uy l i am bọn hắn một mực chờ đợi tiến hóa chi lộ từ thợ săn chỗ làm được nếu như không đi truy đến cùng cấp độ càng sâu hàm nghĩa thì như biến thành cổ thần săn người vẫn là thợ săn Lại h o ặ c là xuất h i ệ n ấu thể cổ thần, thật là thợ h cổ săn n là mà k ô g phải nhìn b ị giết g chết n u y ệ t r i ê n nhìn g m ặ t thoạt nhìn là một ngoài, này nhìn tương không là cái cái đối s a i nhiên i kết nhất cục. có Đương đ duy ể mươi để n g ờ i tiếp khó nhận h mà p địa ư n chính g đó là t ế n thành thần hóa cổ l à m ộ theo đầu cá mực. bỡ lù bùn thông quan người chơi càng ngày càng nhiều trên mạng nhằm vào trong đó kịch bản thảo luận cũng càng ngày càng nhiều tỷ như trong trò chơi liên quan tới ma di ạ nữ sĩ kết cục cái này có thể nói là các người chơi thảo luận nhiều nhất một cái kịch bản điểm rồi cứ việc nó độ dài cũng không phải là lớn nhất cứ việc ma di a p h ầ n diễn không phải nhiều nhất thậm chí tại toàn bộ kịch bản bên trong ma di a cũng không phải là mấu chốt nhất điểm nhưng đối với người chơi mà nói hiển nhiên nàng là đáng giá nhất chú ý về phần tại sao nhan giá trị cao a nhan giá trị liền là chính nghĩa câu nói này vẫn là tương đối có đạo lý nhất là ma di a ở trong game chỗ đối ứng liền là thiên sứ từ mặt ngoài đạt được manh mối đến xem ở vào tinh thần tháp t r o n g ma di a nữ sĩ lúc trước đi theo gõ m ạ n cùng một chỗ tham gia làng trài đồ sát hành động nhưng ngay từ đầu nàng cũng không biết kia cái gọi là tham dò lại biến thành một trận đại đồ sát đang hành động kết thúc về sau ma di a nữ sĩ sinh lòng tội ác đem âu yếm vũ khí lạc dương rơi mất đến làng trài nhỏ trong giếng đồng thời từ một cái thợ săn chuyển mà trở thành giáo hội nghiên cứu trong đại lâu hộ sư đồng thời dốc lòng chăm sóc lấy tất cả bệnh nhân tại trò chơi quá trình bên trong từ những cái k i a đầu to bệnh nhân trong miệng liền có thể rõ ràng đạt được chuyện này ma di a nữ sĩ ma di a nữ sĩ mời cầm tay của ta có thể nhìn ra được ma di a nữ sĩ một mực dốc lòng chăm sóc lấy bệnh nhân nhưng là nàng không có nghĩ tới là những bệnh nhân này tối cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết bởi vì bọn hắn vốn là làm vật thí nghiệm tồn tại thế là ma di cái này một bộ phận kịch bản trên cơ bản phần lớn người chơi đều là có một cái cộng đồng nhận biết điểm duy nhất để các người chơi tương đối có chính nghĩa đó chính là đằng sau liên quan tới ma di a đến tột cùng là ai đã giết có người cho rằng ma di a là bởi vì không tiếp thụ được loại đà kích này lại thêm mình nội tâm ấ y n ấ y mà tự sát bên cạnh đặt vào vỡ vụn k h ô n g kính còn có một chén rượu một chén kia rượu hẳn là ma di a tự sát rượu độc nhưng cũng có người chơi đưa ra khác biệt ý kiến đó chính là ma di a phía dưới chỗ ngồi tràn đầy huyết dịch đồng thời căn cứ bọt r ư ớ c khi chiến đấu đi ngang qua sân khâu ạ nỉm cũng có thể nhìn ra được ma di ạ huyết dịch là cổ trở xuống chạy ra cho nên cái này khẳng định không phải uống xong rượu độc phun ra huyết dịch nhưng nhiều máu như vậy dịch là từ lâu tới c h à n lê lẽ lại còn là đại di mụ rồi cho nên cái này một bộ phận người chơi nhận định đây là ma di ạ bị người giết các có khác biệt thuyết pháp một ngàn người trong mắt có một ngàn cái h ẻ m lệ trong mắt ta h ẻ m lệ mới là h ẻ m lệ mặc dù cũng không phải là toàn bộ nhưng dạng này người chơi cũng là có khối người mà bọn hắn trộ ỉ lại đồ vật kia dĩ nhiên chính là mình ở trong game phát hiện đầu mối nhưng những người khác cũng có chứng cứ làm sao bây giờ vậy liền tự nhiên là hướng càng sâu địa phương đang ó c liền như là lúc trước đạc xa ô đông dạng theo kịch bản bị chậm dại khai quật ra người chơi tranh luận cũng theo đó mà đến vì để cho mình thuyết pháp thành lập phản bác người khác quan điểm vô số người chơi chui vào bỡ lù b u ồ n bên trong gắn g đặt tới có thể đào móc ra càng nhiều nội dung đương nhiên loại này hồn học tinh thần là thuộc về các loại đại lao đối với phổ thông người chơi mà nói bọn hắn càng nhiều vẫn là trò chơi bản thân để lộ ra kịch bản nội dung mà lại không chỉ là liên quan tới trong trò chơi nhân vật cố sự còn có một số nhiệm vụ phụ tuyến cũng làm cho các người chơi cảm xúc rất nhiều tỷ như ý hạ n à n bên trong tiểu nữ hải một nhà cố sự làm tham gia săn rét chi dạ thợ săn không cách nào ức chế trong máu thu tính thần phụ hóa thành người sói tự tay giết chết thê tử của mình cũng chính là tiểu nữ h à i mụ mụ biến thành hắn đã từng săn giết qua những người sói kia mà tiểu nữ h à i có thể cáo chi để nàng tiến về giáo đường hoặc là đem nó đưa đến lò xẹp cả phòng khám bệnh nhưng vô luận loại kia đều cũng không có một cái kết cục tốt đẹp đem tiểu nữ h à i mang đến lò xẹp cả phòng khám bệnh như vậy đằng sau liền có thể biết được đến một chút tin tức lò xẹp cả bác sĩ cùng tiểu nữ h à i cùng với khác bị n g ư ờ i đưa tới một số người đều đã thông qua thí nghiệm bị biến thành đầu to búp bê về phần để tiểu nữ hải tiến về giáo đường ở giữa trên đường nàng liền sẽ bị leo ăn hết đồng d ạ n g tại mặt sau này còn có một cái đến tiếp sau manh mối trở lại tiểu nữ hài cửa nhà tiếp tục đối thoại liền sẽ phát hiện tiểu nữ hài lại còn có một người t ỷ t ỷ mà lúc này có thể lựa chọn đem tơ lụa mang g a o cho tiểu nữ hài t ỷ t ỷ nhưng đối phương lại sẽ nói ra một đoạn để người sợ hãi lời nói nàng đối với mội mội chết hết toàn không thèm để ý nàng để ý là tiểu nữ hài tơ lụa mang có xinh đẹp dường nào lại về sau người chơi liền sẽ phát hiện tiểu nữ hài t ỷ t ỷ cũng không biết bởi vì vì một số nguyên nhân gì từ chỗ cao rơi xuống ngã chết mà cái này một loạt liên hoàn có thể nói liền là ý hạ n à n cùng bỡ lủ bổn bên trong bi kịch ánh thú nhỏ còn có, Trên thực tế cũng có một đoạn bản. trong ấ t cả lòng đất tuần mục giam đánh giết hát thú về sau trở về cũ ý hà đảm đồng thời nửa đường không giết bất kỳ một cái nào quái vật liền có thể phát hiện sau lưng của hắn có sự hắn biết rõ trong ý hạ nàm những quái vật này đã từng đều là nhân loại mà việc hắn muốn làm liền là thủ hộ những này đã từng nhân loại cùng giáo hội thứ nhất săn người tay cầm thanh kiếm lụy hắn từ ban sơ đến cuối cùng đều tin tưởng vững chắc mình hết t h ể thí nghiệm ý hạ nàm bên trong có vô số ghê thởm bao quát vì nghiên cứu huyết liệu cùng con mắt tiến hành những cái kia cực kỳ tàn ác thí nghiệm mà đối với l h u y trong mắt của hắn ý hạ nàm rất đơn giản nơi này xuất hiện quái thú mà ta cùng đồng bạn của ta nhóm muốn đem bọn nó giết chết bởi vì đây là chính nghĩa đây là tại bảo hộ phổ thông bình dân chữa trị giáo hội làm lấy đủ loại thí nghiệm làm đủ loại chết, mà l ù u hít dạng này thợ săn phụ trách trừ đít nhưng l ù u hít không biết hắn đến chết cũng không biết những này g â y tởm b ậ n thiệu quái thú đều là hắn tín ngưỡng giáo hội một tay sáng tạo Rất đến đến cuối cùng liền ngay cả chính hắn đều biến thành một đầu quái thú nhưng dù vậy hắn vẫn tin tưởng lấy hắn cùng hắn thợ săn đều là bởi vì chính nghĩa m à chiến đừng nói với ta cái gì tập hợp đủ đầu thứ ba c u n g rốn có thể trở thành cá mực cổ thần cái này cổ cô nhi tổn thương là thật cô nhi à. cái này mẹ nó hai trăm cái bình thuốc ta cũng chơi không lại a nhìn xem mình trực tiếp thời gian mặt một đá mưa đạn thảo luận kịch liệt bỡ lu bủn đến tiếp sau một chút trần húc nhìn xem ngươi chết cái này ba chữ to lại cho trực tiếp ở giữa bên trong người xem bưng lên một b ả n thanh thúy quay dưa leo Cho chơi sơ kịch bản hắn đã thông quan giết chết gọ mạn về sau hắn bị nguyệt ma chỗ mê hoặc trở thành cái thứ hai gọ mạn mà lại đối khắp cả kịch bản hắn cũng là có chút điểm không hiểu rõ nhưng ở cái này đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung mới thật sự là bù đắp toàn bộ kịch bản họa long điểm tình t r í bút trước mắt hắn thì đang ở thông quan giờ lờ cờ kịch bản chỉ bất quá cùng hắn ngay từ đầu nghĩ có một chút điểm sai đừng cái này giờ lờ cờ b ộ có vẻ như cũng có một chút điểm đồ v à ta cái này cá trong thôn cổ cô nhi tổn thương quả thực là quá cô nhi. lớn như vậy một ống thanh máu bị cô nhi chặt một đao trực tiếp không có một nữa mà lại phạm vi công kích có thể nói là hắn đụng phải tất cả b ộ t bên trong lớn nhất một trong đừng nói hai mươi bình thuốc hắn cảm giác cho hắn bốn mươi bình thuốc đều có một chút điểm khó khăn về phần thương phản hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đã sẽ thương phản nhưng sẽ về sẽ s á t suất thành công liền lại là một vấn đề mà lại đối mặt vô luận là thân phận vẫn là tổn thương đều rất cô nhi cái này b ộ t thương phản thất bại đại giới vậy ít nhất cũng là hai cái bình máu duy nhất đáng ra xem như tin tức tốt đó chính là bình máu hắn không cần đến tận lực đi cả hoàn toàn là đầy đủ dùng n h ấ trước làm cho t ầ n đừng quản kịch bản chờ thông quan cái này thứ nhất tuần mục chúng ta lại đến thảo luận chương bảy trăm ba mươi sáu liền như là lúc chiếc xe ký rồ sợi dtins còn có đạt x ả o ô nhiệt độ cao nhất thời điểm cũng không phải là xuất r a đầu tiên tuần mà là tại thứ hai tuần cùng tuần thứ ba khoảng thời gian này trò chơi nhiệt độ mới đạt tới đ ỉ n h phong vỡ lù buồn cũng là như thế về phần nguyên nhân bởi vì tuần đầu tiên có thể thông quan loại này trò chơi tất cả đều là đại thủ tử mà tuần đầu tiên là có thể đem kịch bản cho tổng kết ra kia càng là đại thủ tử bên trong đại thủ tử đối với đại đa số người chơi bình thường mà nói thông quan thứ nhất tuần mục đích thời gian trên cơ bản phải dùng cái hai ba tuần thời gian mới được t h ô ngươi quan, luận tham minh nói bên trong、DA. Bằng không mà nói, n mới mới mà chơi cái chơi đi có bạch có thể trò thể trò thảo là vào à. gì, g dự ờ i nói Nhi ta tổn t đang cổ cô h ư n g quả thực l ề n Nhi, Người là là cô cao. thật sự là quá cao. Người không đánh tới cái tiêu kịch bản điểm sau đó đụng lên đi trang một đợt biểu thị cổ tổn thương thật cực kỳ cô nhi sau đó nhìn qua người khác ánh mắt khác thường hiểu rõ cổ cùng cổ cô nhi căn bản không phải cùng một cái đồ chơi lúc chẳng lẽ sẽ không xấu hổ sao cho nên tại bữa lũ bùn đem bán tuần đầu tiên hắn nhiệt độ phản mà không có đến tiếp sau tản ra nhiệt độ cao bởi vì phần lớn người chơi cũng còn ở trong game chịu khổ nhưng lương theo lấy chịu khổ người chơi hiểu do đến kịch bản đồng thời thành công thông quan về sau trò chơi nhiệt độ liền trong nháy mắt đi lên bởi vì tham dự vào trong đó người chơi số lượng trở nên càng nhiều mà ở người chơi nhóm thảo luận liên quan tới bờ lù bùn thời điểm h ẹ xì lòn trò chơi bên kia chưa thượng tuyến thần vẫn cũng thành các người chơi nhiệt nghị chủ đề rốt cuộc trước lúc này thế nhưng là h ẹ xì lòn chủ động cùng tinh vân trò chơi so đấu mà bây giờ bờ lù bùn đã thể hiện ra cực lớn phẩm chất ưu tú kia hẹp xì lòn trò chơi bên kia thần vẫn cũng là để các người chơi có một ít chờ mong nhất là một chút đối bắc â u thần thoại hứng thú người chơi đang chơi đùa về đối hắn thì càng mong、đợi. rốt cuộc bỡ l i b u ồ n bên trong mặc dù có thật nhiều cái khác thần thoại hệ thống tỉ như kết cục cuối cùng hạ nghỉ nguyệt ma giáng lâm nhân gian thợ săn rối ra mình tay đây chính là tượng trưng cho sáng thế kỷ bên trong thượng đế sáng tạo a d a m một màn kia mà l ô rẽn sơ cùng gõ màn triệu hoán nguyệt ma từ xa c h i n h trở về về sau l ô rẽn sơ bị nguyệt ma m ê hoặc phổ biến tiệc thánh một màn kia cũng chính thức tận d ụ lấy g i sật cùng mười hai môn đồ bữa tối cuối cùng bao quát simon cũng chính là tượng trưng cho g i sật gặp nạn bên trong simon trừ cái đó ra còn có bao quát ý hạ nàm h ế t liệu qua đen mặt nạ để người biến thành người sói quái v nhưng những vật này đều là người chơi tinh tế nghiên cứu mới có thể ở trong game tìm tới nội dung mà toàn bộ trò chơi vô luận là bên ngoài vẫn là mù quáng tự đại nhân loại n h ư u t o â n nhìn thấy cổ thần mà dẫn đến hết thẻ bi kịch cùng các loại ám dụ hợp tâm đây đều là cùng tuần thủ chặt chẽ tương quan mà cùng tương đối đại đa số người đều hoàn toàn không biết hoặc là nói đúng tuần thủ kiến thức nửa vời khác biệt bắc âu thần thoại liền muốn nổi danh hiệu o d i n t h o r l o k i còn có đại danh đỉnh đỉnh chư thần hoàng hôn cho dù không hiểu rõ người trên cơ bản cũng đều nghe qua những n à y thần minh danh、tự. đương nhiên cũng có thể sẽ xuất hiện một chút không biết do thần thoại hy lạp cùng bắc âu thần thoại khác nhau cảm thấy ổ đình cùng rẽ ở s là toàn ra tình huống nhưng nếu là từ nổi tiếng phía trên đến nói lời h i ệ n nhiên bắc âu thần thoại thụ đám người b ầ y muốn xa cao hơn nhiều tuần hủ thần thoại đây là không cách nào phủ nhận sự thật vỡ lù b u ồ n biểu hiện xuất sắc như thế rất nhiều người chơi đối với còn không có tuyên bố mc s lòn trò chơi bên kia lấy bắc âu thần thoại làm đề tài thần vẫn thì là trở nên càng thêm mong đợi vỡ lù b u ồ n cảm giác siêu tán cũng không biết mc lòn trò chơi bên kia thần vẫn khai thác giặc gì sẽ không gờ gờ đi làm sao có thể tốt xấu hẹp xì lòn trò chơi cũng là trò chơi đại hán mặc dù trước đó tội ác đô thị cùng sở ta h ư ợ t đều không làm ra cái gì đ ộ n g tính nhưng chơi qua đều rõ ràng phẩm chất cũng không t ệ lắm mà lại ta cảm thấy lần này thần vẫn rất có thể sẽ đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn một ta cũng là có dạng này một loại cảm giác rốt cuộc bỡ lù b u ồ n phong cách qua âm u mà lại tuần hủ bên trong cổ thần bề ngoài ta thật là thưởng thức không đến duy nhất để cho ta cảm thấy an ủi liền là ma gì ạ tiểu tỷ tỷ cùng nhân ngẫu tiểu tỷ thật ỷ t tuyệt cảm giác không phải không khả năng rốt cuộc đề tài phía trên lời nói nói thật thần vẫn hoàn toàn chính xác chiếm cứ nhất định ưu thế a mà lại từ tràng c ả n h phía trên đến tưởng tượng lời nói bác âu thần thoại tăng thêm chư thần hoàng hôn thì giác hiệu quả khẳng định vô cùng xuất sắc đi có b ở lùi buồn ưu tú biểu hiện liên đ ố i lấy các người chơi cũng đối chưa công bố thần vẫn có được rất lớn lòng tin rốt cuộc đây cũng là mc lòn trò chơi cùng tinh vân trò chơi võ đài trò chơi a trước đó tội ác đô thị mặc dù bị gta nghiên ép nhưng kỳ thật phẩm chất cũng cũng không tính quá kém mà liên tục sờ ta ruột cùng tội ác đô thị đều thất lợi mc lòn trò chơi còn dám cùng tinh vân trò chơi một trận chiến cái này hiển nhiên là tràn đầy tự tin a vô số người chơi trong nội tâm đều có dạng này một cái cảm giác đồng thời chỉ là từ các lớn diễn đàn đem bên trong liền có thể cảm thụ được các người chơi mong đợi mà giờ này khắc này tại hệp si lòn trò chơi thần vẫn hạng mục trong phòng mặt job giờ cùng đẹp hai người nhìn xem trên mạng các người chơi bình luận bắp thịt trên mặt không tự chủ được k h ẽ nhăn một cái vì cái gì những n à y người chơi nhìn so với bọn hắn còn muốn tràn đầy lòng tin job giờ ngồi tại máy tính trước mặt nhìn xem thần vẫn tối mới khai phá tiến độ cùng trò chơi phẩm chất cảm giác tóc của mình đều ít đi rất nhiều so với địa đồ còn có trong trò chơi kịch bản cùng các loại ẩn tàng chi tiết thiết kế trên thực tế job giờ rất rõ ràng loại này trong trò chơi trọng yếu nhất một cái điểm đó chính là bậu chiến vô luận là xe ký rộ sa cơ sơ đi tuyến lại hoặc là đạc x o ổ cùng mỡ lù b u ồ n đều là thuộc về trị số đối trò chơi chỉnh thể có ảnh hưởng nhưng tuyệt đối không phải trò chơi thông quan hoặc là không thể thông nhốt thì nhốt khóa mà không lấy trị số thôi động trò chơi tiến độ k i a liền cần đối trò chơi cửa ải còn có bột tiến hành thiết kế mà cái này bột kỹ năng thiết kế chỗ khó cũng không tại bột công kích trị số mà là ở hắn phương thức tấn công t ỉ như nói pha vi tần suất loại này tinh vân trò chơi là thế nào trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành những này trên đầu lông đều đã rơi không ít nhưng rót giờ vẫn là không có nghĩ được rõ ràng đó căn bản không khoa học ca phải biết cho dù là bây giờ thần vẫn cũng chỉ hoàn thành hạch tâm nhất mấy cái nở c ờ cờ nếu quả như thật muốn toàn bộ đạt tới bờ lưu bổn bên trong những cái kia bộ tạo nên cái này tuyệt đối không phải một cái sự t ì n h đơn giản mà cái này vẫn là bọn hắn đem phần lớn tài nguyên nghiêng tại phía trên này đưa đến trong phòng rót giờ cùng đẹp hai người rơi vào trầm mặc không biết qua bao lâu bên cạnh đẹp nhìn qua màn hình bên trên bờ lưu bổn cùng thần vẫn trò chơi hình tượng t h a m dò thức nói phải không phải không chúng ta coi như không chuyện này coi như không chuyện phát sinh chính tại nội tâm thiên nhân giao chiến rót giờ nghe thấy bên cạnh đẹp đột nhiên mở miệng đ ỗ n g nhiên giật mình một cái sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn một cái đẹp phảng phất tại nói ngươi sao có thể nói ra những lời này đến bị rót giờ kia ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm đẹp cũng hơi có vẻ có như vậy ném một cái rất xấu hổ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng ý đồ hóa giải một chút cái này không khí ngột ngạt đẹp mới mới mở miệng nói rót giờ ngươi cảm thấy bằng vào thần v ậ n p h ẩ m chết có thể cùng bỡ lụ b u ồ n phân cao thấp sao nghe thấy đẹp rót giờ nhìn một cái đẹp lại quên một điểm màn hình bên trên trò chơi hình tượng sau đó gật đầu lại lắc đầu trước mắt thần vẫn còn không đạt được bỡ lưu bùn độ cao muốn làm được như thế cấp bậc chế tác chu kỳ chí ít dạng lại d i ê n dài hơn một lần t h ậ t muốn làm được bỡ lưu bùn như thế một cái cấp bậc lấy trước mắt thần vẫn phẩm chất rót giờ cảm giác muốn siêu việt cũng không thực tế chân chính có thể chịu được một trận chiến chí ít cũng cần càng dài một đoạn khai phát chu kỳ đây chính là để rót giờ cảm giác được khó hiểu địa phương tinh vân trò chơi vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem bỡ lưu bùn rèn luyện thành cái dạng này đâu mặc dù từ bên trong lờ mờ có thể trông thấy đặc x ấ bên trong một chút b ó n dáng nhưng hắn khai phát tốc độ cũng không trở thành nhanh như tại j o t g i ờ thể nghiệm qua bỡ lù b u ồ n sau trong nội tâm liền đã có một cái phán đoán phẩm chất còn có thể bao quát đ ố i cảnh tượng hoành tráng chế tác đều thật là tốt xuất hiện lại bắc câu trong thần thoại một chút đ i ệ t cố đồng thời vì để cho chuyện xưa càng thêm trôi chảy bọn hắn cũng nếm thử tham khảo đ ạ t sâu như thế mảnh vỡ thức cố sự một đầu chủ tiến cùng vô số đầu mảnh vỡ manh mối để các người chơi đi phát hiện theo j o t g i ờ cái này đã coi như là tương đối thành công nhưng cùng bỡ lù b u ồ n xo、so、ra trong đó lại có rất nhiều vấn đề đầu tiên liền là kịch bản phía trên bởi vì cân nhắc đến đây là lấy từ bắc âu thần thoại cố sự chỗ trong vòng rất nhiều kịch bản nội dung bọn hắn đều nhất định muốn nghiêm khắc dựa theo bắc âu thần thoại hệ thống đến tiến hành cho nên thần vẫn kịch bản phía trên trên cơ bản không có tiến hành quyết đoán cả i biến nhưng mỡ lù b u ồ n kịch bản lại không đồng d ạ n g nó vẹn vẹn chỉ là tham khảo tuần thủ thần thoại hệ thống cùng trong đó bên trong h ạ c tâm mà không phải sử dụng bên trong bất luận cái gì một thiên cố sự vừa vặn tương phản mỡ lù bùn còn đem nó hư ả o bối cảnh cùng chân thực kết hợp càng làm cho người chơi đại nhập cảm đạt đến một cái đỉnh điểm so với phổ thông người chơi mà nói, g i ó t giờ đã có thể rất rõ ràng trông thấy bờ l ù a b ồ n bên trong những cái kia đáng sợ chi tiết cùng ẩn dụ t ỷ như ý hạ nảm vít to di hạ thời kỳ lối kiến trúc còn có đám thợ săn phục sức phong cách thêm nữa tại trò chơi ý hạ nảm trên đường phố tràn ngập nhật tình hiếu khách cư dân mà từ phục sức của bọn họ cùng khí cụ phía trên có thể nhìn ra được bọn hắn đại đa số là cầm cái n ĩ a đao bổ t ủ i câu liêm phổ thông t h u ố n dân mà ý hạ nảm trên đường phố thì là có xe ngựa cái dương chờ quý giá vật phẩm lại thêm trên cơ bản ý hạ nảm những cái dương chờ quý giá vật phẩn đều là thuộc về loại kia tương đối xa hoa phong bởi vậy có thể thấy được những này trong phòng cũng đều là cái gọi là người giàu có hôn loạn đường đi lạnh lùng cư dân không thấy t â m hơi hợp lý địa chính phủ còn có trước tiên về đến trong nhà người giàu có đây hết thể đều là trong lịch sử chân thực ảnh thu nhỏ mà tại b ỡ lù bồn u trong thế giới hết thể buộc phát qua ba lần hóa thú bệnh lần thứ n h ấ t hóa thú bệnh buộc phát tại lộ rồng thành từ đó đem nó phá hủy lần thứ hai hóa thú bệnh buộc phát tại cũ ý hà nàm huyết nguyệt gần trên đường đã hết là quay thú mà lần thứ ba hóa thú bệnh vẫn là buộc phát tại ý hà nàm mà cái này cũng thúc sinh ra cái gọi là săn dét chi dạng đồng dạng tại châu âu trong lịch sử đã từng bộ u c phát qua ba lần quy mô chưa từng có lớn ôn dịch mà lần thứ ba cũng chính là một lần cuối cùng mà ở trong game ý hạ nà ngoại trừ thợ săn tại săn g i ế t bên ngoài rốt cuộc nhìn không thấy những người khác đây cũng chính là ẩn dụ lấy lịch sử trong trò chơi có một đoạn đầu mối ghi chép tại săn g i ế t chi dạng đi hướng giáo đường đường phố cầu lớn đã bị phong tỏa chữa trị giáo hội ý đồ bỏ xuống chúng ta liền như là tháng k i a đêm bọn hắn phóng hỏa đốt cháy cũ ý hạ nàm lúc đồng dạng trong hiện thực tại lớn ôn dịch phát sinh sau năm sau đồng dạng phát sinh làm người khiếp sợ l u n đôn đại hỏa thành thị ba phần tư địa khu chịu ảnh h trong trò chơi tại Ý hạ nạm bên trong duy nhất dị giáo đồ hồng Y n ữ đối ứng là công giáo la mã mà c h ư a chỉ giáo hội đều có thể phán đoán ra đối ứng liền là an lập cam tông mà chính là cái này giáo phái tại lớn ôn dịch lưu hành thời kỳ k h ô n g chế giáo khu phe phái đồng thời ở trong game Ý hạ nạm chủ thành khu tất cả giáo đồ đều vô tung vô ảnh từ địa đồ còn có ở cấp trên gặp phải nhân viên thần chức quái thú có thể đạt được chủ yếu nhân viên thần chức đều có đầu rút cổ ở cấp trên giáo khu cái n à y cũng cùng lớn ôn dịch thời kỳ l o n d o n không có sai biệt trừ cái đó ra trong trò chơi rót giờ còn phát hiện một hệ liệt các loại làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chi tiết nhỏ hắn dá ngoại trừ tinh vân trò chơi đệ vệ l ộ t đ cùng dương thần bên ngoài những cái k i a t r ê n mạng cái gọi là hồn học gia không có một cái giống như hắn đối bờ l ù i b u ồ n có nhiều như thế hiểu rõ hồn học gia ừ mình mới thật sự là hồn học gia được chứ nhìn xem trên mạng đường ống d ầ u cái trước danh xưng chuyên nghiệp hồn học gia người chơi đang tiến hành phân tích phân tích t r ư ớ c máy vi tính rót dở b ể u n môi khinh thường vì nghiên cứu bờ l ù i b u ồ n không chỉ là tuần hụ thần thoại hệ thống tương quan tác phẩm văn học so khá nổi danh hắn đều nhìn một lần thậm chí bao gồm vít to di thời kỳ còn có cùng tương quan lịch sử văn hiến tư liệu liền là hai chữ chuyên nghiệp nhưng cũng chính bởi vì vậy rót giờ mới có thể cảm nhận được một chút tuyệt vọng b ộ t chiến nguyên tố không có bỡ lũ b u ồ n làm tốt kịch bản phương diện hắn cảm thấy cùng bỡ lũ b u ồ n hẳn là tám lạng nửa cân nhưng bỡ lũ b u ồ n phong cách hiển nhiên muốn càng đối người chơi khẩu vị một điểm bởi vì đó là một loại nửa mở thả thức tỉ như trong trò chơi cuối cùng đạt thành cái thứ ba kết cục tuổi thơ bắt đầu mang cho nhân loại ta chính là con mình vẫn là hát đám nhân loại triệu hoán cổ thần mà cổ thần đối với nhân loại mà nói liền như cùng nhân loại đối đại sâu kiến một cước dâm chết trên đất con kiến dùng nước sôi rót vào con kiến trong động lại hoặc là dùng hỏa diễm đi đốt cháy con kiến. cổ thần đối đãi nhân loại sao lại không phải như thế mà thợ săn từ nhân loại tiến hóa thành cổ thần suy nghĩ của hắn hắn lý giải có phải hay không cũng biến thành cổ thần đối với m ớ i cổ thần mà nói nhân loại có phải hay không có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại đâu cái này liền như là là đặc s ấ u bên trong đồng dạng đến tột cùng là dập lửa sau thế giới tốt vẫn là không dập tắt lửa thế giới tốt loại nào đều có lý do của mình đạo lý của mình chúng ta đây là vì tốt hơn để người chơi có thể thể nghiệm đến hoàn mỹ nhất nội dung trò chơi đột n g ộ t dóp giờ nhìn xem đẹp mở miệng nói đang nói xong buổi chiều đợi không được rót giờ đáp lại đẹp đột nhiên nghe thấy lời này trước sửng sốt một chút sau đó lập tức phản ứng lại chỉ gặp hắn cực kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu đúng đây là vì cho người chơi mang đến càng hoàn mỹ hơn thể nghiệm dụng tâm sáng tạo vui vẻ đây là lý niệm của chúng ta mặc dù hoàn toàn chính xác có như vậy ném một cái rất sợ nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt nhất điểm mấu chốt nhất điểm vẫn là bọn hắn muốn để người chơi chơi đến càng hoàn mỹ hơn nội dung trò chơi không sai đây mới là bọn hắn chân chính ý nghĩ trong nội tâm lặp lại nhiều lần nói rót giờ cùng đẹp hai người đều cảm giác thật tin về phần chuyện lúc trước giá chết thôi coi như không chuyện phát sinh chứ sao chương bảy trăm ba mươi tám vỡ lù bùn nhiệt độ tại đại lượng người chơi thông quan về sau có thể nói càng ngày càng cao nhất là nương theo lấy trong trò chơi rất nhiều chi tiết bị các người chơi phát hiện càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu thảo luận b ỡ lù bùn bên trong một chút nội dung mà trong ngoài nước các đại du hy truyền thông cũng đều là nhao nhao cấp ra cực cao điểm số đánh giá mặc dù không có như là trước đó gta đồng dạng cho ra mát điểm đánh giá nhưng hắn điểm số cũng là nằm ở chín phần có thể xưng thần tắc cấp bậc cấp độ kia một cái bột vây k h ố n b ư ớ c chân tiến tới cả ngày thậm chí thời gian dài hơn nhưng n g ư ờ i lại thích thú b ỡ lụ i b u ồ n chính là như vậy một trò chơi xuất sắc động tác thể nghiệm thêm trên gấp gáp kích thích b ộ t chiến cùng rất có thú vị nhân vật dưỡng thành cùng đủ loại kiểu dáng mới lạ vũ khí cùng p h ù văn b ỡ lụ i b u ồ n tuyệt đối là khó gặp tinh phẩm chi tác tu là cái gì có lẽ rất nhiều người chơi chỉ là nghe qua nhưng cũng không hiểu rõ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng b ỡ lụ i b u ồ n sáng tạo ra cái kia khiến người sợ hãi nhưng lại không cách nào dừng lại thăm dò tri tâm thế giới kỳ dị như đặc xà ổ không có sai biệt nó tàn khốc âm hiểm tràn đầy khiêu chiến ở trong đêm kia giả bộ như thi thể cùng vụ n trộm tránh sau lưng ngươi cái nào đó không chú ý nơi hẻo lánh trở lấy cho ngươi đến một cái hung h ă n đến lại hoặc là tại ngươi hưng phấn nhìn lên trước mặt lấp lóe bảo v ậ t lúc âm thầm đã có một cái không biết tên địch nhân dùng khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi vỡ lụ b u ồ n chính là như vậy một trò chơi nhưng lại tản ra khó mà kháng c ự mị lực từ cố sự phía trên tới nói tinh vân trò chơi đem sân khấu từ đặc sầu kia sử thi ma huyện thần thoại thế giới đem đến một cái ảo tưởng cùng hiện thực xen lẫn thế giới làm cho người rung động làm người hưng phấn mà tại chuyện xưa thuyết minh trên tinh vân trò chơi cũng quán triệt lấy cái này một loạt đặc điểm mảnh vỡ hóa tự、sự. trong trò chơi mỗi một cái đạo cụ mỗi một chi tiết nhỏ đều để người không khỏi cảm thấy hiếu kỳ sau lưng n ó đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì cố sự trong nước lấy tinh vân trò chơi làm đại biểu trò chơi truyền thông không ngoài dự tính đem tinh vân trò chơi khen lên trời mà nước ngoài rất nhiều quyền uy trò chơi truyền thông đồng dạng không có chút nào khắt chế ý tứ nhất là đối với trong trò chơi kia hơi tối hát thức phong cách cùng nhất quán cứng rắn hạch độ khó cao càng là khen không dứt miệng che kín cho bụi hẻm nhỏ nơi hẻo lánh mất tiếng ám trầm cổ bảo biên giới hồn siêu di ưu tú nghệ thuật phong cách thiết lập lại một lần nữa thể hiện phát huy v mà cảm dày đặc đá kích cảm giác cũng vẫn như cũ như vẫn truyền thông ừ a c đây, vỡ lụt khen ngợi n quá n như nước thủy triều người chơi khen không rứt miệng mà khác gẹp xì lòn trò chơi thần vẫn thậm chí tại không có tuyên truyền tình dưới đều cứ thế mà bị đẩy lên nóng lục soát bảng danh sách vị trí v i lụ bùn như thế ưu tú đến mức ngay tiếp theo các người chơi cũng đối thần vẫn sinh ra điểm rất tất kỳ bất quá so với các người chơi mà nói trò chơi nghiệp giới hiện tại ngược lại là nhìn có chút cho cửa ư ý tứ nhất là hệ gậy bên kia g e r s o n còn kém mở t r ạ n g ứ n sau đó trắng trận chúc mừng một phen tất cả mọi người là trò chơi ngành nghề trong nội tâm tính toán ai không rõ ràng bây giờ bỡ lũ b u ồ n mặc dù nóng đầu chính thịnh nhưng ngay tiếp theo n g ư ờ i thần vẫn không phải cũng là bị các người chơi vạn chúng chờ mong thần muốn có có chút tài năng không v h u a bởi bỡ lũ b u ồ n n g ư ờ i hệ mc l ò n trò chơi còn có thể an t ĩ n h như vậy n g ư ờ i không rắt lớn cũng học nói cho người khác biết các ngươi thần vẫn muốn lên tuyến vì cái gì hiện tại thần vẫn còn nửa điểm thanh âm đều không có không cũng là bởi vì b ở lù b ồ n phẩm chất mà cảm giác được khả năng có điểm không ổn sao liên c ù n g gờ jason nghĩ như vậy rất nhanh thần vẫn phương diện liền phóng ra tin tức mới nhất đầu tiên bọn hắn ban bố một cái du h i triển bày ra video tại trong video phô b à y một chút trong trò chơi phong cảnh ưu mỹ còn có h u y ế n khóc bắc âu trung thần lại sau đó mc lòn chính phủ tuyên bố thần vẫn tại gần đây loại không có đem bán kế hoạch bởi vì bọn hắn phải cố gắng chế tạo ra càng hoàn mỹ hơn nội dung trò chơi bọn hắn không thể đối người chơi không chịu trách nhiệm bọn hắn phải bảo đảm các người chơi có thể chơi đến tốt nhất bắc âu thần thoại tròi hết hết đây chính là hẹp x c lọn trò chơi lý niệm cái gì là trò chơi đại hán chiến thuật ngựa ra sau đương nhiên làm xong hết thẻ thông cáo về sau hẹp x c lọn trong trò chơi nội bộ liền đem thần vẫn phần lớn tài nguyên cho rút đi cái này đều không có tính toán cùng tinh vân trò chơi chính diện cương tức thời dừng tổn hại rút ra đại lượng tài nguyên đây mới là chính xác về phần trò chơi bản thân nội dung các ngươi chậm rãi làm thôi chờ bỡ luôn đoạn thời gian này dành tiếng đi qua sau nhìn nhìn lại độ hoàn hảo lúc nào t h ư ợ tuyến đối với mc lọn cái này đột nhiên công bố vô số người chơi phản ứng là các loại khác biệt nhất là ngay từ đầu chờ mong thần vẫn người chơi có thể nói là mười phần thất vọng nhưng lại còn bảo lưu lấy một phần hy vọng rốt cuộc đẹp xí l ò n trò chơi không phải nói sao đây là vì tốt hơn trò chơi phẩm chất mà lại từ trò chơi chính phủ thả ra nội dung đến nhìn cảm giác cũng thật không tệ à mà đối với tinh vân trò chơi f a n hâm mộ cùng bỡ lui b ồ n f a n hâm mộ người chơi tới nói m í lòn cái này đột nhiên công bố tin tức quả thực là nhận thầu bọn hắn một ngày vui vẻ nguồn suối bắt đầu các loại cười trên nôi đau của người khác ha ha cười chết ta rồi ban đầu là ngươi muốn chiến đấu chiến đấu liền chiến đấu hiện tại lại muốn chơi nhảy phiếu mc lòn đánh thắng được sao thân giống như có một chút treo a epsilon phải không về sau thoáng thân vẫn ý kiến hay thoáng liền thoáng đột nhiên cảm giác có một chút không hiểu đau lòng epsilon cũng phải thua thiệt epsilon còn không có đưa ra thị trường bằng không c ố này giá không được xếp sập mà ở ngươi chơi nhóm cười trên nôi đau của người khác thời điểm huệ lệ bên kia gjason thì là thông qua công ty cao tầng hội nghị biểu thị ra một chút cái gì mới thật sự là cười trên nôi đau của người khác làm trước đó một mực bị epsilon khi dễ con từ bạ tổ phải tìm về mặt mũi lại từ gt a mang đến tự tin bây giờ càng là tại bỡ lũ b u ồ n phía trên nhìn một màn trò hay mặc dù ở trong đó hết thể tất cả đều cùng bọn hắn huệ rệm không có một mao tiền quan hệ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng gờ jason hưng phấn vui vẻ ngươi nói quản chúng ta huệ rệm chuyện gì làm sao không sao biết cái gì gọi là mật thiết hợp tác minh hữu sao biết cái gì gọi là thời kỳ trang mật sao chúng ta huệ rệm bằng thực lực ô m g đùi vì cái gì không có thể hài lòng không thể hưng phấn phải biết tinh vân trò chơi tại đối mặt vóng long đàng hoa chờ tam đại chèn ép thời điểm bọn hắn huệ rệm cũng là đi ra rất nhiều tài nguyên trợ rút qua tinh vân trò chơi a ta là tinh vân trò chơi chạy qua máu chạy qua mồ hôi hiện tại ôm một chút đùi thế nào thế nào sao nếu không phải tinh vân trò chơi không nguyện ý gerson cùng huệ ghệ một đám đồng sự đều nghi qua dùng huệ ghệm cổ phần cùng tinh vân trò chơi tiến hành một chút trao đổi bất quá mặc dù không trở thành chân chính người một nhà nhưng kết bái huynh đệ cũng không phải là huynh đệ sao mang theo dạng này cân nhắc gerson đối mặt l ẹ p xỉ l ò n cái này tương đối bi thảm tang o ộ tại đối phương tuyên bố thần vẫn kéo dài thời hạn đem bán tin tức về sau cũng là quả quyết làm ra một cái quyết định chúc mừng mỡ lối bùn lượng tiêu thụ đột phá ngàn vạn huệ g trong thương thành rất nhiều game cổ mở ra đánh gây bán hạ giá tuyệt mà là vì tinh vân trò chơi cái này hữu hảo các linh đệ bạn hảo huynh đệ của mình trò chơi b á n chạy chúng ta không thể hỗ trợ chúc mừng một chút cái này quá phận sao chương bảy trăm ba mươi chín là chúc mừng bỡ lụ b ồ n lượng tiêu thụ đột phá ngàn vạn huệ g ệ m dưới cờ rất nhiều kinh đ i ể n trò chơi mở ra hạn lúc chúc mừng chiết khấu cẳng có tỷ lệ đến gậy thượng chiết mật mã nhìn xem huệ g ệ m đột nhiên phát ra thông c h i cùng vô số truyền thông còn có người chơi đồng dạng tinh vân trong trò chơi dương thần cả người cũng kinh ngạc theo bản năng nhìn thoáng qua bỡ lụ bùn quyền sở hữ không sai a là bọn hắn tinh vân trò chơi mình nhưng các vợ lưu bùn lượng tiêu thụ phá ngàn vạn các ngươi kích động như vậy làm gì nếu như nói trước đó bạ tổ p h í kia cùng các ngươi h ệ rệm là cùng một nhịp thở nhưng cái này vợ lưu bùn cùng các ngươi tám v y tre cũng đánh không lại đi một bên các ngươi kích động như vậy làm gì tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần nhìn xem h ệ rệm mới nhất chúc mừng hoạt động đồng dạng là có một chút ngộ đương nhiên đó cũng không phải vấn đề mấu chốt nhất mấu chốt nhất một vấn đề đó chính là h ệ rệm đã dùng chúc mừng vợ lưu bùn lượng tiêu thụ phá ngàn vạn lý do này vậy bọn hắn tinh vân trò chơi không có lý do lại tổ chức bán hạ giá hoạt động a huệ rệ lúc nào đem bọn hắn tinh vân trò chơi nhìn qua hệ r ệ m trong cửa hàng liên tiếp sắp xếp lục sắt bảy mươi b uff trò chơi dương thần không khỏi lâm vào trầm tư so với dương thần có chút im lặng đối với hệ r ệ m hành động này mc l ò n trong trò chơi hệ thản nhìn xem hệ r ệ m hoạt động cả người đều có một chút khí cấp bại phôi nếu không phải còn đoán t r ư ờ n g hình tượng hắn đều muốn đem để lên bàn điện thoại cùng chén trà hung hăng nện trên mặt đất dùng cái này đến biểu đạt trong lòng mình phẫn nộ nghĩ nửa ngày trong nội tâm lửa bùng nổ thừa dịp trợ thủ đi ra thời điểm hệ thản rốt cục vẫn là không nhịn được đem trên bàn viết ký tên hung hăng đối một phần báo cáo văn kiện đã tới đồng thời còn kèm theo trong nội tâm một trận Hệ h t ả ngay bớt bùn lụ l n ư ợ tiêu thụ đã bán r vạn phần, b、so、tại hệ thản phát tiết lựa dẫn trong lòng thời điểm thả ở bên cạnh điện thoại đột nhiên văng lên một đoạn đến từ hệ ghệ phương diện gở diệt sần giọng nói tự động truyền bá phóng ra lạch cạch vừa mới nhặt lên viết ký tên lại một lần đập vào trên mặt bàn rẽ ở sạt đệ nạ là bắt câu trong thần thoại sao âm dương khoái khí cái gì v ỡ lù bùn b á n chạy cùng các ngươi h ệ g ệ m có một mao tiền quan hệ sao các ngươi dựa vào cái gì như vậy lẽ thẳng khí hùng không có tinh vân trò chơi chúng ta hẹp xí lòn trò chơi hiện tại liền có thể đem các ngươi h ệ g ệ m treo ngược lên đến đánh mặc dù không có tấm gương nhưng hệ thản cảm giác mình bây giờ biểu lộ hẳn là đặc biệt dữ tợn dựa vào tinh vân trò chơi lấy được thắng lợi cái này có thể xem như thắng lợi sao gờ r i s o n có dám theo hay không hẹp xí lòn trò chơi đường đường chính chính đọ sức một lần một trận không quan hệ người khác công bằng quyết đấu cưỡng chế lựa giận trong lòng hệ thản cũng đối với gờ di sản gửi đi một đầu gi Cứ tin tức hồi phục so hệ thản trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều liền phảng phất g y dân bên kia là canh giữ ở điện thoại trước mặt cái gì cũng không làm đồng dạng tin tức vừa qua khỏi đi đại khái ba bốn giây gờ dân trả lời chắc chắn lại tới mà nội dung cũng vô cùng giản dị tự nhiên bằng bản sự ông đùi ngươi dựa vào cái gì muốn ta bung ra cứ việc chỉ là trong điện thoại giọng nói nhưng n g hệ thán lại có thể từ gờ dây sần ngự a khí nao b ổ ra bên đầu điện thoại kia gờ dây sần là cỡ nào lẽ thẳng khí hùng mọi người đến giảng đạo lý sao bằng bản sự ô m g đùi ta vì sao muốn ô m g ra cùng ngươi một đối một chiến đấu có không có một chút trò chơi đại hán giác ngộ có không có một chút quốc tế đại hán tôn nghiêm nói đùa cái này đùi ôm thư thái như vậy ngươi có năng lực ngươi cũng đi tìm một đầu a cỗ này đông nhìn lấy từ từ d á n g d ấ p thị trị đừng nói cảm giác ôm mất mặt nếu là làm được lời nói bọn hắn đều hận không thể đem tinh vân trò chơi đầu này lớn thô chân g ã y còn muốn cái gì giác ng có b ả nhưng l ĩ n c á ư ơ i là đến l m chúng tức a thì tức không hiểu hệ thản cảm giác được trong lòng mình còn có một chút điểm ghét, ghét. hệ thản làm sao có thể ôm trên tinh vân trò chơi thô chân đâu vì sao không phải bọn hắn đẹp xi lòn trò chơi ông đâu nghĩ tới đây hệ thản cũng là một trận thổ thức lấy bây giờ hệ lệm còn kém đem nó nguyện ý cùng tinh vân trò chơi xuyên một cái quần lót cho viết lên mặt giám vẽ cực kỳ hiển nhiên thời gian ngắn tinh vân trò chơi cùng hệ lệm thời kỳ trăng mật tuyệt đối là sẽ không kết thúc mà lại tinh vân trò chơi mặc dù tại hải ngoại cũng có tổ kiến một ít công việc thất cùng các loại động tác nhưng đối với trò chơi phát hành còn có hải ngoại bình đài cái này một bộ phận trên cơ bản không biểu hiện ra cái gì ý tứ mà đây cũng chính là hệ lệm có thể như thế vui lòng cùng tinh vân trò chơi xuyên một cái quần lót nguyên nhân vì thế thậm chí hệ lệm chịu dứt bỏ ra tuyệt đại đa số lợ mặc dù treo hệ l ẹ m danh tự nhưng trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng đây chính là tinh vân trò chơi hạng mục mà lại dùng để khai thác tiền đều vẫn là hệ l ẹ m bên này ra nghĩ tới đây hệ thản cũng không khỏi không cảm khái một chút gờ g i sân quyết đoán đối vị một chút hắn lúc đó nhưng sẽ không như vậy làm đem một cái trọng yếu thẻ đánh bạc thả tại cái khác trò chơi công ty trên thân ngay tại hệ thản trong lòng lúc cảm khái bên cạnh điện thoại lại đột nhiên vang lên nhìn thoáng qua hệ thản nhẹ nhàng thở ra cũng không phải là gờ g i sân cái kia làm người ta ghét ra hỏa mà là thư ký của hắn cái này khiến hắn an an tâm giọng nói bị âm dương quái khí một ch cái này nếu như bị điện thoại âm dương quái khí một chút hắn cảm giác mình hôm nay cả ngày tâm tình khả năng đều không tốt nhận nghe điện thoại về sau n g h e đầu bên kia điện thoại hồi báo tình huống nguyên bản có chút buồn bực hệ thản biểu lộ trở nên ngưng trọng sau đó lại trở nên hưng phấn lên sau khi cúp điện thoại hệ thản phảng phất như là uống một ngụm thuốc đại bổ đầu dạng cả người tinh thần đều chân phấn nhìn điện thoại di động trên gờ g i y sơn trước đó phát đưa tới đầu kia giọng nói tin tức hệ thản trên mặt t ư ơ i cười gờ g i y sơn a gờ g i y sơn đừng tưởng rằng ôm chặt tinh vân trò chơi công ty trung quốc không chỉ có riêng chỉ có một cái tinh vân tr chương bảy trăm bốn mươi địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của chúng ta nếu như nói lúc đầu tinh vân trò chơi là hợp tác đồng bạn nhưng ở tinh vân sân đấu thể hiện ra đủ đủ thực lực tương đại đồng thời sợ h u y độc lập bình đài dựa vào the lệ gần bóc rẽn đ ạ b ớ c ó c theo hiệu s ụ t tờ ma dio odc còn có sợ tờ lạ tồn chờ một loạt độc chiếm đại tác hộ tống vờ ơ y mà một lần nữa đem tờ S tờ thị trường cho cả sống thậm chí ngay tiếp theo một chút phe thứ ba công ty trò chơi đang lục sợ h u y bình đài đ ề u cho thấy kinh người biểu hiện cái này để vong lòng phượng hoảng đàng hoa mấy cái tam đại tướng tinh vân trò chơi cho tập trung vào s ở hụt người sử dụng số mọi người nhìn cũng là trông m à t h è m nhưng cũng không biện pháp gì bởi vì s ở hụt bản thân bán chạy cùng máy chơi game thiết kế k ỹ thật cũng không có quá lớn quan hệ trực tiếp người nói tiện cho mang theo thể cảm giác chấn động trước kia lại không phải là không có tờ ép tờ từng làm như thế nguyên nhân trực tiếp nhất không phải liền là the o lệ gần óc dẹn đa bờ góc theo hiệu còn có sổ tờ ma dio odyssy những này thứ nhất mới đại t á c quá có lực hút sao mà lại người chơi mua dạng này một cái đơn độc trò chơi thiết bị cũng không có khả năng chỉ chơi mấy cái này trò chơi a thế là cái khác phe thứ ba đại tắc đi lên mà lại phối hợp thêm tính tiện lợi còn rất thú vị so như tinh vân trò chơi uy tín lâu năm trò chơi vừa trò chơi ngay từ đầu là vờ giờ bình đài lại về sau đăng lục điện thoại bình đài cùng pc bình đài nhưng vờ giờ bình đài mặc dù đầy đủ n ư t c gốc nhưng có vờ giờ người chơi vẫn là số ít bộ phận mà pc bình đài ngồi ở chỗ đó chơi lấy quá mệt mỏi điện thoại di động đầu màn hình có quá coi thường mắt mệt mỏi đương nhiên làm thẻ bài trò chơi vừa trò chơi loại này vẫn là thích hợp nhất điện thoại loại này chạm đến màn hình d u loạn chỉ cần trực tiếp ngón tay đụng vào kéo lấy là được rồi không phức tạp gì thao tác nhưng một chút cần phức tạp thao tác trò chơi. xoa pha l ê mang tới thể nghiệm nhưng xa xa liền không có sợ bị loại này thực thể ấn phím tới dễ chịu cũng mặc kệ là dựa vào phẩm chất cao độc chiếm trò chơi lại hoặc là cái khác một chút nguyên nhân h i ệ n nhiên tinh vân trò chơi phát triển tốc độ muốn vượt xa vong long chờ tam đại tưởng tượng nếu như chỉ là như thế trên thực tế bọn hắn cũng vui vẻ đến tinh vân trò chơi c ủ a thời rốt cuộc ngành nghề cũng là muốn có cạnh tranh liền như là lúc trước nước mỹ ô tô nghiệp cùng phim nghiệp đ ồ n g dạng thậm chí còn có thể trợ g i ú p một chút cỡ trung tiểu công ty chỉ khi nào chờ bọn hắn chạm đến thuộc về bọn hắn con đường lúc kia nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy mà tinh vân mà trước lúc này gia thịnh cũng cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ nhưng để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình đó chính là tinh vân trò chơi gia thịnh còn có cái một mực không thanh â m gì h ệ rệm ba nhà vờ ơ y mà mở ra báo đoàn mặc dù xem ra đến bây giờ có thể nói là tinh vân trò chơi nhất chi độ c tú nhưng vô luận là gia thịnh hay là h ệ rệm cũng tương tự bởi vì tinh vân trò chơi gia nhập liên minh mà kiếm lấy không ít lợi ích đồng dạng tại tài nguyên con đường trên phản hồi h ệ rệm cùng gia thịnh cũng là để tinh vân trò chơi được ích lợi không nhỏ nếu như nói ba nhà tách ra đối mặt tam đại mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng nhưng cái này ba nhà liên hợp đến cùng nhau thời điểm. khả năng lượng thậm chí so với bọn hắn đơn độc bất luận cái gì một nhà mạnh hơn mà l i ê n tại bọn hắn khổ não thời điểm khi bại khi thắng hẹp xì l ò n trò chơi để bọn chúng thấy được hy vọng địch nhân của địch nhân kia liền là bằng hữu của chúng ta a mà lại hẹp xì l ò n trò chơi trước mắt nhằm vào chính là hệ g ệ m hải ngoại con đường đối với trong nước bình đài con đường cũng không có bao nhiêu động tác nhưng hệ g ệ m có thể thay đổi thế cục cái này lại cùng tinh vân trò chơi mật thiết tương quan tinh vân trò chơi dưới cờ là cái gì có thể nhanh như vậy liền lên tuyến một trò chơi trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bọn hắn đem bảy mươi tả hữu tài nguyên đều đầu nhập vào hắn ngay tại kh không có để ý tranh lệch cái gì đồ vật trong nước mười một giờ đêm một cái lâm thời xuyên quốc gia mạng lưới video hội nghị mã lôi đinh đ ẳ n g cùng nghệ thản còn có phượng hoàng trò chơi trần kiểu bốn người t i ể u bảy bên trong mã lôi mang trên mặt vẻ tươi cười nếu như nói ai đối với tinh vân trò chơi hiểu rõ nhất kia mã lôi dám vô bộ ngực nói tuyệt đối là chính mình tuyệt đối không ai so với hắn hiểu rõ hơn tinh vân trò chơi mc lon trò chơi bất quá là bị tinh vân trò chơi nghiền ép ba lần mà thôi bọn hắn vong long bị nghiền ép bao nhiêu lần nhất là tinh vân trò chơi thứ nhất khoảng trong ngoài nước danh tiếng vang xa trò chơi t h a l e ấ t jones sở cải dìm đây chính là bọn hắn vong long giúp đỡ tinh vân trò chơi cung cấp kỹ thuật trợ giúp nhìn xem t h a l e ấ t jones sở cải dìm khai phát trong danh sách thế nhưng là liền có bọn hắn vong long phòng làm việc danh sách lại thêm về sau tinh vân trò chơi còn đem bọn hắn cờ xuống một cái tương đối xem trọng trò chơi nhà thiết kế nhân tài lâm gia nhất cho đ ả o đi có thể nói tinh vân trò chơi lúc trước u ậ c khởi là cùng bọn hắn vong long mật thiết không thể chia ta con đường kỹ thuật nhân tài cái nào không phải cùng bọn hắn vong long có quan hệ video hội nghị bên trong nhìn xem trần thuật đối tinh vân trò chơi có hiểu rõ hơn mã lôi mấy người còn lại đều là một mặt im lặng đây là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình sao còn phải cảm ơn ngươi để tinh vân trò chơi cái này đại bột mau trong tiến vào thành thục kỳ thôi bất quá làm tinh vân trò chơi gần đây một mực bị khi phụ đối thủ mc lọt hệ thạ ngược lại là có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác c h ắ c không được tinh vân trò chơi trò chơi khai phát tốc độ nhanh như vậy nguyên lai、like、là đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên a nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu đem nhiều như vậy tài nguyên vùi đầu vào một cái hạng trong mắt làm không có lựa chọn công ty nhỏ cùng cỡ trung tiệu công ty vậy dĩ nhiên không có lời nói bởi vì bọn họ năng lực liền là như thế nhưng đối với hẹp x í lòn trò chơi mà nói đây chính là một cái tương đối khó khăn sự tình một mặt là vì phân hóa p h n g hiểm thứ hai liền là hạng mục quyền chủ đạo vấn đề đối với tinh vân trò chơi mà nói dương thần là trò chơi chủ nhà thiết kế mặc dù phía dưới còn có từng cái phòng làm việc nhưng dương thần thân phận liền chú định hắn tại hạng trong mắt có được chủ đạo địa vị toàn bộ hạng mục phương hướng đều trong lòng bàn tay của hắn nhưng đối với bọn hắn hẹp xì lòn trò chơi đâu nếu như hắn đi chủ đạo toàn bộ hạng mục vậy dĩ nhiên là không có vấn đề nhưng mấu chốt là hắn cái gì cũng đều không hiểu a hắn hiểu do trò chơi có thể biết trò chơi tốt xấu cái này không sai có thể để hắn làm trò chơi hắn hệ thản cái nào làm định a thân vẫn chỉ hoãn hẳn là cùng trò chơi độ hoàn thành có quan hệ a tại ngắn ngủi nhằm vào tinh vân trò chơi thảo luận về sau đinh đằng bọn người hướng phía hệ thản nói sắc mặt cứng nở hệ thản có vẻ hơi xấu hổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng vì cho người chơi mang đến tốt hơn trò chơi thể nghiệm thân vẫn hoàn toàn chính xác còn phải cần một khoảng thời gian đi rèn luyện nội dung bên trong nghe thời hệ thản mấy người cười cười cũng không tiếp tục hỏa tiếp mọi người tâm lý nắm chắc là được rồi bọn hắn cũng không phải bị làm như vậy qua cái này cực kỳ m t ố t à ngay từ đầu là cảm thấy rất mất mặt nhưng thua hơn nhiều kỳ thật cũng liền cảm giác không có như vậy mất mặt bất quá cái này không trọng yếu đã đơn độc một nhà nhìn cùng tinh vân trò chơi không có cách nào chống lại vậy bọn hắn liên hợp lại đâu phải biết đoàn kết liền là lực lượng tinh vân trò chơi vì cái gì cùng nghệ đệm còn có gia thịnh liên thủ rồi cái này không phải liền là đoàn kết liền là lực lượng sao bây giờ bọn hắn tam đại cùng tinh vân trò chơi còn có hệ đệm bọn hắn chống lại sơ lược có vẻ hơi hạ phong đây là vì cái gì lực lượng không đủ mà mc lòn trò chơi liền là cái này mới tăng lực lượng mặc dù bọn hắn đối mặt tinh vân trò chơi đã khi bại khi thắng liên tục ba lần nhưng cái này không càng ấn chứng dựa vào đơn độc lực lượng rất khó đánh tan tinh vân trò chơi sao chương bảy trăm bốn mươi mốt võng long trò chơi mã lỗi văn phòng cũng không tính quá lớn văn phòng trên một chiếc bàn bày đ ầ y các loại văn kiện văn phòng trên ghế xa lo ngoại n trừ mã lỗi bên ngoài còn có ba người mc lon trò chơi hệ thản đàng hoa trò chơi đinh đ ẳ n g còn có phượng hoàng trò chơi trần thiều đều là tại trò chơi trong vòng nhân vật hết sức quan trọng hôm nay bọn hắn tụ ngồi một đường chính là vì thương lượng liên quan tới như thế nào đi đối phó tinh vân trò chơi trước lúc này video hội nghị không sai biệt lắm chỉ có thể xem như một lần dò xét ngọn nguồn m à thôi mà lựa chọn địa điểm định là võng long trò chơi nơi này ngược lại cũng không phải là nói bọn hắn trong liên minh võng long là dẫn đầu lão đại mà là liền như là trước đó mã lôi tại video hội nghị bên trong nói đồng dạng bọn hắn võng long trò chơi là hiểu rõ nhất tinh vân trò chơi người thậm chí chân chính để tinh vân trò chơi d a n h tiếng vang xa con đường kỹ thuật đây đều là lúc đầu võng long bọn hắn cung cấp cho tinh vân trò chơi mặt khác võng long lại là tại đối mặt tinh vân trò chơi lúc ăn thiệt t h nhỏ nhất dưới cờ liên tục mấy cái hạng mục chí ít cùng liên tục bị nghiền ép ba thanh nẹp si lòn trò chơi so sánh quả thực là tốt không thể tốt hơn l i ê n như là, là lao à l sư đồng dạng đinh lội đứng ở nơi đó cho mặt khác ba người giảng thuật cái nhìn của hắn còn có kinh nghiệm bỡ lụ b u ồ n đem b á n sau tuần thứ ba liên quan tới bỡ lụ b u ồ n nhiệt độ cũng đã bắt đầu hạ xuống đương nhiên hàng cũng không phải là người chơi thảo luận nhiệt độ mà là lượng tiêu thụ tuần thứ ba thời điểm bỡ lụ b u ồ n đã chính thức ngã ra lượng tiêu thụ bảng xếp hạng trước mười đứng hàng thứ mười một vị tình huống này ngược lại cũng không phải là để người thật bất ngờ bởi vì bỡ Bở lụ bùn loại này hình trò chơi hoàn toàn chính xác đối người chơi là có nhất định yêu cầu trừ h phi là qua thật dài một đoạn thời gian trò chơi tiến vào đánh gây giai đoạn mà lại chiết khấu cường độ vẫn còn tương đối lớn nếu không đồng giảm tình huống muốn bằng vào danh tiếng kéo theo trò chơi lượng tiêu thụ có thể nói vô cùng khó khăn cho nên bỡ lũ bùn thượng tuyến tuần thứ ba thời điểm ngã ra lượng tiêu thụ trước một ư ơ i bảng danh sách cũng không khiến người ngoài ý duy nhất để người tương đối n g o ạ i ý muốn chính là xếp tại bảng danh sách người thứ mười đưa trên cái kia trò chơi lại là tất cả mọi người khuôn mặt cũ g ờ t à. trò chơi này làm sao bất chi bất giác lại nổi lên rõ ràng một đoạn thời gian trước không phải đã ngã ra trước mười bảng danh sách vị trí sao nhìn xem cái này quen thuộc trò chơi tên tất cả trò chơi truyền thông cùng công ty đều là có chút im lặng đến cùng là ai còn tại mua trò chơi này à. bất quá tại cái này cảm khái ra sau đó không lâu một cái càng khiến người ta kinh ngạc tin tức cũng bị phóng ra mc lòn trò chơi tuyên bố cùng trung quốc ba nhà trò chơi công ty đặt thành chiến lược hợp tác cùng hưởng tương quan con đường tài nguyên cùng nội dung tài nguyên bao quát ở trong nước trầm tích có một đoạn thời gian võng long chờ tam đại cũng là cộng đồng ban bố đầu này tin tức mới nhất làm những tin tức này đối với trò chơi nghiệp giới các đại hãng t h ư ờ n g còn có truyền thông liền cảm giác giống như là động đất đồng dạng bất quá đối với người chơi kỳ thật ảnh hưởng không lớn nhưng tiếp xuống mc lòn tại cái này về sau công bố cái thứ hai tin tức thì liền là ở người chơi bảy trong cơ thể nhấc lên một trận vận sóng chứ ngoài ra mc lòn trò chơi tuyên bố võng long đàng hoa p h ư ợ n g Hoàng trời ơi rằng à đạo ộ i hiệp trợ lý cũng chính là tinh vân trò chơi có thể đem bọn nó bước đến mức này a vật gì khác lười nhác suy nghĩ nhưng là ý tứ này là thần vẫn lập tức có thể ra rồi muốn nhìn một chút cùng bỡ lùi b u ồ n đến cùng ai mạnh ai yêu a lại nói cảm giác hẹp xì lòn trò chơi cùng tam đại hảo giống đều bị tinh vân trò chơi cho truy qua a lần này mấy nhà hợp tác cảm giác cũng không có gì a lời không thể dạng này phải biết ba cái thối thợ giải đấu qua ra c á t lượng húng chi hẹp xì lòn còn có vong long bọn hắn cũng không phải thối thợ giày bốn nhà hợp lực tinh vân trò chơi không hỏng bét nặng ai hỏng bét nặng nương theo lấy tin tức chuyên r a trên mạng các người chơi cũng bắt đầu nhận nghị phần lớn người chơi mặc dù đều xem trọng tinh vân trò chơi nhưng thật sự là hẹp xì lòn cùng vong long tam đại hợp tác thật sự là quá làm người ta giật mình thậm chí tại tin tức sau khi liên đối lấy vệ rệm thị trị tại cùng ngày đều giảm xuống không ít tình huống gì chuyện ra sao chúng ta cái gì cũng không có làm a trong một ngày chống không tan biến mất trên trăm ước vệ rệm bên trong gờ di s ầ n không có trước đó âm dương quái khí h ề thản lúc vui vẻ cả người đều không còn gì để nói cái này muốn đối phó cũng không phải bọn hắn vệ rệm a cái này đối phó rất rõ ràng là tinh vân trò chơi hợp lấy đ u ổ i bị nhằm vào chúng ta h ệ rệm liền không bị phố van đám người kia nhìn kỹ thật sự l à lẽ nào lại như vậy ý tứ không có tinh vân du lịch đùa chúng ta vệ rệm liền bị treo lên truy mới nhất tài báo các ngươi không thấy sao c cái cái đệ đệ. tức thì i n v â tức nhưng nên ôm đùi vẫn là không thể lòng nhìn xem gờ dân đánh tới điện thoại vừa mới kết thúc tinh vân trò chơi nội bộ một hội nghị dương thần cũng là có một chút im lặng theo hẹp sĩ lòn trò chơi cùng võng long tam đại xác định quan hệ hợp tác về sau bao quát đem chủ yếu kinh lịch đặt ở tinh vân trò chơi cờ dưới thứ ba mới xung quanh đồ chơi cùng ngập đi tạo nên từ d ụ n g đều là lâm thời từ thượng hải về tới tinh vân trò chơi tổng bộ cùng dương thần ở trước mặt thảo luận bất quá so với những người khác khẩn trương chính dương thần ngược lại là một chút cũng không nhiều l ắ m khẩn trương cảm giác nghe vào hẹp sĩ lòn trò chơi cùng võng long tam đại liên thủ cảm giác rất n g ư u bức dáng vẻ nhưng đối với dương thần mà nói kỳ thật không có bao nhiều khác biệt càng mấu chốt một điểm đó chính là trò chơi khai phát nếu như có được đại lượng tài nguyên hoàn toàn chính xác có thể để cao lớn t i n h v â n trò chơi có thể một chơi có mực bảo trì d ạ n g này c a o sản, cùng dương thần bên trong mộng c ả n h t r trí o n n g h ớ có đ ư ợ c c một trò h ơ i m i n h h sắc p ư ơ n g hướng có quan hệ rất lớn, nhưng tương lớn, quan có rất tự đại lượng tài nguyên nghiêng, mang tới nghiêng, nguyên mang bao bên ngoài đoàn đội cũng là không thể thiếu trợ lực nhưng vấn đề ngay tại ở dương thần có thể lợi dụng đại lượng bao bên ngoài đoàn đội thúc đẩy tiến độ đây là xây dựng ở xác định phương hướng điều kiện tiên quyết l i ê n như là là tạo xe đồng dạng toàn bộ xe đã thiết kế tốt lốp xe các loại bánh răng linh kiện chờ một chút chỉ cần đem các cái linh kiện tạo tốt sau đó tổ chứa vào là được rồi nhưng nếu như ngươi không bán vẽ coi như ngươi tạo linh kiện công nhân lại nhiều kia thì có í c lợi gì đâu Cái nhưng à y cũng k ô n đánh bốn đánh thắng, n g giạc, g phải thể cái cái đều cờ một mặt a có ờ i tài u nhiều y ê n nhưng lại trò ê n bản liền là mỹ thuật xây mô hình ngoại hạng tại bộ phận có thể nhanh chóng hoàn thành. Nhưng cơ có bộ là tại mỹ mô thuật thể t xây r chơi toàn bộ hạch tâm cách chơi cái này một khối cũng không phải tham dự vào càng nhiều người trò chơi làm được lại càng tốt chơi bất quá h em sĩ lòn trò chơi đến cùng nghĩ như thế nào địch nhân của các ngươi không phải là hệ thêm sao nhìn chằm chằm chúng ta tinh vân trò chơi không khô cái gì nhìn xem trên mạng tin tức dương thần cũng là có một chút điểm bất đắc dĩ tuy nói cũng không e ngại cạnh tranh nhưng cái này bị người để mắt tới cảm giác luôn có điểm không thoải mái a mà lại mấu chốt là ai cũng biết ghép xi l ò n từ địch là huệ ghép các ngươi tìm nhầm đối tượng a chương bảy trăm bốn mươi hai mc l ò n trò chơi hạng mục thất bên trong thân vẫn trong đoàn đội thu được tin tức mới nhất rót giờ cả người lộ ra vừa lại kinh ngạc hưng phấn thân vẫn hạng mục một lần nữa thu hoạch được tài nguyên nghiêng đồng thời cùng trung quốc ba đại du hy công ty hợp tác có nhiều hơn con đường còn có kỹ thuật ủng hộ bất thình lình tin tức để rót giờ vô cùng kinh ngạc phải biết ngay từ đầu hắn đều đã cảm thấy mình thất bại bởi vì trò chơi độ hoàn thành cùng bỡ lu bùn kém nhiều lắm nhưng ngay tại vừa rồi hệ thản vợ y mà nói cho hắn thần vẫn hạng mục sẽ một lần nữa khởi động đồng thời đầu nhập tương đương khả quan tài nguyên mà hắn vẫn như cũng là thần vẫn người phụ trách chủ yếu đây quả thực là quá làm cho hắn ngoài ý muốn xác định chuyện này chân thực về sau rót giờ tại ngắn ngủi hưng phấn về sau hắn lại tìm đẹp ngay từ đầu hắn tìm tới đẹp t u ầ n túy chỉ là bởi vì hắn muốn tìm một cái giúp đỡ mà lại so với những người khác hắn cảm thấy trước đó đã liên tục thất bại hai khoản tiền mục đích đẹp tại quyền nói chuyện trên hiển nhiên không có cách nào áp đảo hắn nhưng ở khai phát thần vẫn cộng sự trong khoảng thời gian này hắn cũng thấy được đẹp năng lực đồng thời cũng minh bạch s ở ta luật cùng tội ác đô thị thất bại cũng không phải là đẹp thực lực không đủ mà là tinh vân trò chơi quá mức cường hãn loại tình huống này đến hắn khai phát thần vẫn gặp đối phương bỡ lù b u ồ n về sau rót giờ thì c à n g có thể lý giải đẹp tâm tình cùng chung trí hướng mặc dù không có nói nhưng rót giờ cùng đẹp chính là như vậy đây thật là một tin tức tốt nghe thấy rót giờ đẹp cũng là lộ ra vui vẻ biểu lộ bất quá tại rót giờ rời đi chuẩn bị liên hệ cái khác hạng mục cao tầng tiến hành hội nghị thương thảo lúc đẹp lại, lại cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng tình dáng、vẻ. đầu tiên là thất bại sau đó bột lệ thản không có chút nào trách tội ngược lại vẫn như cũ hùng tầm t r á n g trí đầu nhập nhiều tư nguyên hơn ủy thác trách nhiệm làm sao luôn cảm giác có một chút quen thuộc bộ dáng đẹp l u ố t v ố t đầu của mình sau đó tay phải nắm quyền nện cho một chút tay trái của mình trong lòng bàn tay cái này không cùng mình trước đó sờ ta h v t bị bạ tổ p h i ệ u làm về sau tao nộ không sai biệt l à m sao chẳng lẽ m u ố n bị vô ý thức đẹp trong nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu nhưng sau đó ý nghĩ này bị đẹp ném một bên phi điểm xấu làm sao có thể phải gặp lần này không chỉ có riêng là mc l ò n trò chơi một mình tác chiến tại bên kia bờ đại dương bọn hắn cũng là có việt quân mà tại tinh vân trò chơi nội bộ dương thần cũng đồng d ạ n g cùng chủ khai phát đoàn đội thành viên tiến hành hội nghị thảo luận trên thực tế tại b ỡ lũ bùn u khai phát về sau dương thần lúc đầu đối với tiếp xuống hạng mục căn bài trên cơ bản không có quá nhiều ý nghĩ dựa theo hắn ý nghĩ của mình đó chính là đem vờ giờ bình đại bên kia bờ rẽ n đ ồ n bọn hắn ngay tại khai thác ỷ rồng man t ụ làm cùng sở bài đờ man cho hoàn thiện tốt đồng thời còn có sở hủy ra cường phiên bản máy chủ nghiên cứu phát minh bao quát một chút trò chơi c về phần chủ yếu nội dung trò chơi phương diện dương thần ngược lại là cũng không có cân nhắc quá nhiều nhưng hẹp xì lòn trò chơi cùng võng long tam đại bọn hắn thông đồng bắt đầu chuyện này ngược lại là ngoài dương thần ngoài ý liệu nếu như nói trước đó hẹp xì lòn trò chơi thần vẫn chỉ là nhằm vào bỡ lưu b n như vậy tại võng long bọn hắn cũng gia nhập hắn về sau cái này tính chất liền b i ế n vị mà lại dương thần cũng rất chờ mong cùng hẹp xì lòn trò chơi còn có võng long bọn hắn chính diện cương một đợt dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn đối với dương thần trong lòng những ý nghĩ này đoàn đội bên trong đám người là không rõ ràng bất quái một mặt là lại có thể khai phá mới trò chơi một phương diện khác cũng là đến tiếp sau hạng mục tiền thưởng cũng không phải một số lượng nhỏ nhưng trong phòng họp nhìn xem dương thần thả ra hạng mục danh tự cùng đề tài về sau đám người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người g ó d f ó t ổ bắc âu thần thoại một nháy mắt tất cả mọi người liên tưởng đến đẹp xì lòn trò chơi bên kia thần vẫn nhìn xem vẻ mặt của mọi người dương thần ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc biến hóa trên thực tế tại biết đẹp xì lòn trò chơi thần vẫn sẽ là bắc âu thần thoại dương thần trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới liền là gót vót ổ cái s u di này đương nhiên trên thực tế chỉ có gót vót ổ bộ bốn mới là bắc ổ th bởi vì thần thoại hy lạp đã bị cái kia đầu chọc cờ dạ tổ khuê ra cho đánh ngã từ vừa mới bắt đầu cờ dạ tổ là thần n ô b u ộ c h ồ chi tức đến vung chi liền đi lại đến hắn đã không trông cậy vào thần trợ giúp phủ đ ị n h thần nội tâm liên quan tới thần tín ngưỡng bị hắn tự tay đánh nát tại nối thần sinh ra hoài nghi cũng cuối cùng phủ định thần hậu hắn là một cái bị cựu hận bối rối mất lý trí không được giải thoát thống khổ linh hồn cùng lúc đó bởi vì hắn trí cao sức chiến đấu bị ti tan cùng rẽ ở phân biệt xem làm quân cờ cùng cái đinh trong mắt thằng đến cuối cùng hắn hủy diệt thế giới phá vỡ thần quyền đánh vỡ thần quyền các cục tr tôn trọng bạo lực lạnh lùng tàn nhẫn từ lúc mới bắt đầu bản thân hoài nghi đôi chúng thần hoài nghi đồng thời mở ra giết chóc thí thần t r i l ộ nhưng cuối cùng nhưng lại tại giết chóc bên trong tìm về tự thân cái này một từ trong ra ngoài lại đến bên trong tìm kiếm quá trình cơ giạ tổ hoàn thành bản thân ý thức thất tỉnh Cơ、e, cực thở thi, gột tử. hạn học, rộng lớn nguồn Nhưng bạo biểu bộ lực mỹ di đại đây đều là đại tử. Nhưng cái này vóc vóc hổ xưa cố bao quát hắn chế tác đoàn đội đối với cái này một bộ đều không có tiếp tục sử dụng trước đó danh sách mà là trực tiếp đem nó mệnh danh làm ớ i chiến thần có thể thấy được hắn giã tâm cùng tự tin mà trên thực tế bọn hắn cũng làm được godortho trước ba bộ trên cơ bản đều là vây quanh bạo lực t i ê u hận giết chóc tiến hành nhưng trong đó lại lại có bản thân hy sinh cùng bản thân cứu rỗi nhưng ở new godortho toàn bộ phong cách cũng thay đổi mặc dù vẫn như cũ có được bạo lực t i ê u hận còn có giết chóc nhưng đó đã không phải là chủ yếu nội dung tại mới g o d o r o bên trong cờ g i tổ không chỉ là quái vật chiến sĩ phệ thần giả đồng thời hắn vẫn là một cái phụ thân Cái này làm cho cả này làm trong ò chơi cố c sự thêm mà không phải lao trong phòng c c tạp, họp nghe dương thần đơn giản một cái giới thiệu đoàn đội tất cả mọi người vẫn là có chút cái hiểu cái không rốt cuộc không có một cái hoàn chỉnh vờ giờ giờ còn là rất khó từ miệng đầu tự thuật đến lý giải một trò chơi đến cùng là dạng gì còn lại là giới thiệu văn tát dương tổng thiết kế phương án là còn chưa có xác định được không tự do phát biểu giai đoạn trong phòng họp vương diệp có một ít tò mò hỏi rốt cuộc chỉ có thiết kế phương án ra lò, bọn hắn mới có thể tốt hơn giải đây rốt cuộc là dạng gì trò chơi nghe thấy vương diệp dương thần có chút trầm m ặ t một chút sau đó khẽ gật đầu một cái ừ n trước mắt các ngươi bây giờ thấy được liền là toàn bộ vương diệp đám người nhìn thấy liền là toàn bộ rồi nhìn thấy gì một sấp văn kiện một cái hợt văn kiện cùng gỗ tốt hổ cùng bắc câu thần thoại không tính dấu chấm câu hết thẻ sáu chữ to đây chính là toàn bộ rồi chương bảy trăm bốn mươi ba hội nghị kết thúc sau chính dương thần một người ngồi ở văn phòng máy tính trước mặt nhớ lại liên quan tới trong đầu nựu gỗ tốt hổ cũng chính là bộ bốn gỗ tốt hổ bên trong các phương diện chi tiết nhưng rất nhanh dương thần dừng tay lại bởi vì hắn phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu đang quyết định lấy nựu gỗ tốt hổ là điểm vào thời điểm hắn không để ý đến một việc cái này cùng dĩ vãng cái khác trò chơi là hoàn toàn khác biệt tỷ như taylor stones sơ cai d ì tại mộng cảnh trong trí nhớ mặc dù hắn là làm bộ năm đang chàng nhưng trên thực tế trước mặt làm dù có quan hệ nhưng không có chút nào lớn mà lại trong trò chơi người chơi vai trò nhân vật cũng là trên đó sách cổ trục xuya di t ắ t phong trước sau như một tù phạm bắt đầu mỗi một trò chơi đều là một cái hoàn toàn mới nhân vật chính hoàn toàn mới để người chơi đi chế tạo hắn nhân sinh kinh lịch nhân vật chính mà d ẽ xì đẻn hệ vũ bao quát mẹ tổ ghẹ ở s ô lì các loại dù cũng không phải là mộng cảnh trong trí nhớ thủ làm nhưng từ cố sự còn có nhân vật phía trên tới nói bọn hắn liền là thủ làm tỷ như vừa mới tiến về thành phố giặc cùn cục cảnh sát đi làm lễ ổng thay thế bít bột ven ở nạ kẹ trên thực tế những nhân vật này đều có thể tính là lần đầu tiên đăng tràng nhưng gột v ó t hổ cùng dĩ vãng dương thần khai phát qua một hệ liệt trò chơi khác biệt hắn nhân vật chính từ đầu đến cuối chỉ có một cái có can đảm g i ế t tới ổ liềm hủ đầu chọc khuya da cờ gia t ổ hoàn toàn chính xác new gột v ó t hổ biến hóa mười phần to lớn có thể nói cùng lao ba bộ hoàn toàn là thoát thai hoàn cốt đồng dạng thao tác trên cải biến biến thành c à n g vai thị giác đồng thời ở trong game phong phú chi nhánh cùng hệ thống tăng c ấ p còn có cờ tờ e hủy bỏ cái này t r ợ t nhìn new gột v ó t hổ cùng dĩ vãng lao chiến thần hoàn toàn khác biệt nhưng chỉ có ở người chơi vào tay về sau mới có thể ngạc nhiên phát hiện gột vóc ổ vẫn là cái kia gột vóc ổ một chú bất quá đó cũng không phải chủ yếu mấu chốt điểm ngay tại ở trong trò chơi nhân vật chính cờ dạ tổ tâm tình của hắn là theo kinh nghiệm của hắn chậm dại biến hóa mà lại trong trò chơi một chút bầu không khí tô đậm trên thực tế đều là cùng lao s u a di tương thừa mặc dù cho dù không hiểu rõ nữ của tốp hổ cũng tuyệt đối là một cái đ ỉ n h phong tạo cực trò chơi tỷ như hỗn độn chi nhận làm cờ dạ tổ cả đời bất hạnh đầu ngườn từ đ ồ g i ế t mình thôn trang cùng t h ê nữ thẳng hướng ổ liềm b h chính tay đâm hạ rét trở thành mới c h i n thần lại càng về sau rẻ ở k i ê n kỵ cờ dạ tổ thần lực đem nó ám toán mà từ trong địa ngục một đường rét trở về cuối cùng thẳng hướng ổ cờ nhất là cờ dạ tổ tại Một ẩn cư bắc âu về sau vì nhi tử dứt khoát quyết nhiên lại một lần nữa cầm lên hỗn độn chi nhận cùng ạt đệ nạ kia thần lai chi bút ra sân hắn diễn xuất hiệu quả nếu như trước lúc này thể nghiệm cờ dạ tổ trước mặt cố sự cái loại cảm giác này tuyệt đối là rung động trước mặt nội dung mậu cảnh trong trí nhớ dương thần hiệu do cho nên tại thể nghiệm godopho f siêu di kịch bản thời điểm loại này theo bản năng liên tưởng để dương thần cảm giác được niu godopho f trong đó vi tại chỗ nhưng sau đó dương thần liền ý thức được godopho f khai phát là khác biệt cung đặc s à ô đồng d ạ n g trực tiếp lựa chọn từ bộ ba bắt đầu mà trước đó liên quan tới chuyển lửa cố sự thông qua giờ lở cờ phương pháp trước kia chuyển phương pháp biểu hiện ra cho người chơi trước mặt cái này cố nhiên có thể nhưng có một chút trước lúc này dương thần phát, phát hiện mình nghĩ có một ít sai lầm vẫn là nguyên nhân kia godopho f từ đầu đến cuối chỉ có một cái nhân vật chính có can đảm phản kháng chúng thần cơ dạ tổ mà đặc xà ô thì cũng không phải là như thế ở trong game cũng sẽ không biểu hiện ra người chơi chỗ thao túng nhân vật chính nhân sinh kinh lịch liền như là trước đây ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít đồng dạng hệ gì ồ、oh、tại sao là tất cả ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít người chơi trong lòng nhân khí cao nhất nhân vật bởi vì hắn đẹp trai ép một cái hơn nữa còn là cái lao s ắ c quỷ dĩ nhiên không phải mà là bởi vì tại ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít bên trong thông qua được một loạt cố sự từ hắn tuổi trẻ lúc đạp vào thích khách con đường lại đến tuổi già lúc vĩnh biệt coi đời người chơi chứng kiến hệ dị ổ sinh ra cũng chứng kiến hệ dị ổ chết đi cuộc đời của hắn là hoàn chỉnh cả đời đồng dạng cờ dạ tổ cũng là như thế chỉ có ở n g ư ờ i chơi minh bạch cờ dạ tổ đến cùng là người thế nào hắn đến cùng là một cái như thế nào tính cách chờ đến new world w o r l bên trong kia đột nhiên tới lớn cải biến mới càng khiến người ta khắc sâu những này cũng đều là dương thần trước đó không có cân nhắc đến cho tới bây giờ hắn bắt đầu tiến hành trò chơi phương án thiết kế hắn mới phát hiện trong đó điểm khác biệt lấy new world w o r l cố sự cắt vào nó đồng dạng có thể ưu tú giống nhau là một cái thần tác nhưng nó có thể trở nên càng tốt hơn về phần trong trò chơi một chút cái khác biến động t ỷ như bị các người chơi n h ả danh n u g ộ t phó t ố ổ không nên gọi n u g ộ t phó t ố ổ mà là phải gọi mù chữ lao phụ thân cùng hắn chiến thần nhĩ tử điểm này dương thần ngược lại là không có quá nhiều cái nhìn rốt cuộc khác biệt người chơi cũng cơ bản đều là có game khác nhau thể nghiệm ngươi thao túng cờ dạ tổ chơi không chết buồn chỉ có thể dùng nhi tử ở bên cạnh bắn tên kia là cờ dạ tổ vô dụng sao đó là ngươi không được a t ỷ như chính hắn cùng một chút phổ thông người chơi đi chơi sẽ ký rỗ Sarasar i t nhưng đó c í n con chó, lại chết hai lần, đồng dạng n h chó, chết hai h là lại hổ đối với một chút ư i chơi mà nói cho mà dù là lại để dương thần tương đối để ý địa phương đó chính là trò chơi hạch tâm nội dung cải biến phía trên không phải nói kịch bản trên cải biến mà là cách chơi trên biến động có thể nói trước ba bộ lại đến bộ bốn hắn cải biến hoàn toàn là đổi một cái bên trong từ tối trực quan thị g i á p biến thành càng vai thức còn có trong trò chơi cờ tờ e hủy bỏ các loại có thể nói đều có hoàn toàn khác biệt ngoại trừ những ngày bên ngoài còn có một số nội dung trên đồ vật cần muốn tiến hành một chút cải biến t ỷ như liền là trong trò chơi giải mã hệ thống giải mã cái này nguyên tố tại godot ồ suy di bên trong trên thực tế chiếm cứ một cái rất lớn tỷ lệ thậm chí bởi vì hắn chiếm cứ tỷ lệ nhưng hắn bản thân giải mã nguyên tố có thể nói cũng không phải là godot ồ hạch tâm nhất nội dung trò chơi cho nên so với trước đó cứng rắn hạch đến nữ godot ồ bên trong giải mã nguyên tố có một chút suy giảm nhưng vẫn là tồn tại nhất là bởi vì vì ngăn ngừa để người chơi quá độ đốt nào giải mã biến thành mọi người đến gây chuyện càng nhiều hơn chính là khảo nghiệm người chơi n h ã lực mà không phải tư duy hiểu được. thậm chí sẽ xuất hiện mấy cái phát động chốt mở khoảng cách vẫn còn tương đối xa cần muốn người chơi khắp nơi chạy tới chạy lui mặc dù nói người chơi coi như không tiết lộ cũng không quan trọng nhưng còn tại đó khóa lại cái dương mở không ra đây quả thực là để người chơi khó mà chịu được một loại thống khổ rốt cuộc người chơi đều là có được hamster thuộc tính đánh xong bột cùng t h ô n g quan về sau người chơi trên thân không lưng một ba lô thần k ỹ tiêu hao vật phẩm không nỡ dùng đều có lỗi với người chơi cái danh x ư n g này Về phần h n n ữ đối với một trò chơi nhất là tuyến xu hướng tính dụng trò chơi mà nói chắc chắn sẽ có rất nhiều cùng trò chơi bản thân nội dung cũng không có quá nhiều liên quan đồ vật đi làm hao mòn người chơi thời gian mà lại đại đa số kinh điện thiết kế thực tế mặc kệ tại nó sinh ra mới bắt đầu là không phải là vì cái này biện pháp đi thiết kế nhưng về sau trong trò chơi lại sẽ từ từ đưa nó biến thành làm hao mòn người chơi thời gian thời gian sát thủ tỷ như trong trò chơi dưỡng thành nguyên tố cũng chính là cái gọi là thăng cấp để người chơi từ lv 1 bắt đầu mãi cho đến lv 9 9 9 t r trong đó bao quát cây kỹ năng còn có trang bị thăng cấp chế tạo những này dưỡng thành nguyên tố đều đảm nhiệm các người chơi thời gian sát thủ công dụng đương nhiên bởi vì loại này dưỡng thành mang tới cảm giác thành tựu cũng làm cho các người chơi thích thú nhưng các loại diễn sinh thời gian sát thủ thiết lập liền để người chơi không thư thái như vậy thường thấy nhất ví dụ liền là chạy thật nhanh một đoạn đường dài nhiệm vụ lý g i a thôn thôn trang vương đại gia nhờ ngươi điều tra một chuyện rất đáng sợ tình nhưng chuyện này lại cần ngươi tiến về một cái khác thôn xóm tìm một cái gọi lý đại thúc nở tờ cờ hỗ trợ mà ngươi khi tìm thấy lý đại thúc cái này nở tờ cờ về sau hắn lại nói cho ngươi nghĩ giải quyết chuyện này ngươi phải đi một nơi khác giết chết một cái quái thú mang về máu của hắn liên tiếp nhiệm vụ xuống tới người chơi liền phát hiện bọn hắn đem toàn bộ địa đồ đều cho đi dạo một lần đồng thời vì để cho người chơi đang đổi đường thời điểm không nhàm chán như vậy ngẫu nhiên trên bản đồ cũng sẽ cho người chơi một chút thăm dò điểm còn có nhiệm vụ trí nhánh không hề nghi ngờ đây đều là trong trò chơi thường dùng riêng thời gian dài thiết kế đồng thời bao quát giờ tờ gờ trong trò chơi cái gọi là mê cùng cùng ám lôi gặp địch đây đều là vì làm hao mòn người chơi thời gian mà làm ra thiết kế mà theo trò chơi thiết kế lý niệm tiến bộ người chơi cũng bắt đầu đối với loại trò chơi này thiết kế càng ngày càng c h ắ n g ghét thậm chí cảm thấy chẳng ghét thế là loại này thiết kế chậm rãi tại trò chơi trong lĩnh vực bị đào thải nhưng còn có một loại khác hình thức đó chính là giải mã bao quát rất nhiều a cờ tờ loại hình trò chơi đều sẽ có được đủ loại giải mã cửa ải nhưng mẫu chốt là người chơi cần những n à y sao quả thật đem giải m người chơi cũng đích thật là thích thú thậm chí còn có thể cảm nhận được một mười hai vui vẻ cảm giác bất quá đối với đơn thuần vì thể nghiệm sảng khoái chiến đấu a cờ tờ người chơi mà nói chiến đấu năm phút giải mã một giờ thể nghiệm đây tuyệt đối là dị thường học bét tưởng tượng nhìn ngươi chiến đấu đang sảng khoái sau đó một cái cửa hài cần ngươi phát động ngươi thông minh cái đầu nhỏ tìm các loại manh mối sau đó mới có thể đạp vào chính xác con đường nếu như lời đơn giản c ò n tốt đơn giản liền làm ở cơ quan cái gì nhưng muốn hơi khó một chút tuyệt đối là nện bản phím tâm đều có đối với trong trò chơi cái này một bộ phận bình thường chủ tuyến bên trong sẽ có nhưng thuộc về rất nhẹ nhàng thức cái chủng loại kia thì như tại thủ h ộ chốt mở địa phương đem sẽ gặp phải tinh anh quái vật đem nó sau khi đánh bại không chỉ có thể mở ra chính xác con đường sẽ còn thu hoạch một chút đạo cụ ba n thường mà phức tạp hơn cũng hơi có vẻ cứng rắn hạch o giải mã thì là thả tại vật phẩm khác thu thập phía trên từ mở đầu đến kết thúc tuyến tính nội dung chính tuyến bên trong đem không sẽ đụng phải loại này cứng rắn hạch o hướng giải mã cơ quan rất nhanh Dương Thần liên xác định càng thiên hướng về thượng đế nhìn xuống sừng làm như vậy một mặt là bởi vì g o t v p o d cổ cái x ư a di này trò chơi đặc điểm mà lấy này thiết kế k h i lạp chúng thần cùng bái thu thân thể cao lớn đem toàn bộ màn hình đều nhồi vào sau so sánh cờ dạ tổ kia gầy yếu thân thể cuối cùng theo cờ dạ tổ lên trời xuống đất kia nước chảy mây trôi một bộ cờ tờ e chúng kết kỹ năng triển khai vui sướng đánh giết dưới loại tình huống này lấy để người chơi trình độ lớn nhất cảm nhận được loại kia cảm giác chấn động nhưng cùng lúc làm như vậy cũng là kỹ thuật trên nguyên nhân cũng không phải là nói làm không được càng vai thức thị giác loại trình độ kia mà là làm được loại trình độ kia ngược lại là có một loại phản hiệu quả bởi vì hình tượng hiệu quả. liền như là m á i nẹ cờ dạ bên trong vô số pit s e tấm gạch đắp lên thành một cái quy mô hùng vĩ kiến trúc kéo xa nhìn cho người cảm giác rung động cùng nhưng nếu như tới gần phát hiện kia pit seo tấm gạch cái này cảm giác chấn động liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống đồng dạng tại trò chơi hình tượng kỹ thuật không có đạt tới trình độ nhất định loại này rút ngắn mang tới cảm giác chấn động phản mà không có thượng đế thị giác như thế tới rung động tưởng tượng một chút trong truyền thuyết hải thần họ xây đồn cùng cờ dạ tô đại chiến bên cạnh còn có đại địa chi thần gái ạ cái này vốn phải là rất có d u n g động biểu hiện từ cự li sa quan sát đúng là như thế nhưng nếu như rút ngắn người chơi lại đột nhiên trông thấy trong trò chơi bỏ xấy đồn còn có đại đ ị a chi thần gạ trên thân kia hình đa g i á c xây mô hình hắn thể nghiệm liền không có thượng đế thị giác như thế tới d u n g động còn lại liền là cờ t e nguyên tố cái gì là cờ t e đơn giản điểm hình dung liền là nhanh chóng phản ứng hệ thống phổ thông trong trò chơi cờ t e hệ thống tổng cộng có hai loại loại thứ nhất là khảo nghiệm người chơi tức thời phản ứng hệ thống tại thực tế trò chơi quá trình bên trong người chơi muốn đối trò chơi trên tấm hình xuất hiện ấn phím cấp tốc làm ra phản ứng cũng đẻ xuống cùng hình tượng chỗ đối ứng ấn phím. hắn xuất hiện ấn phím có một cái ấn phím cũng có tổ hợp ấn phím loại thứ hai là một cái đặc biệt hoặc ngẫu nhiên ký hiệu tại một đoạn chiều dài bên trong cấp tốc vừa đi vừa về di động người chơi cần t ạ i ký hiệu di động đến nên chiều dài hữu hiệu khu vực bên trong lúc đẻ xuống đối ứng n ú t b ấm nếu không cũng phải lại đến hoặc lần nữa phát động cờ tờ e sự kiện mà lúc đầu cô tốp h tổ sử dụng cờ tờ e từ dương thần góc độ đến xem càng giống là bởi vì một chút kỹ thuật trên lấy hay bỏ bao quát tại mộng cảnh trong trí nhớ phụ trách g o d v o r t a khai phát đoàn đội chủ nhà thiết kế cũng đã nói cũng không muốn nhìn thấy cờ tờ e cơ chế trở thành g o d v o r t a -E、hắn xưa di nhãn hiệu cho nên ở phía sau n e u g o d v o r t a cái này một nguyên làm bị thủ tiêu nhưng cái này cũng không hề đại biểu cờ tờ e một chút xíu đều không có lấy hay bỏ địa phương vừa vặn tương phản cờ tờ e tại g o d v o r t a -E、bên trong ngược lại là một loại cùng loại chung kết kỹ năng ban t h ư ờ n g mà không phải đơn thuần làm làm một loại máy chơi game chế có thể nói là triệt để đem nó lợi dụng đến tịnh phong so với tự do thức thao tác cờ tờ e hệ thống mang tới là càng rung động hình tượng biểu hiện bởi vì người chơi không cần đi quan tâm thao tác vấn đề chỉ cần tại hoàn thành cờ tờ e sau yên t ĩ n h thưởng thức cờ dạ tổ mang tới một trận hoa lệ đồ sát biểu diễn chính là bởi vì loại này thiết kế cùng đại lượng trích giờ nờ cờ tờ e hệ thống bị người chơi t r e o chọc là con khỉ ba cùng cờ tờ e chi nội nhẫn long ba a tu la chi nội khác biệt chiến thắng bên trong cờ tờ e hệ thống mang tới rung động đánh vào thị giác hoàn toàn không có ảnh hưởng đến trò chơi bình thường trôi chạy độ thậm chí để nó trở thành kinh điển thậm chí bị đánh thành nhãn hiệu tại thần thoại hy lạp ba bộ khúc bên trong vẫn như c ũ n h ư là mộng cảnh ký ức đồng dạng giữ lại c ờ tờ e thiết kế mà bác câu thần thoại biểu tượng mới bắt đầu rất nhanh dương thần liền làm ra tương ứng quyết định đồng thời đối với trò chơi quá trình không sai biệt lắm cũng cần tiến hành thích hợp cải biến lấy thần thoại hy lạp lấy một tuyến hình thức đem cờ dạ tổ c ố sự hiện ra ở người chơi trước mặt trừ ngoài ra c ờ tờ e độ khó cũng phải căn cứ trò chơi độ khó thích hợp giảm xuống r ứ t bỏ tương đối phức tạp giải mã trên thực tế mộng cảnh trong trí nhớ gột t ó tổ còn có một cái tương đối lên án vấn đề đó chính là gờ tờ、e、lúc cần ấn tốc độ quá nhanh quả thực liền cùng khảo chương 745 l i ê n quan tới gỗ tốt hồ bên trong liên quan tới chiến đấu nguyên tố phổ thông cửa hải tiểu chiến dựa theo bộ bốn chiến thần bên trong làm làm tham khảo ví dụ đồng thời còn có bột r a n h tài một chút cải tiến thì như từ bộ thứ nhất đến bộ ba gỗ tốt hồ bên trong thường xuyên sẽ phát hiện phần lớn b ộ đều thuộc về là loại kia hiệp chế b ộ t h ủ đoạn công kích cũng là mười phần đơn nhất trên cơ bản liền là bắt lấy một thời cơ đánh một bộ sau đó bột i ế n công phòng ngự cùng tranh né nghe vào cùng cái khác trò chơi không có gì khác biệt rốt cuộc đặc xảo còn có bỡ lù bùn bên trong b ộ chiến từ trình độ nào đó cũng là cái dạng này nhưng điểm mấu chốt ngay tại ở godopo bên trong đại đa số bột đều là nhấc lên khổng lồ thuộc về đứng như cọc gỗ thức cái chủng loại kia t ỷ như godopo đời thứ nhất bên trong cựu đầu xả người chơi chỉ cần tạo thành một phần ba tổn thương về sau sử dụng gt ờ e liền có thể trực tiếp biểu sát mà lại rất nhiều gt ờ e còn có phần khó khăn không chỉ đối người chơi tốc độ tay có rất cao nhu cầu còn cần đối người chơi phản ứng có rất cao yêu cầu tại cái này một bộ phận bên trên để bột chiến tranh càng nhiều h ư n biến đồng thời lấy gt e làm chung kết kỹ năng đây chính là dương thần đối g o d o p trước ba bộ làm ra một chút chủ yếu cả biến đương nhiên cân nhắc đến trò chơi nội dung chiều dài phía trên giữ lại kịch bản tình h u ố n g dưới một chút quá độ thức chiến đấu thì là có thể bài trừ t ỷ như phổ thông tạp binh chiến nếu như là lấy đơn t h u ầ n một bộ trò chơi là nội dung giữa này xen kẽ tạp binh chiến vẫn là tương đối có cần phải nhưng càng nhiều dương thần vẫn là có ý định đem gột góp hồ bên trong cờ dạ tổ phạm nhân đến cuối cùng đánh xuyên qua thần thoại hy lạp giết tới ô liềm v ụ trước đây nửa đoạn nhân sinh đều hiện ra ở người chơi trước mặt mà dưới loại tình huống này phong phú tạp binh cũng không phải là cho người chơi thể nghiệm cờ dạ tổ khuê g a bá đạo phong thái ngược lại sẽ là một loại giường giả liên c Thứ miệng vừa hạ xuống sữa mùi thơm hạ khắp nơi, nhưng miệng mùi nơi, xuống vừa sữa đồng e m một điểm, thứ thứ thời tiêu. chén chén chén coi cũng hai như không ngán vậy cũng ăn không uống xong, uống ngán ăn sữa ba đều đi đ vậy thời liên quan tới trò chơi bản thân nội dung phương diện cân nhắc đến độ dài cùng chiều dài dương thần dự định là dựa theo giờ l ờ cờ hình thức một chút xíu đẩy ra cho người chơi liên tục thời gian một tuần trừ một chút nội danh cùng hai ba tuyến công ty thượng tuyến mới trò chơi tin tức trò chơi trong vòng nhất làm cho người chú ý liền là hẹp xì lòn trò chơi cùng vóc long chờ tam đại liên thủ tin tức đồng thời tại xác định thần vẫn khởi động lại hạng mục về sau cơ h ộ là mỗi một ngày đều có mới nội dung từ h ẹ xì lòn trò chơi chính phủ tài khoản để lộ ra tới cho dù là cách màn hình không có thấy tận mắt đến nhưng đều có thể khiến người ta cảm thấy kia đập vào m ặ t tự tin cảm giác trong trò chơi càng nhiều phong cảnh nguyên họa thiết kế bao quát bột nguyên họa thả ra đồng thời còn nương theo có một đoạn đặc sắc chiến đấu biểu thị đều để các người chơi tràn đầy trờ mong mà hệ xì lòn trò chơi phương diện cũng mười phần cao điệu cho các người chơi nhấn mạnh thần vẫn đến cùng có siêu cỡ nào bức về phần trước đó giả chết có chuyện này sao mà tại tinh vân trò chơi nội bộ dương thần thì là đã đem gột góp ồ thiết kế khái niệm bản thảo cho hoàn thành bao quát kịch bản chủ tuyến cái này một mặt dương thần cũng đều là mình đến phụ trách biên kịch đoàn đội bên này chủ yếu tiến hành chính là chi tiết bổ sung còn có văn án biên soạn mà trò chơi bản thân nội dung cũng không phức tạp cứ việc có cờ tờ e hệ thống nhưng trên bản chất gót gót tổ vẫn là một cái tuyến tính a cờ tờ trò chơi so với mở ra thế giới mà nói gót gót tổ chỉ cần có một cái hoàn chỉnh mới hướng về sau tại một đầu chủ tuyến phía trên bổ sung so với z i ẩu dễ đem sơn còn có te h lệ gần óc dẹn đạ bật gót theo hiệu khai phát độ khó trên thì nhỏ hơn nhiều Mẫu c h ố tại l hoàn thế n xác định n rõ y chủ thành n g loại ì n trong h chơi trò khái ó niệm bản thảo về sau dương thần lần nữa đem trước tham dự hội nghị đoàn đội đám người hâu trong phòng họp tiến hành mới hạng mục hội nghị chỉ bất quá trở đến trong phòng họp về sau v ư ơ n tại nhìn một hình c tuần m trước hội nghị kết thúc về sau nàng liền mất ăn mất ngủ nghiên cứu liên quan tới bắt câu thần thoại đủ loại từ kinh điện văn học lại đến màn ảnh hình tượng trò chơi hình tượng còn có mặt gạ ạ niềm hình tượng nàng đều là đại khái thô sơ giản lược xem một lần muốn nói trong lòng hiểu rõ đây tuyệt đối là thổi bức nhưng cũng có một đường biển mơ hồ cùng ý nghĩ còn lại liền là căn cứ trò chơi đề tài còn có cố sự bên trong những nhân vật này tính cách phải chăng có cải biến tiến hành mới mỹ thuật thiết kế nhưng bây giờ đột nhiên lại nói cho nàng không chỉ là bắc âu thần thoại cái này lại tăng thêm một cái thần thoại hy lạp không chỉ là trần s u bên cạnh vương diệp mấy người cũng là một mặt một bức cái này bắc âu thần thoại cùng thần thoại hy lạp đều không phải một nhà a nhưng sau đó vương diệp bọn người lại trong nháy mắt ý thức được cái gì đây là muốn giết người chu tầm a mc lọn bên này là bắc âu trong thần thoại chư thần hoàng hôn sau đó trước đó dương tổng liền nói cho bọn hắn muốn làm b ắ c âu thần thoại hiện ở đây lại đột nhiên cảm thấy chỉ là một cái b ắ c âu thần thoại khả năng có chút không đủ nếu nói như vậy vậy liền lại thêm một cái thần thoại hy lạp đây là vì cái gì không phải liền là rõ ràng muốn nói cho hẹp x i lòn trò chơi thần thoại thể hệ trò chơi đến cùng muốn làm thế nào sao ngươi xem một chút các ngươi một cái b ắ c âu thần thoại làm thành d ạ n g này chúng ta không chỉ có thể làm b ắ c âu thần thoại chúng ta còn muốn làm thần thoại hy lạp mà lại mấu chốt nhất là dựa theo dương tổng cái này thiết kế sơ thảo phía trên giới thiệu vắn tắc nội dung nhân vật chính là xuất thân hy lạp sở bạp tàng người mà lại cũng là hy lạp Chiến tranh Tri thần. đồng thời cuối cùng hủy diệt thần thoại hy lạp mà tại hủy diệt thần thoại hy lạp về sau cờ dạ tố lại tới bắc âu đi vào bắc âu làm gì giờ đến phiên bắc âu thần thoại bị hủy diệt a mà bắc âu thần thoại trò chơi là ai thần vẫn a ý tứ không phải liền là g o t v o t hủy diệt thần vẫn sao trong chấp đoán này vương diệp liền liên tưởng đến rất nhiều cả người đều kinh ngạc đây không phải giết người chu tâm là cái gì đắc tội dương tổng còn muốn đi nằm m ơ đâu hoàn toàn không biết đám người phán thẩm dương thần còn tại cho đám người giảng giải liên quan tới godvot một chút nội dung chủ yếu cũng không phải là z eo dễ đem sơn như thế mở ra thế giới c h o n ê n tại g vóc b ê n t r o n nhiều g rất m ỹ thuật tài liệu cũng là có thể tiết ít, phát không khai liệu là kiệm tiến độ cũng có cũng m độ u ố n nhanh rất nhiều. rất m à lại tại trò c h ơ i khó khăn chế t á c cũng kích cảm giác cái phía phải không nhất trên rất lớn vấn này nội đả là là đề, d u n g phía trong ê n tinh vân trò chơi mà nói cũng không tân Trưng đối với chơi phải cái trò thủ. mà gì 746.、Trong、phòng họp đám người nghe dương thần dạng giải liên quan tới gỗ tốt của bên trong một chút cơ chế gờ -e、cơ chế nghe thấy dương thần đám người cảm giác được có một ít ngoài ý mớn rốt cuộc gt e cũng không phải cái gì sáng tạo cái mới máy chơi game chế mà lại theo kỹ thuật tiến bộ phát triển trên thực tế sẽ rất ít có trò chơi vận dụng đến loại này cơ chế lợi dụng đến gt e cơ chế đại đa số là một chút phim hỗ động trò chơi thuần túy a gt -E、loại hình trò chơi đã có rất ít đối mặt đám người kinh ngạc dương thần không có quá mức ngoài ý m u ố n tại hắn quyết định đã giữ lại gỗ tốt ở trung bộ điểm gt e cơ chế thời điểm liền nghị qua điều này gt e đích thật là một cái đã lạc hậu cùng hiện đại kỹ thuật máy chơi game chế lớn nhất cực hạn đó chính là gt e cơ chế không có chút nào độ tự do có thể nói cho dù làm mộng cảnh trong trí nhớ gột vóc hồ tại lúc ấy vì ứng đối cùng kỹ thuật cực hạn tỉ như chàng cảnh chuyển đổi cho người chơi sử dụng cờ tờ e cơ chế thông qua liên tục đợt ơ tận nghệ t h n phím đến thực hiện đầy cửa đ ẩ y tảng đá quá dài mà đây đối với người chơi mà nói nhưng cũng không phải là cỡ nào thú vị niềm vui thú bởi vì đây không phải trò chơi niềm vui thú chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi mà mấu chốt là cái này đi ngang qua sân khấu nếu như tay của ngươi nhanh chậm vậy xin lỗi ngươi lại phải lần nữa tới hiện đại đa số gột vóc hồ người chơi đều thể nghiệm qua loại kia rõ ràng là có thể thẳng hướng ổ limp ủ cơ gia tổ nhưng lại bởi vì chính mình tốc độ tay chậm nửa ngày nâng không nổi một cánh cửa một cái cây cảm giác phim thức đắm chìm thể nghiệm hình tượng hiệu quả mang tới thị giác rung động sẽ là chủ yếu điểm dương thần nhìn xem đoàn đội đám người mở miệng nói ra hình chiếu nghi thượng mặt xuất hiện đặc sầu trò chơi hình tượng chỉ là đơn giản dùng trong đó nhân vật xây mô hình đến cho đoàn đội đám người làm một cái tương đối ví dụ tương đối chúng thần cùng quái thú cờ dạ tổ thể tích mười điểm tiểu mà mặt đối những quái vật khổng lồ này quái vật chúng ta cần cho người chơi mang đến cực kỳ mãnh liệt một loại đánh vào thị giác cảm giác dương thần đơn giản đã làm một ít giản hình thể khổng lồ quái vật còn có phổ thông nhân vật trò chơi cái này có thể nói là cực kỳ thường gặp tổ hợp nhưng mấu chốt ngay tại ở như thế nào để người chơi cảm giác được loại kia rung động tức thời diễn toán hoặc là cờ g phát ra đây là thường thấy nhất một cái hiệu quả t ỷ như người chơi một mực cho bột sửa bàn chân sửa bàn tay chờ hát ghê hạ xuống đến nhất định giai đoạn sau đó phối hợp thêm một đoạn cờ gạ n i ề m cho người chơi chuyển đổi một chút chiến đấu sân bãi sau đó tiếp tục sửa bàn chân sửa bàn tay có thể nói đây là bất luận cái gì trong trò chơi dính đến thể tích lớn b ộ chiến đấu không thể tránh khỏi bởi vì rất khỏi biện pháp giải quyết tốt hơn cho nên như thế nào để người chơi cảm giác được rung động kia tại thanh mau tiến vào nhất định giai đoạn sau phát động tức thời diễn toán quá dài lại hoặc là cờ g h i ể n nhiên liền là ví dụ tốt nhất đương nhiên còn có cùng cờ tờ e kết hợp trong đó người nổi bật gỗ t tóc h ổ giai đoạn thức sử quyết kết thúc thức sử quyết đây chính là gỗ t tóc h ổ bên trong trích dẫn cờ tờ e hình thức ở giữa đối mặt bột công kích tiến hành giai đoạn thức c ờ tờ e xuất phát hoàn thành c ờ tờ e sau cho bột tạo thành đại lượng tổn thương không có hoàn thành thì là người chơi bị thương tổn mà chung kết thức tên như ý nghĩa đó chính là một bộ cờ tờ -E、xử lý đồng dạng những n à y hình thức cũng cũng là vì cho người chơi mang đến tham dự cảm giác cùng đắm chìm cảm giác rốt cuộc muốn biểu hiện ra cường hạn nhất thị giác rung động hiệu quả thông qua tức thời diễn toán đi ngang qua sân khấu an nỉm lại hoặc là cờ g ờ tuyệt đối là tối biện pháp tốt chỉ dựa vào người chơi sửa bản chân thức công kích muốn biểu hiện ra loại kia cảm giác chấn động hay là vô cùng k i ế m q u y ế t mà muốn thi người chơi thao tác hoàn thành vậy cần thiết kế c h ọ n vẹn hoàn chỉnh tương ứng động tác mà lại càng mấu chốt một điểm đó chính là phức tạp như vậy thiết kế người chơi cũng không nhất định có thể thao tác tới đánh cái đơn giản nhất ví dụ một cái fts cho chơi tiến hành nổ súng xạ kích thời điểm người chơi muốn lợi dụng trên bàn phím tất cả ấ n phím đến điều k h i ể n trong trò chơi nhân vật thậm chí chi tiết đến nhắm mắt mở mắt nghe và o hoàn toàn chính xác cực kỳ huyết khóc nhưng ngươi thật muốn người chơi đi thực tế thao tác công ty đầu đều cho ngươi đánh nổ phiền thoái như vậy bọn hắn là chơi đ ù a vẫn là đến thi nghiên cứu bao quát trò chơi thị giác rất nhanh cũng bị xác định ra tiếp tục sử dụng new world bên trong càng vai thức thị giác bất quá tại một chút đặc biệt buộc đấu qua trận ạ n ỉ bên trong càng vai thức thị giác sẽ chuyển biến làm ngôi thứ nhất thị giác thượng đế nhìn xuống sừng nếu như trò chơi bản thân hình tượng không rất tinh tế kia là lựa chọn tốt nhất nhưng nếu như hình tượng hiệu quả đầy đủ rung động lời nói loại này thượng đế thức nhìn xuống sừng phản mà không thể đủ đem trò chơi xuất sắc nhất địa phương cho bày ra đồng thời một chút đặc biệt bột trong chiến đấu vì có thể làm cho người chơi tốt hơn thể nghiệm đến khuê ra tàn bạo chỗ đánh bại bột về sau người chơi còn có thể dùng bột thứ nhất thị giác đến thể nghiệm bột lạc như thế nào bị khuê ra bạo truy cùng lượng tiêu thụ vẫn như cũ cứng chắc thậm chí tại không có gì mạnh hữu lực tác phẩm ngẫu nhiên còn có thể rết vào trước mười đến nay vẫn chưa biết đến cùng còn có nào người chơi không có mua gở a bây giờ bỡ lũ bùn chủ đề nhiệt độ đã không sai biệt lắm lạnh đi ngoại trừ yêu thích này chủng loại hình hồn loại người chơi còn tại chăm chỉ không ngừng thảo luận trong trò chơi các loại nội dung đồng thời căn cứ các loại manh mối đào móc ra nhiều thứ hơn đại bộ phận phổ thông người chơi đã thông một cái kết cục hoặc là bị hành hạ sau một thời gian ngắn cũng đã đem cái trò chơi này cho bông xuống ngược lại là fc lòn trò chơi thần vẫn tuyên bố hạng mục khởi động lại về sau có thể nói là cả đủ tồn tại cảm mà lại đối với đại đa số người chơi mà nói bọn hắn cũng thật quan tâm thần vẫn biểu hiện mà liền trước mắt cho thấy hiệu quả đến xem thật đúng là nghe để bọn hắn mong đợi cảm giác thật rất đọng a đồng dạng có loại cảm giác này trong video nhìn hình tượng hiệu quả còn có đả kích cảm giác đều rất rung động a nói thật coi như thần vẫn biểu hiện so bỡ lưu bùn kém một chút đoán chừng ta vẫn là sẽ càng ưa thích thần vẫn một điểm rốt cuộc kia cái gì tuần hủ thần thoại ta thật có chút thưởng thức không đến a bất quá không biết tinh vân trò chơi sẽ như thế nào ứng đối a còn có thể ứng đối như thế nào vừa mới hoàn thành bỡ lưu bùn liền xem như khai phát mới trò chơi đoán chừng cũng liền cho chúng ta họa cái bánh nướng ngoa tạo các ngươi nhìn địa chỉ trang này có đại thần từ tinh vân sân đấu đào ra một cái tin tức mới tựa hồ có một cái mới hạng mục ngay tại khai p h á ta tình huống như thế nào mới hạng mục ngoa tạo thật đúng là trên mạng rất nhiều người chơi thảo luận liên quan tới thần vẫn một ít chuyện bất quá theo tinh vân diễn đàn đem bên trong một cái tự xưng hacker đại thần tuân ra tin tức tương quan về sau người chơi trong nháy mắt liền kích động lên thông qua đối phương miêu tả trình tự mở ra tinh vân trò chơi đài điều khiển đưa vào mật mã về sau người chơi thình lình nhìn thấy tinh vân trò chơi cửa hàng liệt trong ngoài vờ im mà nhiều hơn một cái mới trò chơi gỗ tốt chỉ bất quá ngoại trừ trò chơi danh tự bên ngoài bao quát trò chơi đồ tiêu còn có tương quan giới thiệu toàn bộ đều chỉ là màu、xám. nhìn xem đột nhiên không hàng đem nguyên bản thần vẫn nóng lục x o á t cho thủ tiêu tinh vân trò chơi mới hạng mục từ đầu tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần r ỗ i l ư n g một cái còn bên cạnh chính cầm tương quan văn kiện chuẩn bị cho dương thần hồi báo một chút liên quan tới g ộ d p o r t a khai phát tình huống vô diệp nhìn xem dương thần trên màn ảnh máy vi tính còn không có rời khỏi diễn đàn tài khoản id trong nội tâm thì là ngũ vị trần tạp hắn giống như phát hiện cái gì ghê gớm bí mật dĩ vãng n ư ơ n g theo lấy tinh vân trò chơi mỗi trò chơi thượng tuyến chắc chắn sẽ có một chút không biết tên cứu cứu đảng hacker đại thần thần thương hắn còn tưởng rằng là trong đoàn đội mặt xuất hiện vấn đề rốt cuộc tuân r a tin tức không chỉ có riêng là trò chơi hạng một tên thậm chí có đôi khi còn bao hàm trò chơi loại hình cách chơi cái này một chút mà đây chính là phụ trách chủ yếu khai thác đoàn đội mới có thể biết mà hắn làm trực tiếp người phụ trách thật muốn xảy ra vấn đề vậy ít nhất cũng là có một cái quản lý bất lực chịu tội chỉ bất quá để hắn cảm giác được ngoài ý muốn chính là dương thần một mực cũng không hỏi qua hắn những chuyện này trước đây hắn còn cho là mình sâu dương tổng tín nhiệm cho nên một mực không có tìm hắn nói chuyện nhưng bây giờ hắn rốt có biết vì cái gì mỗi lần kế hoạch hành động đều sẽ bị bại lộ lão đại mới là số một nội ứng cái này kế hoạch hành động có thể không bị bại lộ sao trong văn phòng vương diệp đã không biết nên kể một ít cái gì mới tốt nghĩ đến trước kia tại vừa mới tuân ra loại tin tức này về sau hắn ban đêm ăn không ngon ngủ không yên biểu hiện hiện tại hắn đã cảm thấy quả thực là bệnh thiếu máu nhưng so sánh vương diệp cảm khái bởi vì tin tức mà chấn động người chơi liền không đồng dạng gô tốp t ổ cái này không hề nghi ngờ liền là tinh vân trò chơi hạ một trò chơi nếu không cũng sẽ không bị đặt ở tinh vân sân đấu trong cửa hàng nhưng mấu chốt điểm ngay tại ở gô tốp hổ đến cùng là một cái dạng gì trò chơi đây mới là các người chơi quan tâm nhất địa phương gột góc ổ cái tên này đơn giản sáng tỏ a chẳng lẽ cũng là thần thoại đề tài trò chơi cảm giác rất có thể chẳng lẽ nói là ạ d ẹ t cố sự cảm giác rất có thể a hộ mẹ sử thi thần thoại hy lạp lịch sử giảng thuật chiến thần ạ d ẹ t là như thế nào trở thành ổ liềm thủ mười hai chủ thần nương theo lấy trò chơi tên lộ ra vô số người chơi bắt đầu tiến hành đối gột góc ổ trò chơi này n h ậ n nghị bất quá rốt cuộc thấu lộ ra ngoài nội dung thật sự là có ít cũng chỉ có một trò chơi tên mà thôi cho nên đại đa số người chơi cũng đều chỉ có thể não bộ suy đoán mà những suy đoán này đáp phần lớn các người chơi đều đem nó khóa ổn định ở trên người một người a z rốt cuộc nói đến chiến thần chi danh đại đa số trong đầu thứ nhất hình ảnh hẳn là trong truyền thuyết chiến thần a z đồng thời trò chơi tên đã được mệnh danh là godot ho vậy khẳng định giảng thuật là cùng chiến thần có liên quan nội dung cái này lớn nhất khả năng không phải liền là a z là như thế nào trở thành ổ l ì m thủ mười hai chủ thần chuyện xưa sao dạng n à y đến nhìn cảm giác thật sự có rất lớn khả năng a rốt cuộc đ ẹ p xí lòn trò chơi cùng v o n g long tam đại liên hợp người sáng suốt đều hiểu được đây là muốn làm tinh vân trò chơi ma thần vẫn hạng mục một lần nữa khởi động càng giống là một lần nhằm vào thức thăm dò nhất là lúc trước bờ l u b u ồ n biểu hiện ra ngoài về sau lựa chọn của bọn hắn còn tiếp tục thần vẫn hạng mục này mà không phải nặng mới khai phá một cái hạng mục có thể nhìn ra được bọn hắn tuyệt đối là có được tự tin m á n h liệt thực tế hẹp xì l ò n trong trò chơi hoàn toàn chính xác cũng là nghĩ như vậy cứ việc tinh vân trò chơi mới nhất hạng mục tuân ra tới nhưng thần vẫn hạng trong mắt rót giờ không có chút nào hẳn g cùng trước đó có chút mất mát trạng thái không giống hắn hiện tại phản phất lại về tới ngay từ đầu gia nhập liên minh đến hẹp xì lọn trong trò chơi kia hăng hái lúc trạng thái mà tại godopo hạng mục bị vạch trần sau khi ra ngoài theo người chơi còn có truyền thông nhận nghị. dương thần tại khách mời một chút hacker đại thần sau liền không có tiếp tục phía trên này tuyên truyền cũng không phải không chú ý mà là không có bao nhiêu tất yếu đối với bây giờ tinh vân trò chơi mà nói về nhất cử nhất động có thể nói đều là dính dấp vô số người chơi còn có trò chơi truyền thông chú ý dương thần đem g ộ o d ó t ổ mới hạng mục danh tự cho để lộ ra đi sự tình phía sau đều không cần hắn g quản đã có vô số truyền thông cùng người chơi ý đồ từ mọi phương diện đến tìm kiếm liên quan tới g ộ o d ó t ổ hạng mục này đầu mới, mới thậm chí đoạn thời gian này bên trong còn thật có không ít hacker ý đồ công kích tinh vân trò chơi trang web còn có sân đấu tới thử đồ tìm tới một chút nội dung so với trên mạng người chơi cùng trò chơi truyền thông các loại đào móc thăm dò tinh vân trò chơi nội bộ liên quan tới gô tố thủa nghiên cứu phát minh tốc độ thuận lợi đến kỳ lạ mà lại khai thác tốc độ cũng vô cùng nhanh một mặt là tài nguyên đại lượng nghiêng một phương diện khác cũng chủ yếu là cùng nội dung trò chơi có quan hệ c ù n g z e ao dễ đem sơn loại này mở ra thế giới khác biệt gô tố thủ chủ yếu nội dung trò chơi thể nghiệm có h ể n ưu khuyết điểm ưu điểm liền là có thể mang cho người chơi trực tiếp nhất đắm chìm thức thể nghiệm khuyết điểm liền là hắn lặp đi lặp lại du ngoạn thể nghiệm cũng không có mở ra thế giới tới tốt lắm bởi vì đây là một tiến trình trò chơi thể nghiệm nội dung như mở ra thế giới tại hoàn thành chủ tuyến về sau còn có phong phú nhiệm vụ chi nhánh cùng một toàn bộ thế giới đi cho người chơi thăm dò mà loại dây này ba hiển nhiên liền không có địa đồ lớn nhỏ trên cũng xa so với mở ra thế giới muốn nhỏ nhiều một phương diện k h á c l i ề n là nhờ vào tinh vân trò chơi tích lũy x u ố n g mỹ thuật tài liệu tuyệt đại đa số tại tinh vân trò chơi tài liệu trong kho đều có thể lặp đi lặp lại lợi dụng tỷ như đơn giản nhất một cái hỏa diễm đặc hiệu nếu như là một nhà tiệu phòng làm việc như vậy bọn hắn đến đem cái này hỏa diễm đặc hiệu từ không tới có toàn bộ làm được mà tinh vân trò chơi tài liệu trong kho trong h ì là c phòng làm việc vương diệp cho hồi báo mới nhất gộp tốt hồ khai phát tiến độ tình huống dương tổng liên quan tới gộp tốt hồ sơ trương cố sự đã hoàn thành vương diệp có một ít hưng phấn hướng phía dương thần nói liên quan tới gộp v ó t h ổ khai phát cố sự phía trên dương thần chuẩn bị là dựa theo ba cái đại trương tiết cùng một cái toàn phần mới đến tiến hành chế tác đồng thời bán ba cái đại trương tiết cố sự theo thứ tự là đối ứng cờ dạ tổ từ phạm nhân trở thành thần mà tại trở thành chiến thần sau bởi vì r ẻ ở kiên kỵ lực lượng thiết hạ âm lưu tức đoạt cờ dạ tổ thần lực đồng thời đem nó giết chết nhưng cờ dạ tổ tại sau khi chết gặp được titan gạ cũng từ địa ngục giết trở về tiến về thế giới cuối cùng vận mệnh đ ả o chuẩn bị lợi dụng thời gian chi cảnh đối olympic b á o thủ thông qua một loạt chiến đấu cờ dạ tổ tối cuối cùng thành công lấy sức một mình hủy diệt thần thoại hy lạp olympic mà đối mặt vong hồn trạng thái a d e n a cờ dạ tổ lựa chọn không đem hy vọng chi lực giao cho nàng mà là lựa chọn tự sát đem thể nội hy v dĩ nhiên chính là cờ dạ tổ đi tới bắc âu về sau một hệ liệt chuyện xưa chỉ bất quá trò chơi bản thân nội dung lộ ra có một ít khổng lồ cho dù tại giữ lại trôi chạy chuyện xưa thể nghiệm dưới rất nhiều tỷ như tạm binh c h i ế n cửa hải còn có một số tốt tốn thời gian nơi hẻo lánh giải mã các loại có thể tiết kiệm đi không nội dung cho nhưng coi như như thế đem liên quan tới cờ dạ tổ c ố sự hoàn chỉnh bày ra cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng vung xuống trong tay công việc dương thần tiến và gộp hồ sơ chương cố sự bên trong tuyến tính trò chơi quá trình điểm chủ yếu vẫn là ở chỗ trong trò chơi kịch bản hiện ra còn có kia thoải mái đến cực hạn bạo lực mỹ học bạo lực có lẽ cũng không thể giải quyết vấn đề nhưng là tuyệt đối có thể giải quyết ngươi rất có đánh vào thị giác rung động hiệu quả còn có hoa dạng trồng chất các loại kỹ năng tổ hợp đánh ra xuất sắc liên chiêu thu hoạch định nhân có thể nói đây là g o v o c h o bên trong tối thú vị địa phương đương nhiên nếu như chỉ bởi vì cái này mà cảm thấy g o v o c h o là một cái cắt cỏ trò chơi vậy liền mười phần sai nếu như người chơi nguyện ý điều độ khó cao dương thần cảm thấy có lẽ bọn hắn cũng có thể ở trong game thể nghiệm một chút làm cái kia bị cắt cỏ sơ chương trò chơi thể nghiệm bên trong dương thần rất có bê đếm được lựa chọn một cái thấp nhất độ khó chương bảy trăm bốn mươi tám đến tiếp sau gia tăng một cái dài ống kính hồi ư ớ c đi ngang qua sân khấu an nỉm h bất quá quả thực quá dài chủ yếu chỉ là lấy giới thiệu làm chủ phòng họp dương thần cùng vương diệp ngồi trước máy vi tính nhìn xem trong trò chơi nội dung dương thần nói sơ trương bên trong người chơi thể nghiệm nội dung trò chơi chủ yếu là cờ dạ tổ như thế nào từ phạm nhân trở thành chiến thần k h ú c g dạo đầu cờ dạ tổ làm sở pata t người tại một lần chiến đấu bên trong toàn quân bị diệt tại sắp chiến t ử thời khắc cờ dạ tổ cùng hạ dẹt ghi kết khế ước hạ xuống thần tích lấy được chiến tranh thắng lợi nhưng mình cũng đã trở thành hạ dẹt cho săn mà tại cái này về sau hạ dẹt cùng báo thủ tam nữ thần mưu toan lật đổ rẽ ở thống trị thế là đem chủ ý đặt ở cờ dạ tổ trên thân để cho đ ị c h nhân người vô tội thân nhân đổ máu thỏa mãn cái này ba điều kiện liền có thể để cờ dạ tổ trở thành thuần túy nhất chiến sĩ cũng không tiếc thiết kế để cờ dạ tổ tự tay giết chết vợ của mình nữ mà cờ dạ tổ trên thân kia thương làn da màu trắng chính thức bị hắn thê nữ cho cốt chỗ phụ nhuộn thành tại cái này về sau cờ dạ tổ chịu đủ rét chết tình cảm chân thành ảo giác tra tấn cũng đạt được tiêu chử cùng hạ dẹt huyết khế thời cơ bước lên cứu rỗi con đường tiêu chử quên quá khứ ký ức nhưng mà vì chúng thần bán mạng mười năm cờ dạ tổ vẫn như cũ không thể như thường mong muốn cũng đến cuối cùng cờ dạ tổ tự tay giết chết d ạ d ẹ t trở thành mới chiến thần chúng thần đều vẫn như cũ còn đang lừa gạt lấy hắn mà đây cũng là cờ dạ tổ từ tín ngưỡng thần hoài nghi thần cùng hủy diệt trong lòng thần linh tín ngưỡng chuyển biến bất quá bởi vì nội dung chiều dài còn có làm sao có thể tốt hơn gia tăng người chơi đối với cờ dạ tổ kinh lịch đắm chìm cảm giác trong đó sẽ có một bộ phận kịch bản lấy cờ gờ ạ nỉm còn có hồi ức ông kính đến tự thuật mà lại những này kịch bản cũng là rất có triển vọng ba cái t r ư ơ n g tiết bên trong chủ yếu sẽ quay chung quanh cờ dạ tổ giết chóc chúng thần lấy một loại mạnh hữu lực đánh vào thị giác cảm giác hiện ra ở người chơi trước mặt đồng thời phía sau cố sự tỉ như cờ dạ tổ thân thế còn có thế nào cùng ạ dẹt ký kết huyết thế giết chết mình tình cảm chân thành còn có lại là như thế nào ở phía sau đến giải trừ huyết thế là chúng thần bán mạng mười năm những n à y tại phim chính nội dung bên trong sẽ n h ắ c lên nhưng sẽ không làm chủ yếu nội dung cho người chơi dung o ạ n nhưng làm đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung vô luận là từ nội dung chiều dài vẫn là kịch bản phía trên đều là mười phần thích hợp một cái không có giờ lờ cờ trò chơi quả thực là không có linh hồn trò chơi mà trên mạng Thần các tạp i i cùng Vương tiến chí ế tác thời điểm. m lớn cũng bắt đầu đối thần vẫn trong tiến hành trò tuyên truyền gắn đặt tới hoàn mỹ nhất nội dung trò chơi chứ thần hoàng hôn thần vẫn sắp online trên ậ n chiến hồng thủy ngọt thế thủy chi ờ người. người i hiện ra khác loại hồn loại cảm giác. Nội kinh đi thần thần khác hồn phía vẫn dung lớn đến kinh người. Mang người đi vào thần vẫn vào đem cảm ra sau cố sự b trong. Trên mạng từng cái truyền thông bài viết tầng tầng lớp lớp trên cơ bản đều là tuyên truyền thần vẫn sắp online tin tức mà đối với phần lớn người chơi mà nói trên thực tế cũng tương đối chờ mong thần vẫn t h ư ợ n g tuyến rốt cuộc phía trước đã cho thấy nhiều như vậy nội dung về phần đối thần vẫn hồn loại trò chơi đặc điểm trên một điểm này ngoại trừ đặc sắc ổ t trò chơi từ trung p ấ n đại đa số người chơi đều là không có quá lớn cách nhìn chủ yếu là hẹp xí lòn trò chơi bên này tuyên truyền lựa chọn cắt vào điểm cũng mười phần thông minh đầu tiên bọn hắn công khai biểu thị thần vẫn là một cái hồn loại trò chơi tham khảo đ ặ c s a ô loại này trò chơi độ khó cao đặc điểm nhưng cùng lúc lại biểu thị thần vẫn cũng không phải là hoàn toàn dậm quân đ ặ c s a ô chiến đấu nguyên tố mà là có được đặc điểm của mình loại này phương hướng tuyên truyền ngoại trừ một số nhỏ đ ặ c s a ô tử t r ú n g phấn có bất mãn đại đa số tuân theo trung lập người chơi ngược lại là không có quá nhiều cái nhìn ngược lại còn đối với cái này có một chút chờ mong mà liên tại cái này phô thiên cái điệu tuyên truyền dưới rất nhanh thần vẫn chính thức thực t ế n tinh vân trong trò chơi dương thần cũng là trước tiên thể nghiệm liên quan tới thần vẫn nội dung hình tượng cái này một khối có thể nói là nhất lưu tiêu chuẩn điểm này là vô cho hoài nghi dù sao cũng là m ì l ò n trò chơi xuất phẩm tiến vào trò chơi về sau dương thần rất nhanh liền tổng kết ra cái thứ nhất điểm bất quá đây cũng không phải là quá làm cho người ta kinh ngạc đồ vật vừa văn tương phản nếu là thần vẫn hình tượng hiệu quả thất bại đó mới là để dương thần kinh ngạc nhất như m ì l ò n huệ em còn có vong long cùng tinh vân trò chơi những n à y nhất lưu trò chơi công ty nhưng có thể làm ra trò chơi sẽ không dễ chơi khả năng trò chơi kịch bản sẽ rất cầu hết cực kỳ cặp bã khả năng trò chơi ư hóa phương diện ngoại trừ vấn đề lớn thậm chí còn có thể xuất hiện mua bờ u g đưa trò chơi trêu trọc gọi đùa nhưng duy chỉ có có một chút đó chính là hình tượng hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu mà theo trò chơi thượng tuyến nhóm đầu tiên thể nghiệm qua các người chơi cũng nhao nhao cấp ra tương ứng đánh giá mà lại cho điểm cũng đều là thật không tệ cảm giác thật đúng là rất có thể a hệ chiến đấu thống phía trên làm rất không tệ trước đó chơi qua đ ạ c s à ổ cùng bờ lù b u ồ n vào tay thần v ẫ n thời điểm mặc dù có một chút ký thị cảm nhưng không thể không nói làm thật đúng là chịu tới vị kịch bản biểu hiện phía trên cảm giác cũng, cũng không tệ làm a đánh vào thị giác hiệu quả còn có thể mà lại cũng không phải như là đặc s á o cùng bỡ lù b u ồ n loại kia có chút để người không biết rõ mảnh vỡ thức tự sự tay tàn đ ằ n g khóc cảm giác trò chơi thật là khó cùng bỡ lù b u ồ n đêm khác nhau bên trong kia thứ gì thần cùng quái vật một cái phạm vi công kích lão đại lão đại càng cũng đỡ không nổi à Nương theo lấy trò chơi sơ kỳ thượng tuyến, rất nhanh người trúng bình cũng ra. 94 điểm, trò chơi thượng tuyến sơ kỳ một cái tương đối cao điểm số. Đương nhiên theo trò rất trò chơi chơi chơi lấy cái cao cho cũng điểm điểm, đối điểm sơ số ra. một điểm số. đáng phải là nào mc lọn trong trò chơi nhìn xem mới nhất liên quan tới thần vẫn số liệu báo cáo rót giờ cả người đều lộ ra thập phần hưng phấn ta nghĩ chúng ta thành công trong văn phòng rót giờ cùng đẹp vỗ tay chúc mừng bên cạnh đẹp cũng là cảm xúc rất nhiều quả nhiên trước đó là nghĩ nhiều lấy thần vẫn trước mắt tình thế đến nhìn không nói siêu việt cái gì bỡ lũ b u ồ n nhưng nương tựa theo để tài đặc điểm tăng thêm không có cái gì mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh nương theo lấy thời gian lên men rất có thể đạt tới bỡ lũ b u ồ n cái k i a cấp bậc mặc dù căn cứ nội bộ thống kê số liệu ngày đầu lượng tiêu thụ không có khủng bố như vậy nhưng đây cũng là tương đối bình thường điểm này tại lựa chọn làm hồn loại trò chơi cách chơi về điểm này bọn hắn liền đã có chuẩn bị tâm tư hết thể ưu thế đều tại chúng ta chỗ này chúng ta không có lý do thất bại đẹp gật đầu cười bọn hắn tránh đi bờ lù b u ồ n cùng thời kỳ cũng không có quá mạnh đối thủ cạnh tranh vong long tam đại gia nhập liên minh tăng thêm ép xí lòn trò chơi từng cái tài nguyên nghiêng để bọn hắn tại tốc độ nhanh nhất hoàn thành hạng mục như thế lớn ưu thế làm sao có thể thua đâu còn lại liền là để thần vẫn danh tiếng chậm rãi lên men tích lũy lượng tiêu thụ bất quá tinh vân trò chơi gỗ tố ngắn n g i hương phân qua đi đẹp trong nội tâm đột nhiên lại sinh ra một chút lo lắng. Không cần hoảng. tính toán đâu ra đấy liền coi như bọn họ gỗ t ố t hổ từ chúng ta khởi động lại thần vẫn bắt đầu từ ngày đó đã được duyệt bây giờ cũng bất quá mới một tháng coi như tài nguyên toàn bộ nghiêng tối đa cũng chỉ có thể làm ra chúng ta một phần ba nội dung mà thôi rốt cuộc chúng ta thế nhưng là từ bờ lũ bùn liền bắt đầu chế tác r ố t giờ một điểm không hoảng hốt mặc dù tinh vân trò chơi khai phát tốc độ một mực là nghiệp nội nói chuyện say sưa nhưng hắn còn cũng không tin thời gian ngắn như vậy tinh vân trò chơi liền có thể đem một cái hoàn chỉnh trò chơi làm được đỉnh thiên liền là đem trong trò chơi một bộ phận nội dung làm được mà thôi hắn có gì có thể hoảng trên thực tế ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất chờ mong tinh vân trò chơi có thể đem trò chơi là bán thành phẩm thời điểm liền đ y ra tốt nhất cái này godopho vẫn là giống như chúng ta thần thoại đề tài rót giờ nghĩ nghĩ đột nhiên vừa cười vừa nói bọn hắn thần vẫn bên trong chúng thần nhân vật hình tượng đã để người chơi có một loại vào t r ư ớ c là chủ cảm giác kẻ đến sau dứt bỏ còn lại chỉ là mỹ thuật phía trên liền có t h ể yếu nếu là lại đến cái bán thành phẩm đối chiến bọn hắn bản đầy đủ hậu quả kết quả thực không dám nghĩ chương bảy trăm bốn mươi chín dứt bỏ người chơi mà nói đối với hẹp s、si、lọn thần vẫn trò chơi nghiệp giới thảo luận người ngược lại là cũng thật nhiều rốt cuộc lần này động tinh thật sự là có như vậy một chút lớn cảm giác ghẹp xí lòn cái này thần vẫn thật đúng là rất không tệ mà lại cũng có thể nhìn ra được mặc dù tham khảo không ít bỡ lù bùn đồ vật nhưng cũng, cũng không phải là hoàn toàn tương tự a thử chơi một chút độ khó trên cảm giác còn muốn so bỡ lù bùn mạnh hơn mà lại dẫn vào giờ b ờ gỡ trị số khái niệm dùng cái này để thay thế bỡ lù bùn loại kia hồn loại cố sự đạo cụ mảnh vỡ bát thường đem người chơi cảm giác thành tựu i trực tiếp dùng số liệu bày ra còn coi như không tệ a từ nội dung chiều sâu phía trên tới nói thần vẫn so với bỡ lù bùn tới nói thiếu điểm h ư n g vị nhưng từ trực tiếp giác còn đến loại này trực tiếp nhất trị số tăng lên mang tới cảm giác thành tựu i cao hơn nữa a mặc dù phẩm chất mười phần không sai nhưng cảm giác vẫn là có một chút không hợp a dù sao cũng là hẹp xì lòn trò chơi cùng vong long tam đại hợp tác suy nghĩ nhiều đoán chừng chỉ là cung cấp một chút tài nguyên mà thôi rốt cuộc hẹp xì lòn trò chơi đã sớm khai phát thời gian dài như vậy vong long tam đại trực tiếp đ ú n g tay vào đừng nói hẹp xì lòn đoán chừng liền là vong long bọn hắn cũng không n g u y ệ n ý cũng thế bất quá mặc dù nói như vậy nhưng thần vẫn phẩm chất cũng đích thật là rất n g ư ỡ g a nói đi thì nói lại tinh vân trò chơi cùng dương thần giống như không động tĩnh gì à, trước đó tuân ra gỗ tốp tổ tin tức ta còn tưởng rằng tinh vân trò chơi rất nhanh sẽ quan tuyên đ âu không ít trò chơi nghiệp giới người cũng đều là tương đối yêu k ỷ trước lúc này tinh vân trò chơi đều là một phen không tranh quyền thế cảm giác nhưng theo hệ lệm cùng tinh vân trò chơi cấu kết lại đồng thời ứng đối h ệ p xì lòn trò chơi làm ra bạ tổ p h i ệ u về sau đối mặt h ệ p xì lòn trò chơi khiêu chiến tinh vân trò chơi tế ra gờ a còn có hậu tục bỡ lùi bùn cũng đều là để người rõ ràng tinh vân trò chơi là thuộc về loại kia người không phạm ta ta không phạm người dám vẻ tuy nói thần vẫn cái này là trước kia hẹp xì lòn trò chơi cùng b ỡ l ù b u ồ n giao chiến trò chơi nhưng ở b ỡ l ù b u ồ n sau khi lên mạng hạng mục này liền đã bị tạm dừng mà hiện nay vong long tam đại gia nhập có thể nói đây là một cái hoàn toàn mới trò chơi cũng không đủ bất quá đại đa số người cũng đều rõ ràng tinh vân trò chơi không có gì phản ứng cũng là bình thường rốt cuộc trong thời gian ngắn như vậy tinh vân trò chơi coi như lợi hại hơn nữa nhưng cũng không thể đem một cái bản đầy đủ trò chơi làm được đi kết quả ngay tại tất cả mọi người lúc c ả m khái dương thần ấy b ù còn có tinh vân trò chơi ấy bù bao quát hệ đ ệ còn có tinh vân sân đấu đều là tại cùng ngày công bố một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc tin tức godopho một tuần sau sappola xuất thân hy lạp sở b ạ t tạ dân tộc dùng m anh thiện chiến được xưng là sở b ạ t tạ c h i hồn hắn bởi vì chiến thần a z âm n h ư mất đi thế nữ mà hắn đem hóa thân người báo thủ thẳng hướng olympus tình huống như thế nào vừa nói không có khả năng ngươi liền ra rồi chiến thần a z olympus thần thoại hy lạp thí thần từ chính phủ thấu lộ ra ngoài một đoạn này tuyên truyền tự đã để lộ ra rất nhiều nội dung tinh vân trò chơi g o o p h o muốn lên tuyến hơn nữa còn là thần thoại hy lạp đồng thời nhân vật chính vẫn là thí thần giả tất cả mọi người là kinh ngạc nhất là kết hợp thần vẫn nội dung trò chơi cái này kinh ngạc hơn kích động ngoa tạo quả nhiên thinh vân trò chơi cùng dương thần đã sớm chuẩn bị thần vẫn là bắc âu thần thoại godvê k é là thần thoại hy lạp sau đó thần vẫn bên trong người chơi vai trò là một cái thần linh v ị ngăn lại chư thần hoàng hôn mà phân chiến đồng thời cuối cùng minh bạch đây là một trận thất bại chi chiến trở thành thế kỷ mới sống sót c h ú n g thần lại hoặc là mẫn d i ệ t tại trận này hạo kiếp bên trong mà godvê k é lại muốn đóng vai thí thần giả đây là thủy hòa bất dùng a cũng không biết là dạng gì loại hình a sẽ không phải cũng là hồn loại trò chơi đi kia thật đúng là quá k bất quá trong thời gian ngắn như vậy gột vóc hổ nội dung đầy đủ sao tinh vân trò chơi chắc chắn sẽ không ở thời điểm này làm cái gì tao thao tác nhất là thần vẫn phẩm chất đã phóng xuất về sau tinh vân trò chơi còn dám thả ra gột vóc hổ đây nhất định là đối h ắ n phẩm chất tương đương có tự tin à. nương theo lấy tinh vân trò chơi cùng dương thần thả ra gột vóc hổ tin tức về sau nghiệp nội cùng người chơi đều là đã kinh ngạc cũng tò mò về phần gột vóc hổ phẩm chất vấn đề điểm này không có người nào đi hoài nghi rốt cuộc tinh vân trò chơi dám vào lúc này phóng xuất khẳng định là có, có chút tài năng bao quát đệm xí lòn trong trò chơi vừa mới khánh công hoàn t đồng dạng cũng là trong lòng giật mình mặc dù ngoài miệng nói ta xem gột góc hộ như cam biết giá bán công khai seoul nhưng trên thực tế giót giờ vẫn là tương đối coi trọng tinh vân trò chơi rốt cuộc người có tên cây có bóng tinh vân trò chơi danh khí cùng thực lực liền để ở chỗ này tại nhận được tin tức về sau giót giờ liền trước tiên chú ý liên quan tới gột góc hộ tin tức cứ việc căn cứ tinh vân trò chơi chính phủ thấu lộ ra ngoài nội dung lúc ôn là ở giữa còn có trọn vẹn một tuần nhưng không nhất định nhất định phải nhìn nội dung trò chơi chỉ là nhìn giai đoạn trước tuyên truyền để lộ ra nội dung cũng liền có thể nhìn thấy một hay dễ dàng như vậy trước tiên rót giờ cũng không phải là đi xem tinh vân trò chơi ấy bộ nội dung mà l à tiến vào hắn trong bình đài nhìn trò chơi đặt mua trong cửa hàng liên quan tới gột góc ổ để lộ ra một chút nội dung nhưng không có chờ hắn đi xem nội dung trò chơi k i a giá bán liền trực tiếp cho hắn kinh đến một trăm năm mươi tám nguyên đặt mua giá bán cộng tác viên sai lầm không trách rót giờ kinh ngạc như vậy rốt cuộc một trăm năm mươi tám nguyên giá bán thật sự là có chút tiện nghi không nói ba a tiêu chuẩn đại tác liền là một chút độc lập công ty trò chơi hắn giá bán đều muốn viễn siêu cái này chẳng lẽ nói tinh vân trò chơi muốn đánh giá cả chiến bất quá chờ đến nhìn về phía trò chơi sau khi giới thiệu. dót giờ không khỏi sai s ư ớ n g sở sơ t r ư ơ n g ra bán trò chơi đem dựa theo nội dung không khí mấy cái t r ư ơ n g tiết tiến hành bán nguyên lai、like、là dạng này dót giờ con mắt t r ợ to hắn hiểu được đây là nội dung trò chơi căn bản cũng không có làm sao a thinh vân trò chơi gấp dót giờ trên mặt nợ một nụ cười ngắn ngủi sai s ư ớ n g sở về sau hắn hiện nay đã kịp phản ứng cái gì nội dung thể lượng quá mức khổng lồ đều là mơ cớ nguyên nhân căn bản liền là cái này gộ tóc đ nội dung cũng chưa hoàn thành mà đối mặt thần vẫn cường thế đột kích thinh vân trò chơi gấp lần này hẳn là tất thắng nếu như là bản đầy đủ nội dung giót giờ không thể không thận trọng lo lắng nhưng bây giờ đâu cái này tên là godtogle trò chơi đem nó thể lượng chia cắt ra đến lấy t r ư ơ n g tiết hình thức bán người chơi có thể mua c h ư n g sao cứ việc giá cả hoàn toàn chính xác tiện nghi rất nhiều nhưng nội dung đầy đủ phong phú sao dù cho là tinh vân trò chơi cũng vẫn chỉ là phạm nhân vẫn là sẽ mắc sai lầm a godtogle như cam b i ế t giá bán công khai seoul lần này liền là chiến thần vẫn lạc thời điểm thành v ị mình bàn đ ặ t đi giót giờ nhìn xem tinh vân sân đấu bên trong godtogle cửa hàng giao diện nợ một nụ cười chương bảy trăm năm mươi tinh vân trò chơi godtogle lại là điểm chừng bán không chỉ có là rót giờ cùng trò chơi nghiệp giới bao quát phần lớn người chơi khi nhìn đến liên quan tới gột v ó c b ổ tin tức tương quan về sau đều là có một ít kinh ngạc người chơi ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ liền chỉ là có chút ngoại ý muốn tinh vân trò chơi làm sao lại dùng loại phương thức này nhưng cái khác tương quan người nghĩ liền tương đối nhiều trò chơi điểm từng cái chương tiết ra bán đó cũng không phải quá hiếm thấy sự tình nội dung quá nhiều cái này đích sắc là một bộ phận nguyên nhân nhưng càng nhiều công ty game đối mặt loại tình huống này đồng dạng cũng sẽ không lựa chọn điểm t r n g t i ế t mà là trực tiếp đem một bộ phận nội dung cho cắt đi sau đó đang nhìn đời thứ nhất tác phẩm lượng tiêu thụ sau đó quyết định phải trăng đ ầ y ra phần tiếp theo mà không phải tiến hành cùng loại điểm trương đồng dạng tiến hành điểm trương tiết bộ phận ra bán trò chơi hoặc là khai phát công ty thực lực cũng không mạnh đơn giản tới nói liền là thiếu tiền tại khai phát một bộ phận nội dung bên trong tài chính theo không kịp loại tình huống này trò chơi công ty chọn điểm trương ra bán trò chơi đương nhiên nó còn có một cái dễ nghe hơn một điểm danh tự vượt lên trước khảo thí bản mà lại so với điểm trương để bán càng nhiều thực lực không mạnh cỡ trung tiểu trò chơi công ty cũng càng có khuynh ê ư ớ n g cái gọi là vượt lên trước khảo thí bản bởi vì tỷ lệ sai số đầy đủ cao lựa chọn điểm t r ư ờ n g để bán mang ý nghĩa bất kể như thế nào kia độc lập một cái t r ư ờ n g cũng là một trò chơi nội dung cùng độ hoàn hảo là cần phải có c a m đoan nhưng cái gọi là vượt lên trước khảo thí bản liền không đồng dạng nội dung trò chơi còn chưa đủ nhiều có bờ hữu g ê u hóa không tốt mời các vị người chơi các lao ra nhịn một chút chúng ta đây là vượt lên trước khảo thí bản nội dung trò chơi thú vị là được rồi đ ế tiếp sau chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực chữa trị những vấn đề này đồng d ạ n g xuất hiện trò chơi chất lượng trên nghiêm trọng nguy cơ nhưng hai loại khác biệt vật dẫn trò chơi đạt được phản ứng cũng là hoàn toàn khác biệt rơi vào điểm t r ư ơ n g bán trò chơi phía trên cảm giác kia liền tuyệt đối là tội ác tại trời nhưng nếu là rơi vào vượt lên t r ư ớ c khảo thí bản trò chơi trên thân kia đạt được hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt có thể nói đây chính là người chơi chờ mong đáng giá mặc dù đều là trò chơi là một bộ phận sau đó liền bắt đầu bán nhưng công ty tuyên truyền trò chơi là m t bộ n sau đ i ề n t đầu bán nhưng công ty n mà nói đây chính là chính thức trò chơi làm kém vậy dĩ nhiên là không thể tha t h ứ mà vượt lên chức khảo thí bản công ty trước nói cho người chơi trò chơi này khẳng định là có ma bệnh người chơi liền đã sơn có chuẩn bị tâm tư cho nên đem nội dung trò chơi điểm thành mấy cái bộ phận làm sau đó tiến hành bán loại tình huống này đã rất ít gặp cho dù có bình thường cũng là xuất hiện ở một chút danh khí khá lớn ip m phía trên thuộc về loại kia coi như ta không làm thành thân tác nhưng chỉ cần chung chung không phải quá kém cỏi lượng tiêu thụ cũng hoàn toàn có thể có được cam đoan cái chủng loại kia nhưng tinh vân trò chơi gộn t tốt ở đâu giống như cái nào loại điều kiện đều không phù hợp a người muốn nói công ty không có tiền nói đùa tinh vân trò chơi nếu là còn không có tiền cái kia còn có nhà ai trò chơi công ty tính có tiền cái khác liền không nói liên minh huyền thoại cồn óc đủ y m a đẹp nổ phạ dở còn có ba tổ phiếu bao quát ổ vệ ủy hoạt mỗi khi có bản mới bản đổi mới cùng mới làn ra đổi mới thời điểm lập tức liền từ doanh thu bảng v ọ t đi lên lại thêm trước đó không lâu vừa mới công bố lượng tiêu thụ đã phá bốn nghìn vạn phần đại quan bây giờ vẫn là vẫn không biết đến t u ầ n cùng người nào tại bán gta mỗi ngày bồi hồi tại trò chơi bán chạy bảng trước mười phía dưới liền đợi đến thời cơ đi lên lộ cái mặt tinh vân trò chơi cái này có thể gọi không có tiền về phần ip cam đoan ngoại trừ tinh vân trò chơi xuất phẩm cái này mạnh hữu lực cam đoan bản thân ip cũng chỉ là một cái hoàn toàn mới ip mà thôi từ ip phương diện đối với người chơi mà nói hoàn toàn không có lực hấp dẫn nhiều nhất chỉ có một cái liên quan tới thần thoại hy lạp bối cảnh đề tài ưu thế thế thế nào gột vóc ổ lấy điểm t r ư ơ n g hình thức đến đem bán cái này thật sự là quá bất chấp nguy hiểm rốt cuộc đối với tinh vân trò chơi cái này cấp bậc trò chơi công ty mà nói lượng tiêu thụ không chỉ là đại biểu cho lợi nhuận đồng thời còn đại biểu cho một loại địa vị cùng hình tượng đối với học cặn b á mà nói có thể 60 điểm đạt tiêu chuẩn cũng đã là cảm ơn trời đất đủ hài lòng vượt qua 60 sau mỗi nhiều một điểm vậy cũng là kiếm mà đối với thường xuyên thi 100 điểm học bá mà nói đừng nói 60 điểm liền xem như 80 điểm cũng là phát huy thất thường đối với tinh vân trò chơi mà nói không hề nghi ngờ hắn liền là một cái thường xuyên thi 100 điểm học bá loại tình huống này gỗ tốc đ vờ ơ ý mà áp dụng điểm trương hình thức để bán tinh vân trò chơi đây là có điểm khinh thường đi không chỉ là trò chơi điểm trương bán chiến lược càng mấu chốt là trong đó để lộ ra tin t ứ ca đây là muốn cầm bán thành phẩm nội dung đến cùng f c lọn bản đầy đủ thần v ậ n đánh người đây đánh như thế nào qua được quá khinh thường đi không chỉ là FC lọn trong trò chơi rót giờ bao quát trò chơi nghiệp giới người đều là có một loại cảm giác như vậy nhưng tướng so với bọn hắn mà nói người chơi giờ này khác này đều không nghĩ quá nhiều nội dung bọn hắn vẫn là toàn tâm chờ mong liên quan tới g o t p o r t o thừa tuyến mà tại tinh vân trong trò chơi dương thần cũng không có một chút điểm lo lắng rồi quyết định lấy cái này cái phương thức đem bán thời điểm toàn bộ đoàn đội nội bộ liền đã làm tốt tương quan chuẩn bị liên hoàn thức trong thời gian ngắn nhất đem liên quan tới g o d o p h ổ ba bộ khúc nội dung thượng tuyến cung cấp cho người chơi mà lại mỗi cái chương tiết giảng thuật cố sự so với thuần chính ba a cấp bậc trò chơi hoàn toàn chính xác nhưng chơi độ một chút nhiều nhưng lột rời đi nhưng cũng có dài đến hai mươi giờ tả h ư u trò chơi thể nghiệm thời gian là một cái tuyến ba mà nói đây tuyệt đối không tính ít mà lại cũng nhờ vào tuyến ba nguyên nhân g o d o p h ổ ba bộ khúc k hai phát có thể nói là muốn so bình thường trò chơi nhanh rất nhiều nhưng bộ bốn làm hoàn toàn mới cơ chế thiết lập lại thêm địa đồ bối cảnh cũng từ hy lạp đi tới bắc âu mà lại bản thân cũng không phải một tiến trình mà là biến thành khoáng đạt thức tuyến ba tại khai phát về phần thời gian tốn hao cũng muốn so ba bộ khúc càng nhiều hơn một chút trên cơ bản đều tại tinh vân trò chơi trong tính toán mà lại đây cũng là vì người chơi cân nhắc rốt cuộc liên tục mua sắm ba bộ khúc cái này mặc dù là hưởng thụ gấp ba vui vẻ nhưng ba bộ khúc tướng cộng lại cũng là một cái ba a trò chơi giá tiền tinh vân trò chơi cũng không bỏ được người chơi vì chơi bừa mà muốn đi ăn đất cho nên đợi đến tháng thứ hai thời điểm các người chơi phát tiền lương sau đó dị thường kinh ngạc phát hiện như của t ó t h ổ cũng ra cái này không lại là gấp đôi vui vẻ sao Phải i b ế tinh một mập bên uống u vào v chạch vui vẻ ư ớ c c vừa ăn mập vân u vui i phiến chơi game mới vẻ nhất hưởng thụ,、dương、Thần làm sao có thể nhận sướng Dương có game sao làm là t m để các g ư ờ i chơi m ộ trong bên bên nhiên ăn người tiền không người hưởng thụ được gấp đội vui vẻ à? Tinh vân đất đâu? Đây đây để được đội gấp một thụ t game chơi chơi chơi phải, vui sao? là là vì vì vẻ Dĩ trò chơi nhìn xem vương diệp đưa dao lên khai phát nội dung văn kiện dương thần không khỏi tại trong đấy lòng mặt cảm thán một chút nhìn qua trên mạng n h ậ t nghị các người chơi trong phòng làm việc dương thần lộ ra tiểu dung đem liên quan tới gột vóc ổ mới nhất bên trong thực máy móc biểu thị cùng treo lơ tuyên truyền thả ra đồng thời không chỉ là dương thần nữ bù bao quát tinh vân trò chơi còn có hệ ghẹm chờ trong bình đ à i gột vóc ổ cửa hàng mua sắm giao diện cũng tương tự đồng bộ thả ra mới nhất tuyên truyền báo trước video chương bảy trăm năm mươi một c ù n g dĩ vãng tinh vân trò chơi video có chút khác biệt chính là lần này tinh vân trò chơi thả ra video tương đương ngắn tổng cộng cũng chỉ có hơn năm mươi giây mà thôi m ộ ư ơ i năm tra tấn m ộ ư ơ i năm c ử k h ổ kia m ộ ư ơ i năm qua v u n g đi không được các ngộng nương theo lấy cờ dạ tổ từ hy lạp đỉnh cao nhất nhảy xuống rốt cục phải kết thúc t ử vong đây là hắn trốn tránh đây hết thể cuối cùng lựa chọn theo một nữ tính lời bộ bạch xương trắng bao phủ trên đ làn da tái nhợt đầu t r ọ c cơ bắp mạnh nam cờ dạ tổ mặt mặt không thay đổi yên t ĩ n h đứng tại bên vách núi nhìn xem bên dưới vách núi mới lượn lờ mây trắng cùng sương mù cờ dạ tổ nhảy xuống mà tại cờ dạ tổ từ vách núi nhảy xuống về sau ống kính hướng phía cờ dạ tổ rút ngắn để người chơi có thể thấy rõ ràng trên người hắn mỗi một chi tiết nhỏ hình xăm vết s ẹ o còn có kia tái nhợt màu d a đều rõ ràng sau đó ống kính chậm rãi kéo xa màn hình lâm vào trong bóng tối chờ xuất hiện lần nữa hình tượng thời điểm chính là kim loại va chạm thanh â m cùng đủ loại chém giết gấm thét a z phá hủy địch nhân của ta, ta, nguyện dùng tính mạng của ta đến biển m á theo, theo chiến thần a z thần quang chiếu giỏi trên chiến trường tất cả cùng cờ dạ tổ đối địch binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất máu tươi giải đầy toàn bộ chiến trường cùng a z ghi kết chủ tớ huyết khế cờ dạ tổ tại chiến thần a z trợ giúp hạ lấy được thắng lợi sau đó hình tượng nhất truyền đứng tại một mảnh hoang vu trên đất chống cờ dạ tổ ngước nhìn bầu trời trên a z nương theo lấy ạ d ẹ t thần lực xuất hiện từ trong địa n g ụ c tiêu đốt x i ề n g xích cùng lưỡi dao xuất hiện ở trong tay của hắn cũng ban cho cờ dạ tổ hiện tiêu đốt xích sắt bám vào tại cờ dạ tổ trên hai tay vì hắn mang đến vô tận lực lượng đồng thời cũng mang đến không cách nào ngôn ngữ thống khổ theo cờ dạ tổ kêu đau cùng trên bầu trời ạ d ẹ t nhìn chăm chú một đạo thiểm điện ở trên bầu trời nổ vang trò chơi hình tượng cũng hoán đổi đến một chỗ hư vô không gian bên trong như thế nào mới có thể, thoả ngươi? Cờ tổ. Khi nào mới có thể kết thúc đây hết thảy một cái mỹ nữ thiếu phụ ông một cái tiểu nữ hài chất vấn cờ dạ tổ làm sờ hạt tạo vinh quang chiếu lựa toàn bộ thế giới thời điểm cờ dạ tổ đáp lại nói nghe cờ dạ tổ đáp lại thê tử của hắn trầm mặc một giây sau đó nhìn chăm chú lên hắn s ở bạt tạ vinh quang ngươi làm hết thệ chỉ là là chính ngươi mà thôi lời nói rơi xuống một máy mắt nương theo lấy tiếng k ê u thảm thiết không biết nơi nào mà đến hỏa diễm đưa các nàng bao phủ ở bên trong tiếng k ê u thảm thiết càng ngày càng yếu hỏa diễm cũng dần dần biến mất một cái thiêu đốt trong thôn trang trên mặt đất tràn đầy v ế t dịch cùng thi thể trong thần điện mặt không thay đổi ạ d ẹ t nhìn chăm chú lên cờ dạ tổ mà tại kia thiêu đốt trong thôn trang cờ dạ tổ quỳ trên mặt đất nhìn trên mặt đất vết máu không dám tin Quỷ、dị tiếng cuối ư ờ i bắt đ ầ văn vọng, vô nguyền đến, ác độc nguyên rủa tùy rùa theo mà s cho cốt bị một cố lực lượng thần bí thao túng, đều bám vào một túng, t bị bí bám lượng đều ạ cùng ờ giờ dạ tổ trên thân, thành tĩnh tái nhật cổ nguyên bản đồng làn biến mịch bây màu màu điều.、AZ. Cuối c da A.Z. theo cờ dạ tổ hướng phía bầu trời gầm thét hình tượng toàn bộ video đột nhiên kết thúc chứ ngoài ra còn có một cái ngắn gọn tầm m ộ ư ơ i giây màn hình cùng video không giống trong video trò chơi ui giao diện rất rõ ràng nói cho người chơi vậy liền là chân chính nội dung trò chơi cùng thực máy móc hình tượng bao tô trên biển cờ dạ tổ tại một chiếc thuyền lớn trên cùng một đầu rắn biển tiến hành chém giết chỉ là kia rắn biển đầu liền đã có thể so với thuyền b i ể n diện tích một nửa nương theo lấy một đạo t h u ề m điện nhiễm lấy vết máu lân r á c h i ể n đến kinh khủng dị thường tại cái này hai đoạn video sau khi đi ra người chơi cũng là n h i n nghị so sánh với việc này trước bờ lùi bùn ở trên tuyến chức ban bố video godopol hai cái này video thấu lộ ra ngoài nội dung liền nhiều hơn nhiều nhất là trước lúc này tinh vân trò chơi đã đơn giản miêu tả godopol cố sự người chơi thao túng nhân vật chính liền là cờ dạ tổ mà thê nữ của hắn bởi vì d r t âm lưu mà chết cờ dạ tổ đạp vào thí thần đường báo thủ cực kỳ hiển nhiên video bên trong biểu hiện ra chính là như vậy một cái kịch bản chỉ bất quá các người chơi càng nhiều vẫn là nhằm vào nội dung phía sau quả nhiên h ồ n loại trò chơi hắn lại tới tia rắn biển khổng lồ thể tích xem xét liền là có một loại đạc xà ổ cùng bờ lù b u ồ n cảm g i á ca một hẳn là h ồ n loại trò chơi không chạy khẳng định là h ồ n loại a phạm nhân t h í thần vừa vặn cái này bối cảnh cũng cực kỳ phù hợp a gây nhân loại nhỏ bé khổng lô bốt thấy thế nào đều là rất giống a khác biệt duy nhất chính là kịch bản phía trên không phải h ồ n loại trò chơi cái chủng loại kia nương theo lấy trò chơi video bộc lộ các người chơi bắt đầu tiến hành kịch liệt thảo luận đối với kịch bản cái gì thảo luận cũng không nhiều rốt cuộc cùng bỡ lù b u ồ n này chùm loại hình trò chơi khác biệt g o c gỗ thổ liền là trực tiếp đem kịch bản cùng trò chơi bối cảnh thế giới quan toàn bộ đều nói cho người chơi đây chính là thần thoại hy lạp trò chơi kịch bản liền là giảng thuật cờ dạ tổ cái này phạm nhân t h í thần cố sự nhân vật phản diện liền là chiến thần a z tại không có xoay chuyển tình hôn giới đầu này tuyến đã nói cho người chơi cùng bỡ lù b u ồ n loại kia giấu giếm không nói cho người chơi ngược lại càng kích phát người chơi thăm dò muốn khác biệt gỗ gỗ t ổ video thả sau khi ra ngoài đối với kịch bản phương diện người chơi ngược lại cơ bản đều không thế nào chú ý mọi người chú ý càng nhiều vẫn là trò chơi cách chơi mà đang tiến hành quá kích liệt thảo luận về sau rất nhiều người chơi trên cơ bản đều giữ vững cùng một cái cái nhìn gô tốp tổ hẳn là hồn loại trò chơi chỉ bất quá cũng không phải là kịch bản mà là cách chơi phía trên loại kia rốt cuộc thân vẫn là độ khó cao trò chơi gô tốp tổ cũng coi là tinh vân trò chơi làm fc lòn trò chơi tác phẩm thậm chí vì có thể sớm thực t u y ế n còn chuyên môn chia làm ba cái chương tiết đến đem bán đây càng là nói rõ tinh vân trò chơi mười phần b ộ i vàng mà lại trò chơi hình tượng cờ dạ tổ đối mặt một cái cự đại rắn b i ể n q u á i vật kia chỉ là một cái đầu thể tích là có thể đem cờ dạ tổ nghiền ép lại thêm phàm nhân thí thần bối cảnh cố sự cái này vô luận từ phương diện kia đến xem đều hẳn là một cái hồn loại trò chơi a rốt cuộc suy nghĩ một chút đặc sầu cùng bờ lu ư b u ồ n thậm chí liền xem như lấy nhân loại làm bối cảnh xe k ỳ rộ sarsa di t i n trong trò chơi đều là có không ít này chủng loại giống như ông k í n h làm cái kết luận này đạt được về sau ngoại trừ mười phần yêu thích loại hình này trò chơi người chơi đại bộ phận phổ thông người chơi vẫn là vừa mừng vừa sợ vui chính là cái này trò chơi hoàn toàn chính xác chơi rất vui nhưng kinh hãi là cái này trò chơi quá làm cho người ta chịu khổ à. nhất là cái này b ỡ lũ bùn mới vừa vặn kết thúc thậm chí còn có người đến bây giờ b ỡ lũ bùn đều không thông quan cái này lại đến một cái có thể là hồn loại trò chơi godot ộ hồ, cái này ai chịu nổi à. chương 752 n ư ơ n g theo lấy video thượng tuyến cùng godot ộ hồ mở ra dự đạo loạn tới gần chính thức thượng tuyến thời gian các người chơi thảo luận cũng càng thêm nhiệt liệt cứ việc tinh vân trò chơi cùng dương thần cũng không có công khai biểu thị trò chơi loại hình nhưng đối đại đa số người chơi mà nói bọn hắn đều đã n g ầ m thừa nhận đem godvê t é p hồ muốn trở thành cùng loại bỡ lù b u ồ n cái này một loại hồn loại trò chơi tất cũng không kể từ phương diện kia nhìn đều cảm giác rất giống a từ b ộ chiến đến xem cái kia trong video rắn biển chỉ là một cái đầu liền lớn như vậy mà lại bản thân đề tài vẫn là t h í thần đề tài phàm nhân t h í thần vậy khẳng định rất khó a cái này lại cùng độ khó cao móc đối cá mập tv trong bình đài chân húc cũng là chờ đợi godvê t é p hồ người chơi một trong đối với godvê t é p hồ trò chơi này hắn là vừa vui mừng lại sợ vui mừng chính là lại có thể có tinh vân trò chơi trò chơi tới chơi nhưng sợ hãi liền là cái đồ chơi này rất có thể lại là một cái bợ lù b u ồ n coi như đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ bợ lù b u ồ n bên trong k i a nhận qua khổ đến cỡ nào sâu nhất là k i a tràn đầy ác ý ý h à nàm tiểu mục thuẫn càng làm cho hắn im lặng mà godot ổ trò chơi này lại không biết sẽ từ đâu tới đây n g ư n g người vì thế hắn còn len lén không có mở ra trực tiếp một lần nữa tại mình tiểu hào phía trên mua một bộ godot ổ chuẩn bị sớm đi thể nghiệm một chút tính đến lúc đó trực tiếp thời điểm cực kỳ lúng túng lại chết đi chết lại bị các loại âm dương bạch khí về phần tiết mục hiệu quả cái gì hiện tại hắn cũng không phải là cái gì tiểu hoạt náo viên Cũng n k h ô ồ có trò chơi độ khó lựa chọn nhìn xem cửa sổ trò chơi hết thảy bốn cái khó khăn lựa chọn trần húc biểu hiện có một ít kinh ngạc trò h u n t chơi có thể rất này h h n tuyệt đối không phải là hồn loại trò chơi tuyệt đối không thể nào là hồn loại trò chơi về phần tại sao có thể khẳng định như vậy bởi vì vô luận là sẽ ký rộ Saga Serdy Twins vẫn là đặc xà ổ cùng bỡ lùi b u ồ n bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là ở trong game cũng không khó khăn lựa chọn mà g o l d p o r t a khó khăn lựa chọn điều này đại biểu cái gì đây tuyệt đối không phải hồn loại trò chơi a đây chính là một cái bình thường a gtg hoặc là a gt trò chơi nghĩ tới đây trấn h ú c quả quyết mở ra mình n h bs sau đó tiện thể lấy tại fan hâm mộ bởi còn có mình lấy bồ trên phát ra một cái mở ra trực tiếp tin tức bởi vì đi làm lại hoặc là nguyên nhân khác tạm thời chơi không được g o d p o r t chỉ có thể nhìn trực tiếp giải khát một chút người xem nhất là trấn hút fan hâm mộ thấy được hắn mới nhất động thái cùng mở ra trông ự trực c chút. Húc ca tiếp suốt một Tình thế tiếp giữa rồi? Kinh ở sướng huống gì? đều là nào h k ngạc, không phải nói hôm nói nay muốn thấy ố i nay truyền n sao?、Làm、sao đột bá Làm i liền trực tiếp? Nhìn ta cả đến cái ê n Nhìn đến Trông trực ta t cả h gì? đột nhiên xuất hiện trực tiếp ở giữa rất nhiều người xem đều là biểu thị phi thường kinh ngạc rốt cuộc trước đó không phải đã nói đợi buổi tối lại truyền bá sao chủ yếu vẫn là nghĩ mọi người a đây không phải trước tiên liền đến cho mọi người truyền bá gỗ tóc ô nhẹ nhàng ho khăn dưới chân húc dùng tràn ngập tình cảm n ữ liệu nói đừng nói nữa đừng nói nữa mang mọi người c à một chút gỗ tóc chúng ta tới thể nghiệm cao nhất độ khó trần húc nhìn xem trực tiếp ở giữa mọi người bên trong quả quyết rời đi chủ đề tiến vào trò chơi về sau không để ý mưa đạn một đống trần húc quả quyết lựa chọn vị trí cao nhất độ khó cũng chính là thuần t y cô sự hình thức tục xưng đơn giản độ khó lựa chọn xong độ khó về sau một toàn ngọn núi to lớn xuất hiện ở trong đêm t r u n g quanh mây m ù lợn lở mà cờ dạ tổ liền đứng tại bân cạnh vách đá m ặ t không thay đổi cờ dạ tổ n h ì n xem i b cạnh vách đá mà không thay đổi cờ dạ tổ i n đứng tại b c h v m t h a dạ tổ c h n g thần đã từ bọ ta chỉ có tuyệt vọng dứt lời cờ dạ tổ từ trên đỉnh núi cao nhảy xuống trước đó tre đến lúc cuối cùng rơi vào biển sâu lúc hình tượng đột nhiên biến đổi trong bóng tối màn hình cho thấy một h à n g chữ ba tuần trước biển ả hệ tín nương theo lấy một đạo thiểm điện cùng báo tô thanh â m trò chơi hình tượng xuất hiện một chiếc cũ nát trên tàu biển trên bầu trời thiểm điện cùng b ã o gió táp mưa xa trong tay bắt lên hỏa diễm liên lưới đao cờ dạ tổ mặt không thay đổi nhìn lên trước mặt một b ầ y quái vật một đám bộ dáng quái dị cầm trường đao quái vật ngay tại lúc đó góc trên bên phải xuất hiện hệ thống nhắc nhở chỉ dẫn trần hút dựa theo ấn phím nhắc nhở điều khiển trong trò chơi cờ dạ tổ đối những quái vật kia phát động công kích chỉ gặp trong không ngừng thu gặt lấy thuyền b i ể n bòng tàu trên những quái vật này ngăn cản tại cờ dạ tổ trước mặt quái vật cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp nao n h a o bị k i a liên lưới đao chặt đứt thân thể hóa thành màu đỏ tinh quang dung nhập cờ dạ tổ trong thân thể nhẹ công kích trọng công kích đem quái vật đánh vào cứng ngắc trạng thái sau đó đẻ xuống ấn phím trực tiếp tiến vào xử quyết hình tượng một cước dấm bạo quái vật đầu lại hoặc là trực tiếp tay x é quái thú đem nó xé thành hai nửa bảo lưu lại cờ tờ e hình thức nhưng trên thực tế tại gô tốp hồ hy l ạ ba bộ khúc bên trong h ã n hệ chiến đấu thống càng nhiều vẫn là thiên hướng về mới đồng thời trong trò chơi nhằm vào khác biệt quái vật tiến hành xử quyết tạ nỉm i cũng sẽ là khác biệt đương nhiên trước mắt cái này vẹn vẹn xem như dạy học cửa ải nội dung tự nhiên không thể đem toàn bộ nguyên tố bày ra nhưng dù vậy cũng vẫn làm cho t r ầ n h ú c đầy đủ kích động đao đao đến thịt cảm giác sảng khoái cảm giác quả thực đương nhiên cái này còn không phải mấu chốt nhất làm cho hắn cảm thấy hưng phấn địa phương đó chính là hắn cảm giác gột vóc ổ lại là một cái cắt cỏ trò chơi ông trời ơi không nghĩ tới gột vóc ổ lại là cắt cỏ trò chơi a đây là dương tổng lần thứ nhất làm cắt cỏ trò chơi đi thao túng cờ giả tổ dùng trong tay liên lưới đao đem bong tàu trên tất cả quái vật nhẹ nhõm ngược sát t r ầ n h ú c tại trực tiếp thời gian có chút kích động dù trước đây tinh vân trò chơi từng có một món tên làm tợ dọ tổ ý trò chơi nhưng quyển kia thân cũng không phải là dương thần trực tiếp phụ trách khai thác trò chơi nhất định phải nói đúng nghĩa cắt cỏ trò chơi vậy cũng chỉ có tại sớm một chút thời gian tinh vân trò chơi khai thác uy tín lâu năm hưu nhàn ft sinh s hóa cầu sinh mà bây giờ gột v ó t hổ trò chơi này để hắn cảm thấy cắt cỏ khoái cảm rất nhanh trực tiếp thời gian mặt một chút đã thể nghiệm qua người xem liền vỡ tổ thần tờ mở cắt cỏ trò chơi n g ư ơ i đây là yếu gà độ khó biết cái gì là yếu gà độ khó sao có loại tuyển chiến thần độ khó ta mẹ nó tuyển chiến thần độ khó tiểu binh lượng máu cùng lực công kích ngược lại là không có gì thay đổi nhưng mẹ nó quả thực chỉ có thể không được mà lại lại còn sẽ đón đỡ ta mẹ nó bị một đám tiểu binh ngược sát tuyển cái nhìn chuyện xưa yếu gà độ khó ngay tại cái này nói là cắt cỏ độ khó rồi h o k a nhưng ngươi được làm đấy vô số tại trò chơi lúc bắt đầu trực tiếp lựa chọn chiến thần khó khăn người chơi trong nháy mắt liền nhịn không nổi mà đây cũng là dương thần tại godop ộ t hồ bên trong làm ra một chút cải biến dùng càng trí năng ai đến cải biến độ khó tại cao nhất chiến thần độ khó dưới phổ thông tiểu binh thậm chí còn có thể căn cứ người chơi công kích tới tiến hành phòng ngự mà lại tiến công lộ tuyến còn có phòng thủ lộ tuyến các loại đều là khác biệt cứ việc trị số trên không có biến hóa nhưng độ khó khăn tuyệt đối là một trời một vực l i ê n như là người chơi đánh liên minh huyền thoại đồng dạng đồng dạng anh hùng trị số không có một chút cải biến nhưng trước đó đơn giản độ khó là thanh đồng mà chiến thần độ khó liền biến thành vững dạ đương nhiên nghe vào cảm giác độ khó siêu cao nhưng trên thực tế dương thần đều là trải qua thực tế trắc nghiệm người chơi hoàn toàn có thể bằng vào năng lực của mình đi thông quan phải biết tinh vân trò chơi khai thác trò chơi dương thần thế nhưng là cũng một mực cực kỳ tán đồng một điểm đó chính là bọn họ đến thông quan trò chơi kia mới có thể chính thức đem bán đương nhiên phụ trách thông quan chiến thần độ khó khảo nghiệm cũng không phải là dương thần mà là bao bên ngoài ra ngoài chuyên môn khảo thí trò chơi lưu trình người chơi cấp cao chính dương thần phụ trách khảo nghiệm độ khó là tối cao cái kia độ khó đương nhiên là vị trí cao nhất cái kia chương bảy trăm năm mươi ba nói cứng n ộ t góc đ là một cái cắt cỏ trò chơi kỳ thật cũng không có bao nhiêu vấn đề nhưng khi đó cực hạn tại vị đưa cao nhất cái kia độ khó cũng chính là cái gọi là yếu gà độ khó chỉ là để người chơi có thể trôi chạy thể nghiệm trò chơi cố sự mà tại đi lên hơi cân bằng độ khó trên thực tế người chơi liền đã có thể cảm nhận được trò chơi mang tới một điểm khác biệt một lực sát thương sẽ rõ ràng lên cao nhưng trên cơ bản chỉ cần không phải cố ý tìm đ ư ờ n g chết trên cơ bản còn là rất khó chết có thể nói gột tóc h ủ hắn x ư a gì từ sinh ra mặc kệ là cách chơi nguyên tố trên biến đổi vẫn là cái gì toàn bộ trò chơi nội h ạ c h bên trong có một chút là chưa từng có biến qua đó chính là thoải mái tại g ộ d p o r t a l bên trong tuyệt đối sẽ không xuất hiện như là đặc s á o bên trong người chơi trốn ở tấm chắn đằng sau chờ bột đánh xong một bộ sau đó ở trên đi sửa sửa bàn chân tình huống cầm trong tay liên lưới đao dịu chờ đủ loại vũ khí dùng các loại phương pháp ngược sát tiểu quái cung bốt đây chính là g ộ d p o r t a l đặc biệt điểm rồi có thể nói tại g ộ d p o r t a l bên trong như thế nào xử lý tiểu quái đây chỉ là nhập môn mà thôi chân chính để người chơi thoải mái địa phương ở chỗ nương theo lấy trò chơi kịch bản thúc đẩy giải tỏa càng nhiều liên chiêu sau đó dùng đủ loại liên chiêu đi tiêu thức ngược quái nhất là đối mặt hình thể khổng lô quái vẫn lúc cờ dạ tổ kia nhỏ bẽ hình thể cùng b sau đó lên trời xuống đất dùng trong tay hỗn độn chi nhận đem nó ngược sát loại này đánh vào thị giác cảm giác quả thực cá mập tv bên trong t r ầ n h ú c còn tại trực tiếp lấy gô t ó t h ồ thanh lý s o n g bong tàu trên quái vật về sau đột nhiên thuyền biển phát ra mánh liệt lay động nương theo lấy sóng biển ba động đột nhiên từ khoang thuyền nội bộ một con cùng loại rắn biển to lớn đầu to xuyên tấu thuyền biển bong tàu vật ra ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ khi dạ trong màn hình xuất hiện quái thu tên đồng thời ở phía dưới cũng xuất hiện bột chiến thanh máu cái này muốn bắt đầu bột chiến nhanh như vậy mới vừa lên đến liền muốn đánh bột rồi sao Ở hút mở to hai mắt nhìn vọng lên trước mặt hì dạ hoặc là nói hì dạ một con đầu lâu đối với gỗ tốp của ba bộ khúc nội dung phía trên khách quan ngộng cảnh trong trí nhớ dương thần cải biến rất nhiều t ỷ như bột chiến vòng này tiết ở giữa không liên quan tới kịch bản tạp binh chiến cân nhắc đến toàn bộ nội dung bổ sung có một bộ phận bị cắt giảm đi mà bột chiến thì là tăng lên bột càng nhiều công kích cùng thủ đoạn đường nối t ỷ như nguyên bản bên trong tại bong tàu thời điểm chiến đấu cần cờ dạ tổ chức tiến vào đến trong khoang thuyền sau đó tao ngộ hì dạ hắn bên trong một cái đầu lâu nhưng nhỏ hẹp buông nhỏ trên tàu để h ì ra đầu lâu trên cơ bản chỉ có một loại thủ đoạn công kích đó chính là hướng mặt trước ủi một chút chỉ cần kéo tờ lại thực máy móc phòng ngự sau đó đi lên chặt hai nào cho người chơi cảm giác liền như là là hiệp chế trò chơi đ ồ n g dạng trên thực tế loại này dạy học cửa hại cơ chế tại gô o tốp hổ xuya di bên trong cũng coi là truyền thống t ỷ như làm cờ dạ tổ tiến về bắc âu về sau đụng phải cái thứ nhất bắc âu thần linh bạn đủ chiến đấu phía trên trên cơ bản cũng là như thế lặp lại thức tiến công đón đơn né、e、tránh cho bột càng nhiều thủ đoạn công kích mà không phải đơn tuần tam bản phủ đây là ở trong game cải biến tương đối nhiều địa phương đây là cờ tờ -E. độ khó thấp đặc hữu phúc lợi đối mặt h ỉ giả công kích t r ầ n húc không ra đ ô n g c h ố c bị h ỉ giả k i a miệng to như chậu máu trực tiếp cắn trúng nhưng ngoài ý liệu địa phương là cũng không có trực tiếp tử vong mà là trò chơi hình tượng xuất hiện một cái tạm dừng đồng thời cửa sổ trò chơi xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở h i ệ n nhiên đây là một cái dạy học cửa ải t r ầ n húc nhìn xem nói rõ lúc này mới phản ứng lại vừa mới cái k i a công kích hẳn là sẽ cho người chơi tạo thành đại lượng tổn thương nhưng tương tự đòn công kích này người chơi có thể không tuyển chọn tranh né có thể lựa chọn cứng g i n giang mà cái này không sai biệt lắm cũng chính là cùng loại thuận phản cơ chế nếu như thành công không chỉ có, mình không có việc gì còn có thể cho bột tạo thành đại lượng tổn thương đồng dạng tại dưới độ khó cao người chơi cần cùng loại đặc s ấ u bên trong t h u ấ t phản còn có mòn sơ tờ hẫn tớ bên trong thái đao hiệp kiến thiết t r ạ m đồng dạng đoán chắc bột công kích thời cơ sau đó tiến hành phản kích nhưng ở độ khó thấp hạ cái này sẽ là lấy gờ tờ e hình thức biểu hiện ra ngoài người chơi chỉ cần tại thời gian nhất định bên trong đẻ xuống tương ứng ân phím liền có thể tự động phát động đơn giản tới nói liền là chính phủ bên trong đưa bán tự động phản kích nhưng đây chỉ có tối độ khó thấp hạ mới có mà đi lên cân bằng độ khó liền cần người chơi dùng tay phát động bất quá phán định thời gian muốn lớn hơn nhiều chỉ cần hơi chú ý một chú ý một ch đây cũng là dương thần đối với trong trò chơi hệ thống cải tiến toàn bộ lấy cờ t e hình thức đến đó cũng không phải một cái cực kỳ biện pháp tốt cứ việc tại mộng cảnh trong trí nhớ gt vóc ổ cờ t e có thể xưng đ ỉ n h tiêm nhưng truy nguyên hay là bởi vì lúc ấy trò chơi kỹ thuật chế ước điểm này từ n u gt vóc ổ bên trong làm ra cải biến liền có thể nhìn ra được hoàn toàn chính xác còn có cờ t e nhưng đã cũng không phải là chủ yếu nhưng cuối cùng cờ t e cơ chế thiếu hụt rất nhiều nhưng tương tự cũng có chỗ thích hợp đối với cái này dương thần lựa chọn tại gt vóc ổ cái này ba bộ khúc bên trong giữ lại gt e cơ chế bất quá là lấy một loại phương thức khác đến biểu hiện căn cứ cho chơi độ khó đến biểu hiện độ khó thấp hạ liền là thuần chính gt e cơ chế mà căn cứ khó khăn khác biệt dưới độ khó cao thì là cùng loại trước mắt chủ lưu aqt cùng azggg hình thức chiến đấu người chơi cần phải căn cứ phản ứng tiến hành cùng loại thuẫn phản thao tác trên thực tế đây cũng là một loại động thái gt e biểu hiện bởi vì gt e cách chơi bên trong hãn độ khó gia tăng giảm xuống trên cơ bản cũng chính là căn cứ gt e xuất hiện cùng người chơi phản ứng thời gian tới mà loại này thuẫn phản cơ chế từ trình độ nào đó mà nói có thể nói là gt e tiến dài tại cột v ó t h bên trong an bài như thế gt e đây cũng là dương thần suy nghĩ một lúc lâu sau quyết định đầu tiên gột v ó t hổ trò chơi này định vị hắn là một cái tuyến tính á cờ tờ trò chơi cho dù là tại mới chiến thần bên trong hắn có một ít giờ tờ g nguyên tố nhưng trên thực tế hắn vẫn là thiên hướng về á cờ tờ nhiều loại liên triều hoa văn ngược bốt còn có kia sử thi khung cảnh chiến đấu khắc họa đây đều là gột v ó t hổ đặc sắc nhưng đối với thái kê người chơi mà nói liên triêu hoa văn ngược bốt điểm này liền có chút khó khăn đối với cái này dương thần cảm thấy mình là phi thường có quyền lên tiếng như thế nào để bọn hắn cũng có thể thể nghiệm đến gột vóc hổ niềm vui thú Thực k、e e、đối với gột bóp hổ bên trong gờ t ơ e hệ thống cải tiến còn có một số nguyên tố trên lấy hay bỏ làm người chơi trần hút hiển nhiên là không rõ ràng nhìn xem trực tiếp thời gian mương đạn giải thích còn có hệ thống gờ tờ e nhắc nhở trần hút hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ ý tứ đây là chính phủ chỉ định người mới hình thức chỉ có yếu gà mới chơi hình thức hệ thống nhắc nhở c ờ tờ e phản kích không phải thinh vân trò chơi cái này xem thường ai đây ý tứ cái này c ờ tờ e cơ chế là đơn giản nhất độ khó đ ư c chiếm sợ liền là tuyển cái này khó khăn người chơi không có cách nào thông quan xem thường ai đây không thể nhịn không thể nhịn đổi độ khó ta cái này bạo tính tỉnh nhịn không được nhìn qua đầy màn hình yếu gà chấn hút ngay cả đang tiến hành bột đều không đánh trực tiếp internet f bốn cường đi thối lui ra khỏi trò chơi mở lại mới ngăn cái này hắn có thể chịu đây không phải xem thường người mà c h ư n bảy trăm năm mươi b ố phi thường quả quyết thối lui ra khỏi trò chơi sau đó trần húc trực tiếp một lần nữa mở một cái mới trò chơi ngăn cũng không có lựa chọn nhìn nên thuộc về rất khó chiến thần độ khó trần húc tại mưa đạn âm dương quái khí bên trong tuyển chọn vị trí thứ hai cao độ khó cùng trước đó kịch bản đồng dạng giải quyết bong tàu trên quái vật về sau thì dạ trong đó đầu lâu một trong đội xuyên tăng ca ra hiện ở trước mặt của hắn l â y dính huyết dịch lân thiến còn có kiếp như đèn cua đồng dạng lớn con mắt cùng sắc b é n răng lộ ra dữ tợn vừa kinh khủng nương theo lấy h í dạ gầm lên giận dữ chỉ gặp trò chơi trong màn hình đầu lâu kêu bỗng nhiên mở cái miệng rộng hướng phía cờ dạ tổ ca tới mà tại kia đầu rắn cắn xuống trong n y mắt cờ dạ tổ đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng nguy c h ữ lại trong trò chơi hình tượng phảng phất lâm vào đạn thời gian đồng dạng dựa theo trong trò chơi hệ thống nhắc nhở trần húc lập tức đẻ xuống phòng ngự cùng phản kích ấn phím chỉ gặp trong trò chơi đối mặt hy dạ khe cắn cờ dạ tổ không tránh không né mà là hai tay trực tiếp chống đỡ hy dạ đầu đúng là cứ thế mà đem hy dạ đầu để ra sau đó trong màn hình xuất hiện công kích ấn phím nhắc nhở dựa theo hệ thống ấn phím nhắc nhở tiến hành công kích trong trò chơi cờ dạ tổ nhảy lên một cái trong tay liên lưới đao trực tiếp đâm vào hy dạ đầu lâu chính giữa sau đó mượn liên lưới đao xiềng xích vang vọng trên không trùng v ầ n quanh liên lưới đao bên kia trực tiếp đâm vào hì dạ trong mắt nương theo lấy liên lưới đao rút ra huyết dịch cũng từ hì dạ đầu lâu trên trong vết thương bắn ra đến liền như là là huyết vũ đồng dạng mà trong trò chơi bột thanh máu cũng thiếu một phần ba đụng phải nặng như thế kích hì dạ phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét một con mắt đã bị cờ dạ tổ liên lưới đao cho cắm bạo mà con mắt còn lại thì nhìn chòng chọc vào cờ dạ tổ gầm lên giận dữ h ì dạ đầu mánh liệt lung lay một chút từ trước đó kia trong vết thương huyết dịch lần nữa bắn ra tới vọng lên trước mặt cờ dạ tổ theo th t h ì ra một đầu hướng phía cờ dạ tổ đánh tới mà lần này xuất hiện tại cờ dạ tô đỉnh đầu liền cũng không phải là màu vàng n g uy mà là màu đỏ nguy chữ tiến vào đạn thời gian trong màn hình xuất hiện né tránh ấ n phím giới thiệu căn cứ hệ thống ấ n phím nhắc nhở t r ầ n h ú c điều khiển cờ dạ tổ né tránh hì g i cái này một cái va chạm ý là dạng này à. đơn giản nhất hình thức bên trong có thể ngăn cản đều sẽ trực tiếp xuất phát ờ tờ e mà tại bình thường độ khó bên trong có thể đạn phản phát động sẽ nhắc nhở màu vàng uy mà không cách nào phát động còn không thể phòng ngự liền là huyết hồng sắc nguy tiêu cao hơn độ khó cái này nhắc nhở chính là không có nhìn xem trong trò chơi uy hình tượng chân hút lập tức hiểu được cực kỳ hiển nhiên trước đó kia viên đạn thời gian hình tượng liền là hệ thống dạy học nhắc nhở nói cho người chơi hẳn là tại thời cơ nào tiến hành phản kích sau đó phản kích sau khi thành công nên như thế nào đánh ra xử quyết hình tượng đơn giản nhất yếu gà độ khó kia là tự động giúp ngươi phát động mà d ư ớ i mắt cái này phổ thông độ khó thì là nói cho người chơi cái gì khả năng công kích tiến vào trước đó cờ tờ e xử quyết trạng thái cái gì công kích nhất định phải né tránh không thể cứng rắn răng ngoa tạo cứ như vậy độ khó cao không hãy cùng đạc xà cùng bỡ lủ n những trò chơi này đồng giả rồi đột nhiên ý thức được cái gì trấn húc cả kinh nói đơn giản nhất độ khó có tự động gờ tờ e hình thức mà cái này phổ thông hình thức cũng có sớm một cái nhắc nhở nhưng cao hơn độ khó là hoàn toàn không có đề kỳ k i ê m mẹ nó được nhiều khó a cao hơn độ khó tuyệt đối không đi đụng một nháy mắt trần húc liền đã làm ra quyết định liền cái này độ khó không thể cao hơn nữa kết thúc hệ thống dạy học về sau thì dạ cái này đầu lâu còn có chừng hai phần ba lượng máu trần húc khống chế cờ dạ tổ điên cùng tiến hành công kích hai phút sau nương theo lấy thì dạ viên này đầu lâu một tiếng kêu trên cờ dạ tổ dùng trong tay liên lưới đao trực tiếp đem nó đâm xuyên máu tươi g i i đầy toàn bộ bông tàu đao đao đến thị hoàn mỹ đả kích cảm giác Huyến ó phía phía đối thủ còn là trước kia hì dạ chỉ bất quá lần này từ hì dạ một cái đầu lâu biến thành ba cái đầu sọ cùng trước đó chiến đấu so sánh cuộc chiến đấu này muốn hơi khó một chút như vậy hơn nữa còn cần lợi dụng đến trong sân đạo cụ đem hì dạ trong đó hai cái nhỏ một chút đầu lâu đánh hụt máu về sau cần lợi dụng đến trên tàu biển đ n g có đem nó đặt trước chết trên b o n g thuyền đem một lượng máu trực tiếp chém sạch sau đó phát động sau cùng xử quyết gở tờ e hình tượng không thích hợp có âm mưu cái này độ khó có điểm gì là lạ, lạ nhìn xem cuối cùng cái kia có thể xưng bạo lực đến cực hạn xử quyết đi ngang qua sân khấu an nỉm tại bởi vì nội dung trò chơi mà cảm thấy sảng khoái cảm giác biến mất về sau phản phất nghĩ tới điều gì trần húc lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ nhìn xem trực tiếp thời gian âm dương quái khí hắn phản kích thất bại mưa đạn trần húc trong nội tâm gó cảnh báo không phải nói cái này phổ thông độ khó quá khó khăn trên thực tế cái này phổ thông độ khó theo trần húc đại khái liền là cùng bình thường trò chơi đồng dạng độ khó đánh nhau thật buông lỏng tuy nói vừa mới dạy học cửa hải đối mặt thì dạ hắn phản kích chỉ thành công một nửa nhưng chủ yếu là còn không thuần thục nguyên nhân hơi thích đứng một chút trần húc không nói trăm phần trăm nhưng phản kích rất nhẹ nhàng điểm này trần húc vẫn là tương đối có tự tin nhưng mà đây không phải mấu chốt vấn đề mấu chốt ở chỗ cái này độ khó đối với lúc t r ư ớ c yếu gà độ khó cái này kém liền có một chút lớn a chẳng lẽ nói đây là nước cấm nấu h t xanh không phải là không có khả năng a hắn là ai trần húc tinh vân trò chơi trung thực f a n hâm mộ người chơi không ai có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn tinh vân trò chơi tinh vân trò chơi hoàn toàn làm ra loại chuyện này à. monster hunter liền là ví dụ tốt nhất à. đến ở giữa cái này độ khó đột nhiên liền tăng lên hy dạ mặc dù nói là thần t h o ạ i hy lạp bên trong đại danh đỉnh đỉnh cửu độ xạ nhưng rốt cuộc chỉ là một cái quái vật mà cờ dạ tổ về sau đối thủ nhưng là chiến thần ạ dẹt những n à y thần c h i à. nhất định là như vậy đây nhất định là nước cấm nấu hết xanh mà cao hơn khó khăn hình thức còn có chiến thần độ khó cái kia hẳn là là thuộc về nhiều tuần mục đích bỡ lụn cùng đạt xạ chỉ có cái này đơn giản nhất độ khó mới hẳn là bình thường độ khó rốt cuộc không phải tất cả bột kỹ năng đều có thể phát động gt e bột vẫn là có rất nhiều kỹ năng nhất định phải tranh n ẽ thậm chí đón đỡ cũng không có cách nào đón đỡ à. đều bị mình xem tấu à. chân hút cả người hưng phấn lên đơn giản nhất độ khó bắt đầu cái này giống như tự mang phản kích gt e cơ chế để người chơi cảm giác được quá dễ dàng thật không có có khiêu chiến sau đó liền sẽ theo bản năng lựa chọn càng cao hơn một cấp độ khó mà mở đầu dạy học cửa hải cũng xác nhận điều này hơi có chút khó khăn tăng lên nhưng lại tăng lên không lớn đây chính là cạm bẫy bước đầu tiên đây chính là dùng để nấu hết xanh nước cấm nhìn xem trực tiếp thời gian còn tại âm dương quái khí mưa đạn trần húc không có một chút điểm do dự tại vô số mưa đạn bên trong quả quyết quay trở về tới trò chơi lựa chọn giao diện sau đó một lần nữa đọc đến trước đó cái k i a t r ò chơi lưu trữ đau dài không bằng đ a u ngắn cùng nó ở phía sau mình tao nộ g thẻ quan sau đó bị mưa đạn âm dương quái khí không như bây giờ liền trực tiếp bị âm dương một chút h ú hồ vừa mới liền nhìn vậy sẽ buộc xử lý sau xử quyết hình tượng ở giữa giai đoạn t ứ c cờ tờ e xử quyết tức thời diễn toàn hình tượng nó chẳng lẽ không tâm sao như là chân húc đồng dạng cùng g ộ tốp h vô độ khó đấu trí đấu dũng người chơi hiển nhiên cũng chỉ có hắn một cái mà thôi mặc kệ là lựa chọn tối đ ộ khó thấp chuyển vận toàn bộ nhờ cờ tờ e người chơi bình thường lại hoặc là đem nó xem như một cái thuần chính a cờ tờ trò chơi chỉ có tại cuối cùng đem bột hp đánh hụt mới có thể xuất hiện cờ tờ e xử quyết hình tượng người chơi đều là đắm chìm trong g ộ tốp hổ trong thế giới game l i ê n la một chữ thoải mái nương theo lấy cờ dạ tổ các loại xử quyết hình tượng còn có đao kia đao đến thịt đà kích cảm giác cái này khiến gỗ tốp hổ chơi quả thực là sảng đến không được loại cảm giác này đối với một chút tay t có thể nói là càng rõ ràng hơn theo dựa vào năng lực của mình đánh ra huyễn khốc liên chiêu không thể nào nhưng dựa vào cờ tờ e hiệu quả nhưng cũng có thể để bọn hắn cảm giác được k i a m ộ t phần sàng khoái rốt cuộc so với các loại công kích tiết tấu tổ hợp thích hợp đẻ xuống đem đối ứng lân phím sau đó liền có thể trông thấy khuê ra lên trời xuống đất ngược sắt buột có thể nói phải nhiều b ô n g lòng bất quá so với trong trò chơi chiến đấu nguyên tố thể nghiệm càng làm cho các người chơi kinh ngạc vẫn là trong trò chơi cơ dạ tổ nhân vật chính tựa hồ cũng không phải là người tốt lành gì a cá mập t v bên trong một lần nữa đổi về yếu gà độ khó hình thức chấn hút nhìn xem phát đứng sau khuê ra lên trời xuống đất một bộ hoàn mỹ liên chiêu đem hy dạ cho xử lý về sau tiến vào hy dạ trong thân thể gặp trước đó người thuyền trưởng kia tạ cám cảm ơn ngươi tới cứu ta trước đó bị hy dạ nuốt xuống thuyền trưởng còn sống làm cờ dạ tổ đem hắn kéo lên về sau hắn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng t h ở ra sau đó vội vàng cắm tạ coi như trần húc coi là cờ dạ tổ sẽ đem người thuyền trưởng này kéo lên thời điểm chỉ gặp cờ dạ tổ mà không thay đổi nhìn chằm chằm thuyền trưởng một thanh líu lại trước ngực hắn kim sắc chìa khóa ta không phải tới cứu ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm lời nói từ cờ dạ tổ trong miệm nói ra giật xuống thuyền trưởng trước ngực chìa khóa về sau cờ dạ tổ trực tiếp buông tay nhìn xem hắn rơi vào hì dạ trong bụng ngoa tạo quá vô tình đi không chỉ là t r â n húc còn không có chơi gỗ to t h u người xem cũng làm mở to hai mắt nhìn dựa theo đồng dạng trò chơi t ớ i nói cờ dạ tổ không phải là đem thuyền trưởng cứu đi lên dù sao cũng chỉ là tay không chi cực khổ mà thành công được cứu vớt thuyền trưởng vì báo đáp cứu dân tri ân cũng có thể cho cờ dạ tổ một cái đại bà bối hoặc là nói cho hắn biết một cái đặc thù bí mật làm sao cái này cầm chìa khóa liền một cước đem người đ ạ đi xuống mang theo kinh ngạc chân húc tiếp tục phía dưới nội dung trò chơi một đoạn ngắn k là ô liêm phụ chư thần phục vụ mười năm cờ dạ t ô đi chất vấn adena cái nào thời điểm mới có thể có được hồi báo để chư thần rửa sạch mình giết người nhà tội n g h i ệ t mà adena nói cho hắn biết muốn hoàn toàn thoát khỏi n g ậ m má lúng đồng tiền cần lại vì chúng thần phục vụ một lần mà nhiệm vụ lần này liền là đi đánh bại vọng tưởng lật đổ dẹ ớt thống trị chính tại công kích aden thành a z bởi vì dẹ ớt có giới luật t h a n h chiến về sau ô liêm ụ thần chi ở giữa không thể phát phát động chiến tranh phá hủy a z thi thần nhiệm vụ tự nhiên là giao phó cho cờ dạ tổ làm nhớ tới a z là mình thê nữ cái chết kẻ đầu tư lúc cờ dạ tổ vui vẻ tiếp nhận cái này đã có thể báo thù lại có thể quên mất đi tới a đ e n thành về sau trông thấy chính ở các nơi tứ ngược cự nhân a z tại thần miếu tiên tri bên trong cờ dạ tổ biết được muốn đánh bại a z đến thu hoạch được chiếc hộp vẹn đỏ dạ bên trong cường đại ma lực ti n tức a đ e n thành mất hồn sa mạc vẹn đỏ dạ thân điện địa ngục phật đến từ tam thế kiến tạo cỡ lớn trổ miếu từng màn đặc biệt chẳng cảnh xuất hiện ở người chơi trước mặt có thể nói god võ tố bên trong mặc dù có giấc dở tờ g thức dưỡng thành nguyên tố nhưng hắn bản thân vẫn là một cái thuần chính á cờ tờ thứ ba mà tại kịch bản phía trên god v t càng nhiều vẫn là đem kịch bản xuyên cắm vào chiến đấu bên trong mà không phải như truyền thống giấc cùng nhìn truyền bà phiến tiến vào mất hồn sa mạc trung tâm cờ dạ tổ gặp đời trước kẻ thống trị ti tan vương bởi vì các ti tan tại thánh trong chiến đấu chiến bại tất cả ti tan đều bị ô liềm b ụ thần trục xuất thân là ti tan vương hắn cũng không ngoại lệ b ị nhi t ử trục xuất tới vô biên vô tận mất hồn sa mạc đã mất đi hồn phép hắn gánh b á c lấy to lớn v ẹ n đỏ dạ núi cái sắc không hồn tại mất hồn trong sa mạc nghèo túng đất bỏ mà chiếc hộp v ẹ n đỏ dạ liền ở trên núi trải qua chùng điệp khảo nghiệm cờ dạ tổ rốt cuộc tìm được chiếc hộp vẽn đỏ dạ mà lúc này ạ dùng thần lực giết chết cờ lọt vào hạ dẹp t á m toán rơi xuống đến địa ngục cờ dạ tổ giữa đường gặp mình đã từng hại chết thuyền trưởng thế là cờ dạ tổ lần nữa hy sinh hắn đình chỉ hướng phía địa ngục rơi xuống cũng dần dần bỏ hướng mặt đất cuối cùng được sự giúp đỡ của người khác hắn quay trở về hạt nhân thành nhìn qua đối bầu trời kêu gào hạ dẹp từ trong địa ngục trở về cờ dạ tổ đem hạ dẹp trong tay chiếc hộp vẽn đỏ giã đoạt lại đồng thời mở ra lực lượng thần bí để cờ dạ tổ trở nên giống như hạ dẹp to lớn tại chư thần trợ g ú p giới cuối cùng cờ dạ tổ dùng bị chư thần trúc phúc qua giải kiếm đâm xuyên ạ dẹp nó kết thúc phảm nhân vũ cờ dạ tổ hoàn thành không thể nào nhiệm vụ phạm nhân t h í thần hắn cũng vì t h ê nữ báo thù hoàn thành thần chỉ nhiệm vụ nhưng mà kết thúc đây hết thể về sau cờ dạ tổ lại đạt được làm người thất vọng trả lời chắc chắn chư thần có thể giúp cờ dạ tổ tiêu trừ tội ác cảm giác nhưng là cờ dạ tổ giết chết t h ê nữ sự thật lại là không thể tiêu trừ. mất hết can đảm cờ dạ tổ từ trong vách núi nhảy xuống ý đ ồ dùng tử vong cầu được giải thoát mà liền tại hắn sắp rơi xuống đất một s á t na adéna dùng thần lực đem hắn cứu đồng thời adéna nói cho cờ dạ tổ tổ liềm đủ mười hai chủ thần vị trí thiếu một cái không thể d ẹ t sau k h i chết chiến thần trí trống vị không cờ tổ t sẽ h à nhìn mới i c h t h ầ ạt h t tục t đệ nạ g cũng thiên, có i khuyến phương thức. thành cáo về sau cờ dạ tổ đi vào la đức đảo trợ giúp tín ngưỡng hắn sở ạt tạ con dân chinh phạt một con bạch lưng phương pháp sử dụng chú để cờ dạ tổ thân thể biến trở về phạm nhân lớn nhỏ cũng để la đức đảo thái dương thần cự tượng khởi động coi l à hát đệ nạ phản bội mình cờ dạ tổ một đường sát phạt đi vào thái dương thần cự tượng trước mặt zé ớt là trợ giúp cờ dạ tổ đem mình ổ liễm phủ chi kiếm ban cho hắn c u n g cáo chi muốn chiến thắng cự tượng cần đem toàn bộ thần lực r ố t vào thần kiếm bên trong đánh bại thái dương thần cự tượng sau cờ dạ tổ hiện đến mức dị thường cùng ngạo không để mắt đến thái dương thần cự tượng ngã xuống lúc thuận thế đẻ xuống bàn tay bị ép thành trọng thương cờ dạ tổ biết muốn khôi phục lực lượng thiết yếu cầm lại thần kiếm nhưng lúc này zé ớt xuất hiện nguyên lai hắn giả ý trợ giú cờ dạ tổ kỳ thật chân chính mục là nghĩ tước đoạt thần Mà cho hắn tới dạng này một tay. từ bắt đầu rét chết xả quái hí dạ lại đến ở giữa tìm kiếm chiếc hộp bé đó dạ cùng cuối cùng cùng chiến thần hạ dẹ hủy thiên diện điệu kết đấu phối hợp thêm yếu gà hình thức đặc hữu cờ tờ e hệ thống toàn bộ trong chiến đấu cho thể nghiệm phía trên quả thực sản khoái đến không được mà lại kịch bản trên cũng làm cho hắn có chút hưng phấn tỉ như cờ dạ tổ quá khứ cùng hắn vì sao lại cho ổ lịm vụ chư thần bán mạng mười năm khốn nhiều hắn một điểm bao quát trên người hắn màu tái nhật màu da những này lai lịch tại chương một nội dung trò chơi bên trong mặc dù không có kỹ càng tự thuật nhưng cũng có một thứ đ ạ i khái thậm chí hắn còn tại c ả m khái cái này gột góp ổ chương một nội dung là không phải quá phong phú một điểm nhất là nhìn làm là lớn nhất bột dạ d ẹ t đều đã bị giết mà lại chính cờ dạ tổ đều trở thành mới chiến thần là một cái tuyến tính a cờ tờ trò chơi vẹn c h ư ơ một liền có không sai biệt lắm tầm mười giờ quá trình đây quả thực là lương tâm đến bạo nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới tinh vân trò chơi đặt nơi này chờ lấy hắn nhìn kẻ cầm đầu ạ v ẹ t đã không có nhưng càng lớn phía sau màn hắt thủ lại là rẻ hơn nữa còn bị cái này lao ấm bức ám toán một bộ thần lực không có hơn nữa còn chết không phải liền là gột vóc hổ chương không h a y sao ta mua ta mua còn không được sao t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu các lớn diễn đàn game cùng xã trong vùng liên quan tới gột vóc hổ chủ đề không hề nghi ngờ là nhất là lửa nóng mà lại đại đa số người chơi phản ứng trên cơ bản cũng đều là cực hạn từ lúc nào tinh vân trò chơi mới có thể đem bàn chương không hai trong chuyện này Từ trò c h ơ i kịch bản bao quát cách trò chơi chơi phía trên t đến i nhìn trên h thực tế godot à i Mộng cảnh t r n g hồ ớ Godfather vừa m đời được duyệt t h thứ nhất hẳn không có cái gì đang đến ghi lại việc quan trọng chuyện xưa nhưng bởi vì hắn trò chơi lượng tiêu thụ đạt được thành công lớn để hắn nhận thức đến g o d o t h o rất có triển vọng cho nên tại g o d o t h o phía sau chuyện chính bộ hai bên trong có thể nhìn ra cực kỳ tươi sáng cải biến cùng đời thứ nhất g o d o t h o trực tiếp làm chết az trở thành mới chiến thần khác biệt chế tác đời thứ hai thời điểm cực kỳ hiển nhiên cũng đã nghĩ đến tục làm khả năng thế là cuối cùng z e cũng chưa chết tại cờ dạ tổ trong tay mà cờ dạ tổ cũng muốn mang theo đầy ngập lửa giận hướng ô liềm thủ tiến lên hoàn thành mình báo thủ cho nên tại chương một g o d o t h o nội dung trò chơi phía trên dương thần tại hoàn thành giết chết chiến thần az để cờ dạ tổ trở thành mới chiến thần về sau tăng lên đến tiếp sau một bộ phận kịch bản để vào trong đó đó chính là bị rẻ ở phản bội một đoạn này kịch bản l i ê n người chơi phản ứng mà nói nhìn xem mình bị vô số người chơi bẩy bù tài khoản hắn cảm thấy vẫn là rất thành công bất quá đối với người chơi mà nói ngoại trừ đối với t h u ố c d i ụ c tinh vân trò chơi nhanh lên thả ra trường không hai nội dung bọn hắn càng nhiều thảo luận đề vẫn là tập trung tại godport c ủ trò chơi này bản thân đặc điểm phía trên tuyến tính động tác trò chơi cứng rắn hạch còn có các cỏ gt h ờ e nguyên tố đây đều là bị các người chơi rộng khắp thảo luận đồ vật vạn, vạn không nghĩ tới tinh vân trò chơi vờ e mà là một cái tuyến tính a gt trò chơi a các cỏ chơi quả thực là thoải mái đến bạo tạc cắt cỏ khẳng định liền chơi trước hai cái độ khó a thử một chút phía sau khó khăn cùng chiến thần độ khó ngươi liền sẽ phát hiện ngươi mới là bị cắt cỏ quái vật này a i đều tiến hóa lại nói rất lâu không có nhìn thấy cờ tờ e nguyên tố trò chơi a mà lại gộp vót ổ bên trong cờ tờ e dùng thật siêu đ ộ n g nhất là bộ chiến cờ tờ e nguyên tố quả thực hiệu quả đ ộ tung bất quá chỉ là cảm giác trò chơi nhân vật chính cờ dạ tổ không giống như là người tốt a một đáng thương thuyền trường liên tục chơi chết hai lần mặc dù không phải người tốt nhưng cảm giác thật tặc gia môn quá mạnh tay sẽ hải quái thần linh phía trên đánh trận phía dưới bán tháo sương ngủ Cảm giác tinh vân trò chơi từ khi ra t h e y mặt chơi vì h ù n s a u liền càng phát t h ả b ả n t h â n t a tích r ù a r ù a một đ á m người biết cái gì đây là nghệ thuật Trước một c ư ớ c vẫn còn đang đ á n h t h á o một giây s a u liền đi giết chóc đây càng có thể thể hiện ra c ờ dạ t ổ lúc trước bởi vì a zet umu cùng c h ú n g t h ầ n â m u tâm linh n h ậ n l ấ y thương t ổ n nghiêm trọng đồng thời đây c ũ n g l à c ờ dạ t ổ lộ ra c ự c k ỳ bạo ngược nguyên nhân d ẫ n đến t r ư ớ chân c b ắ n p h á o chân s a u giết chóc cũng càng có thể, thể hiện ra cỡ dạ tố dùng mạnh vô song một mặt thân mẹ nó dùng mạnh vô song tin người ta trên mạng người chơi thảo luận kịch liệt liên quan tới gọt tố nội dùng cho chơi về phân độ khó phía trên phần lớn người chơi ngược lại là đã đem hắn thừa nhận làm c á c cỏ trên thực tế phổ thông cùng đơn giản độ khó d ư ớ i hoàn toàn chính xác cũng thật rất giống là c á c cỏ trên cơ bản không phải tay tàn đều có thể rất nhẹ nhàng ngược sát nhiều loại bột cùng tiểu k h á i trò chơi thể nghiệm đem hoàn toàn không giống chiến thần độ khó thì là bị các người chơi cho theo bản năng bỏ qua cái này một chút cũng không có quá mức để dương thần kinh ngạc bởi vì có trò chơi độ khó tuyển hạng trò chơi trên thực tế lựa chọn nhiều nhất liền là đơn giản nhất cùng hơi phổ thông độ khó mà cao nhất độ khó ngoại trừ có được ngoài định mức đặc thù c h bản nếu không phần lớn người chơi là nhìn cũng sẽ không đi nhìn một chút e m xí l ò n trong trò chơi rót giờ cũng đang tiến hành g o d v o t ổ thể nghiệm đơn giản nhất có thể tự động phát động cờ tờ é độ khó còn có phổ thông độ khó hắn đều đã chơi một lần không cân nhắc nửa đường một chút thu thập một đường mang quá khứ toàn bộ trò chơi quá trình đại khái cũng chỉ có chừng năm giờ làm nhưng số liệu này để chuyên nghiệp người chơi cấp cao đến khẳng định là có thể thúc đẩy càng nhiều bất quá đối với rót giờ mà nói hắn cũng không quan tâm trò chơi này quá trình mà là g o d v o t ổ phẩm chất đồng thời hắn cũng đã minh bạch vì cái gì tinh vân trò chơi có thể tốc độ nhanh như vậy đem g o v o t e cho hoàn thành ra bởi vì đây chính là một cái cực kỳ thuần túy tế ba so với bình thường mở ra thế giới trò chơi godot tổ chế tác thời gian thực sự có thể đủ áp suất rất ngắn dót giờ chúng ta nhìn xem rời khỏi trò chơi dót giờ bên cạnh đẹp cũng cùng một dạng thối lui ra khỏi godot tổ cửa sổ trò chơi sau đó thừa dịp dót giờ không chú ý điểm một cái godot tổ chương h a y cùng chương ba đặt mua n ú ớ c ấm lộ ra vẻ mặt lo lắng godot tổ phẩm chất có một ít vượt quá dự liệu của bọn hắn ở ngoài cái này lại là một cái thuần chính a cờ tờ trò chơi mà lại cũng không phải là như cùng hắn nhóm thần vẫn giống nhau là độ khó cao trò chơi godot tổ có thể lựa chọn cao nhất độ khó xem như cùng loại bỡ lù bùn loại này hồn du、kịch. không ngừng khiêu chiến bản thân cũng có thể lựa chọn đơn giản nhất hình thức điều khiển cờ dạ tổ đến một trận phạm nhân t h í thần bao la hùng vĩ l ư u trình mà lại godop hổ nội dung nhìn cũng không giống là bọn hắn trước đó nghĩ đồng dạng thuộc về kịch bản thức cắt s é n nếu như xem như một cái hoàn chỉnh trò chơi kia godop hổ chương một so sánh cái khác trò chơi hiển nhiên là ít đi rất nhiều hương vị nhưng làm điểm t r ư ơ n g đem bán tồn tại đây quả thực là không thể lại hoà n mỹ nhất là cuối cùng tinh vân trò chơi còn chơi một tay đoạn trường để người chơi minh mạch chân chính định nhân lại là rẻ ở cái tia lào ấm ức thậm chí chơi hắn đều có chút muốn ngừng mà không được lén lút đặt mua một chú nhìn xem biểu lộ sơ lược có một ít mê man đẹp ngồi tại trên ghế ngồi rót giờ hít một hơi thật sâu sau đó nắm chặt n ắ m đấm đừng hốt hoảng chúng ta muốn ổn định thần vẫn danh tiếng còn không có nhảy mặc dù lượng tiêu thụ tăng trưởng so với chúng ta mong muốn thiếu đi gần hai phần ba nhưng kỳ thật vấn đề không lớn rốt cuộc đây là tinh vân trò chơi tân tắc đem bán mà lại tinh vân trò chơi có một cái khuyết điểm trí mạng đó chính là g ộ o d o p ổ chương hai đem bán trước chân không kỳ mà lại godopo là một cái thứ ba cái này mang ý nghĩa người chơi sẽ rất ít đi tiến hành hai tuần mục đích dung o ạ n tại một đoạn này chân không kỳ cùng là thần thoại đề tài chủ đề tiêu điểm thần vẫn ngược lại càng có ưu thế đây chính là chúng ta ăn trộm gà thời điểm r ố t giờ một mặt kiên nghị nhìn qua đẹp thua từ trước mắt nhìn đến bọn họ đích sắc giống như phải thua nhưng vấn đề không lớn trước nhẫn bọn hắn một tay chúng ta liều hậu kỳ liên c u n g liên minh huyền thoại đồng dạng ta việt nam hậu kỳ lợi hại giai đoạn trước không cùng ngươi cái này đức lai v ă n đánh vội cái gì một điểm không hoảng hốt chơ cả cái hai mươi phút chúng ta thần vẫn là có thể hậu kỳ phát lực rốt cuộc đây là độ khó cao cứng rắn hạch trò chơi mà lại danh tiếng còn rất khá không có băng hắn cũng không tin tinh vân trò chơi có thể nhanh như vậy đẩy ra chương hai nội dung mặc dù tuyến ba khai phát tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh nhưng c h à nở dê lẽ lại ngươi tinh vân trò chơi địa đồ bột còn có kịch bản những vật này đều là có sẵn đi lên liền có thể làm giống như cũng đích thật lạ dạng này nghe thấy rót giờ tỉnh táo lại đẹp không khỏi nhẹ gật đầu nghe vào thật đúng là rất có đạo lý a không phải giống như mà là chân tướng của sự thật liền là như thế rót giờ cũng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó lại vô vô đẹp bà vai thoải mái tinh thần bọn hắn dây không xong chúng ta chương bảy trăm năm mươi bảy tinh vân trò chơi gột tóc nhìn khí thế hùng hùng mà lại nội dung trong đó cũng ngoài ý liệu phong phú nhưng rót giờ lại tuyệt không hoảng cho dù trước mắt thần vẫn lượng tiêu thụ tăng trưởng đã nhìn như bị ảnh hưởng đến nhưng rót giờ hay là vô cùng có tự tin bởi vì hắn tin tưởng g o r l d portal ảnh hưởng chỉ là nhất thời mà thôi bọn hắn thần vẫn hậu kính rất đủ đơn thuần lấy bản thân nội dung trò chơi dứt bỏ dư thừa thu thập mà là trực tiếp từ mở đầu mãng đến kết thúc t h u o tuyến tính thể nghiệm đại khái là tại bốn chừng năm giờ ý vị này chỉ cần ở giữa có một đoạn không cửa sổ kỳ vậy bọn hắn thần vẫn liền có thể n g h c h u y ể n thế cục mà tại rót giờ đối tương lai mười phần có lòng tin thời điểm trên mạng các người chơi thì là đã đang thúc g i ụ lúc nào g o tốt o ổ chương hai mới có thể đem bán a thinh vân trò chơi lần này có một ít không chính c ô n g a một tuy nói so sánh chương một cái giá tiền này có thể nói là đằng giá nhưng k ì m nén thật là khó chịu a tốt như không c h ế khuê ra đi đem r ẻ ở đầu chó đánh nổ không phải liền là tiền sao nhanh lên đem chương hai tuyên bố ra cho ta trò chơi ta liền cho ngươi tiền mặt trên lầu lao ca ngươi đã quên một điểm đại đa số người chơi khẳng định đều là bán ba hợp một gói quà lớn mà lại coi như không có mua đang chơi đùa chương một godopol khẳng định cũng lựa chọn mua sắm ba hợp một gói quà cho nên số tiền này dương tổng đã nắm bắt tới tay tại godopol chương một đem bán vài ngày sau không ít đã thông quan các người chơi nhau nhau tại trên mạng oán trách bất mãn của mình bởi vì trò chơi nội dung thật sự là quá ngắn mà lại bản thân trò chơi phẩm chất cũng đầy đủ xuất sắc bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm đến tiếp sau k ị c bản rốt cuộc cùng còn lại trò chơi không giống là một cái tuyến tính trò chơi godopol lặp lại dung ngoạn độ cũng không có quá cao mặc kệ là đơn giản nhất độ khó vẫn là cao hơn độ khó ngoại trừ đi cố ý tẩy t h à n h liền lại hoặc là chuẩn bị trước khi đi một đầu hoàn toàn con đường khác nhau đại đa số người chơi cũng sẽ không tuyển chọn tiếp tục từ đầu chơi một bên bởi vì kịch bản còn có quan hệ thẻ quá trình đây đều là đã cố định lại chờ mong gọi tốt gỗ đến tiếp sau nội dung như vậy liền thành các người chơi thống nhất một mục tiêu mc l ỏ n trong trò chơi rót giờ dùng máy tính cả lấy trên mạng diễn đàn đêm một mặt tiểu dung thúc thúc có làm được cái gì chẳng lẽ các ngươi thúc tinh vân trò chơi liền có thể đem t r ư ờ n g không hay cho các ngươi phóng suất rồi đã đợi không kịp có thể tới chơi chúng ta thần vẫn sao đều là thần thoại đề tài mà lại bắt câu thần thoại đề tài chẳng lẽ không t â m sao hết thể đều tại trong lòng bàn tay của mình a người chơi nhiệt độ là có thời gian dù cho là tinh vân trò chơi cũng không có khả năng vi phạm thị trường quy định nhất là đoạn thời gian này godvê t é p o đem người chơi khẩu vị treo ngược lên tới t h â n thoại đề tài trò chơi đem sẽ trở thành các người chơi một cái mục tiêu chủ yếu không có godvê t é p o làm sao bây giờ đây không phải còn có thần vẫn sao dóp giờ nhìn xem trên mạng người chơi bình luận tin tức cả người vô cùng vui vẻ nhất là hắn vừa mới lấy được tương quan số liệu báo cáo thần vẫn lượng tiêu thụ lại bắt đầu chậm rãi đi lên rất nhanh thần vẫn sẽ nên đón một cái lượng tiêu thụ lên thăng đối điểm này dóp giờ lòng tin mười phần a tinh vân trong trò chơi dương thần còn không rõ ràng lắm mc lòn trò chơi bên kia đến cùng đến cỡ nào tự tin tăng giờ làm việc bao quát sung túc bao bên ngoài đoàn đội tài nguyên godopo t r ư ờ n g hai nội dung đã toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra mà t h ư ơ n g ba nội dung cũng đã tiến hành đến hồi cuối bên trong bao quát tại địa đồ đi vào bắc âu thần thoại nữ godopo đoàn đội chế tác tiến trình cũng là tương đương thuận lợi có được đại phương hướng mà lại chỉ cần tài nguyên cùng tiền cho đủ công hiệu suất có thể nói là kinh người liền như là cà b ộ đồng dạng một người muốn cà m ư ơ i phút nhưng mười người tổ đội không nói thời gian áp xúc đến một phút nhưng hai phút giải quyết chiến đấu hoàn toàn là có thể làm được trước mắt tinh vân trò chơi nội bộ ngoại trừ phụ trách vờ giờ bộ phận cũng chính là ý dòng man hai còn có sở ái đờ man hạng mục bờ r n đồn cùng còn lại thường ngày phụ trách cái khác hạng mục đoàn đội bao quát ở vào thượng hải lâm gia nhất bọn hắn cũng tại gôn vót c ủ hạng mục đoàn đội bên trong hắn khai thác tiến độ xa xa so những người khác nghị thực sự nhanh hơn nhiều đương nhiên hạch tâm nhất điểm vẫn là ở chỗ đây là một cái thứ u ba địa đồ còn có trong đó các loại chi tiết đắp lên không có gờ tờ a cùng zi ảo dễ đem sơn khủng bố như vậy mà cửa ái thiết kế phía trên cũng không có te lệ g ầ rẽn đa bờ vóc theo i ệ u phức tạp như vậy khóc còn có các loại động tác mà đây cũng chính là tinh vân trò chơi cường hạng liên quan tới gột vóc tổ có thể nói dương thần cùng hắn đoàn đội đều là tiến hành qua kín đáo tính toán mà lại gột vóc tổ hạng mục đã được duyệt chính là vì đã kích ghép x ì lòn trò chơi còn có cùng hắn liên hợp vong long chờ tam đại ít nhất cũng phải cho bọn hắn đến một hạ mã uy cho nên muốn chậm khẩu khí còn muốn ăn nhiệt độ tiền lãi giã phân đi ở n g ư ơ i chơi hưng phấn cùng ánh mắt mong chờ bên trong tại ghép x ì lòn trong trò chơi rót giờ có chút n g bức biểu lộ dưới tinh vân sân đấu huệ minh đài còn có dương thần lệ bổ đồng thời ban bố tin tức mới nhất gột vóc tổ xác định lúc online ở giữa thậm chí tính cả lấy chương ba cũng chính thức công bố dự thượng tuyến thời gian đối với tình huống này người chơi tự nhiên là nhảy cấm hoan hô phải biết ngay từ đầu thúc giục tinh vân trò chơi kia trên cơ bản liền là thuần túy phàn nàn ai cũng rõ ràng loại chuyện này đừng nói bọn hắn thúc giục liền là bọn hắn cầm đao gác ở dương tổng trên cổ kia không làm tốt liền là không làm tốt cho nên ngay từ đầu phần lớn người chơi liền chỉ là đơn thuần muốn phát tiết một chút hay là cùng hạ phong m ạ thôi nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tinh vân trò chơi vợ im mà thật liền công bố chương hai nội dung thượng tuyến tin tức mà mc lọn trong trò đã nói xong t r u n g kỳ phát dục thời gian đâu ta cái này còn gác lại đường b ổ binh phát dục các ngươi làm sao đều mang hẻm núi tiên phong phổ thông báo đoàn đẩy vào dót giờ hiện tại chúng ta đẹp liếc một cái rót giờ mở miệng lời nói nói phân nửa dừng lại trên thực tế hắn thật muốn hỏi bọn hắn hiện tại muốn hay không hoảng bất quá trông thấy điều hòa không khí trong phòng rót giờ mồ hôi trên đầu trâu trong lòng của hắn đã hiểu đều toát mồ hôi có thể không hoảng hốt sao rút ra trên bàn một tờ giấy rót giờ xoa xoa trên đầu bởi vì khẩn trương mà xuất hiện mồ hôi còn có mặt mũi trên lưng dầu h í c một hơi thật sâu cố gắng làm ra chấn định bộ dáng hiện tại chúng ta có thể chẳng phải hoảng vẫn còn có cơ hội như thế vội vàng tuyên bố chương k hai ô n g h nội dung nếu như nội dung của nó không có chương một xuất sắc kia gột tóc tổ liền là tại tự tìm đ ư n g chết rót giờ nhìn xem đẹp nói nói xong lời cuối cùng hắn đ ố n g nhiên đứng dậy rót giờ người đi làm cái gì nhìn qua rót giờ bên cạnh đẹp có chút hiếu kỳ b á i thần đi rót giờ chứng chạc đàng hoàng nói đẹp chương bảy trăm năm mươi tám nương theo lấy gột tóc tổ đến tiếp sau chương tiết nội dung thượng tuyến hiển nhiên ở vào ép xỉ lọn trong trò chơi rót giờ bãi thần kế hoạch cũng không có đạt được bao nhiêu hiệu quả bởi vì so với trước đó g ộ d tốp h Thổ chương một bên trong cờ dạ tổ làm thần linh tôi tớ sau đó đi lên chu sắt chiến thần đường đi đằng sau g ộ d tốp h Thổ nội dung vô luận là kịch bản vẫn là cách chơi phía trên có thể nói đều là tiến thêm một bước bản thân g ộ d tốp hồ tại chương một kịch bản so với g ộ d tốp hồ thần thoại hy lạp hoàn chỉnh kịch bản mà nói chỉ có thể xem như một cái đ ồ ngọt mà thôi hoặc là nói hắn chỉ là một cái làm nền đại biểu cờ dạ tổ tín ngưỡng sụp đổ tại chương một god tốp h ổ bên trong cờ dạ tổ là sở mặt tạ quân đội thông xoái nhưng ở một lần chiến đấu bên trong hắn đứng trước t ử cục dưới loại tình huống này làm sợ b ạ t tạ người hắn tin phụng chư thần tín ngưỡng vào chiến thần ạ z thế là hắn khẩn cầu ạ z trợ giúp cũng nguyện ý dâng lên linh hồn của mình mà sau đó chiến thần ạ z cũng hoàn toàn chính xác trợ giúp hắn đánh lui cường địch thậm chí còn ban cho hắn cường đại hỗn độn chi nhận đối với cái này cờ dạ tổ cũng không có kháng cự nhưng từ sau lúc đó ạ z mưu toan lật đổ dẹ ở thống trị mà hắn cần một cái hoàn mỹ chiến sĩ vì thế thiết kế để cờ dạ tổ tự tay giết chết vợ của mình nữ thế là hắn tìm kiếm đến chư thần trợ giúp hắn là chư thần phục vụ làm việc chỉ vì chư thần có thể trợ giúp hắn xóa đi những cái k i a q u ấ y nhiều hắn ký ức thậm chí hắn tiếp nhận giết chết chiến thần ạ dẹt nhiệm vụ nhưng mà hết thể này đều chỉ là âm mưu đây chỉ là chúng thần vì lợi dụng hắn một cái âm mưu từ bắt đầu thờ phụng thần lại đến hoài nghi thần cùng tại đảo dỗ bị dẹt ở phản bội bây giờ cờ dạ tổ trong lòng chỉ có báo t h ù l ừ a d i n càng thêm muôn màu muôn vẻ một chiến còn có càng nhiều cách chơi ngoại trừ mở đầu từ chiến thần ạ dẹt ban cho hỗn độn chi nhận bên ngoài đến tiếp sau cờ dạ tổ cũng có thể ở trong game cầm tới nhiều mà ở trong game so với ngộng cảnh trong trí nhớ tương đối phức tạp giải mã hình thức dương thần càng nhiều hơn chính là đem nó ưu hóa rất nhiều ngoại trừ bộ phận thu thập hình đạo cụ bản thân chủ tuyến tiến trình bên trong người chơi có thể lựa chọn trực tiếp đối mặt quái vật mãn quá khứ cũng có thể lựa chọn tiến hành không phải quá phức tạp giải mã cách chơi ngoại trừ trò chơi bộ phận này nội dung cách chơi kịch bản cùng thị giác hiệu quả mang tới rung động thể nghiệm có thể nói là g ộ t v ó t hổ cho người chơi ấn tượng khắc sâu nhất địa phương tại rẽ ớt tức đoạt cờ dạ tổ thần lực đem nó giết sau khi chết cờ dạ tổ gặp được người khổng lồ ti tan đứng đầu gãi ạ gãi ạ nói cho cờ dạ tổ liên quan tới ti tan tộc cùng ổ liềm vũ tranh đấu c ố sự bọn hắn có được cùng trung địch nhân rẽ ớt mà đây cũng là g i ạ cứu cờ dạ tổ lý do tại nói cho xong cờ dạ tổ những chuyện này về sau gãi ạ nói cho cờ dạ tổ nếu như muốn ván hồi đây hết thể báo thù rẽ ớt vậy thì nhất định phải muốn tìm vận mệnh tam nữ thần trở lại quá khứ gói gòn, giphanh, độc nhãn cự nhân sigh gò, vô số thần thoại hy lạp bên trong quái vật cùng anh hùng xuất hiện tại cờ dạ tổ tiến về vận mệnh đào dọc đường nhưng mà hết t h y tất cả đều không thể ngăn cản một lòng báo thù cờ dạ tổ toàn diện bị táo bạo khuê ra xử lý cuối cùng lần lượt chiến thắng tam nữ thần chi về sau cờ dạ tổ trở về quá khứ cũng đoạt lại ô liềm h ũ chi kiếm cùng rẽ ớt xác đấu mấy c h ụ c h i ệ p ngay tại lúc cuối cùng sắp giết chết rẽ ớt một khắp này adena lại vì rẽ ớ ngăn cản một đao để rẽ ớt h ừ a cơ chạy đi mà tại cái này về sau cờ dạ tổ cùng gạ chờ cự nhân cùng nhau về tới thánh chi hướng dạy ớt hướng ổ lìm phủ báo thủ không có tiến hành ngại phiếu như là trước đó công bố t r ư ờ n g hai lúc đồng dạng tại t r ư ờ n g hai nội dung ban bố vài ngày sau thậm chí đại đa số người chơi vừa mới thông quan gột vót bộ phận thứ hai liên quan tới thần thoại hy lạp thứ ba c h ư ờ n g cuối cũng theo đó mà tới nếu như nói lúc trước nội dung người chơi l ử a d ậ n còn có trong trò chơi cờ dạ tổ l ử a d ậ n không có phát tiết ra ngoài vậy cái này một bộ phận nội dung thì là triệt để đem tiết áp chế t ạ i lựa dẫn trong lòng nhóm lửa bán ra trước đây cờ dạ tổ đối thủ là phổ thông hải quái cùng thần t h o ạ i hy lạp bên trong nhiều loại quái vật hoặc là anh hùng chứ thần còn tính là tương đương hiế nhưng là tại cuối cùng này báo thù bên trong cờ dạ tổ đối thủ thì đã toàn bộ biến thành ô l y m vụ c h ư thần chư thần cùng ti tan tộc thánh chiến bên trong lúc đầu hợp tác với ti tan cờ dạ tổ gặp được jesus thế nhưng là jesus đánh đòn phủ đầu đem gạ cùng cờ dạ tổ đánh xuống núi ô l y m vụ. nguy nan vào đầu g ã ạ vì cầu tự vệ trực tiếp vứt bỏ rơi một lần đối với hắn có giá trị lợi dụng cờ dạ tổ lại một lần nữa đụng phải phản bội cờ dạ tổ bị gạ ném minh hà về sau thần lực suýt nữa bị trong sông quái vật gắm ăn sạch sẽ nhưng sau khi lên bờ ngược lại gặp vong hồn hình thái aden ạ không biết ra tại cái mục đích gì ad đệ n a nói cho cờ dạ tổ xử lý r ẻ ớt phương pháp đó chính là ổ liềm vụ thánh hỏa lực lượng về sau cờ dạ tổ một đường thí thần một đường leo núi tìm tới chứa đựng thánh hỏa điện đường phát hiện thánh hỏa bên trong lại tàng lấy chiếc hộp v ẹ n đỏ dạ ad đệ n a vong hồn nói cho cờ dạ tổ năm đó r ẻ ớt đem thế gian vạn ác nhét vào hộp ma nội bộ thời điểm ad đệ n a thì đem hy vọng chi lực cũng vụ n trộm rót đi vào cái hộp này cũng bị bí mật giấu đến vẽ đỏ dạ trong thần điện thẳng đến cờ dạ tổ lần thứ nhất mở ra nó trong đó thả ra sợ hai chi lực lây bệnh ô lý thất tư thần chỉ đem hy vọng chi lực chuyển cho cờ cho nên cờ dạ tổ năm đó mới có thể bởi vậy giết chết tiền nhiệm chiến thần a z trải qua vô số khó khăn cuối cùng cờ dạ tổ bằng vào hy vọng chi lực giết chết phản bội hắn r ẻ ở xa h i lạp chúng thần toàn bộ tiêu vong thế giới sắp sụp đổ trở về hỗn độn vong hồn hình thái a ạ t đệ nạ hướng cờ dạ tổ yêu cầu hy vọng chi lực để cho mình thành là chân chính chủ thần đối mặt a ạ t đệ nạ t ì n h toán một thân ông nên cờ dạ tổ cự tuyệt a ạ t đệ nạ hắn cầm lấy thần kiếm đâm xuyên thân thể của mình một cỗ màu trắng chi quăng từ cờ dạ tổ thể nội thoát ra bay về phía không chúng cũng hướng về thế gian thất vọng h đệ nạ miệt thị lấy cờ dạ Cuối cùng k ế tại thúc. thế một thần t Khuê h bức, cứ ngưu ra vẫn người là mà đem o Hy、Lạp、phá hủy. Đây Lạp cuối h h thần thoại Hy Lạp bản chư thần hoàng í n bản là Lạp Trực mặt, cùng Húc c ngang sân ạn niệm, Trấn không đi khỏi thở dài ra một hơi. Tại qua ra khấu u thở một cùng này trương cuối bên trong cờ dạ tổ có thể nói là đem bạo lực mỹ học phát huy phát huy vô cùng tinh tế chính tay đông t i tan cổ thần cứ thế mà đem thái dương thần đầu nổ xuống làm đẹp tin trục mù bỏ xấy đ ồ n hai mắt ngồi xem hồng thủy chìm không thế giới đoạt lấy hẹ giả c ơ quyển sáo đem nó sống sờ sờ truy bạo dùng hạ đèn chi trào đem minh vương hồn phách câu ra ngặt t h ở lực c á c bách hung á c vô cùng đầu chọc khuê ra trực tiếp huyết tẩy ồ lìm p h chơi thời điểm quả thực để hắn thoải mái không muốn không muốn bất quá nói thật liên tục chơi xuống tới hắn cũng có một chút cảm thấy bị đè nén bởi vì hắn không thể không thừa nhận trò chơi này thật là quá bạo lực mặc dù nói trong trò chơi mỗi một chương nội dung đều có khuê ra bổ ma xấu hổ trò chơi nhỏ nhưng ngược s ắ t b u ộ c hình tượng hiện tại tỉnh táo lại hắn vẫn là cảm giác được có chút kiềm chế đến tiếp sau gột vóc hổ truyền bá không truyền bá làm sao có thể còn có hậu t ụ thông qua gột vóc hổ ngay tại cảm khái chân húc đột nhiên liếp tới trực tiếp thời gian một cái tương Thần thoại hy lạp đã bị hủy diệt mặc dù sau cùng một màn này không có nghĩa là khuê gia chết rồi nhưng mở ra thức kết cục tinh vân trò chơi một bộ này chơi tối t r ư ở n g quên b ở lù b u ồ n bên trong phạ kệ sở quýt kết cục t r ấ n húc nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn không thể nín được cười cười、Cực. ha ha không cần đến nếu là cái khác trò chơi công ty vậy ta chắc chắn sẽ không như thế chém đinh chặt sát rốt cuộc g ộ t v ó t hổ cái này thì không hao đến chết có thể kết thúc nhưng bọn đệ đệ nhớ kỹ đây là tinh vân trò chơi nhìn xem t h e a t dần sợ cại dịm nhìn xem mệ tổ ghẹ ở số lít h e o phen thuộc phen nhìn nhìn lại gta cái nào có hậuật rồi Trần h ú chân lường liếm miệng. Nói t ậ t đ y đã là à một cái cực kỳ h o c h ỉ n bảy trăm năm n ó m n ơ i xào chín g cứ việc cho mình dựng lên một cái ép ở nhưng trần húc là một chút xíu đều không hoảng hốt hắn là ai tinh vân trò chơi trung thực f a n hâm mộ a ngoại trừ tinh vân trò chơi cùng dương tổng bên ngoài hắn cảm thấy không ai có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn tinh vân trò chơi cực kỳ hiển nhiên gột v ó t hổ khẳng định là không có đến tiếp sau tình tiết rốt cuộc thần thoại hy lạp đều đã bị cờ dạ tổ cho hh xong một tay kết thúc thần thoại hy lạp cho thế giới mang đến hủy diện mà tại cuối cùng lại cho thần thoại hy lạp mang đến hy vọng v ề phần cuối cùng khuê ra sau khi chết bị máu tươi nhiễm ra bất tử điệu đồ án cùng tiếp thật dài một đầu vết máu cái này cực kỳ hiển nhiên liền là tinh vân trò chơi thức mở ra thức kết của a hết ăn lại uống không tồn tại a ổn đến f một cái bất quá ngoại trừ như trần húc dạng này cảm khái cùng lập fg người chơi bên ngoài còn có không ít người chơi đối với gột vóc hổ syri cũng có một chút không nhỏ tranh luận rằng thật gột vóc ổ cảm giác các cái địa phương đều là cực dai nhưng chính là kịch bản phía trên cảm giác vẫn là có một chút một dạng có loại cảm giác này thỏa thích phát tiết tình cảm cực hạn bạo lực mỹ học còn có đánh vào thị giác quả thực là thoải mái không được nhưng so với trong trò chơi đến kịch bản cảm giác tinh vân trò chơi lần này có sai lầm tiêu chuẩn người xấu hoặc là nói làm qua chuyện xấu người tinh vân trò chơi cũng tạo nên qua không ít tỉ như z i ẩu dễ đem sờn bên trong ạ t sua m ặ c g ă n g cùng gờ tờ asia di bên trong l á o thôi tiểu phú các loại cùng những này lao tiền bối so ra cờ dạ tô người ký tên đầu tiên trong văn kiện god tố thật sự là có một ít quá lạo mặc dù cuối cùng nhìn cờ dạ tô biểu hiện thật vĩ đại lựa chọn bản thân hy sinh phóng thích hy vọng tri lực nương theo lấy trò chơi thượng tuyến liên quan tới loại này cho rằng godopol thực sự quá mức cấp thấp người chơi cũng không phải s ố ít, bất quá trong đó tuyệt đại đa số đều thuộc về chỉ nhìn không chơi cái chủng loại kia c ù n g z eo t e d d e m s ơ n còn có g t a loại này cho dù thông qua video để thưởng thức kịch bản quá trình thưởng thức một cái hoàn mỹ kịch bản cũng có thể thu hoạch được phi thường tốt thể nghiệm trò chơi so sánh godopol chú trọng hơn vẫn là du ngoạn đắm chìm cảm giác vui sướng liên triều đại khai đại hợp chiến đấu thể nghiệm còn có đao đao đến thịt đà kích cảm giác cùng các loại vũ khí ma pháp tổ hợp liên triều phối hợp thêm rất có đánh vào thị giác bạo lực mỹ học đây đều là chỉ có tự mình dung o ạ n mới có thể thể nghiệm đến mà nếu như chỉ là nhìn trên cơ bản cũng chỉ có thể đủ thưởng thức được trong đó đánh vào thị giác cảm giác về phần đ ả kích cảm giác loại vật này cũng không phải nhìn video liền có thể thể nghiệm đến trong đó có một bộ phận người là cho là như vậy đồng dạng còn có tương đối nhiều liền là đơn thuần muốn làm điểm chuyện lớn rốt cuộc tinh vân trò chơi mặc dù f a n hâm mộ nhiều người nhưng hắc phấn cũng không phải số ít mà lại nhất là gộp vóc hồ bên trong cờ dạ tổ tạo nên càng phi thường dễ dàng gây nên chủ đề xung đột thì như cờ dạ tổ đến cũng phải hay không cái ác nhân không hề nghi ngờ một lòng vì báo thù cờ dạ tổ làm qua vô số chuyện xấu cái gì nửa đường hại chết thuyền trưởng lại hoặc là cái khác một chút người vô tội cái này cũng đều là chuyện nhỏ giết chết bỏ xấy đồn nhìn hồng thủy chìm không thế giới lấy chiến thần danh nghĩa ủng hộ sở m ạ t tạ quân đội công nhân gian lận thức tham dự chiến tranh hủy diệt cái khác thành bang quốc gia có thể nói bởi vì cờ dạ tổ mà chết người vô tội nhiều vô số kể nhưng tương tự cờ dạ tổ cũng có được cơ hồ tương đương với hậu nghệ xạ nhật nữ hoa bổ thiên đồng dạng trí cao cấp nước đó chính là hủy diện thần thoại hy lạp đem hy vọng chi lực phát tán ra để phạm nhân thoát ly bị thần thống trị chân chính đem vận mệnh cứ việc ngay từ đầu cờ dạ tổ dự tính ban đầu vẹn vẹn chỉ là vì báo thù mà cự tuyệt đem hy vọng chi lực giao cho h ắ t đệ nạ cũng là cùng tính cách của mình có quan hệ nhưng cái này một phần công tích là không cách nào bị xóa đi nương theo lấy trên mạng các người chơi các loại chính nghĩa mc lòn trong trò chơi rót giờ nhìn xem trên mạng tin tức phất phất tay hiện tại chỉ cần là gô tốt của mặt trái tin tức tin tức đó chính là hắn vui vẻ nguồn suối h i ệ n nhiên trước đó bái thần sách lược thất bại hắn khẩn cầu thượng đế không thể cứu vãn thần vẫn đến tiếp sau lượng tiêu thụ cứ việc còn đang chậm rãi tăng trưởng nhưng cách bọn họ mong muốn lượng tiêu thụ số liệu thật sự là kém nhiều lắm mà lại bản thân thần vẫn vẫn là một cái độ khó cao hồn loại trò chơi cái này để hắn lượng tiêu thụ càng thêm có chút đê mê có thể để hắn bạn lần không ngờ chính là godopol mặc dù là điểm trường ra bán nhưng phẩm chất lại một chút xíu đều không kém càng làm cho hắn không có nghĩ tới là g t v o p o l đến tiếp sau nội dung ra vẫn là như thế nhanh chóng nhặt nhạnh chỗ tốt thời cơ đều không có cho hắn chúng ta còn có có thể cứu giúp thời cơ nhìn xem biểu hiện có một ít hưng phấn còn phất phất tay rót giờ bên cạnh đẹp liền có một chút bó tay rồi nghe thấy đẹp có chút giọng hoài nghi rót g i cũng là sắc mặt cứng nờ tiên lặng l i ế c một cái bên cạnh số liệu bộ b có lẽ đại khái khả năng chúng ta còn có thể cứu giúp một chút、hút. có chút trần trờ rót giờ hướng phía đ ẹ p nói vạn nhất gột v ó t gỗ đột nhiên lâm vào danh tiếng phong ba dẫn đến trò chơi chúng bình điên cuồng hạ xuống người chơi t ừ yêu thích biến thành chán ghét kia cùng là thần t h o ạ i đề tài thần vẫn có lẽ không phải là không thể được cứu giúp một chút ta mặc dù khả năng độ rất thấp có thể làm người đến có mộng tưởng a vạn nhất thành sự thật đâu mang theo ý nghĩ như vậy nghĩ tới đây rót giờ còn có chút tiểu kích động nhưng sau một khắc điện thoại di động của hắn chấn động một cái đến từ hải ngoại tùy tở tài khoản nhắc nhở hắn chỗ chú ý tài khoản gửi đi tin tức mới mở ra điện thoại nhìn thoáng qua tin tức người gửi tinh vân trò chơi dương thần sau đó điểm đi vào lại liếc một cái nội dung rót giờ mi môi nguyên bản tiểu kích động trong nháy m ắ t hóa thành hư không tiếp xuống có lẽ chúng ta sẽ ở mòn t r ẻ ổ gặp nhau nghe thấy rót giờ đẹp còn không kịp phản ứng mòn t r ẻ ổ cái này không phải mình trước đó tội ác đô thị sau khi thất bại bị điều đi phân bộ sao không cứu nổi sau đó phản ứng lại đẹp hít một hơi thật sâu nhìn xem rót giờ nói thở dài rót giờ đưa di động mở ra đem nội dung bên trong tin tức biểu hiện ra cho đẹp dùng có, có chút tuyệt vọng giọng nói cùng bộ xin một chút nhân lúc còn nóng giảm giá đi có thể bán bao nhiêu bán bao nhiêu chết hẳn trên thực tế tuyệt vọng không chỉ là rót giờ còn có một cái mới lập x u ố người n g cá mập tv bên trong không có mở ra trực tiếp c h ấ n h ú c sắc mặt trắng bệch nhìn xem điện thoại di động của mình cùng mình không có mở ra trực tiếp ở giữa thuần một sắc biểu lộ bao mưa đạn dao thay gà con lòng đỏ trứng cơm nuốt một chút nước bọt chân h ú c theo bản năng liếc một cái phía dưới của mình sau đó hai chân không tự chủ được khép lại làm sao thật sự có tục làm tinh vân trò chơi không phải là cho tới nay không số hai sao không phải đã nói gộp tóp gỗ ba bộ khúc sao làm sao còn có bộ bốn làm gì không nói trước nói trần húc nhìn xem điện thoại di động của mình trên bằng hữu phát đưa cho mình tin tức có một ít tuyệt vọng tin tức vô cùng giản dị tự nhiên chỉ có thật đơn giản một câu tiện thể tinh vân trò chơi bẫy bổ mới nhất nội dung đăng lại nhưng lại để trần húc cảm thấy sâu tận xương tùy r é t l ạ n h cùng tuyệt vọng ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng sao đ a o ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt bệnh viện cũng giúp ngươi có liên lạc chờ mong ngươi cắt gà trộn lẫn c ơ m tú chương bảy trăm sáu mươi liên quan tới lựa gộp tốp tổ tin tức dương thần cũng không có công bố quá nhiều nội dung chỉ có một đoạn ước chừng ba phút t ạ hữu thực máy móc chiến đấu cơ g ạ tổ cùng bán đủ m cùng trước đó cờ dạ tổ đại chiến vô cùng to lớn thần linh khác biệt cờ dạ tổ cùng bạn đủ cuộc chiến đấu này cũng không tính hoa lệ cờ dạ tổ cũng không thể lên trời xuống đất cuộc chiến đấu này có thể nói là thận trọng từng bước đâu ra đấy đồng thời cũng biến thành càng thêm có t r ư ơ n g pháp lên mà không phải đơn thuần đánh vào thị giác hiệu quả nói sinh động hình tượng một chút liền như là làm ộ t cái siêu cấp cao thủ lợi hại đang chơi s ẻ k ỳ rổ s a cơ sở đi tùn cái loại cảm giác này đâu dạ nhưng loại này phong cách chiến đấu một chút biến hóa cũng không phải khiến các người chơi hưng phấn địa phương bởi vì mặc dù chiến đấu phong cách nhìn có như vậy một chút biến hóa nhưng tất cả người chơi cũng có thể nhìn ra được gột tóc hổ vẫn là cái kia gột tóc hổ nhất là đằng sau cờ dạ tổ buộc phát ra sở mặt tạ c h i nộ đánh tơi bởi tên lùn hình tượng càng là đầy đủ để các người chơi yên tâm chân chính để các người chơi để ý địa phương đó chính là cái này ba phút tả h ư u ngắn ngủi thực máy móc chiến đấu biểu thị bên trong cái kia đầy người hình xăm xã hội thẳng lùn ca nói với cờ dạ tổ qua vừa ra lại chậm nguyên căn bản không nên đến gạ tới gạ tất cả phát hiện cái này đầu m ố i người chơi đều là kích động hơi tìm hiểu một chút thần thoại hoặc là nói đúng ra là bắc âu thần thoại đều sẽ minh bạch gạ đến cùng là cái địa phương nào không hề nghi ngờ tại hủy diệt thần thoại hy lạp về sau cờ giạ tổ tại phóng thích hy vọng chi lực sau cũng chưa chết mà là phiêu dương qua biển đi tới bắc âu thần thoại thế giới kinh ngạc góp ốc hổ ba bộ khúc về sau lại còn có hậu tục nội dung n g ã à, đây là bắc âu thần thoại ý tứ khuê gia đánh ngã thần thoại hy lạp về sau lại muốn tới đánh ngã bắc âu thần thoại rồi ô đình ngươi không được qua đây a lại nói chỉ có ta nghĩ đến rồi sao khuê gia tại hy lạp hủy diệt thần thoại hy lạp đi vào bắc âu đây không phải muốn hủy diệt bắc âu thần thoại thật nếu là như vậy cái này không phải liền là nói khuê gia là chư thần hoàng hôn kẻ đầu tề t i ể u nói này còn thật có chút đạo lý à, thần vẫn cố sự là nhân vật chính là còn sót lại một cái thần linh sau đó gột vóc ổ liền đến trực tiếp thi thần thủy d i ệ t bắc âu thần thoại bất quá đối với đại đa số các người chơi vẫn là đang mong đợi gột vóc ổ đến tiếp sau thượng tuyến bất quá chỉ là cái này thượng tuyến thời gian có một chút để bọn hắn k ỳ quái bởi vì so với trước mặt nội dung cái này một bộ phận gột vóc ổ nội dung thượng tuyến thời gian quá lâu mà lại giá cả cũng cao không ít cùng phổ thông ba a đại tác so sánh cũng không kém là bao nhiêu vô số người chơi chỉ một điểm này phía trên bắt đầu kịch liệt thảo luận lên thảo luận, thảo luận, liền, thảo luận đến mc l ò n trò chơi cùng thần vận trên thân y liên quan tới trên mạng người chơi bình luận mc l ọ n trong trò chơi rót giờ tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt nếu như là trước đó kia rót giờ trong lòng khẳng định sẽ mười phần phẫn nộ nhưng bây giờ liền có chút bất đắc dĩ đến mức đó sao đến mức đó sao chúng ta thần vẫn đều đã bị ngươi cho làm nằm xuống ngươi còn muốn mượn trò chơi bối cảnh đến tận dụng cái này căn bản là tiên t h i a mặc dù bọn hắn là đối thủ cạnh tranh nhưng bao lớn thủ bao lớn đoán a rót giờ có một ít bất đắc dĩ bất quá trong đầu nhưng lại không biết sao xuất hiện một câu trước đó không biết ở đâu thay quá dương tổng người kia lòng dạ hỏi không phải sao thần vẫn không có chết trước đó g o tốp hô một chương nội dung đi theo một chương nội dung sợ người chơi sốt ruột chờ hiện tại thế nào thân vẫn bị làm chết rồi các ngươi bây giờ liền bắt đầu nói không chủ định rồi đem bán thời gian đều chạy đến tháng sau số mười lăm đối với hệp xí lòn bên trong rót giờ những ngày nhà r á n h tinh vân trong trò chơi dương thần là không có chút nào biết đến mà lại muốn thật biết kia dương thần khẳng định đến t ạ i chán của mình trên viết một cái to lớn đ o a n chữ bởi vì đây là hoàn toàn biến hóa khác ở vào hy lạp ba bộ khúc g o tốp h dương thần kết hợp lấy mộng cảnh ký ức còn có bản thân người chơi yêu thích xu hướng cùng hiện đại trò chơi kỹ thuật làm ra không nhỏ cải biến tỉ như thị giác trên cải biến để hắn từ truyền thống a cờ tờ cố định thị giác biến thành càng có thể thể hiện hình tượng thị giác sức kéo càng vai thị giác nhưng tương tự bởi vì cố định tuyến tính nội dung còn có hắn trò cách h nhiều chút không ơ i nội đặc sắc rất nhiều một chút nội dung, cũng không có c rất một dung, nào tại ba bộ khúc trên hoàn thành trực tiếp nhất liền là nửa mở thả thế giới cùng các loại chi nhánh thăm dò khu vực gia nhập cùng một kính đến cùng thị giác vận dụng những nguyên tố này sở dĩ có thể tại new world w o g l d w o r l bên trong gia nhập đó là bởi vì tại new world w o g l d w o r l bên trong làm ra một cái thoát thai hoàn q ố c biến đổi nhất là địa đồ tạo nên trên thực tế tại l d world w o r l bên trong địa đồ thiết kế có thể nói mười phần khuynh hướng đặc sáu loại kia hồn thức trò chơi địa đồ thiết kế nương theo lấy người chơi hướng mặt trước thúc đẩy đem sẽ phát hiện một chút đặc thù đường tắt có thể làm cho người chơi càng nhanh trở về chỉ bất quá cùng đặc s â u là để người chơi chết sau có thể càng nhanh đi đường khác biệt tại godopo bên trong cái này thiết kế là để người chơi có thể phát hiện trước đó không có phát hiện một chút đại b ả o bối trừ cái đó ra đó chính là toàn bộ trò chơi một kính đến cùng mà đây cũng là trước mắt trò chơi khai phát tiến độ tương đối chậm nguyên nhân chủ yếu một trong người chơi ngoại trừ trang bị tạm dừng cùng tử vong giao diện trò chơi chiến đấu tức thời diễn toán đi ngang qua sân khấu an nỉm trong lúc này toàn bộ đều là một kính đến cùng dài ống kính mà sở dĩ sử dụng loại này ống kính vận dụng ngoại trừ cho người chơi mang đến đắm chìm thức thể nghiệm chính yếu nhất địa phương đó chính là phối hợp n u gồm ộ tốp ổ tự sự thông qua thần thoại hy lạp ba chương nội dung từ thờ phục thần hoài nghi thần giết chóc thần cờ dạ tổ là vô tình ngạch h á n mỗi khi cờ dạ tổ ra sân thời điểm tất nhiên nương theo lấy gió tanh m ư a máu cơ hồ mỗi một màn kịch bản an nỉm đều lấy hắn t h í thần ống kính là bắt đầu phản p h ấ t không có cái khác hạ tràng cái này rất thú vị bởi vì vì bản thân gồm t ố ổ bán điểm ngay tại loại này khoa chương ngoại phong cảm giác sảng khoái nhưng tương tự gỗ tốp hồ cần cải biến mà lại dương thần cũng không muốn để người chơi đối cờ dạ tổ ấn tượng chỉ dừng lại ở hắn giết chóc một mặt cứ việc tại thần thoại hy lạp cuối cùng cờ dạ tổ hy sinh mình nhưng loại biểu hiện này lực còn chưa đủ đủ bác âu thần thoại cố sự nếu gỗ tốp hồ nội dung chính là bù đắp cái này một bộ phận ghép hình cờ dạ tổ nếu như một mực là ngay từ đầu vô tình mạnh h á n ác tính khó sửa đổi vậy hắn liền sẽ dậm chân không tiến vĩnh viễn ở vào một cái cồn nộ i trạng thái từng bước một sa đọa càng sâu tại thần thoại hy lạp bị hủy diện cờ d ạ t ô lựa chọn tự sát đem hy vọng chi lực truy lực truyền loại sửa đổi này để người chơi cảm thấy đây là chính phủ thức cho cờ dạ tổ một tính cách chuyển biến thiết lập nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà đến tiếp sau nội dung bên trong như thế nào để người chơi cảm nhận được cờ dạ tổ loại biến hóa này không hề nghi ngờ liền là càng khuynh hướng giờ tờ gờ thức kịch bản tự sự l i ê n như là một bức họa đồng dạng một người giết chết một người khác nếu như chỉ nhìn họa ngươi khả năng không cách nào phân biệt ra đến ngọn nguồn ai tốt ai xấu cái này phía sau có phải hay không có hắn chuyện xưa của hắn nhưng ở bức họa này phía dưới nếu có một cái hoàn trình văn tự miêu tả cố sự như vậy kết hợp với bức họa này ngươi liền có thể hiểu rõ đây hết thạy một kính đến cùng dài ống kính mang tới phim thức đắm chìm cảm giác tăng thêm toàn bộ trò chơi thay đổi trước đó tự sự còn có hệ chiến đấu thống trên một chút cách tân đây đều là nựa gỗ tốp ồ mang tới cả biến chương 761. cá mập t v trực tiếp thời gian mặt trần húc đã ngồi tại máy tính trước mặt chờ đợi nựa gỗ tốp ồ giải tỏa về phần chặt con gà còn muốn cùng trứng gà trộn lẫn cơm chuyện này rằng đạo lý thật muốn đi chặt con gà vậy hắn khẳng định là không làm được thế là sau cùng biện pháp giải quyết liền biến thành tại tiệm bánh gà tổ bên trong làm theo yêu cầu một cái sô cô la con gà sau đó bị hắn tại trực tiếp thời gian chặt phối hợp trứng g cái kia có thể làm sao xử lý sao ai có thể biết tinh vân trò chơi lại còn tại thần thoại hy lạp về sau lại đẩy ra mới gột v ó t bộ nội dung bất quá trên thực tế trần húc cảm giác mình coi như không tệ bởi vì hắn tại lưới thượng khán một lần còn có ăn một tấn phân cùng ăn máy tính bàn phím hắn cái này con gà trứng trộn lẫn cơm xem như độ khó tương đối bung l ỏ n g nhìn xem trực tiếp thời gian mặt các loại con gà trộn lẫn cơm tiết tấu mưa đạn trần húc lập tức bắt đầu tiến hành chủ đề chuyển di t u t t u t mọi người tạm thời tha ta một mạng chúng ta đến chờ mong một chút liệu gột góc bộ nội dung trước đó căn cứ tinh vân trò chơi lộ ra nội dung k u ê ra lần này giống như đi vào Bắc mà lại tựa hồ trò chơi phía trên cũng sẽ có một cái tương đối lớn biến đổi mặc dù trò chơi càng nhiều nội dung tinh vân trò chơi không có công bố quá nhiều nhưng chỉ bằng một cái thực máy móc chiến đấu treo lơ các người chơi còn có thể suy đoán ra không ít thứ đầu tiên liền là bối cảnh trên bản đồ chuyển biến rời đi hy lạp đi tới bắc âu điểm này là vô cho hoài nghi tiếp theo đó chính là thời gian trên chuyển biến so với trước đó nội dung niệu g ủ a tốp hồ bên trong khuê r a cờ dạ tổ đang xây mô hình trên đều bị cải biến nghe thấy chân hút trực tiếp trong phòng mưa đạn mặc dù còn có không ít dừng lại tại con gà vấn đề phía trên nhưng phần lớn người xem cũng là thuận trần húc chủ đề chuyển rời đến new world top h trò chơi này phía t r ê n tới nhìn xem trực tiếp ở giữa bị khống chế lại tiết tấu trần húc nhẹ nhàng thở ra sau đó lại liếc một cái thời gian vừa vặn đã đến trò chơi giải tỏa thời gian không có một chút chăn trở trần húc lập tức điểm kích vận hành new world top h tiến vào trò chơi về sau nương theo lấy tinh vân trò chơi logo cùng một cái ngắn n g ủ i h á t màn hình bờ gờ mở giai điệu từ trong thai nghe chuyên gia đồng thời trên màn hình xuất hiện trong trò chơi hình tượng cùng khó khăn lựa chọn có chút thê lương tiếng âm nhạc còn có thể nghe thấy từng đợt phong thanh một viên tráng kiện trên cành cây có cái này một cái bàn tay màu vàng óng đồng dạng ấn ký mà tại cây đại thụ này bên cạnh cờ dạ tổ nắm lấy một viên r ư ợ u nhìn chăm chú ngắm nhìn đại thụ mặc dù đã lúc trước tuyên truyền treo lơ bên trong gặp được nhưng lúc này trần húc vẫn là kinh ngạc một chút chậm rãi dâu vài nón băng gạc c u ố n quanh lấy đã từng bị hỗn độn chi nhận xiềng xích trói chặt hai tay cùng lúc trước cái kia vừa ra trận liền bạo ngược khí dạ nộ sát bỏ xấy đồn cờ dạ tổ khác biệt hiện tại cờ dạ tổ lộ ra có một ít nghèo túng cùng dàn mua ở giữa đến cùng x ả ra chuyện gì có sự khuê ra làm sao biến thành d trần húc tự nói lấy hỏi một cái lúc này tất cả người chơi đều bị quấy n h u lấy một vấn đề đến cùng xảy ra chuyện gì cố sự khuê gia làm sao biến thành bộ dáng này hỗn độn chi nhận đi đâu khuê gia ngươi làm sao cầm một cái r ư ợ u rồi ngươi đây cũng không phải là bàn c ổ a bất quá mặc dù nội tâm có một vạn nỗi n g h i hoặc nhưng trần húc vẫn là rất nhanh lựa chọn trò chơi độ khó không có một chút chăn trở trần húc quả quyết lựa chọn xếp hạng thứ nhất độ khó chiến thần độ khó là không thể nào đời này cũng không thể chọn cũng chỉ có thông qua địa vị cao nhất đưa có sự hình thức dựa vào cờ tờ e l u manh kịch bản lựa chọn xong độ khó về sau Ngắm、nhìn g ắ m n thân cây cờ dạ tổ chậm rãi đi ra phía trước nửa q u ỳ xuống dùng tay ôm lấy thân cây sau đó đem nhắm mắt lại đem đầu dán vào phảng phất đang nhớ lại thứ gì sau một lúc lâu về sau cờ dạ tổ mở hai mắt ra đứng lên lui ra phía sau hai tay nắm ở dịu đồng thời xuất phát đốn cây công kích lấn phím nhắc nhở điều khiển cờ dạ tổ vung lên dịu hướng phía thân cây hung hăng chém tới nương theo lấy mảnh gỗ vụn về r a đại thụ bị chặn ngang chặt đứt ngã trên mặt đất đồng thời cờ dạ tổ trên cánh tay quấn quanh lấy băng vải cũng l ư i lòng ra nhìn xem trên cánh tay bông ra băng vải cờ dạ tổ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sau đó lại ta tìm được một chút đúng vào lúc này sau lưng một đứa bé thanh n â m chuyển đến chỉ gặp một cái tóc hối cua tiểu thí hải trong tay nắm lấy một cái cùng loại thảo dược thực vật hiếu kỳ tiến tới cờ dạ tổ bên cạnh mà cờ dạ tổ thì là theo bản năng chuyển bông nhúc nhích thân thể để quấn quanh lấy băng vải cánh tay rời đi hắn ánh mắt phản phất cảm giác cờ dạ tổ tâm tình cùng động tác sau lưng cái kia cầm thực vật tiểu thí hải đột nhiên không nói nhưng vẫn là mười phần tò mò nhìn cờ dạ tổ lên thuyền đi hải tử không có tiếp tục cho hắn nói chuyện thời gian cờ dạ tổ đem trên tay băng vải quấn tốt sau đó mặt không thay đổi nói xoay người n cờ dạ tổ mang theo cái k i a tên là hạ trật tiểu hài đi tới một đầu thuyền nhỏ trước đem thân cây cột vào đôi u thuyền ném tới trong nước sau đó cờ dạ tổ cùng hạ trật ngồi xuống trên thuyền rất đơn giản một đoạn dạy học thức an n ệ m nói cho người chơi công kích ấn phím cùng phương hướng ấn phím chương mở đầu nhưng hiện ra nội dung lại làm cho trần h ú t cả người kinh ngạc h ả i tử đây là khuê gia con cờ dạ tổ có con trai thân nhi tử với a i sinh chẳng lẽ là trước kia nội dung bên trong cờ tờ e trò chơi nhỏ bên trong cùng những cái tia tiểu tỷ tỷ sinh ra không có khả năng a rõ ràng trò chơi nhỏ đều là ép đỏ hồn mang theo không biết từ nơi nào xuất hiện n h i tử một đường c h è o thuyền hướng phía phía trước tiến lên cứ việc trong nội tâm có lấy trùng điểm nghi hoặc t ỷ như cờ dạ tổ là như thế nào đi vào bắc âu đi vào bắc âu những năm này xảy ra chuyện gì cái này thằng nhóc rách dưới là cờ dạ tổ với ai sinh ra tới nhưng liền trò chơi trước mắt cho trần húc trực tiếp thể nghiệm đến nhìn đó chính là tiết tấu có một ít biến hóa chậm lại trước đó gột vóc ồ mặc dù là ba chương khác biệt nội dung nhưng khúc dạo đầu vô luận là giận trảm h ạ i đi c ơ lạ vẫn là bạo làm họ xảy đồn có thể nói tiết tấu đều là tương đương nhanh chóng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 mà ở trong game cho phía trên nhiều thứ hơn trần húc hắn còn không có thể nghiệm đến nhưng liền trước mắt nội dung nhất là mở đầu cái này một k í n h đến cùng dài ống kính còn có có vẻ hơi g i ả mua cờ giả tổ tất cả đều biểu thị tinh vân trò chơi lần này tựa hồ muốn cho bọn hắn giảng một cái cố sự chương bảy t r ư ớ c đây godopo mặc dù có kịch bản nhưng càng nhiều vẫn là bạo lực mỹ học mang tới cảm giác sảng khoái dùng các loại thô bạo thủ đoạn xử lý thần thoại hy lạp bên trong quái vật thần linh kịch bản mặc dù có nhưng đối với đại bộ phận người chơi mà nói lại cũng không là chủ đề thậm chí có người chơi đã thành công đem gột vóc ổ ba chương nội dung cho toàn bộ đánh xong hắn đều không hiểu rõ cờ dạ tổ đến cùng vì cái gì đi báo thù nhưng là tại n ư u gột vóc ổ bên trong thì là thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng tại đem mình bao k h ỏ a tại vải bố bên trong thê t ử sau khi hỏa táng cờ dạ tổ để con của mình ạ chật cho hắn biểu hiện ra hắn học được đi săn kỹ xảo cái này một cái kịch bản xuất hiện càng làm cho trần húc khẳng định ý nghĩ của mình dĩ vãng gột vóc ổ mở đầu nào có săn thú đều là cùng trong truyền thuyết quái vật còn có ô lìm vụ thần linh mở làm mang theo ạ chật hướng phía rừng dậm chỗ sâu tiến lên tại dọc đường t rất nhanh bọn hắn liền gặp muốn đi săn con mồi chỉ bất quá tại nhìn thấy con mồi về sau hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhắm chuẩn cầm cung tiện hạ trật trực tiếp kéo cung bắn tên đương nhiên con mồi tại bị k i n h sợ s a u đào thoát mà vì đây cơ dạ tổ cũng là đại phát lôi đỉnh ngươi đang làm cái gì xông lên phía trước một tay lấy hạ trật cung tên trong tay bật lấy ngươi để nó để cao cảnh giác muốn bắn cơ dạ tổ nổi giận dáng vẻ để trước máy vi tính trần h ú t phản phất thấy được quá khứ cờ dạ tổ nhưng sau một khắc nguyên bản p ẫ n nộ giống như muốn vạn hạ hạ trật đầu cờ dạ tổ lại hít một hơi thật sâu đem lửa dẫn ép xuống Muốn bất á bán. n liền phải chờ ta đã nói xong Nhớ lại phải thời điểm lại bán. Nhớ giao chờ h ta đã kỹ n ì tìm m đem mà được để được đó đi trước trước trước Cũng có cung chờ, tiễn trả theo. nó. không nó kinh hãi lại là à Bất quá rất nhanh trần húc liền gặp trong trò chơi trận đầu nhưng điều khiển chiến đấu một đám vong linh binh sĩ liên quan tới trong trò chơi quái vật điểm này dương thần vẫn là tiến hành qua một chút ưu hóa nguyên bản ngộng cảnh trong trí nhớ trên thực tế liệu gộp vóc tổ chiến đấu nguyên tố vô cùng xuất sắc nhưng lại có một chút để người chơi tương đối lên án vậy liền thì rất nhiều tiểu quái hoặc là bốt trên cơ bản đều là đổi da quái tỷ như vong linh binh sĩ trên cơ bản là thay cái nhan sắc cùng hạt đặc hiệu liền lại là một cái hoàn toàn mới quái vật chủng loại mà bộ sơn quái cũng là như thế nhìn một cái phi thường khổng lồ cự nhân trong tay cầm một cái đại bà bối nhưng trên cơ bản tại tạo hình phương diện cũng chỉ là đổi một chút nhan sắc mà thôi Trừ ngoài ra trò chơi hậu kỳ khiêu chiến mạnh đại bột nữ võ thần trên cơ bản cũng là có đổi ra tồn tại tại mỹ thuật tài nguyên phía trên này dương thần cũng không có tỉnh quá nhiều trên cơ bản tại quái vật tạo hình phía trên vẫn là có một cái rất lớn cả biến chí ít sẽ không để cho người chơi cảm giác được đổi ra quái tình huống chứ ngoài ra liền là giải mã nội dung phía trên so với trước đó godopthổ ba chương nội dung nếu godopthổ bên trong thiên trúc t r ạ n g nhiệm vụ tuyến hệ thống phối hợp nhưng thăm dò thế giới cái này khiến trò chơi đang tiết lộ nội dung phía trên có rất lớn biến động ở phương diện này dương thần vẫn là có khuynh hướng thích giải mã nội dung người chơi có thể tiến hành chi nhánh thăm dò phát động càng thêm thú vị giải mã nội dung mà bình thường trò chơi quan t r ọ n g t h ể thì là phòng ngừa quá nhiều giải mã nội dung đồng thời cũng giảm bớt mọi người đến gây chuyện loại này dựa vào nhãn lực giải mã cách chơi liên quan tới ạ chật cùng cờ dạ tổ hỗ động cũng không muốn nhất định nhất định phải cực hạn đang tiết lộ phía trên tỷ như rõ ràng có được hai đoạn nhảy năng lực khuy đối mặt một cái cũng không phải là quá cao vết tưởng nhất định để ạ chật đi lên giúp hắn đem xích sắt bung ra ạ chật cùng cờ dạ tổ tình cảm hỗ động còn có kịch bản trên dung nạp cũng có thể thông qua một chút trò chơi nhỏ đến biểu hiện ra đương nhiên cùng loại cùng tiểu t ỷ t ỷ ép đỏ hồn trò chơi nhỏ bây giờ mang theo bé con khuê gia hiển nhiên là đã không thật thích hợp một đám cặp bã mặc dù đến ổ đ ì ề n địa bàn nhưng khuê gia vẫn là khuê gia a đem trước mặt vong linh chiến sĩ từng cái chém nát chấn hút không khỏi dài thở hát ra hệ chiến đấu thống p h ư ơ diện rõ ràng cùng trước đó có một chút khác nhau t h như khuê gia hỗn độn chi nhận không thấy thay vào đó là một thanh tên là lẹ vị ạ t h ả n chiến phủ một tay binh khí cùng một cái tâm chắn hơn nữa còn có thể cùng đ ặ t s â u bên trong đồng dạng tiến hành đ ạ n phản cái này khiến trần húc không khỏi muốn n h ả ránh một chút đây là đem bỡ lụ bùn bên trong thiếu tâm chắn cho bù lại mà lẹ vị ạ t h ả n chiến phủ cái này món vũ khí để quen thuộc trước đó hôn độn chi nhận phương thức công kích trần húc cũng cảm giác được có chút không quen tắt có thời điểm thiếu đi mấy phần khoái cảm a bất quá ném ra sau đó còn có thể bay trở về cái này đặc điểm ngược lại để trần húc cảm giác được phi thường có ý tứ ném ra bay trở về ném ra bay trở về thật mẹ nó chơi vui tổng thể cảm giác cùng trước đó godvê p t h o so sánh n h ư g godvê p t h o vẫn là có một chút điểm sai khác nhưng lại có thể rất rõ ràng cảm giác được đây là godvê p t h o bất quá chỉ là cái này tiểu thí hài có chút vướng b ậ n làm khuê gia nhi tử liền sẽ ở bên cạnh hô to gọi nhỏ nếp miệng nhìn xem chiến đấu kết thúc về sau liền lại gần hạ trợt chấn húc có một chút ghép bỏ bất quá cảm giác hậu kỳ cái này tiểu thí hài hẳn là còn sẽ từ từ trưởng thành mà lại ta lớn mật dự đoán một chút phía sau k ị c bản khuê gia hẳn là từ hy lạp đi tới bắc âu sau đó ẩn cứ kết hôn sinh bé con Mà m dưới ắ trần c tiểu húc hải trong đầu não bổ một chút không khỏi phát ra một tiếng cảm t h á i chậm rãi hướng phía sau thúc đẩy lấy kịch bản tại thông qua được mấy cái cùng loại dạy học thức cửa hải về sau hạ t r ậ t rốt cục cũng tìm được trước đó bị hắn dọa đi một con kia hiệu đem cung dao cho hạ t r ậ t chậm rãi tới gần kéo cung cải tên chính chúng h ô n g tâm chỉ bất quá mặc dù bị chúng đích ngã xuống nhưng con kia to lớn hiệu cũng không có lập tức chết đi mà một đoạn này phụ tử ở giữa hô động cũng làm cho trần húc có một ít đọc dung nhìn trên mặt đất còn sống hiệu dựa theo cờ giả tổ phân phó từ trong túi đem mâu thân t r ủ y thủ móc ra theo bản năng hắn muốn đưa cho cờ giả tổ bất quá cũng không có đạt được đáp lại không được người muốn đến nơi đến trốn nhìn trên mặt đất còn tại co cấp hiệu hai tay nắm thủy thủ do dự hơn nửa ngày ạ chất lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mình phụ thân cờ dạ tổ ta không có cách nào không nói gì cờ dạ t ổ nắm chặt ạ chất hai tay chậm rãi đem thủy thủ cắm vào trên mặt đất hiệu trong cổ nhìn xem máu tươi chậm rãi chạy ra con n g ồ i cũng không d ã rủa nữa ạ chất có một ít không đành lòng cùng thương cảm một gối quỵ ở nơi đó hai tay gác ở trên đầu gối ngắm nhìn phương xa nhìn xem ạ chất bên cạnh cờ dạ t ổ muốn nói cái gì dội ra tay trái của mình muốn sờ một chút ạ chất nhưng vừa mới đưa tay nhưng lại thu về mà vừa lúc này không đợi chiếc máy vi tính trần hút sinh ra càng nhiều cảm khái. nương theo lấy đất dung núi chuyển đột nhiên một cái đại thủ từ tiền phương vách núi xuất hiện bắt lại hiệu thi thể một cái cự nhân xuất hiện tại trong màn hình đem cung tiễn trả lại A trợn trong màn hình xuất hiện hệ thống nhắc nhở bột chiến rốt cuộc đã đến quả nhiên nhi tử cũng là có thể chiến đấu a nhìn xem bột chiến hình tượng chân hút lai kình mặc dù trước đó cờ dạ tổ cùng nhi tử ở giữa tình cảm hỗ động để hắn có chút đọc d u n g nhưng hắn cảm thấy vẫn là loại này bột chiến để hắn càng hưng p ấ n một chút nhi tử đứng bên cạnh hô sáu trăm sáu mươi sáu là được rồi nhìn cha ngươi đã từng một tay hủy diệt thần thoại hy lạp nam nhân đến tột cùng là thế nào chiến đấu Giết một chương o n i ệ u đều làng nhà làng bảy trăm chút c á i gọi gì là chân n u mươi ba tiến vào b u ộ t giai đoạn trần húc vẫn là thập phần hưng phấn mặc dù trước đó kịch bản đi ngang qua sân khấu phối hợp thêm d à i ống kính cùng vừa đúng mgm hắn bầu không khí p h ụ lên m ộ ư ơ i phần đúng chỗ còn có khuê ra các loại chi tiết nhỏ động tác có thể nói phụ tử ở giữa hô động để người m ộ ư ơ i phần động dung nhưng từ trước đó gộp tốp hổ ba chương chơi qua tới hắn vẫn tương đối chờ mong trong trò chơi chiến đấu nhất là trước đó đánh tiểu k h á i chiến đấu quả thực là không có chút nào đáng h i ề n tùy tiện hai dịu liền chơi ngã một cái quái mà bây giờ rốt cục có thể tới một lần cùng b ộ t đường đường chính chính chiến đấu con o a n bên cạnh chờ cha xử lý cái này sơn quái sau đó mang ngươi mua quý đi ngươi kia tiểu phá cung tiễn liền nhận lấy đi cho người ta gãi n g ứ a n g ứ a đều không đủ nhìn cha ngươi là làm sao tay sẽ buột nhìn xem bên cạnh cầm cung tiễn mặt hốt hoảng a chợt chiếc máy vi tính trần húc không khỏi nợ một nụ cười quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi a liền xem như khuê ra con nhưng dù sao vẫn là tuổi nhỏ nhìn không ra chiến thần chi từ phong thái đến chiến đấu chân chính vẫn là phải xem mình a người cái này thể tích cũng liền cùng lúc trước h i d ạ một cái trong đó đầu đồng、dạng. cũng dám ở ta khuê ra trước mặt dương ai. Kinh miệt ném câu tiếp theo, móc chiến Húc chế cờ dương Kinh ném trên người mình lẹ vì thản chiến phủ, Trần、húc、liền không chế dạ tổ xuống dám dạ mặt miệt ở ta tiếp theo, át tổ tới. ra ai. ra khuê phủ, riêu võ vì lẹ sau đó trần húc liền cảm giác được có một chút không được bình thường đòn công kích này mất máu tốc độ tựa hồ có một chút chậm a mặc dù mắt trần có thể thấy hp tải giảm xuống nhưng là cùng hắn vẫn còn nghĩ có một chút điểm sai cách dịu công kích khoảng cách như trước kia sử dụng hỗn độn chi nhận khác biệt thật sự là quá gần mà b ộ t phạm vi công kích cũng đặc biệt lớn vừa mới hắn một cái không chú ý bị bột đập mạnh xuống sàn nhà trực tiếp rơi mất khoảng một phần năm lượng máu cứ việc có ném dịu sau đó tự động bay trở về thiết lập nhưng dùng để đánh bột trên cơ bản cũng liền chỉ là sẽ rơi ném một cái ném lượng máu mà thôi không phải ta c ờ tờ e đâu nương theo lấy bột công kích nhìn xem tia sáng màu vàng tỏa ra vô ý thức trần húc liền đứng tại chỗ bất động sau đó liền là phát ra cao nhất c ờ tờ e giai đoạn nhưng sau đó để hắn ngộng bức sự tình phát sinh khuê gia bị sơn quái đại bảo bối trực tiếp truy bay nguyên vốn cũng không đẩy lượng máu trực tiếp bị t h a n h k h ô n g màn hình lâm vào h tám còn bên cạnh ạ chật bi thống hô hào phụ thân nhanh lên một chút độ khó chọn sai rồi ta cỡ tờ e làm sao không thấy độ khó không sai a một lần nữa nhìn thoáng qua độ khó đích thật là đơn giản nhất độ khó a làm sao không thể giống như trước kia phát động gt e cơ chế rồi gt e cần công kích đem bột hp đánh thấp tới trình độ nhất định mới đủ phát động không thể giống như trước kia rồi dạng này a trấn húc nhìn xem trực tiếp thời gian một chút rõ ràng giải quan liệu gt ộ t ố c hộ hệ chiến đấu thống người chơi giải thích lộ ra giật mình biểu lộ bất quá vẫn là có một chút điểm không quá quen thuộc dù sao lấy trước phát động gt e về sau một bộ liên chiêu quái cơ bản cũng là lớn tàn thế hơi bổ mấy đao liền có thể phát động kết thúc gt e xử quyết hình tượng mà bây giờ lại cần mình đem b ộ lượng máu đánh xuống vừa đi vừa về tránh né mấy lần công kích rất nhanh trần húc liền đem trước mặt cái này tên là sơn quái bột hp t đánh tới ngọn vườn đồng thời sơn quái lâm vào trạng thái hôn mê mà trên màn hình cũng xuất hiện gở tờ e nhắc nhở để xuống tương ứng ấn phím về sau cờ dạ tổ trực tiếp nhảy lên một cái nhảy tới sơn quái t r ê n thân bạo n ệ n lấy sơn quái đầu sau đó dùng sức bắt lấy sơn quái sừng hung hăng hướng trên mặt đất kéo một phát cả người ghé vào sơn quái t r ê n thân hai tay hơn xuống đầu của nó nương theo lấy một trận tiếng c ạ c h cờ dạ tổ cứ thế mà đem sơn quái đầu cho v ặ t gãy mà tại chiến đấu kết thúc về sau bên cạnh ạ c h ậ t đột nhiên v ọ t lên một mặt điên c u ồ n g la to dùng tiểu đ a o điên c u ồ n g đâm đã chết đi sơn quái thi thể một bên đâm còn vừa hô to ai sợ người sau đó đâm đâm còn đâm mình cho bị sặc một màn này trực tiếp cho chân húc nhìn vui vẻ quả nhiên a vương hữu liền là vương hữu thời điểm chiến đấu người cũng không thấy một cái liền biết hô phụ thân nhanh lên một chút bây giờ quái chết xông lên liền làm một trận c h u y ể n vợn k h o a nhìn xem giáo dục hải t ử khuê i a chiếc máy vi tính trần húc không khỏi phát ra cảm khái không thôi cái này rất rõ ràng tiếp xuống kịch bản hẳn là khuê i a mang theo ạ trận cái này tiểu thí hải cùng một chỗ đạp vào lữ trình mà lại ạ trận phen này thao tác càng làm cho trần húc khẳng định cái này tiểu thí hải hoàn toàn liền là cái chiến năm t ạ n bã bất quá cũng không quan trọng ai bảo khuê ra là cha ngươi đằng sau nhìn cha ngươi là làm sao tay sẽ bắt câu trúng thần nhìn ta trang bức nhìn ta bay khống chế cờ giả tổ đem trên mặt đất bột rơi xuống vật phẩm từng cái nhặt lên sau đó mở ra giao diện cho mình thăng cấp một cái dịu liên chiêu đến ở bên cạnh hạ trợ cung tiễn kỹ năng thăng cấp thì là bị trần húc cho không để ý đến kinh nghiệm chặt như vậy yếu tiểu thí hải thăng cấp kỹ năng gì liền ngươi kêu phá cung tiễn có thể đánh chết hay đi theo ngươi chiến thần lao cha đằng sau hô sáu trăm sáu mươi sáu không được sao mặc dù chúng ta khuê ra đã người gần trung niên nhưng nhìn xem cái này tạo hình khí thế sau đó lại nhìn xem cái này tiểu thí hải mất mặt cái gì mới là chiến thần chúng ta khuê ra dạng này mới là chiến thần a hung ác đầu chọc tràn ngập sát khí hình xăm thân thể khôi ngô nhìn nhìn lại này như tử làm chiến thần c h i tử còn sợ lạnh mặc áo r a chiến đấu liền biết nút ở phía sau mặt bàn lén chiến đấu bên trong chỉ biết là hô phụ thân cẩn thận mất mặt trần húc cho trực tiếp thời gian nước bạn tổng kết một chút trước mắt trò chơi thể nghiệm giải quyết x o n g sơn q u á i về sau cờ dạ tổ cùng hạ trật chuẩn bị về nhà bất quá tại trên đường này lại gặp càng nhiều phục sinh vong linh chiến sĩ toàn bộ rừng rậm tựa hồ trở nên có chút không tầm t h ư ờ n g Mà ở tại những g quá t này trong chiến đấu theo hệ thống nhắc nhở trần húc cũng làm đã hiểu như thế nào cờ tờ e xử quyết quái vật cùng xe ký rô sardiso đi tuyến bên trong chống đỡ giá trị không sai biệt lắm đem quái vật bị choáng đầu đánh đầy liền có thể trực tiếp phát động xử quyết hiệu quả bạo lực đem vong linh chiến sĩ sẽ thành hai nửa một cước dấm bạo vong linh chiến sĩ đầu chó những n à y bạo lực sử quyết tạ n i ề m cũng làm cho t r ầ n húc tìm được một chút trước đó tại thần thoại hy lạp bên trong chiến thần cờ dạ tổ phong thái đến ở bên cạnh n h i tử t r ầ n húc cảm giác vẫn là rất g ầ n gà liền biết ở bên cạnh hô sáu trăm sáu mươi sáu phụ thân cẩn thận tuy nói ba mũi tên có thể trực tiếp đem tiểu cái đánh vào cứng ngắt trạng thái phát động cờ tờ e nhưng hiệu s u ấ t quả thực quá thấp còn không bằng mình dùng dịu chém vào nhanh đâu quá mất mặt ta khuê ra đường đường tay sẽ hy lạp trúng thần chiến thần làm sao có con trai như người vậy đâu chương bảy trăm sáu trên đường đi khuê ra mang theo nhi tử một lần nữa quay lại gia trang đồng thời phi thường hòa thuận tiến hành một hồi đại thủ quay tay nhỏ trò chơi một cái khách không ngợi mà đến đến nơi này trước đây thực máy móc biểu thị trong video đầy người hình xăm cùng d â u quai nón người thần bí kế tiếp kịch bản liền để trần hút kinh ngạc đồng thời cũng cảm nhận được c ờ giả tổ tựa hồ thật thay đổi mặt đối với phía trên khiêu khích người thần bí c ờ giả tổ chỉ là đệ nén l ử a giận của mình để hắn rời đi nhà của mình thậm chí bị đối phương một bàn tay quất vào trên mặt của mình khuê ra lại còn có thể đệ nén lựa giận của mình chỉ là cảnh cáo đối phương để hắn rời đi cái này so sánh đã từng một lời không hợp liền rết x u y ê n ổ l ì m p u cứ thế mà đem thái dương thần đầu vặn xuống tới làm đèn pin cầm tay cờ dạ tổ giờ này khắp này khuê ra chân chính có thể khiến người ta cảm thấy hắn cả i biến bất quá mặc dù đệ nén l ử a giận nhưng hiển nhiên chuyện này là không có kết thúc dễ dàng như vậy nương theo lấy ngắn n g ủ i kịch bản an nim rất mau tiến vào đến b ộ t chiến giai đoạn cùng trước đó cùng sơn quái kia một trận b ộ t chiến so sánh cứ việc trước mắt cái này đẩy người hình xăm người thần bí cũng không có sơn quái như thế thân thể cao lớn nhưng ở thị giác rung động hiệu quả phía trên lại muốn càng mạnh từ lợi dụng cây cối tiến công đem đối phương đặt tại trên tảng đá đá đồng thời ở giữa phối hợp thêm sở mặt tạ chi nộ trạng thái còn có trong đó sen kẽ cờ tờ e toàn bộ hệ chiến đấu thống toàn bộ hiện ra ở người chơi trước mặt quên quên đến thịt cảm giác lại thêm đại khai đại hợp công kích cùng kia rất có đánh vào thị giác lực hình tượng hiệu quả từ to lớn thân cây bị hai người giao chiến phá hủy to lớn núi đá bị hai người đánh vỡ nát thậm chí hai người đứng tại sườn núi so khí lực đồng thời thậm chí đem toàn bộ dây núi xé rách thành hai nửa người vị chế tạo ra một đầu sâu không thấy đáy hẻm núi có thể nói là đúng nghĩa thần tiên đánh nhau nương theo lấy cuối cùng cờ g i tổ đem trước mắt cái này đến chết đều cũng không nói đến mình dành tự người thần bí vạn gãy cổ ném hẻm núi trần húc còn đắm chìm trong núi kia chiến đấu kịch liệt bên trong cứ việc không phải loại kia đối mặt bàng đại quái vật nhưng loại kia cảm giác chấn động cùng đánh vào thị giác rất rõ ràng còn có thể khiến người ta cảm thấy chiến thần phong cách nhưng tương tự trần húc cũng nhìn ra một chút địa phương khác nhau đó chính là khuê gia cảm giác thật giống như có chút già rồi nhìn xem xử lý địch nhân về sau đầy người vết máu nằm trên mặt đất thở hồn hện đồng thời nâng đũa từng bước một c h ậ m dai hướng phía trong nhà đi đến cờ gia tổ trần húc trong đầu xuất hiện một chữ anh hùng tuổi xế triều cho dù ai đều có thể nhìn ra được giờ này khắc này khuê g a đã già về đến nhà mặt đem mật thất dưới đất cánh cửa mở ra nhìn xem có chút hốt hoảng hạ t r ậ t mặc dù biết bây giờ hạ t r ậ t còn không có chuẩn bị xong nhưng cờ dạ tổ biết bọn hắn hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào đồng thời trò chơi chủ tiến cũng thời gian dần trôi qua sáng tỏ người chơi muốn điều khiển cờ dạ tổ cùng hạ t r ậ t cùng nhau lên núi sau đó đem cái kia ngay cả mặt đều không để lọt hài từ mẹ nhà hắn cho cốt tại cao nhất ngọn núi kia đem nó cho cốt cho hắn dương đơn giản tới nói liền là leo núi dương cho cốt cứ việc đây cũng là một cái cực kỳ nghiêm túc sự tình nhưng không biết vì cái gì trấn húc luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình ráng vẻ từ giờ khắc này trò chơi chính thức bước lên chính quy liền như là trần húc n g h ĩ cái dạng kia cùng trước đây tràn đầy táo bạo godfors hồ không giống cái này vừa làm có được hải tử khuê ra an tĩnh không ít đối mặt địch nhân thời điểm mặc dù còn có thể nhìn ra được ngày xưa kia thần càn g i ế t thần chiến thần cái bóng nhưng càng nhiều lại nhiều một chút tỉnh táo một chút khắc chế mà đây đối với trước kia cờ dạ tổ đến nói là không dám nghĩ tỉ như ở trong đêm ạ chất bọn hắn gặp một đám muốn ăn bọn hắn thịt người nhặt g i á c mà trong trận chiến đấu này mặt ạ chất cũng lần thứ nhất giết một người đối mặt lâm vào mê man ạ chất giờ này khắp này cờ dạ tổ cũng không có như cùng trước đó đi săn lúc như thế đối ạ chật la to mà là mười phần tỉ mỉ k h u y ê n bảo nếu như không phải kia quen thuộc đầu chọc cùng hình xăm ai có thể nghĩ đến đây là khuya gia mà không phải một cái bình thường hiền lành lao phụ thân dù n h ữ n g cái này thằng nhóc rết giới liền như là cô nạn đ ồ n g dạng leo lên cầu độc m ộ t sau đó cầu sập nhìn một chút như là pho tượng đồng dạng quái sau đó quái vật liền sống bất quá chân húc phát hiện cái này tiểu thí hải vẫn là có một chút dùng đó chính là so sánh không biết chữ khuya gia ạ chật trình độ văn hóa giống như muốn cao một chút đối mặt xem không hiểu dùn phụ văn lúc này khuê ra liền sẽ hướng phía con của mình hô boy phía trên biết là cái gì cũng thế dù sao cũng là muốn cho khuê ra hô sáu trăm sáu mươi sáu nhi tử trình độ văn hóa khẳng định đến cao một chút ta trần húc lập tức nghĩ đến điểm này mà lại đứa trẻ này dù sao cũng phải có chút dùng a quả nhiên nhi tử liền là nhi tử học tập kỹ năng kinh nghiệm đều muốn ít một chút nhìn xem kỹ năng học tập giao diện mình cấp một kỹ năng muốn năm trăm linh điểm trần húc ha ha một tiếng mang theo ạ chất chậm rãi thúc đẩy lấy kịch bản cầu độc mộc trên giết chết một cái tốc độ cực nhanh vu yêu trấn húc nhìn xem cờ dạ tổ còn còn dư lại một nửa thanh máu không khỏi thở dài ra một hơi này nhi tử nhìn đến còn có một chút r ù n g có thể đánh gây vu yêu di động bất quá cái này chiến đấu độ khó cảm giác có chút khó khăn à. trấn húc phát ra một tiếng cảm khái hắn lựa chọn vẫn là đơn giản nhất độ khó nhưng không có nắm giữ tốt phương thức công kích vẫn sẽ có một chút áp lực kia chiến thần độ khó đến cùng là thế nào nghĩ tới đây trấn húc không khỏi rụt cổ một cái theo kịch bản chậm rãi thúc đẩy cờ giạ tô bọn hắn gặp một cái người lùn lợi dụng trước đó lấy được một chút đạo cụ còn có ngân phiến người lùn có thể vì bọn họ rèn đúc ra một chút trang bị đồng thời tiến hành vũ khí thăng cấp cho mình dịu thăng cấp một chút tiện thể lấy đem nhi t ử cung t i ế n thăng cấp một chút phát hiện trên thân đã không có tài nguyên về sau trần húc tiếp tục mang theo nhi t ử tiến hành thúc đẩy ở giữa gặp được một chút đặc thù cố sự tỉ như tại mang theo nhi t ử săn g i ế t một đầu nhìn tương đối kỳ quái lợn rừng về sau một cái coi như xinh đẹp rừng rậm nữ vu xuất hiện biểu thị kia con lợn rừng là bằng hữu của mình đồng thời để cờ g ạ tổ cùng ạ c h ấ hỗ trợ cứu、chữa. tại nữ nhân này xuất hiện thời điểm trần húc còn khẩn trương một chút cái này khiến hắn nghĩ tới trước làm bên trong ép đỏ hồn trò chơi nhỏ hắn còn muốn lấy có phải hay không mở trực tiếp ở giữa trì hoãn tốt ứng đối đột phá tình t trạng nhưng rất việc vui chứng minh thực tế mình hắn suy nghĩ nhiều rời đi rừng d ầ m nữ vu về sau cờ dạ tổ cùng hạ c h ậ t ngồi thuyền rốt cục đi tới cựu giới c h i hồ mà từ giờ khắp này bắt đầu trần húc cảm thụ sâu hơn góp ốc tổ vẫn là cái kia chiến thần so với trước đó thần thoại hy lạp hành trình cái này vừa làm bên trong kịch bản hiện ra càng thêm phong phú mà lại bao la hùng vĩ t ả n g cảnh cũng không kém chút nào vô cùng to lớn thế giới chi r chương ò n có bảy trăm sáu mươi lăm so với phía trước tại thần thoại hy lạp bên trong kinh lịch cho trần húc lớn nhất cảm xúc đó chính là cái này vừa làm nịu gột tốt hổ cho dù là độ khó thấp hạ cũng không thể nhẹ nhõm tắt cỏ mà là hơi khảo nghiệm người chơi ứng đối phương pháp nếu như chết đầu h ó c mãn quá khứ có thể nói là gặp nhiều thua thiệt Tỷ thể hóa thân một như hóa có đương ố phối n cùng con nữ cần cung tiễn, đem hắn đánh vào cứng ngắt sau đó khuê ra tại vùng đúa đem nó、chặt. Toàn thân đóng băng vong linh chiến sĩ, cần tay không xác xử lý bọn hắn. g chật chặt. xác loại lý vào ạ tại dồi phải vu, sau khuê hợp tay tất đem đó đúa đem đ sĩ, ra xử nhiên cái này còn không phải chủ yếu nhất để t r ầ n húc tương đối ngoại ý muốn đó chính là khuê gia n h i tử ngay từ đầu bị hắn xem như bắc âu hướng dẫn du lịch linh vật lạ trật tại sau này chiến đấu bên trong càng ngày càng hữu dụng điểm này tại gặp được thần bí r ừ n g r ầ m nữ vu đồng thời cưới thuyền đi tới cựu giới tri hồ nhìn thấy thế giới chi rắn về sau cái này một bộ phận kịch bản thì càng để trấn húc có cảm xúc trước đó ả chất tác dụng lớn nhất đó chính là tại khuê、e. gia ể gặp được không quen biết dùn phủ văn lân ký cùng xem không hiệu bích họa lúc hô một tiếng voi những này là có ý gì nhưng khi đã tới cựu giới tri hồ về sau mặc dù khuê gia vẫn là không biết chữ Đối m ặ càng càng theo xem k ô n g h trò chơi kịch bản thúc đẩy tại xử lý một cái cùng loại giã nhân một về sau cờ dạ tô bọn hắn con đường đi tới gặp trở ngại hát ma pháp cản trở bọn hắn lên núi con đường tại rừng rậm nữ vu cáo trí dưới trải qua rừng rậm nữ vũ chỉ đạo một đoàn người lợi dụng thế giới thụ tiến về đi tới tinh linh quốc độ ạn định chỉ bất quá cùng trong tưởng tượng khác biệt liền như là cựu giới bên ngoài những địa phương khác đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện vô số vong linh chiến sĩ ạn thánh bên trong cũng lâm vào chiến tranh chỉ riêng tinh linh bị vô số ám tinh linh đổ sát mà so với trước đó rất dễ dàng xử lý vong linh chiến sĩ những này có thể ở trên trời bay lượn tốc độ cực nhanh ám tinh linh liền muốn khó đối phó nhiều bởi vì liền như là trước đó đóng băng vong linh chiến sĩ đồng dạng những này ám tinh linh rất khó bị dịu giết chết sử dụng dịu công kích thời điểm bọn hắn sẽ dùng vũ khí trên tay tiến hành đón đỡ mà lại cùng trước đó vung hỏa cầu vong linh chiến sĩ khác biệt ám tinh linh công kích từ xa hỏa cầu sẽ rơi trên mặt đất sau đó qua cái hai dây vậy mà lại bạo tạc tạo thành phi thường khả quan tổn thương mỗi một lần chiến đấu kết thúc về sau quái vật hoặc là chung quanh đều sẽ có, có thể bổ sung hát vê lục sắc kết tinh nhưng dù vậy đ rất nhiều trận chiến đấu hắn cũng đều là cho dù đánh xong cũng là không máu trạng thái nhất là ở chỗ này gặp phải cái thứ nhất b u ồ n một cái nham thạch viễn cổ thực thi quỷ toàn thân cao thấp bị tảng đá bao trùm miễn dịch bất cứ thương tổn gì chỉ có ngực hạch tâm là yếu điểm thương tổn đến phối hợp thêm l ẹ v ì ạ thản chiến phủ tiến hành yếu điểm công kích ngay từ đầu căn bản không biết nên làm sao công kích cứ thế mà chết tốt mấy cái mạng về sau trần húc mới phát hiện nguyên lai ở bên cạnh ạ c h ậ n một mực nhắc nhở hắn tỷ như lúc bình thường tiến công nham thạch viễn cổ thực thi quỷ không cách nào tạo thành tổn thương thời điểm ạ trận sẽ cảnh cáo nói hắn còn không có tìm được, được điểm mà tại nam h thạch viễn cổ thực thi quỷ phóng tích h kia laser thời điểm ạ chật thì là sẽ nhắc nhở bột n h c điểm chứ ngoài ra còn có thật nhiều cải biến chậm rãi trần húc phát hiện cái này trước đó bị mình ghét bỏ hướng dẫn du lịch như tử thật đúng là dùng rất tốt ta mà lại không biết chuyện gì xảy ra tựa hồ nương theo lấy kịch bản thúc đẩy hắn cũng bắt đầu trưởng thành công kích cũng biến thành càng thêm mạnh lớn t ỷ như đang cùng ám tinh linh khổ chiến thời điểm trần húc khống chế cờ dạ tổ quay đầu ngắm một chút vợ ơ y mà phát hiện chính ạ chật đã đem ám tinh linh cho đánh ra bị chóng trạ thái cũng đang chở mình đi xử tử mà lại trong quá trình chiến đấu ạ chật cũng vô cùng mất lo Căn bạn không có thanh máu cái gì từ đầu g i a n g đến môi đồng thời đối mặt chưa biết đường thời điểm ạ c h ắ c còn có thể dẫn đầu đi ở phía trước cho cờ dạ tổ chỉ đường liền như là một cái chi kỳ tiểu háo đông đồng dạng nhưng luôn cảm giác giống như có chỗ nào không đúng dáng vẻ m ệ t gần chết xử lý một cái đầu trên sừng dài đặc thù ám tinh linh trần húc nhìn xem kết thúc chiến đấu chính mặc khí thô khuya ra sau đó lại nhìn một chút bên cạnh khiêng cung cùng học sinh tiểu học chơi xuân đồng dạng cao hứng bừng bừng hạ chớt độ khó phía trên trần húc cũng cảm giác được khác biệt mặc dù đánh nhau vẫn như cũ phi thường thoải mái nhưng như trước kia so ra trần húc cũng cảm giác được rất phí sức mà bây giờ hắn vẫn chỉ là phổ thông độ khó độ khó khác nhất chẳng phải là chỉ có thể giống như ạ c h ậ t núp ở phía sau mặt ném dịu tạm thời vứt bỏ ý nghĩ trong lòng trần húc tiếp tục thúc đẩy lấy trò chơi kịch bản nội dung sau đó cờ dạ tổ cùng ạ c h ậ t tốn sức vất vả đi tới thần điện cửa lớn bất quá đây là một cái không cách nào mở ra cửa lớn bất đắc di khuê già chỉ có thể mang theo con của mình khác tìm con đường tiến lên mà tại đoạn này dọc đường vô số ám tinh linh xuất hiện tại xào huyện cầu trên xà nhà tốt lúc trước giết chết nham thạch viễn cổ thực thi quỷ về sau từ bên cạnh bảo trong dương lấy được một cái cùng loại kiếm nhận ph Trang bị b càng càng một r ê n đường thích dết tới đây trấn húc nhìn xem đi ngang qua sân khấu ạ nỉm bên trong ạ chậm đem tay vươn vào trong cổ sáng sau đó bị nóng run run một chút không khỏi cười nói người trẻ tuổi liền là không được điểm ấy đau cũng nhìn không được vẫn là chương ả i dựa vào khuê ra bỏ ra Nhìn xem tiếp xuống cái bảy trăm sáu mươi sáu nương theo lấy cờ dạ tổ tiến vào trong cột ánh sáng xuất hiện hình tượng là cờ dạ tổ bọn hắn trước đó cùng nhau đi tới lộ trình mà trong này cờ dạ tổ nghe thấy được gạ chật cùng chết đi thê từ đối thoại đồng thời ở chỗ này cũng làm cho t r ầ n húc minh bạch một chút ạ chật nội tâm ý nghĩ t h như đối với cờ dạ tổ cái này t r a ruột tình cảm ạ chật trong nội tâm là cực kỳ phức tạp một phương diện thật sự là hắn yêu phụ thân của mình nhưng tương tự nhưng cũng bởi vì cờ dạ tổ đã từng sở tác sở vi hắn lại tại oán hận lấy phụ thân của mình thậm chí tại cái này giống như trong ảo cảnh xuyên qua kia tràn đầy cá ướp m ố i thông đạo thời điểm cờ dạ tổ nghe thấy được ạ chật tự nói nếu như có thể hắn hy vọng chết đi chính là cờ dạ tổ mà không phải mẹ của hắn tại khoảnh khắc như thế nếu như người chơi một mực khống chế cờ dạ tổ tiến lên như vậy có thể phát giác được trong khoảnh khắc đó cờ dạ tổ ở nơi đó dừng nửa giây đây cũng là một cái trong trò chơi chi tiết chứng m ẫ u tại h u y ễ n cảnh bên trong cờ dạ tổ càng không ngừng đi đường rốt cục tại hắn đẩy ra ra môn đi vào một cái cầu gãy trên thời điểm phía trước tràn đầy ánh sáng địa phương cờ dạ tổ phảng phất nhìn thấy thê tử của mình lộ phi hắn nhấc lên tay trái của mình chậm d ã i đi về phía trước nghị muốn tới gần nhưng ngay lúc này một đôi tay xuất hiện ở cờ dạ tổ phía sau đem hắn từ h u y ễ n cảnh bên trong kéo ra ngoài chờ chút trở về không muốn không cờ dạ tổ lớn tiếng la lên muốn ngăn cản đây hết thảy mà sau một khắc hắn đã bị kéo ra khỏi viễn cảnh Chúng ngã điệp sấp x u ố một o n g t hồi n lời giải thích nói đến một nửa cờ dạ tổ đột nhiên trở mặc có sáng bên cạnh là vô số ám tinh linh thi thể mà ạ chật chỉ là yên tĩnh đem ám tinh linh trên thi thể mũi tên thu hồi mới là lạ ngươi tiến vào cực kỳ lâu ta không biết làm sao bây giờ người đem ta bỏ xuống lần thứ hai ngươi làm sao sao không quan tâm ta nghe thấy cờ dạ giả tổ giải thích ạ c h ậ t đột nhiên bạo phát kích động hắn nói nói đem mình sặc đến ho khan thậm chí hắn còn đi ra phía trước xô đẩy một chút cờ dạ tổ mà cờ dạ tổ cũng không có n ổ i giận hắn chỉ là nhìn trong tay cầu v ư n g thạch lòng tràn đầy nghi hoặc ngắn ngủi kịch bản h i ệ n nhiên đây là một đoạn vô cùng trọng yếu kịch bản đồng thời tại đoạn này kịch bản bên trong để lộ ra cực kỳ trọng yếu bao nhiêu tin tức tỷ như cờ dạ tổ đã từng rời đi ạ trận cùng thê tử của hắng tại kịch bản phía trên cái này có thể nói là vô cùng vô cùng trọng yếu nhưng trước máy vi tính trần húc chỗ chú ý lại cũng không là điều này nhìn qua chung quanh chất thành núi ám tinh linh thi thể trần húc đã lâm vào trầm mặc đến cùng ai mới là chiến thần đ ô n g g i n g dịu mình một đường giết tới các loại thợ còn muốn ăn lục tinh thạch bổ hết u y sau đó con trai mình ạ t r ậ t ở chỗ này nói ít giết chừng một trăm chỉ hơn nữa thoạt nhìn còn tinh thần mười phần bộ dáng không chỉ là trần húc bao quát đang nhìn trực tiếp cái khác người xem cũng là bị một màn này kịch bản cho cả kinh nói ông trời ơi tiểu thí hải mạnh như vậy sao cái này ám tinh linh thi thể đều chất thành núi nói được ngọn nguồn ai mới là chiến thần chân chính chiến thần ở bên ngoài đơn giết một tổ á m tinh linh thi thể trồng chất như núi mụ chữ lao cha tiến cổ sáng đi tản bộ lạc đường còn phải nhi tử tới cứu t h ứ xưa cùng nhiều lính treo ga vô số t r e o chọc mưa đạn tràn đầy toàn bộ trực tiếp ở giữa nương theo lấy thu tập được thế giới chi quang khuê r a đem ánh sáng mang r ó t vào nhi tử cung tiễn bên trong nguyên bản mũi tên biến thành quang thuộc tính mà cái này càng làm cho nguyên bản đã bắt đầu đối với chiến đấu có tác dụng rất lớn ạ chật trở nên mạnh hơn hai mũi tên xuống dưới tổn thương cao không nói đối với phổ thông tiểu quái tại độ khó thấp hạ càng là trực tiếp liền bị đánh ra bị c h o n g trần húc đ、e、mở to hai mắt nhìn nghĩ đến trong trò chơi kinh lịch đối mặt hình thể khổng lồ quái vật khuê gia cầm dịu các loại sửa bàn chân phát ra dọa người từng giống sau đó bị một bàn tay quay gần chết mà ạ t h ậ n bị đỡ nhở ngã trên đất lập tức đứng lên tiếp tục truyền vận cùng một người không có chuyện gì đồng dạng đối mặt tập binh khuê ra một bộ quân thể q u y ể n cùng liên hoàn dịu xuống tới phát động cờ tờ e x ử quyết đầu mới tích đầy hai phần ba mà ạ chật bắn hai mũi tên liền đầy đi đường thời điểm khuê ra vĩnh viễn đi theo ạ chật phía sau cái mông rời gạch đẩy cái dương mở cửa t r e o thuyền những n à y công việc bẩn thỉu b ệ t nhọc tất cả đều là khuê ra đến làm gặp được cơ quan phụ văn khuê ra liền cùng cái mụ chữ đồng dạng chỉ biết là hô nhi tử không chỉ là trần húc có cảm giác như vậy vô số thể nghiệm qua gỗ tốt hồ nhất là lựa chọn tương đối cao khó khăn người chơi trong nội tâm đều có một cái cộng đồng n h ĩ hoặc đến cùng ai mới là chiến thần đang chơi trước đó nhìn thấy cờ dạ tổ tất cả mọi người là vô cùng kích động bắc âu chư thần chuẩn bị run lẩy bẩy đi t hủy diệt thần thoại hy lạp cờ dạ tổ các ngươi chiến thần khuê ra đến rồi mà khi nhìn đến cờ dạ tổ nhi t ử ạ c h ậ t về sau cơ h ộ không ngoài dự tính đều cảm thấy đây là một cái vương hữu thân thể gây ốm sợ lạnh áo ra con cung tiễn xem xét liền cùng liên minh huyền thoại bên trong á giờ cờ đồng dạng thuộc về loại kia so pháo xa liền mạnh một điểm hàng nhưng đang chơi đùa về sau trong nháy mắt ý nghĩ liền thay đổi nhìn như khuê ra bỗng nhiên ép một cái hung hãn bề ngoài bà khí thân thể nhưng thực chiến bắt đầu dịu không chém nổi đón b ă người n g động tác theo không kịp vui yêu ngay cả một cái nho nhỏ ám tinh linh đều có thể chống đỡ được dịu về phần thanh máu càng là ngắn dọa người hơi bị bột chạm thử cái này eo liền l ó trái lại à chớt có thể đánh xa có thể cận chiến bị bột làm một bộ liền cùng người không việc gì đồng dạng thuận tiện còn có thể tại thời điểm chiến đấu ho bờ một chút cha của mình nhắc nhở hắn không bị cái khắc q u á i vật công kích đánh tới nhìn xem trên mạng các người chơi trêu trọc tinh vân trong trò chơi dương thần cũng là cười hì hì rồi lại cười trên thực tế ngược lại là cũng không có người chơi nói khoa trương như vậy liên quan tới new world top của bên trong hệ chiến đấu thống dương thần còn là dựa theo nộm cảnh trong trí nhớ tới mà lại cân nhắc đến trò chơi nội dung chính tuyến cố sự ạ chất hiển nhiên không phải là một cái bình hoa nhân vật chỉ là cho mũ chữ lao phụ thân chỉ đường p h i ê n dịch tiện thể lấy giải giải mã cái chủng loại kia nương theo lấy trò chơi kịch bản thúc đẩy người chơi có thể trực quan cảm nhận được ở chỗ khuê g i a đoạn này mạo hiểm đang đi đường ạ chất trưởng thành từ vừa mới bắt đầu đánh sơn quái thời điểm cơ hội là g ầ n gà đồng dạng sau đó đến tinh linh quốc độ về sau ạ chất tác dụng đã là phi thường lớn thậm chí có thể làm cho khuê gia chiến đấu càng thêm nhẹ nhõm đây là ạ chất trưởng thành nhìn xem trên mạng các người chơi n h i n nghị dương thần thả một chương đã sớm làm xong đồ mời hữu hiệu khu phân thật giả chiến thần cái này có trợ tăng lên ngươi tỷ lệ sống sót thiếu máu mù chữ giả chiến thần khuya da c ắ c không rõ hát lịch sử hơi có vẻ vẻ mệt mỏi ánh mắt phai màu giá rẻ hình xăm không nhịn được khẩu khí chữ lớn không biết một cái ý nghĩa không rõ trang phục mất mặt hát vê hạn mức cao nhất vô địch cung binh thật chiến thần à c h ợ cao quý không hát lịch sử thần tộc huyết thống kiên nghị ánh mắt một dây bốn núi tên xạ kích tốc độ am hiểu nói chuyển phiếm tinh thông tám quốc ngữ nói chịu rét giáp da không tồn tại thanh máu. Chương 767, nương theo lấy dương thần trên ấy bồ thả ra một chương liên quan tới hữu hiệu khu phân thật giả chiến thần đồ trong n g á y mắt liền để các người chơi lâm vào kịch liệt thảo luận một mặt là bây giờ người chơi quần thể cho dù không phải tinh vân trò chơi f a n hâm mộ nhưng trên cơ bản cũng đều biết tinh vân trò chơi cùng dương thần thậm chí liền xem như một chút không thế nào chơi đùa người chơi đều nghe qua tinh vân trò chơi cùng dưới cờ trò chơi empty danh sưng lại đến đó chính là cái này một chương đồ quả thực là quá chuẩn xác nhất là đối chơi qua liệu gotorko mà lại trong trò chơi tiến độ đã nhanh thúc đẩy đến ở giữa khoảng cách người chơi liên nghĩ một hồi mình ở trong game kinh lịch quả thực là đâm ch ngay từ đầu mọi người coi là ạ c h ậ t là cái yếu bức nhưng trên thực tế không có hp hạn mức cao nhất có thể cận chiến có thể viễn chỉnh mà lại đương theo lấy trò chơi kịch bản thúc đẩy càng là có aos còn có khống chế thời gian cún đầu còn thiếu trái lại cờ dạ tổ liền xem như tại đơn giản độ khó bên trong đối mặt một chút đặc biệt quái vật trên thực tế cũng sẽ có một chút phiền thoái mà tại độ khó cao bên trong kia khuê ra càng giống là cùng cái có thể thu về dịu ô lạp cùng cự ma trồn chiến tướng liền biết trốn ở nhi từ đằng sau ném dịu lại giòn lại yếu vẫn là cái mụ chữ đi đường toàn bộ nhờ nhi từ mang gặp được xem không hiệu đồ vật há miệng liền la boy đây là ý gì nguyên bản các người chơi liền đã có loại cảm giác này mà tại dương thần loại này chính phủ chơi mạnh thức thả một chương đồ càng là các người chơi nhiệt nghị trách không được trò chơi gọi là liệu gột vóc ý tứ này nói là mới chiến thần là ạ trợ ta mới chiến thần không có tâm bệnh chơi trước đó ta tưởng rằng khuê ra phong cách trang bước hành trình ô đình đến từ hy lạp chiến thần đến rồi nhưng thực tế thể nghiệm khuê ra liền sẽ các loại vô năng cùng độ rằng đạo lý chiến thần hạ trợt thật khó đ ỉ n h à mạo hiểm lữ trình bên trong còn muốn mang cái không bất lo niên kỷ bước lao phụ thân nhìn xem thời điểm chiến đấu hạ t r ợ đã nói phụ thân cẩn thận phụ thân chú ý đằng sau phụ thân nh đây quả thực là thao nát tầm a còn có còn có mỗi lần khuê ra bị bột đánh chết trong túi đ e o lưng có đá phục sinh đều là nhi tử tới cứu lao cha thật sự là thao toái t â m cái gì đá phục sinh gọi là mất mặt thạch một không phải sao làm tay xe ố liềm phụ chúng thần khuê ra đi tới xa lạ bắc câu có chút mất mặt ta mạo hiểm l ữ trình còn muốn ở phía trước cho cao tuổi lao phụ thân dẫn đường mà lại cái này cao tuổi lao phụ thân vẫn là cái m ù chữ gặp được cái gì không hiểu đi lên liền làm ộ t câu boi đây là ý gì cảm giác trò chơi tên phải gọi chiến thần cùng năm nào bức mù chữ lao phụ thân không chỉ là người chơi thậm chí liền ngay cả một chút cùng trò chơi không quan hệ sản nghiệp đều cọ lên liệu g ủ t tốt hồ nhiệt độ t ỷ như trong nước nào đó lưới khóa marketing quảng cáo liền cắt một đoạn liên quan tới liệu g ủ t tốt hồ bên trong video đối mặt trước mặt con đường khuê ra hướng phía phương hướng ngược nhau đi đến sau đó ở phía trước ạ chật chỉ dẫn ra chính xác con đường đối mặt phức tạp dùn phụ văn đ ơ n ký khuê ra hoàn toàn mộng bức hướng phía bên cạnh ạ chật hỏi thăm để hắn k ế i ê n dịch đồng thời còn phối một đoạn khuê ra bọn hắn mới quen thở dậy ra cũng chính là dừng rầm nữ vũ lúc trước một đoạn tại sương mù bên trong khuê ra tìm kiếm ạ chật trắng cảnh đồng thời không ngừng phát hình video cuối cùng xuất hiện một nhóm quảng cáo cho dù là chiến thần học tốt một môn ngoại ngữ cũng là tương đối quan trọng đồng thời phối hợp tương quan t r i ê u sinh quảng cáo tin tức vân vân tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần cùng vương á lương tại video ngắn áp trên vô ý cả đến cái video này một bên nhìn một bên t u é t t u é t sau đó tại vui vẻ qua đi dương thần liền yên lặng đem cái video này phát đến pháp vụ bộ công việc trong đám đi làm việc làm việc phát triển cho tới bây giờ tinh vân trong trò chơi pháp vụ bộ cũng không phải ăn chay cùng ngậm cảnh trong trí nhớ ít ni cùng nhì t ạ n độ so sánh khả năng còn không có như vậy nổi danh nhưng, nhưng cũng không phải ăn chay mà đối với người chơi mà nói ngay từ đầu loại này cùng thần thoại hy lạp ba bộ khúc c ố sự hoàn toàn hoàn toàn khác biệt thể nghiệm để bọn hắn cảm giác được cực kỳ không vui thậm chí cảm xúc cực kỳ kích động rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu nhìn phong cách phía trên còn kém rất nhiều lấy vội vóc của chương một làm thí dụ giết hết cựu đầu xà h í dạ về sau rất nhanh người chơi liền tiếp xúc đến adena đồng thời xác định nội dung chính tuyến đánh ngã chiến thần a z phàm nhân t h í thần sau đó đến c h ư ơ n một nội dung kết cục càng làm cho người chơi vô cùng trầm o n g bởi vì đánh ngã a z cũng chỉ là một mới bắt đầu cuối cùng bọn hắn muốn làm chính là dẹ ở đằng sau hai chương nội dung khuê ra từ địa ngục thẳng hướng ổ lình phủ cuối cùng hủy diệt thần thoại hy lạp quả thực là bá khí không thể lại bá khí kết quả đến new go t o p t l e bên trong già có bé con cái này liền không nói hỗn độn chi nhận không có biến thành đốn tuổi dịu cái này cũng không nói rốt cuộc mang theo gds tự động hướng dẫn dịu chơi thật đúng là rất hăng hái nhưng cái này nội dung chính tuyến là leo núi dương cho cốt làm sao một chuyện nhưng nương theo lấy trò chơi thể nghiệm nội dung thúc đẩy loại này không vui liền bị ném sau bởi vì là chân chính đắm chìm vào về sau bọn hắn có thể cảm nhận được cái này xác thực còn là chiến thần chỉ bất quá đổi một loại nói chuyện xưa phương pháp mà thôi thậm chí chơi lấy chơi lấy đại bộ phận người chơi đều đã quên chủ tuyến nội dung là leo lên ngọn núi cao nhất dương cho cốt tại trò chơi đang đi đường bọn hắn đã toàn thân tâm vùi đầu vào cao tuổi lao phụ thân cùng chiến thần nhi t ử hố động bên trong đi một mặt là trò chơi phẩm chất đầy đủ xuất sắc cố sự cũng đầy đủ phong phú một phương diện k h á c l i ề n là đối cờ dạ tổ c ả n g hoàn chỉnh tạo nên tại ba bộ khúc trong chuyện xưa khuê gia có thể nói là táo bạo tới cực điểm thần càng i ế t thần phật càng i ế t phật chỉ cần ngăn trở khuê ra đường báo thủ mặc kệ ngươi là người tốt người xấu là thần còn là cái gì tất cả đều giết cho người x từ cách chơi đi lên nói loại này rất có ngoại phong cảm giác sảng khoái tự nhiên là cho người chơi mang đến cực hạn thoải mái nhưng t ư ơ n g tự loại này thể nghiệm cũng là sẽ có nhàm chán liền đi theo tìm đặc thù phục vụ đồng dạng không có đồ quân dụng vụ trước đó nghĩ không được nhưng ở thể nghiệm xong phục vụ về sau lại cảm giác cũng liền như thế là ăn ăn không ngon vẫn là trò chơi không dễ chơi níu gột vó tổ cũng là như thế mà vượt qua giai đoạn trước bình thản về sau chờ cờ dạ tô đạp vào cựu giới hành trình về sau trò chơi cố sự có bắt đầu chặt chẽ đồng thời đủ loại cảnh tượng hoành tráng cũng toàn bộ đăng trảng để người chơi cảm giác được chiến thần vẫn là cái kia chiến thần rất có lực trùng kích chiến đấu trắng di cùng lực bạo về phần một cái khắc điểm đó chính là nhân vật tạo nên thần thoại hy lạp cố sự bên trong cơ gia tổ có thể là thần có thể là quách vật duy chỉ có không phải một người hắn sẽ vì báo thù không nhìn giết chết họ xấy đồn chờ chủ thần hậu quả nhìn xem hồng thủy chìm không thế giới nhưng, nhưng cũng có thể tại cuối cùng đem vận mệnh cho nhân loại nhưng ở newgate portal bên trong cờ dạ tổ có được một cái thân phận khác nhau đó chính là phụ thân đây là cái này cải biến để cờ dạ tổ nhân vật này trở nên càng thêm phong phú để một thân cách m ỹ lực trở nên càng thêm xuất chúng đồng thời cũng càng có thể hiểu cờ dạ tổ l i ê n như là trong trò chơi vẫn muốn hiểu do cờ dạ tổ quá khứ ạ trật đồng dạng Chương 768. nếu như nói tại thần thoại hy lạp bên trong khuê gia mang cho người chơi chính là cực hạn bạo lực mỹ học mang tới thoải mái cảm giác kia tại cái này bắt câu trong thần thoại khuê ra trước mắt mang cho người chơi ngoại trừ g o d o p t l xuya di vẫn như c ũ g i ữ lại bạo lực mỹ học còn nhiều hơn một phần ôn n u cùng cảm xúc nhất là ạ c h ậ t cùng cờ dạ tổ trên đường đi ở chung lúc không chỉ là ạ c h ậ t c h ậ m chậm bắt đầu quen biết giải mình người phụ thân này đồng dạng cũng là các người chơi đang không ngừng chậm chậm giải cờ dạ tổ cùng lưng sau đó phát sinh cố sự mặc dù đã lúc trước thần thoại hy lạp ba bộ khúc trong chuyện xưa người chơi hiểu do đến cờ dạ tổ kinh lịch bao quát hắn thương làn da màu trắng còn có trên người hắn hình xăm cùng thân thế của hắn nhưng càng nhiều người chơi vẫn là đắm chìm trong tia liên tiếp thần cản giết thần p ậ t cản giết p ậ t chiến đ c ù đi tới h h n Hy phương bắc cụ tàu thăm dò xông hầm về sau ô điền nhi tử dũng khí tri thần ma địch xuất hiện lần nữa đồng thời thi pháp đánh lén không có chút nào phòng bị cờ ra tổ mà ạ chật vì doanh cứu phụ thân của mình hướng phía ma địch phát động công kích nhưng lại ngoài ý muốn sụp đổ ngã xuống đất hôn mê ạ chật hôn mê để cờ dạ tổ lâm vào phẫn nộ tại h h o á t k mang địch ma pháp cản tay, một quyền n h hăng đánh vào ma theo sưng dũng khí chi thần, nhưng khí chi địch c ma người lắm lợi mật một chỉ dẫn dưới cờ dạ tổ hiểu rõ đến có thể biết như thế nào cứu hạ trật chỉ có phờ dạy dạ mang theo hạ trật đi vào phờ dạy dạ trong nhà cờ dạ tổ nhìn xem p h ở dạy dạ tìm xin giúp đỡ nhưng thợ dây giã lại nói cho cờ g i ả tổ muốn cứu hạ chật thiếu thiếu một vị dược liệu hy hi hữu đó chính là nguyên rủa chi cầu thủ hộ g i ả trái tim nguyên rủa chi cầu ở vào h i o u hình cũng chính là cựu giới bên trong chết quốc độ ở nơi đó l ạ n h để người khó mà chịu đựng hỏa thiêu không nổi cựu giới tất cả ma pháp ở nơi đó ngay cả một điểm hỏa hoa đều không đánh được còn có ở nơi đó người chết cùng b á i vật làm băng thuộc tính lệ v ì hạ thẳng t chiến phủ ở nơi đó không có chút nào tác dụng nếu như muốn tiến về chết quốc độ hiệu h n h như vậy cờ gia tổ liền muốn mặt khác đi tìm một thanh vũ khí không thể nào thật chẳng lẽ chính là chính trực truyền bá đến một đoạn này kịch bản chân húc Đột nghe h i ê n n ĩ đến cái gì mở phờ dậy dạ cờ dạ tổ trầm mặc một lát sau đó kiên định nói sau khi nói xong cờ dạ tổ cúi đầu nhìn xem mình tay nhẹ nhàng vớt ve phía trên quấn quanh lấy băng vải cáo biệt phờ dậy dạ về sau ngồi phờ dậy dạ hoa thuyền trở về trên đường đi sấm sét vang r ộ i giống như tận thế đồng dạng mà tại xuyên qua đường hầm thời điểm để trần húc không ngồi yên hình tượng xuất hiện phản phất là vì càng thêm khẳng định hắn nghĩ đồng dạng vong hồn trạng thái ạt đệ nạ xuất hiện ở trên thuyền không nói một lời nương theo lấy cờ dạ tổ một câu ạt đệ nạ l ă n ra trong đầu của ta cùng tại thuyền rời đi đường hầm về sau biến mất ạt đệ nạ cái này khiến trần húc có một ít xem không hiểu cái thưa ạt đệ nạ đến cùng là thật ạt đệ nạ nàng một mực đang chú ý cờ dạ tổ vẫn là đây chỉ là khuê gia mình não bộ g a lại cùng mình quá khứ ký ức làm tâm lý đấu tranh mang theo trong nội tâm nghĩ hoặc rất nhanh ngồi hoa thuyền khuê ra đã về tới cửa nhà mình bất quá nguyên bản bình tĩnh cửa nhà lại xuất hiện vô số băng s ư ơ n g vong linh chiến sĩ b ư ớ c thiết suy nghĩ phải nhanh lên một chút nhìn đằng sau kịch bản t r ấ n hút lười n h ắ c dùng nắm đấm từng cái từng cái đánh trực tiếp mở ra sở m ạ t tạ chi nộ đem bọn hắn toàn bộ xử lý giải quyết xong tất cả địch nhân về sau cờ giạ tô đẩy cửa ra nhưng cũng không có lập tức đi vào mà là tại cửa phòng miệng ngừng chân một hồi sau đó chậm rãi hướng phía gian phòng bên trong đi đến đi vào gian phòng chính giữa xốc lên thảm ở ra tầng hầm sau đó từ sàn nhà cách tầng bên trong cờ g ạ tô lấy ra một cái vải đỏ b sau đó cúi đầu nhìn xem mình từ băng v à i trói chặt cánh tay kia là đại biểu cho quá khứ của hắn rốt cục hạ quyết tâm cờ dạ tổ không còn có một chút xíu do dự chậm dãi đem bao khỏa mở ra một đống liên lưới đao yên t ĩ n h đặt ở c h ỗ đó ông trời ơi thật là thật là hỗn độn chi nhận a ta còn tưởng rằng không có chiếc máy vi tính trần h ú t kích động kêu lên có trời mới biết giờ này khắc này hắn có nhiều hưng phấn phải biết ngay từ đầu trông thấy cờ dạ tổ dùng chính là lệ vi hạ thẳn c h í n phủ thậm chí hắn đều cảm giác nhanh đến trò chơi đằng sau đều không có những vũ khí khác hắn còn tưởng rằng cái này vừa làm bên trong đã không có hỗn độn chi nhận cái này món vũ khí nữa nha nhưng không nghĩ tới lại là giấu ở nơi này nhưng không đợi trần húc kích động xong hình tượng c h ậ m dai hoán đổi đến cửa phòng miệng một bóng người đứng ở nơi đó vong hồn hình thái adena ngươi không chỗ nhưng nhiều sờ bạt ta người mặc kệ ngươi cùng chân tướng kéo ra nhiều khoảng cách xa hết thể đều không có thay đổi ngươi có thể làm bộ là người khác nhau lão sư trợ phu phụ thân nhưng có cái chân tướng ngươi vĩnh viễn cũng tránh không khỏi ngươi sẽ không cải biến ngươi vĩnh viễn là cái、Quái、vật nương theo lấy adena o u t c r i p t ổ chỉ là yên tĩnh đem xiềng xích một lần nữa b u ộ c về cánh tay của mình bên trên. Trước lúc này hắn vẫn muốn l ã n g quên rơi một đ o ạ n này kinh lịch, đối mặt t ạ i chật t ạ i đang đi đường rất nhiều lần hỏi thăm, hắn đều là che giấu đi. m à bây giờ, hắn không còn châu tránh, hắn lựa chọn nhìn t h ẳ n g mình đã từng quá khứ. p h ả n g h ấ t là tự nhủ, cũng giống như là đ ố i trước mặt, cái này không biết thực hư á t đêna, nhìn trong tay hôn đ ộ n chi n h ậ n cỡ dạ tổ chậm dài h ư ớ n g phong đi ra ngoài. Ta biết, nhưng là ta đã không phải là người quá vật. Nhìn trong tay bốc cháy lên hôn đô chi nhật, không có chút nào do dự, có chỉ là kiên định, cỡ vô số băng xương vong linh chiến sĩ đã đem phòng nhỏ cho vây lại quen thuộc thao tác quen thuộc liên lưới đ a o trở về toàn đều trở về a mặt đôi trước mắt băng xương vong linh chiến sĩ t r â n h ú c khống chế cờ dạ tổ cơ trong tay hỗn độn chi nhận cắt cỏ khoái cảm cảm giác cái kia không gì làm không được khuê ra lại trở về a bọn đệ đệ các ngươi chiến thần cờ dạ tổ về đến rồi t r â n h ú c cả người đều kích động t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín từ trò chơi trên bản chất mặt tới nói một đoạn này k ị bản vẹn vẹn chỉ là cho người chơi một cái mới vũ khí mà thôi có một loại không giống cách chơi niềm vui thú mà thôi Tỷ như trước đó thần thoại hy lạp bên trong q u y n sáo cung tiễn câu trào chờ nhóm vũ khí đều là đảm nhiệm dạng này một vai nhưng là tại new world portal bên trong hôn đồn chi nhận đại biểu hiển nhiên cũng không phải là vô cùng đơn giản một vũ khí ngoại trừ cách chơi bên trên hắn đối với kịch bản cùng cờ dạ tổ bản thân tạo nên có thể nói là thần lai、like、chi bút bởi vì điều này đại biểu lấy cờ dạ tổ chân chính bắt đầu trực diện quá khứ của mình đã từng cờ dạ tổ một mực không muốn né tránh quá khứ của mình đem hôn đồn chi nhận giấu đi dùng băng vải trói chặt mình đã từng bị tỏa liên tiêu đốt lưu lại vĩnh cự vết thương cánh tay cự tuyệt hướng hạ chất lộ ra qu l i ê n như là lúc trước cái kia bởi vì ạ ghẹt mà tự tay giết mình thế nữ sau đó là chúng thần phục vụ một mực hy vọng có thể tiến hành chuộc tội quên những tội lỗi này cho dù cờ dạ tổ đã hủy diệt thần thoại hy lạp cho dù cờ dạ tổ đã đi tới bắc âu còn cùng một cái tên là phỉ nữ nhân sinh ra ạ chớt nhưng đối tại quá khứ của mình cờ dạ tổ là một mực trốn tránh l i ê n như là c ư ớ i phờ dậy dạ hoa thuyền về nhà lữ trình về sau ạ đệ nạ nói như vậy nhưng kia lúc trước cờ dạ tổ bây giờ vì ạ chớt một lần nữa đào ra hỗn độn chi nhận trực diện mình quá khứ cờ dạ tổ đã không có lựa chọn tiếp tục đi trốn tránh đây là đối kịch bản đối cờ ra tổ nhân vật này nhân vật trên tạo nên nhưng đối với đã thể nghiệm qua lão ba bộ khúc người chơi mà nói hỗn độn chi nhận xuất hiện hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy cho dù không phải như là dương thần mộng cảnh trong trí nhớ người chơi có được mấy năm tình hoài gia trì nhưng nhìn thấy khuê gia một lần nữa đào ra cái này mai táng hỗn độn chi nhận đối h ạ t đệ nạ nói ra một câu kia ta không còn là người quái vật vẫn là để người kích động vật p h n hiện tại khuê gia là một loại tên vì phụ thân quái vật không chỉ là t r ấ n hút cơ h ộ tuyệt đại đa số người chơi, chơi tới đây thời điểm đều là vô cùng kích động mà diễn đàn game phía trên càng là tràn ngập tương quan xịn s ó còn có video cùng người chơi càng nghĩ thoải mái phát nổ trong nháy mắt cảm giác liền từ đặc xá ổ biến thành g n vót p ô bạo tạc lớn phạm vi công kích khuê gia vẫn như c ũ n là cái kia khuê gia chiến thần cho tới bây giờ liền không hề rời đi ha nhi tử ha ha đừng nói cái gì m ù chữ lao phụ thân cùng chiến thần con trai hiện tại chiến thần lại biến thành khuê gia quả nhiên lấy được hỗn độn chi nhận khuê gia mới là lao chiến thần a c á c quái như thái thịt khuê gia ngư bức vô số người chơi tại diễn đàn phía trên kích động biểu thị lấy hỗn độn chi nhận đến cùng đến cỡ nào sâu lại bị hạ thản c h í n phủ kia là cái gì phá loạn ý chân chính chiến thần nên chơi song đao nhưng rất mau theo lấy các người chơi thúc đẩy đến đằng sau kịch bản thời điểm đối mặt đơn thể cường lực buột về sau song đao đảng nhóm vẫn là yên lặng đổi về dịu nhất là lựa chọn tối cao chiến thần khó khăn các người chơi tại bọn hắn cầm tới s o n g nhận về sau đầy cõi lòng lòng tin khiêu chiến không biết mới buột nên đón lại là vô tình xã hội đánh đập lần lượt tử vong lần lượt phụ thân nhanh lên đứng lên nói cho bọn hắn thật chiến thần vẫn là nhi tử cao tuổi lao phụ thân trốn ở nhi tử đằng sau ném dịu liền tốt đường xính cường chạy lên đi chuyển vận lại chữa trị song hạ chật về sau hai cha con tiếp tục hướng phía mục tiêu của mình bước lên lữ nơi này kịch bản đã tiến vào nửa đ o ạ n sau không chỉ là hạ c h ậ t tại hiểu do cờ dạ tổ đồng dạng cũng là t r ư ớ c máy vi tính người chơi tại hiểu do cờ dạ tổ dọc theo con đường này lữ t r ì n h cùng nó nói là cờ dạ tổ trợ giúp hạ c h ậ t trưởng thành chẳng bằng nói là hai cha con cộng đồng trưởng thành cờ dạ tổ dùng kinh nghiệm của mình nói cho hạ c h ậ t như thế nào thành là một cái thần mà đồng dạng hạ c h ậ t cũng đang dùng mình s ở tác sở vi cảm nhiễm cờ dạ tổ dạy hắn như thế nào thành là một cái người nhưng nương theo lấy trò chơi kịch bản thúc đẩy đến hồi cuối các người chơi có một chút sửng s t mở đầu cái tia hình xăm xã hội ca gọi là bạn đủ trong truyền thuyết quang minh tri thần p h ở dày da như tử p h ở dày da đằng sau có thể sẽ biến thành nhân vật phản diện sau cùng một cái buột có thể nói xem như đầu đôi hô ứng liền là ngay từ đầu tìm tới cửa thúc đẩy cờ dạ tổ cùng hạ chật đạp vào lưu trình cái kia đ ầ y người hình xăm người thần bí mà hắn liền là bạn đủ đồng dạng cũng là p h ở dày da như tử tại đánh bại bạn đủ về sau cờ dạ tổ cũng không có giết chết bạn đủ mà là lựa chọn đem hắn bông tha nhưng cờ dạ tổ bông tha bạn đủ nhưng bạn đủ lại cũng không chuẩn bị bông tha hắn mẫu thân phờ dày da cái kia đã tham dự tính mạng hắn để hắn vĩnh sinh bất tử thể nghiệm không đến bất luận cái gì cảm giác người kia mặc dù làm t ử k h ô n g phở dày dạ tự nguyện chết tại con của mình bạn đủ trong tay nhưng cờ dạ tổ vẫn là xuất thủ ngăn chở bạn đủ cũng v ặ n gãy cổ của hắn bất quá từ kết quả cuối cùng đến xem tựa hồ cũng không phải là như vậy kết cục tốt đẹp đối mặt giết chết con trai mình cờ dạ tổ trên đường đi cho qua cờ dạ tổ vô số lần trợ giúp phở dày dạ hiện nay chỉ có oán hận ta muốn để tất cả thống khổ tất cả tưởng tượng được thai nạn giáng lâm ở trên thân thể ngươi ta muốn đem ngươi thi thể lạnh băng kéo qua cựu giới mỗi một cái góc đem linh hồn của ngươi đốt cho h ì n bẩn t i ệ u nhất tồn tại c h ư ế c máy vi tính trần húc mở to hai mắt nhìn kỳ thật đối với phở dày dạ nhân vật này hắn thật đúng là t h ậ t t h í c h cũng không phải nhân vật xây mô hình đẹp mắt có hương vị mà là ở trong game phở dày dạ trước đó thế nhưng là vẫn đứng tại cờ dạ tổ bên này mà lại cũng có mị lực của mình không chút khách khi nói cờ dạ tổ cùng hạ c h ợ t dọc theo con đường này lữ t r ì n h có thể nói thiếu phở dày dạ rất nhiều rất nhiều đối mặt phở dày dạ nguyền rủa cùng chất vấn cờ dạ tổ lộ ra mười phần l ạ nhạt n h hắn cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hắn đã không còn sẽ đi trốn tránh quá khứ mà là trực diện quá khứ quay người hắn nói cho hạ trợt con trai mình vẫn muốn thăm dò đ hắn đến từ sở bà tạ hắn đã từng đem linh hồn của mình giao dịch cho một cái thần đồng thời hắn giết qua vô số người có trừng phạt đúng tội ác nhân có người vô tội thậm chí còn có phụ thân của hắn mà lại kia cuối cùng đối hạ c h ậ t nói một câu kia quá khứ của ta không phải tương lai của ngươi càng làm cho người không khỏi cảm giác được rung động đã có chút không kịp chờ đợi nhìn xem phía sau k ị c bản trấn húc khống chế cờ dạ tổ cùng hạ c h ậ t tiếp tục đạp vào l ư u trình chỉ bất quá ra ngoài ý định bên ngoài cái này tựa hồ thật đã tiến vào trò chơi cuối tại xử lý bản đủ cùng t h dạy g i mang theo nhi tử thi thể rời đi về sau phía sau phía sau lữ trình thì là một đường trên thực i tế đại bộ phận đối bắc âu thần thoại cùng chư thần hoàng hôn một đoạn này cố sự có hiểu rõ người chơi lại trước đó cùng bạn đủ thời điểm chiến đấu đã có suy đoán rốt cuộc có quá nhiều đồ vật tám hiệu bạn đủ còn có mẹ của hắn phỉ cùng xôi ký sinh còn có thế giới chỉ rắn cựu giới ngọn núi cao nhất phía trên ạ chật cùng cờ dạ tổ lấy ra cho cốt chậm rãi đem cho cốt rơi xuống phương xa gặp lại phỉ nương theo lấy cờ dạ tổ tạm biệt cùng đến tiếp sau xuất hiện phụ đề hiển nhiên một đoạn này liên quan tới ạ chật cùng cờ dạ tổ mạo hiểm đã kết thúc mà trần húc trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng rất phối hợp cả ra một loạt mưa đạn hoàn tất vui mẹ hoàn tất vui mẹ ngay từ đầu vẫn là thật tốt mưa đạn nhưng bất chi bất giác liền biến thành thuần một sắc chơi ác mưa đạn thấy trần húc khỏe miệng g i t g i t hoàn tất v u mẹ nói như đủ mặc dù từ kịch bản đi lên nói thật đúng là là như vậy Chương nương theo lấy thời gian nhóm đầu tiên người chơi trên cơ bản cũng đã chơi đến trò chơi kết thúc mà trên mạng liên quan tới new godvotl nhiệt độ cũng đạt tới một cái đ ỉ n h p h o n g so với trước đó thần t h o ạ i hy lạp ba bộ khúc godvotl mà nói cái này một cái đi tới bắc âu thổ địa bên trên new godvotl vô luận là người chơi thảo luận nhiệt độ vẫn là trò chơi truyền thông phương diện đánh giá đều là tạm thời đạt đến một cái đỉnh điểm hắn chủ yếu nhất liền là tự sự chuyện xưa cải biến trước đó godvotl mặc dù có hùng vi trắng cảnh đồng thời cũng có được thuộc về mình c á c bản nhưng càng nhiều nguyên tố vẫn là đặt ở đánh vào thị giác cùng sảng khoái a cờ t thể nghiệm phía trên mà tại newgate o r t a bên trong mang đến càng nhiều cải biến đó chính là kể chuyện xưa phối hợp thêm từ đầu tới đôi u một kính đến cùng dài ô n g kính tăng thêm bản thân không sai cố sự kịch bản càng làm cho người chơi hiểu được cờ dạ tổ nhân vật này cố sự mặt khác cũng không ít người chơi nóng lòng đào móc trò chơi kịch bản rốt cuộc từ cố sự phía trên đến nhìn newgate o r t a chỉ là phô b à y một góc của băng sơn mà thôi t ỷ như nói trong trò chơi adsgate và nạ ở những địa phương này đều là không cách nào đi trước mà lại bắc âu trong thần thoại thần linh xuất hiện càng là lác đắc không có mấy cực kỳ hiển nhiên đằng sau còn rất dài rất dài cố sự chờ đợi cờ dạ tổ cùng a chớt nhưng chân chính để không ít người chơi chú ý điểm liền là khuê gia thế tử thần bí nữ cự nhân lộ phi đây là một cái duy nhất động cơ không rõ vai trò vì cái gì biết tiên đoán không cho khuê gia bọn hắn biết vì cái gì không nói cho khuê gia chính bọn hắn cự nhân tộc thân phận tại sao muốn khuê gia bọn hắn tại nàng sau khi chết đem cho cốt từ cựu giới cao phong về xuống như là đạc xà ổ cùng bỡ lu ư b u ồ n đông dạng cơ hồ là tạo thành đặc sắc đồng dạng còn có không ít người chơi cũng căn cứ lấy trong trò chơi lộ ra tin tức đào móc về sau kịch bản khả năng trong đó âm mưu luận thảo luận độ có thể nói là cao nhất tỷ như trò chơi bắt đầu cờ giạ tổ chặt cây cây cối trên kim sắt thủ ấn chặt xong sau bạn đủ liền tìm tới cửa mà trước đó ạ chật bọn hắn thì là một mực bình an vô sự bao quát ở phía sau leo núi đang đi đường ân ký thiếu thốn một cái lỗ hổng điểm này cũng xác nhận điều này tiếp theo liền là kết cục khuê gia cùng ạ chật thông qua sổi ký sinh chơi chết bạn đủ trong lúc vô tình dẫn đến chư thần hoàng hôn đạt thành điều kiện mà ố đỉnh sai khiến bạn đủ săn giết cự nhân tộc b ả n là vì để tránh cho chư thần hoàng hôn lại bởi vì bạn đủ chết để chư thần hoàng hôn sớm đến hơn một trăm năm lại thêm cuối cùng leo lên cựu giới đỉnh cao nhất mỹ họa đây hết thể đều là sớm biết tiên đoán trong đó có một bộ bích họa lộ phỉ cùng cái khác cự nhân tộc tại tranh luận cái gì nếu như đây hết thể đều là sớm lên kế hoạch tốt từ lộ phỉ gả cho cờ dạ tổ lại đến sinh hạ ạ chợt đây hết thể có khả năng đều là đã sớm tính toán kỹ bao quát leo lên cựu giới ngọn núi cao nhất về sau nhìn thấy những cái kia sớm đã chết đi cự nhân hải cốt kia có khả năng hay không cuối cùng huy sái lộ phỉ cho cốt hắn ẩn tăng mục đích đúng là vì để cho đã từng những người khổng l ồ này phục sinh tiên đoán vận mệnh chúng thần hủy diệt đây hết thể tựa hồ cùng thần thoại hy lạp bên trong cờ dạ tổ kinh lịch giống nhau như lúc chỉ bất quá lần này tiên đoán người biến thành ạ phản phất như là một cái luân hồi vô số người chơi tại cộng đồng diễn đàn phía trên thảo luận liên quan tới nữ gộp vóc ổ bên trong b á c câu thần thoại cố sự hắn bên trong liên quan tới đây hết thảy đều là đã chú định tốt lắm đầu này âm lưu luận suy đoán xem như nhiệt độ cùng được công nhận độ cao nhất suy đoán một trong rốt cuộc trong trò chơi thật sự có rất nhiều manh mối chỉ định đây hết thảy đều không có nghĩ đơn giản như vậy mà lại làm nữ gộp vóc ổ nội dung chính tuyến vung cho cốt rất có thể có cái gì ẩn giấu được sâu ý mặc kệ lộ phi để cờ dạ tổ cùng ạ chật làm như vậy muốn để chư thần hoàng hôn tiến đến là cự nhân tộc báo thù lại hoặc là chỉ là đơn thuần muốn để cờ dạ tổ cùng hạ chật biết đây hết thảy để cho cờ dạ tổ có thể bảo hộ hạ c h ậ t tại cựu giới ngọn núi cao nhất v u n g s o n g cho cốt về sau mặc dù xuất hiện trò chơi phụ đề nhưng đằng sau tựa hồ còn có chưa xong nội dung đặt vào trở lại đồ lữ chính lúc cờ dạ tổ cùng hạ chật trò chuyện cùng lắm lời mì mì đầu lâu đối thoại đều b i ế t kỳ rất nhiều bí mật tỷ như chư thần hoàng hôn tiên đoán đương nhiên nhất làm cho trần húc ký ức khắc sâu một câu đó chính là vận mệnh đối cờ dạ tổ không có tác dụng phối hợp thêm ngay lúc đó tiên đoán bích họa cái này tựa hồ là một cái rất trọng yếu tin tức cũng không phải là rất dài một đoạn đường đi về tới quen thuộc trong nhà cụ nát nhà gỗ nhỏ hở tường gỗ còn có trần nhà lúc trước bị bạn đùn nện cho một cái động lớn đến bây giờ đều không b ủ bắt đầu giang đạo lý mặc dù là thần không sợ lạnh nhưng cuộc sống này điều kiện cũng quá kém a nhìn xem khuê ra phòng chiếc máy vi tính trần húc không khỏi phát ra cảm khái không thôi mà liền tại trần húc lúc cảm khái màn hình lâm vào hám một hàng chữ màn xuất hiện mấy năm sau trong lúc ngủ mơ khuê ra cùng ạ chật bị bừng tỉnh ngoài phòng sấm xét váo dội cồn phong gào ghét trên trần nhà cái kia lúc trước bị b ạ đùn nện xuyên l ỗ thủng lớn đã bị bổ đi lên nhưng sau một khắc liền bị một đạo thiểm điện đánh trúng cùng một vị trí cùng một cái lỗ thủng cầm lệ vì ạ thảm c h i ế n phủ cờ dạ tổ cùng hạ c h ậ n mở cửa lớn ra một cái áo bào đen khôi ngô tráng hắn đứng tại cửa ra và không nói một lời chung quanh là vô số s ấ m chớp người là ai tại tiếng s ấ m cùng trong tiếng gió cờ dạ tổ lớn tiếng chất vấn vẫn như cũng là không nói gì trước mắt người thần bí chỉ là đem trên người áo choàng về sau c o n g lên một thanh bị thiểm điện bao quanh chiến truy dị thường dễ thấy sau đó trò chơi kết thúc về tới ban đầu ghi vào giao diện lôi thần chi truy cái này liền l ạ sổ đi tiếp theo bộ có thể chơi truy rồi hồi tường đến vừa mới hình tượng trần húc phản ứng đầu tiên liền là có món đồ chơi mới có thể chơi đại danh đỉnh đỉnh thần khí lôi thần chi truy lại thêm ống kính b ạ c tả xử lý sổ về sau không thì có truy chơi nguyên bản còn đắm chìm trong vừa mới cho chơi hình tượng bên trong người xem nghe thấy trần húc tự nói trong nháy mắt liền vui vẻ chú ý rất không tệ chờ một chút liền biến thành của ta mọi người đoán một cái tiếp theo làm sổ có thể sống bao lâu thời gian cảm giác rất có thể là nêu g ộ i tốt c ủ bộ hai bậ ta đồng dạng bắt đầu bạn đủ tìm tới cửa thuận tiện đem khuê ra nhà trần nhà đánh xuyên qua hiện tại sổ cũng tìm tới cửa đồng dạng đem khuê ra nhà trần nhà đánh xuyên、qua. rất có thể bộ hai cuối cùng bột liền là kẻ l ử a gạt sau đó bộ ba đánh ổ đỉn ý tứ chư thần hoàng hôn nguyên nhân gây ra liền là khuê ra nhà trần nhà bị đánh nát rồi nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong cắt điêu mưa đạn trần húc cũng là không còn gì để nói lúc đầu trong nội tâm còn cảm khái đâu thoáng một cái bầu không khí liền toàn bộ không có bất quá vẫn là rất chờ mong tiếp theo bộ tác phẩm a rốt cuộc lưu lại như thế lớn một cái chứng màu tại trực tiếp thời gian trần húc vui cười a a nói theo trần húc trực tiếp thời gian cái khác người xem cũng là nhao nhao phát biểu lấy mưa đạn biểu thị đối tục làm chờ mong thằng đến có một đầu mưa đạn chậm rãi thổi qua nói đến tục làm lại nói mọi người không nghĩ tới cái này t i ể u chứng màu ý tứ cũng có thể lý giải thành tục làm có cái truy vốn đang đầy cõi lòng mong đợi trần húc trong nháy mắt ngây ngẩn cả người tục làm có cái truy nghĩ đến tinh vân trò chơi đặc điểm trần húc ha to miệng giống như có chút đạo lý ha chương bảy trăm bảy mươi mốt so với phổ thông người chơi còn đang xoắn suýt thăm dò liên quan tới l i ệ u g ộ a tốp hổ đến tiếp sau khả năng phát sinh cố sự t ỷ như nói q u ê ra lão bà trong ngoài nước trò chơi truyền thông bình chắc cơ cấu thì là nhao nhao phát ra liên quan tới gột vóc hổ bình chắc đương nhiên kéo cho tới bây giờ mới bắt đầu tuyên bố bình chắc trên cơ bản đều là nghiệp giới xem như mượn phần có công tín lực truyền thông về phần phổ thông gà rừng trò chơi truyền thông mặc dù đồng bộ đi theo gột v ó g hổ đẩy ra tuyên bố bình chắc nhưng trên cơ bản là không có cái gì người chơi chú ý mà tương đối quyền uy một đám truyền thông trên thực tế lúc trước ở vào hy lạp godopho syri kết thúc về sau đã có không ít truyền thông đã chuẩn bị cho đánh giá nhưng lại bị sau đó tinh vân trò chơi biểu thị kỳ thật godopho syri còn có một bộ tin tức này cho kéo lại kết quả tại liệu godopho cái này một bộ đi vào bắc âu bối cảnh tác phẩm đem bán về sau những này các truyền thông nhìn xem mình nguyên lai、like、là bài viết không khỏi lộ ra bi kịch biểu lộ bởi vì nguyên bản cho điểm cùng bình chắc căn bản dùng không nổi tới a liền godopho thần thoại hy lạp bộ phận đến nhìn đây là một cái ưu tú tác phẩm xuất sắc hệ chiến đấu thống thiết kế đem gte、e、kết hợp mười phần xào rượu đơn giản độ khó như là cắt cỏ đồng dạng sảng khoái chiến thần độ khó như là hát hồn đồng dạng cứng rắn hạch tuyệt không phải một cái phổ thông trò chơi mà trò chơi bối cảnh phương diện này tự nhiên không cần nói zeus adena azet nghe nhiều nên thuộc thần thoại hy lạp cho dù không rõ ràng thần thoại hy lạp cố sự cùng các loại quái vật còn có thần linh bối cảnh nhưng zeus adena azet họ xây đ ộ n những thần linh này d à n h tự lại làm cho người không có chút nào lạ、lắm. đồng thời cờ giả tổ càng là trò chơi s ử thượng khó gặp nạnh hắn hình tượng nhưng khoảng cách thân tác trên thực tế cái này ba bộ khúc trên thực tế còn kém như vậy một kia nhưng nương theo lấy new g o r l d portal thượng t u y ế n sau cùng một khối ghép hình cũng bị gắn trước đây cờ giả tổ dù từ người thành thần nhưng biểu hiện của hắn có thể là thần có thể là quái vật nhưng duy trì có không giống như là một người mà tới được new g o r l d portal bên trong nương theo lấy hạ trợ kinh lịch cờ giả tổ có thể nói là bị hoàn toàn thăng hoa vô luận là trong nước bị người chơi gọi đùa là nổi danh liếm chó du hy tinh h ô n g vẫn là hải ngoại nổi danh trò chơi truyền thông trên cơ bản đều là cấp ra chín năm trở lên điểm cao trong đó cũng không thiếu mắt điểm nguồn vốc độ là xuất sắc như thế liền như là là trong ô tô động cơ nó bù đắp kia cuối cùng một khối ghép hình cũng là một khối trọng yếu nhất mạo hiểm kích thích lưu trình bên trong mỗi một cái tạo thành bộ phận đều cùng nguyên tố khác hỗ trợ lẫn nhau thành tựu cuối cùng một cái kế tác t cờ dạ t ô là phụ thân là chiến sĩ cũng là theo một ý nghĩa nào đó quái v ậ t mặc dù nó rất nhiều nơi đều trở nên để người chơi g i ả dặn kinh nghiệm có một chút như vậy không thích ứng nhưng khuê r a vẫn là cái kia khuê r a vẫn như cũng o à i ta còn ai vẫn như c ũ không bị cản trở h ế t tính từ dễ g i n thanh năm trưởng thành vì trở thành quen lao phụ thần nếu gộp tốt gỗ đánh tan xúc động c ũ n g không bị trói buộc lại tăng thêm tình cảm cùng ràng buộc sử thi kịch bản tráng lệ nghệ thuật thiết kế đúng chỗ diễn xuất hiệu quả hợp lý tìm ra lời giải thiết kế trôi chạy tiết tấu chiến đấu hợp với phong phú thăm dò yếu tố cùng một vị vạn chúng yêu thích nhân vật chính nếu như nói cứng q u y ế t điểm vậy chỉ có thể là chuyện thần thoại xưa thuần một sắc cao cho điểm cũng làm cho các người chơi lâm vào cồn hoan bên trong phần lớn thời gian người chơi đều là đáng yêu thích trò chơi bị định thành điểm cao bọn hắn cũng đồng dạng vì đó vui vẻ đương nhiên đối với trước mặt điểm cao người chơi tại mừng rỡ sau khi có biểu thị chuyện đương nhiên chúng b ì n h chín bảy điểm a thinh vân trò chơi a ngồi xuống ngồi xuống cơ thao cơ thao người tại bắc câu đã c h ặ t tới mất liên lạc lại nói rất rõ ràng dương tổng đào hố cuối cùng đăng chàng chính là lôi thần sổ không biết lúc nào mới có thể chơi đến tục làm a đào hố không phải thường gặp sự tình sao lấp không lấp lại là một chuyện khác mà lại so sánh cái khác trò chơi ngươi không cảm thấy new world bóp hổ trên thực tế đã nói cho ngươi tục làm tin tức sao tục làm có cái chú a t h e ở người chơi nhóm thảo luận new god top h ổ đến tiếp sau kịch bản cùng tục làm khả năng đồng thời ngay từ đầu nhìn như khí thế hung hung thần vẫn đã rơi vào một cái không người hỏi thăm hạ tràng trên thực tế chỉ riêng muốn nói trò chơi phẩm chất thần vẫn kỳ thật cũng không kém nhất là tại võng long trở tạm lại đến tiếp sau cho hẹp xì lòn trò chơi cung cấp kỹ thuật viện trợ chế tác thời gian đại lượng áp xúc nhưng phẩm chất cũng không có xảy ra vấn đề nhưng mấu chốt là nhìn với ai so mà lại nó xuất hiện thời gian cũng không phải là rất gặp may lúc đầu thần vẫn là đối tiêu bỡ lù b u ồ n nhưng hai phát về phần thời gian lại rơi ở phía sau một bước mà loại này độ khó cao cứng rắn hạch cho chơi trên thực tế là có một đoạn thời gian báo hoa kỳ làm chơi vui nhà sẽ thích không giả nhưng tương tự người chơi chịu khổ giá trị cũng là có một cái hạn mức cao nhất thần vẫn lúc đầu lượng tiêu thụ phi thường khả quan chủ yếu liền là bắt nguồn từ bắc câu thần thoại cái này một cái đề tài nếu như không có cái khác sản phẩm dựa vào giai đoạn trước không sai lượng tiêu thụ nương theo lấy thời gian thúc đẩy thần vẫn lượng tiêu thụ kỳ thật sẽ không quá kém nhưng mấu chốt liền là kỳ này ở giữa g ộ t v ó kép hồ hành không xuất thế mà lại nếu như chỉ riêng xuất thế kỳ thật cũng không có cái gì trọng yếu nhất chính là tại tối hậu quan đầu niệu g ộ t v ó kép lại là bắt câu thần thoại đề tài t h o á t một cái liền trực tiếp đánh chết cách chơi bên trên chỉ ít tại đoạn thời gian này bên trong độ khó cao cứng rắn hạch thức chỉ có thể thỏa mãn một số nhỏ người chơi mà thần thoại đề tài lại có lựa chọn tốt hơn một nháy mắt thần vẫn phảng phất như là rơi xuống vách đá mà mẹ sĩ l ọ n trong trò chơi rót giờ cùng đẹp hai người cũng là trước tiên muôn hiệu g ủ t o ô rất đơn thuần chỉ là nghĩ xem bọn hắn cái này một thanh lại bại bởi một cái đối thủ như thế nào đang nhìn qua đi rót giờ trong nội tâm dâng lên một tia cảm khái không so được ca bất quá so với rót giờ cùng đẹp thua đã phục khác biệt làm mẹ sĩ l ọ n trò chơi b ộ t hệ thản liền không có tâm tình tốt như vậy liên tục số trò chơi thất bại cái này khiến hệ thản tâm tình cực kỳ không mỹ hảo kinh tế trên tổn thất ngược lại là có thể tiếp nhận mặc dù thất bại số trò chơi nhưng trên thực tế nhưng lại chưa hao tổn mà lại liền xem như hao tổn lấy hệ psi lòn trò chơi thể lượng tới nói cũng không tính được cái gì chân chính để hệ thản khó mà tiếp nhận chính là mỗi lần sau khi thất bại hắn đều muốn n g h ê n tới một người trào phúng đây là để hắn khó khăn nhất chịu được sự tình ông đùi bằng cái gì có thể như thế lẽ thẳng khí hùng nhất là thần vẫn còn có trung quốc ba nhà trò chơi công ty gia nhập mặc dù trong lòng của hắn cũng rõ ràng đây chỉ là một lần rõ xét thức nhưng ta như thế lớn đại ca không sĩ diện sao bị hệ đệm bên kia gờ jason âm dương q u a khí hắn không khó chịu sao hệ thản nhìn xem thần vẫn gần đoạn thời gian lượng tiêu thụ thống kê thiên ngôn vạn ngự hóa thành bốn chữ t ứ chương c bảy trăm bảy mươi hai làm hại ngoại trò chơi ngành nghề lão đại ca nhất là năm gần đây phát triển tình thế mười phần húm u ánh thậm chí làm hệ ghém đều thở không nổi lúc đầu hệ thẳng có thể nói là mười phần tự ác nhất là hệ ghém gờ jason đã là bằng hữu của hắn lại là đối thủ của hắn loại thân phận này tình hôn g dưới mc lòn trò chơi mỗi lấy được một lần thành công đều để hệ thản sản g đến không được nhưng hết thể tất cả tại đụng phải tinh vân trò chơi về sau liền cảm giác hết thể cũng thay đổi sơ ta hô tọa t ớ lủ tội ác đô thị gáy kích bây giờ thần vẫn cũng bị bạo truy một trận loại cảm giác này quả thực là hỏng bé tấu nhất là mỗi lần th hệ thận bên kia gờ dẻ sân đều sẽ phát một cái tin đến âm dương quái khí hắn một đợt cái này càng làm cho hắn giận không chỗ phát tiết người âm dương quái khí cái gì cái này cùng ngươi có một mao tiền quan hệ nhất định phải nói bạ tổ phi tốt xấu cũng coi như các ngươi hệ thận có một phần tử nhưng phía sau gta còn có bờ lưu đùn gô tốt lô cùng ngươi gờ dẻ sân cùng ngươi hệ t h có nửa xu quan hệ sao suốt ngày liền biết ông đùi có thể có chút tiền đồ sao nghĩ đến trước đó gờ dẻ sân luôn luật hệ thận liền tức dẫn đến toàn thân phát dun còn có thể hay không tốt tốt mà tại hệ thản tức g i ậ n đến phát dun thời điểm vong long trò chơi trong phòng họp mã lôi đ i n h đẳng còn có trần tiểu chính t ề tụ một đường d i ê n phần mình nhìn trong tay tin tức tư liệu không nói một lời qua đại khái hơn mười phút mã lôi đem tài liệu trong tay để xuống nhấp một miếng đã lạnh t r à tinh vân sân đấu phe thứ ba trò chơi hắn lượng tiêu thụ tuần đầu tiên cũng đã có vượt qua trăm vạn đây là một cái rất trọng yếu số liệu nếu như chỉ là tinh vân trò chơi xuất phẩm thứ nhất mới trò chơi trên thực tế coi như ngày đầu lượng tiêu thụ phá ngàn vạn nhiều nhất để người cảm thấy sợ h a i than nhưng cũng không coi là quan trọng cỡ nào bởi vì người sử dụng trung điệp chỉ cân nhắc trong nước người sử dụng tam đại bao quát tinh vân trò chơi hãng ệ m cùng gia thịnh mấy cái này bình đại hắn người chơi người sử dụng tính gộp lại có gần mười ước người sử dụng nhưng cũng không có nghĩa là thật sự có một tỷ cái người chơi một cái người chơi có được tinh vân trò chơi tam đại huệ g h m các loại bình đại tài khoản đây là một cái rất bình thường biểu hiện bởi vì riêng phần mình đều có thuộc về mình bình đại trò chơi chân chính để tam đại bọn hắn đáng giá coi trọng địa phương đó chính là tinh vân sân đấu cái này mới phát bình đại tại tinh vân trò chơi thứ nhất mới trò chơi lôi kéo dưới hắn người chơi tiêu phí năng lực đang không ngừng tăng trưởng không chỉ cực hạn tại tinh vân trò chơi thứ nhất mới trò chơi đồng dạng một trò chơi đang lục không chỉ tinh vân sân đấu một cái nhưng ở tinh vân sân đấu thượng thủ tuần lượng tiêu thụ hơn trăm vạn đây chính là một cái rất nguy hiểm tín hiệu điều này đại biểu tinh vân sân đấu người sử dụng đã thành thói quen sử dụng cái này cái bình đại đồng thời vui với ở bên trong mua sắm trò chơi phong phú tồn kho như là trước kia đồng dạng tinh vân trò chơi nếu như chỉ là phát triển bình đại mặc kệ cái khác chỉ bán mình trò chơi trên thực tế trở ngại tinh vân trò chơi năng lực tam đại còn mừng rỡ cùng tinh vân trò chơi giao hảo nhưng từ tinh vân trò chơi sợ bị thể hiện ra phe thứ ba trò chơi tiềm lực về sau cái này để tam đại kinh ra một thân mồ hôi đây là tại động đến bọn hắn dễ động đến bọn hắn cho dù cái gì cũng không làm đều có thể qua rất tốt dễ vật gì khác đều là giả ở giữa cấp độ trò chơi tinh vân trò chơi không thiếu có vẻ đẹp học thuộc lòng điểm này bọn hắn không là vấn đề chủ yếu nhất vẫn là chủ lưu lưu lượng cùng trò chơi nhiệt độ đinh đằng có chút nhức đầu nói thân vẫn thất bại cũng ngoài ý muốn nhưng mấu chốt là tinh vân trò chơi đến cùng là thế nào trong thời gian ngắn như vậy làm ra như liệu gột tóc đ ồ dạng này phẩm chất trần tiêu cũng là có một ít đau đầu thật muốn làm ra dạng này phẩm chất trò chơi bình thường công ty game ít nhất cũng phải tốn hao một đoạn thời gian rất dài nơi nào cùng tinh vân trò chơi đồng dạng. thật giống như chép bài tập đồng dạng căn bản không cần nghĩ liền cho lấy ra mà thần vẫn trên thực tế cái này cũng là bọn hắn trước đó một lần dò xét tập trung tài nguyên nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ tập trung tài nguyên như mỹ thuật tài liệu phương diện này nội dung hoàn toàn chính xác có thể rất nhanh hoàn thành nhưng trò chơi cơ cấu còn có kịch bản tự thuật thủ pháp phương diện này thế nhưng là khảo nghiệm trò chơi nhà thiết kế năng lực để am hiểu động tác nhà thiết kế phụ trách động tác am hiểu kể chuyện xưa phụ trách ống kính kịch bản tự thuật đây chỉ là ý nghi hao huyền mà thôi đừng nói thân tác phổ thông khâu lại quái đều làm không ra theo đinh đẳng cùng trần kiều lời nói rơi xuống bên cạnh mã l ố i nợ một nụ cười tại hai người không rõ ràng cho lắm ánh mắt dưới mã l ố i mở ra hình chiếu nghi gốp gốp g ố bỡ lùn b ồ n gờ tờ A một cái khoản tinh vân trò chơi sản phẩm bị hắn cho truyền bá phóng ra những trò chơi này đều không ngoại lệ đều là có được cực kỳ phẩm chất cao trò chơi thậm chí là thần tác liều nội hàm liều cố sự liều đặc sắc như thế nào đem sản b ộ ố t trò chơi làm tốt như thế nào đem hồn loại trò chơi làm tốt chúng ta lâm vào một cái lầm lẫn tại sao chúng ta phải cùng tinh vân trò chơi liều sáng tạo cái mới đâu mã lỗi lộ ra tiếu dung nhìn mc lòn trò chơi thất bại ví dụ cái này cực kỳ hiển nhiên bọn hắn muốn cùng tinh vân trò chơi l i ề u sáng tạo cái mới thế là mỗi một lần đều nên đón thất bại nhưng bọn hắn bản thân trò chơi phẩm chất kém sao đương nhiên không kém chỉ là tinh vân trò chơi càng tốt hơn có loại này so sánh mới đưa đến thất bại mã l ô i vừa cười vừa nói đem tinh vân trò chơi kéo đến giống như chúng ta độ cao sau đó chúng ta liền có thể lợi dụng kinh nghiệm phong phú đánh bại bọn hắn đinh đẳng cũng là nghĩ đến cái gì bà vô tay một cái không sai tiếp xuống ta cảm thấy chúng ta hẳn là từ fts trò chơi cấp độ này trên bắt đầu cổ nóc đủ y m ộ đẹp nổ pha dở sinh hóa cầu sinh bạ tổ p h i ể u nhìn kỹ một chút tinh vân trò chơi phía dưới những n à y fts không khó coi ra cho dù là tinh vân trò chơi tại fts trên con đường này cũng đã gần như đi không nổi nữa mã lôi có chút cảm xúc kích động nói sinh hóa cầu sinh đây là tinh vân trò chơi cái thứ nhất fts hạng mục chủ yếu lấy hưu nhàn cùng t ờ vờ e phương hướng làm chủ mà phía sau cổ nóc đủ y m ộ đẹp nổ pha dở dứt bỏ kịch bản phương diện chủ yếu nhất liền là nhanh tiết tấu cách chơi mà phía sau h vệ y hoạt hiển nhiên là tinh vân trò chơi làm ra một lần lớn mật nếm thử đem ổ cờ giặc bên trong anh hùng khái niệm dẫn vào trong đó. có thể nói không thể tính là thuần túy fts trò chơi mà lại căn cứ xuất r a đầu tiên tình thế cùng đến tiếp sau phát triển không thể nói thất bại nhưng tuyệt không tính thành công mà bạ tổ phiệu làm người khác chú ý nhất liền là đại chiến trường tạo nên cùng lịch sử cảm giác tạo nên nhưng trò chơi cách chơi trên sáng tạo cái mới đâu như là sinh hóa cầu sinh như thế trực tiếp dẫn đường tờ vờ e hình thức cùng hưu nhàn hình thức cách chơi sáng tạo cái mới đâu có sao vẫn là xây dựng ở lao trò chơi cơ sở bên trên mã lôi nói đến đây dừng một chút ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đinh đằng cùng chần tiểu cho dù là tinh vân trò chơi Tại FGS loại FGS n à y hình phía trên c ũ n g khó có thành tích. Chí có ít t n r o giờ t h ờ gian gắn. giọng Khi tờ đầu. FGS trong. cùng g trò chơi, có thể nói là phát triển lịch sử xa xưa nhất trò chơi, nói chơi i có nhất là lịch xưa một、trong. Mà g s loại này kể chuyện xưa đề tài trò chơi khác biệt fts cách chơi là rất khó tiến hành lớn đột phá bao quát bây giờ fts cách cục càng nhiều vẫn là đi bối cảnh đề tài củng cố sự hai cái này điểm ở chỗ này cho dù là tinh vân trò chơi cũng không phải dễ dàng như vậy chơi sáng tạo cái mới a nghe má lôi bên cạnh trần kiều cũng lộ ra vẻ t r ậ hiệu mặt khác tại vận doanh phía trên ta cảm thấy chúng ta có thể định vị là trò chơi miễn phí đạo cụ thu phí liền như là liên minh huyền thoại như thế vẻ ngoài thu phí cứ như vậy cho dù tinh vân trò chơi không theo chúng ta chính diện đối quyết chúng ta cũng có thể đứng ở thế bất bại còn nếu là tinh vân trò chơi tiếp c h i ề u mọi người ở vào cùng một hàng bắt đầu tình hôn g dưới chúng ta con đường lại thêm mc l ò n con đường h thử dạng này chúng ta liền có thể dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn đinh đẳng trên mặt cũng lộ ra tiếu dung ta nghĩ chúng ta là thời điểm nên đi tìm mc lọn minh hữu nói một chút tin tức này hẳn là có thể làm cho hắn vui vẻ một hồi Cười cười, m nhưng đối c với đại đa số phổ thông người chơi mà nói đi theo kịch bản đánh thông quan cái này một trò chơi trên cơ bản liền đã kết thúc mà loại này người chơi cũng là chiếm cứ tuyệt đại đa số tỷ lệ người chơi từ lặp lại nhưng chơi độ phía trên tới nói trên thực tế lưu gột vóc hồ trò chơi thị trường không hề dài rốt cuộc đây là một loại một tiến trình trò chơi cùng san buốt cùng mở ra thế giới loại trò chơi so sánh vẫn là kém không ít cho nên hắn nhiệt độ tại sớm nhất giờ cao điểm về sau tại đại đa số người chơi đều giải được liên quan tới new god vodk hồ đến tiếp sau kịch bản về sau hắn nhiệt độ cũng đã bắt đầu chậm rãi giảm xuống bất quá mặc dù liên quan tới new god vodk hồ nhiệt độ mặc dù hạ xuống nhưng liên quan tới tinh vân trò chơi cùng dương thần hạ một trò chơi đến cùng là cái gì loại hình thảo luận ngược lại để các người chơi nói chuyện say x ư a rốt cuộc từ new god vodk hồ sau cùng kịch bản đến xem cái này rõ ràng là một cái hô to cùng khuê ra có mối thù rét con thờ dậy、ra. đến cùng có phải hay không đi lên phe đối địch lộ phi đến tột cùng là tốt là xấu vung cho cốt đến tột cùng vì sao ạ chất liền là trong truyền thuyết lộ kỳ trong truyền thuyết thế giới chi rắn cùng phẹn giờ lao t ử đến tiếp sau khuê ra sẽ sẽ không tử vong còn có sổ truy đến cùng chơi vui hay không những này rất rõ ràng tràn đầy tục làm tin tức nhưng vấn đề ngay tại ở tinh vân trò chơi lúc nào mới có thể đẩy ra tục làm liên quan tới điểm này các người chơi cũng là nhao nhao lòng trời lỡ đất tinh vân trò chơi đến nay đẩy ra tục làm trò chơi kỳ thật cũng, cũng không tính quá í trực tiếp lấy chính thống trò chơi là tục làm đến nay mặc dù chỉ có rẻ si đẻn hệ vị một cái nhưng là cái khác nhập k h e mặt trời huy hùn z y hậu dễ đem s ờ n còn có đặc sắc âu đây đều là có giờ lờ cờ bổ sung kịch bản a tiên hữu g ủ a tốp hồ có hậu tục giờ lờ cờ cảm giác cũng không phải là không được a nhưng vẫn là có đại bộ phận người chơi biểu thị tinh vân trò chơi hẳn là sẽ không cân nhắc tục làm thậm chí là giờ lờ cờ kịch bản rốt cuộc cùng cái khác trò chơi, công ty、so、ra, tinh vân trò chơi quả thực là quá quái dị mỗi một trò chơi tựa hồ cũng nắm chuẩn lấy mới khác biệt lĩnh vực thậm chí liền xem như đồng loại trò chơi cũng nhất định phải chơi cái mới hoa văn ra mà lại tinh vân trò chơi cũng không thiếu tiền a thậm chí liền là tại cái kia còn đang xây tổng bộ ca úc đều không có để tinh vân trò chơi có một chút điểm tài chính nguy cơ cái này dư giả tiền mặt lưu quả thực đối với trên mạng các người chơi thảo luận dương thần ngược lại là cũng không có quá mức chú ý bởi vì hắn nhận được một cái trọng yếu hơn tin tức tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần nhìn xem v ệ lệ phương diện gờ di sản phát khởi video nói chuyện phiếm nghe đối phương cáo chi tin tức dương thần có vẻ hơi kinh ngạc mc s lòn trò chơi bọn hắn chuẩn bị làm lại sờ ta ruột nhiều người hình thức nghe thấy gờ di sản dương thần cũng là lộ ra có một ít kinh ngạc mặc dù lúc ấy sở ta h u ộ t bị bạ tổ phiệu danh tiếng hoàn toàn cho che lại kín nhưng trên thực tế sở ta h u ộ t cũng là một cái tương đương xuất sắc trò chơi bất quá chỉ cực hạn tại kịch bản hình thức phía trên so với bạ tổ phi tinh túy nhiều người hình thức cách chơi sở ta h u ộ t nhiều người hình thức chỉ có thể tính t r ú n g quy t r ú n g cụ nhưng chính là loại này t r ú n g quy t r ú n g cụ phối hợp thêm bản thân kịch bản hình thức ngược lại cho người ta một loại cực kỳ t ặ n bã cảm giác mc l ò n trò chơi bao quát trong nước võng long chờ tam đại dương thần nghĩ tới bọn hắn đến tiếp sau còn sẽ nhằm vào tinh vân trò chơi ra chiếu gì nhưng là hắn vạn lần không ngờ mc lon trò chơi vậy mà lại làm ra làm lại sở ta ruột nhiều người hình thức sá thậm chí võng long tam đại chờ cũng tham dự vào trong đó đây mới là để dương thần cảm thấy kinh ngạc địa phương dương tổng bọn hắn đây là không phục a trong video đầu gờ s o n nhìn xem dương thần phất phất tay nhìn xem gờ s o n dáng vẻ dương thần không khỏi không còn gì để nói người khác không phục ngươi kích động như vậy làm gì mà lại nói bắt đầu ban đầu tựa như là bởi vì các ngươi vệ vệm quan hệ bọn hắn tinh vân trò chơi mới cùng hẹp xì lòn trò chơi làm a dương tổng có cái gì mới ý nghĩ sao gờ s o n nhìn xem dương thần thăm dò thức mà hỏi ý nghĩ hoàn toàn không có nhìn xem gờ dân mười phần chú ý dáng vẻ dương thần cố ý nói trên thực tế đối với bị hẹp xì lòn trò chơi còn có vong long tam đại để mắt tới dương thần trong nội tâm cũng không có quá nhiều ý nghĩ khác loại này nhằm vào tức h cách làm cũng không có để dương thần có quá nhiều cảm xúc bây giờ tinh vân trò chơi phát triển đến trình độ nhất định tuyệt đối là sẽ cùng hắn làm coi như dương thần không chủ động nên chiến hiển nhiên vô luận là vong long tam đại lại hoặc là hẹp xì lòn trò chơi cũng sẽ không nói chuyên môn tránh mở cái gì chọn tinh vân trò chơi trò chơi ngày phát hành kỳ sau đó đem nhà mình đại tác can bài đến cùng một chỗ chính diện đánh một trận cái này cũng không tính là gì khoa trương sự tỉnh Thì như mộng cảnh trong trí nhớ hai nhà máy chủ trò chơi công ty sony cùng michael d â ó t vì phân ra một cái thắng bại tranh đoạn hắn trò chơi thị trường cùng thời kỳ tổ chức buổi họp báo tuyên bố mới trò chơi máy chủ đó cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình mặt ngoài mọi người tốt cạnh tranh này lại để sản nghiệp càng thêm tiến bộ vụ trộm cơ bản đều là m ư ờ i phần thô bạo trực tiếp cho l á o tử chết nghe dương thần gờ r â s o n cứng một chút này làm sao không theo s á o lộ ra bài coi như không muốn nói kia tất cả mọi người là ngành nghề bên trong lão đại ca ngươi không phải là thần bí cười một chút sau đó ra vẻ cao thâm lắc đầu sao ngay thẳng như vậy một câu hoàn toàn không có là cái quỷ gì nhìn xem có chút n g ọ t g rẻ sần tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần cũng là cười cười bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì dương thần hiếp mắt nhìn qua g g sần mở miệng hỏi nếu như nhất định phải nói ý tưởng hoàn toàn chính xác có một chút bất quá cần huệ gệm phối hợp nghe thấy dương thần g g g sần lai、like、kình cần bọn hắn phối hợp đây là đ u ổ i chuẩn bị dẫn bọn hắn một bay lên nhưng sau một khắc dương thần liền để g g sần lại sửng sốt bán trò chơi đem chân thực chiến tranh bán cho tinh vân trò chơi g sần có chút đoán không ra tinh vân trò chơi đến cùng đang suy nghĩ gì chân thực chiến tranh đây là hệ lệm cùng tinh vân trò chơi tiến hành bạ tổ、Phượng、khai phát trước đó từ nghiên trò chơi một cái phức tạp quân sự mô phỏng cảm ứng trò chơi mà chính là cái này một trò chơi đem hệ lệm làm đầy bụi đất thậm chí bị hệp xì l ò n cho nhấn trên mặt đất ma sát bất đắc dĩ tìm tới tinh vân trò chơi bởi vì cùng trò chơi này đem bán lúc thanh thế to lớn so sánh hạn tỷ lệ hồi báo cùng kết quả tại là quá thảm rồi cho điểm cũng không thấp nhưng vô dụng à trò chơi thật sự là quá cứng hạch cái này dẫn đến cơ hội không có bao nhiêu người chơi có thể tiến hành chơi tiếp tục toàn cầu toàn bộ sẽ vỡ tối cao online nhân số trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ có kho đối với phổ thông công ty trò chơi mà nói cái số này đã không tệ nhưng đối với h ệ ghệ mà m nói nhất là trò chơi này lúc trước thượng tuyến vẫn là chủ đánh nhiều người đây quả thực là thảm đạm không thể lại ảm đạm tại chân thực chiến tranh cơ sở trên cải tiến hắn hình thức đêm nghe thấy dương thần gờ dây sân mở to hai mắt nhìn thực tranh trực tiếp tinh trò tại chiến cho chơi, cái gói đóng bán vân ra đem mà sẽ điều kiện này mới thật sự là đả động gờ jason còn có hệ gợi điểm trải qua nhiều lần như vậy nghiệm chứng gờ jason đã đạt được một cái kết luận đi theo tinh vân trò chơi có thịt ăn mà lại một cái khác điểm đó chính là gờ jason cũng rất tò mò tinh vân trò chơi đến tột cùng có thể hay không để cho chân thực chiến tranh trò chơi này khởi tử hồi sinh bọn hắn trước đó cũng thử qua muốn cứu vớt chân thực chiến tranh trò chơi này rốt cuộc hắn hao phí hệ gệm tương đối lớn tài nguyên cứ việc thất bại nhưng vẫn là ô m nói không chừng có thể mau cứu ý nghĩ trong đó thậm chí bao gồm trò chơi toàn bộ miễn phí đã mua sắm người chơi có thể lựa chọn lui khoản cải thành đạo cụ thu phí hy vọng có thể trước kiếm lưu lượng sau kiếm tiền nhưng sự thật chứng minh bọn hắn nghĩ nhiều lắm trò chơi này vấn đề bản thân liền là xuất hiện ở cách chơi nội dung phía trên lại thêm một chút đó chính là cái này đi cũng không có quá lớn tiềm lực bởi vì cái này một trò chơi ngay từ đầu liền là chạy nhiều người hình thức đi cái gọi là kịch bản hình thức chẳng bằng nói là cửa hại dạy học hình thức đủ loại nguyên nhân dưới trên thực tế đối với vệ lệm chính bọn hắn mà nói trò chơi này cũng không có gì có thể đào móc tiềm lực thậm chí lúc trước nội bộ hội nghị bên trong hạng mục này đều đã hoàn toàn chuẩn bị lạnh nhận mấp rồi đương nhiên nếu như muốn mua sắm trò chơi này không phải tinh vân trò chơi mà là cái khác trò chơi công ty kia gờ jason khẳng định không thèm để ý huệ rệm nhưng còn chưa xuống phách đến loại trình b ộ đó bọn hắn cũng không thiếu tiền nhưng mua sắm trò chơi này chính là tinh vân trò chơi vậy liền lại là một cái khác thuyết pháp cái đồ chơi này đặt ở bọn hắn huệ rệm trong tay cái gì dùng đều không đùi người muốn ý tứ ý tứ cho cái giá là được rồi nhưng là lần sau các ngươi chơi thời điểm có thể hay không mang ta một cái đồng ý đến đến đại l a o uống khoác vui đầu tháng tin ạ tất cả g ư lại lại. tức h i c này g t r vừa ra trong nháy mắt liền đem người chơi cùng nghiệp giới truyền thông trấn trụ thậm chí liền ngay cả mc lòn trò chơi còn có vong long tam đại đều bị tin tức này kính trụ nhưng sau đó mà đến liền là cũng n g h ệ mc lòn trò chơi hệ thẳng trong văn phòng cứ việc bởi vì tranh lệch nguyên nhân trung quốc đã là rạng sáng nhưng mã lỗi đinh đ ẳ n g còn có trần kiểu bọn hắn vẫn là duy trì m ư i phần dáng vẻ h ư n phấn tinh vân trò chơi cái này là muốn cùng chúng ta chính diện tập đâm lê đ à o a đây cũng không phải là một cái lý trí hành vi phía d ư ớ i trò chơi quá thành công chuyên môn thu mua một cái thất bại trò chơi như toan r ư ợ u thủ hồi xuân ệ thản nói nói mình liền đem chính mình nói vui vẻ người trẻ tuổi sao đánh nhiều thắng nhiều tự nhiên có ngạo khí mã lôi trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung mà lại chân thực chiến tranh cục diện rối rắm cũng không phải dễ dàng như vậy đổi đinh đằng trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung fg sáng tạo cái mới cũng không phải dễ làm như vậy t r â n tiêu phụ họa cũng cười lựa chọn làm lại sở ta thuột điểm này bọn hắn là tỉ mỉ lựa chọn hoặc là nói là bọn hắn nghĩ một lần nếm thử mà lại cũng vô cùng thích hợp rốt cuộc trước đó sở ta thuột có thể nói nhiều người hình thức rất dở điểm này liền đã cho người chơi một loại vào trước là chủ cảm giác phía trước rất dở làm lại về sau trở nên ưu tú dạng này một cái ra chỉ hắn mang tới hiệu quả ngược lại sẽ càng thêm xuất chúng nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tinh vân trò chơi vỡ ơ y mà như thế c ư ờ n g vỡ ơ y mà lựa chọn thu mua h ệ lệm chân thực chiến trường cái này một cái đã thất bại trò chơi thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi sông tới a Video hội nghị bên tại r trong o n người chàn lên trong tay cái chén. nhưng giống nhau g cười cái biệt màu da, khác biệt biệt điểm, vui Khác khác quốc tịch, khác màu là đầy địa tay dơ t da, vẻ.、Tại、ngoại giới bởi vì cái này tin tức mà chấn động thời điểm tinh vân trò chơi nội bộ dương thần trên thực tế ngược lại là không có cảm xúc quá lớn thu mua huệ lẻm chân thực chiến trường chuyện này trên thực tế tại dương thần trong nội tâm cũng là cân nhắc qua bởi vì chân thực chiến trường có thể nói tương đối thích hợp n ộ n g cảnh trong trí nhớ một trò chơi tức là ở dù nào ép bạ tổ n một cái bạ tổ roi loại hình trò chơi khác biệt với truyền thống fps trò chơi mà lại hắn đ ạ n sinh m u thai thực tế cùng chân thực chiến trường cũng kém không nhiều hắn sớm nhất là đ ạ n sinh tại một món tên là vũ trang tờ ờ tờ kích trong trò chơi mở hót giờ cùng chân thực chiến trường cùng loại vũ trang tờ ờ tờ kích cũng là một cái quân sự mô phỏng cảm ứng trò chơi đương nhiên đồng dạng cùng chân thực chiến trường đồng dạng vũ trang tờ ờ tờ kích mặc dù có mười phần cao đánh giá nhưng truyền bá độ lại cũng không rộng hắn nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở quá mức cứng rắn hạch quá mức mô phỏng cảm ứng liền như là ever những này cứng rắn hạch hướng trò chơi đồng dạng vũ trăng tờ ờ tờ tờ hắn là một phần nhỏ cứng rắn hạch người chơi thân tác nhưng lại sẽ không trở thành chủ lưu bởi vì hắn quá mức phức tạp nhưng hắn diễn sinh ra mở rộng mô tổ cũng chính là một cái trong số đó bạ tổ giỏi cách chơi từ đây n à y sinh lại đến h một z một náo nhiệt cùng chết bất đắc kỳ tử cùng t u y ệ t địa cầu sinh đại bạo phát lại đến đằng sau thành lũy c h i dạ siêu việt cùng như ạ b e t anh hùng thoát đi thắp cờ phật chờ một hệ liệt bạ tổ giỏi trò chơi tranh b á loạn thế thời đại có thể nói đây là thuần túy cách chơi trên thắng lợi liền lấy chân chính cái thứ nhất đem con cua cho chương c h í ăn vào miệng bên trong hơn nữa còn ăn miệng đầy chảy mỡ ấm tợ lở trước lưu manh một điểm đem cách chơi cái này một cái nguyên tố từ trong trò chơi bóc ra mà chỉ từ cái khác phẩm chất phía trên đến bình luận đây là một cái tốt trò chơi sao h i ệ n nhiên dễ thấy cái này không tính là rác rưởi trò chơi nhưng cũng tuyệt đối không tính là gì tốt trò chơi đầu tiên liền là ưu hóa trên vấn đề chậm chạp không cách nào đạt được giải quyết thậm chí sẽ xuất hiện các loại phụ ưu hóa xé vỡ trên vấn đề bình thường sẽ không lý do liền bạo tạc hoặc vấn đề không cách nào đạt được hữu lực k h ô n g chế nội dung đổi mới từ đầu đến cuối không có mới mẹ nội dung tỷ như mới súng ống cùng địa đồ n h ữ này g n mà là vô nào muốn đi dò điện cạnh con đường lúc đầu sửa chữa tập trung ở súng ống trị số trên các loại về điều cân bằng nhưng trên thực tế loại này ba t ố giỏi trò chơi cùng chính thống thể thao điện tử là vô duyên bởi vì vô luận như thế nào sửa chữa v ậ n khí thủy chung là mấu chốt nhất nhân tố một trong đầy đủ kém ưu hóa không được tốt lắm hình tượng vận doanh thượng tướng một t a y bài tốt đánh n á t nhừ lại thêm đây là chủ đánh nhiều người hình thức trò chơi nếu như đây chỉ là một cái phổ thông trò chơi thượng tuyến đều không cần một tháng đoán chừng cho cốt đều đã bị dương có nhiều như vậy có thể làm cho bất kỳ một cái nào phổ thông trò chơi tại chỗ bạo tạc thiếu hụt hắn còn có thể lúc đầu không có đồng loại trò chơi dưới s ư ơ n g bá nhất thời rớt đ ế n đến cuối cùng còn có một chỗ cắm rùi có thể thấy được đây chính là cách chơi trên đại thắng lợi mà lựa chọn thu mua hệ lệm chân thực chiến tranh thì là dương thần muốn trực tiếp thông qua tại chân thực chiến tranh cơ sở bên trên tiến hành vỡ l ở dù nào ép bạ tổ ờ nờ khai phát súng ống linh k i ệ n x a bàn thức đại địa đồ tương quan đạn rơi xuống còn có khoảng cách tổn thương suy giảm bao quát cỗ xe tái cụ chờ một chút một loạt nội dung chân thực chiến tranh cấu tạo đã sớm làm mười phần hoàn、thiện. lại thêm bản thân t ợ lợi dù nào ép bạ tổ ơznờ liền cũng không phải là khai phát độ khó lớn cỡ nào một trò chơi cái này có thể tiết kiệm đi bọn hắn cực kỳ nhiều thời giờ cùng tài nguyên mà lại tại dương thần mục đích bên trong đối mặt l ẹ p xí lòn trò chơi cùng vong long bọn hắn một bộ này tổ hợp quyền không chỉ có chỉ có một cái tợn lở dù nào ép bạ tổ ơznờ chương bảy trăm bảy mươi lăm trên thực tế bạ tổ giỏi loại trò chơi không chỉ là như làm tợn lở dù nào ép bạ tổ ơznnờ cùng về sau hạ b ẹ t lệ gần nờ cùng phật ngặt những trò chơi này chỉ bất quá bọn chúng đem cái này một nguyên làm chủ yếu cho nổi bật ra mà thôi t ỷ như truyền thống fts bên trong người thi đấu hình thức trên thực tế cũng có thể tính làm bã tổ giỏi một loại thậm chí không câu nghệ tại trò chơi đ i ệ n tử phóng t ớ i truyền thống thể dục một mình hạng mục thi đấu bên trong đi cũng là như vậy một cái hình thức nhất định phải nói bã tổ giỏi chỉ là cái này một loại cách chơi cụ thể hơn diễn sinh bã tổ giỏi loại hình trò chơi cũng chỉ là đem cái này một cái chủ đề cho càng thêm nổi bật ra đồng thời đem nó làm chủ yếu đặc tính mà lại không chỉ, chỉ là bã tổ giỏi Tổ, tổ, tổ Sing tồn, loại loại The Burger Thức dưỡng thành, tham gia, đây là ba cái chủ yếu điểm mấu chốt, mà từ cái này ba cái chủ yếu điểm mấu chốt kéo dài đi xuống chi nhánh liền là khác biệt thể hiện. Lấy dưỡng thành nguyên tố làm ví dụ, thoát đi tháp là thuộc về tương đối rõ ràng, tỉ như trong trò chơi người chơi có thể lựa chọn z từ đối thủ lấy được đối phương trang bị cũng thoát đi măng ra, đây chính là rất rõ ràng dưỡng thành nguyên tố. The Burger Thức dưỡng thành, cũng lấy làm môi nhử thôi hóa người chơi đạt tới tờ vờ tờ mục đích thoát đi thắp của thắng lợi phán định cũng không phải là muốn ngươi giết bao nhiêu người cũng không phải như tờ lợi dù nào ép bạ tổ ơznl những trò chơi này đ ồ n g dạng nói cho ngươi cuối cùng cũng chỉ có ngươi có thể còn sống sót nhưng lại lấy một loại khác phương thức ám chỉ người chơi đi đ ạ t thành tờ vờ tờ mục đích đó chính là xử lý những người khác đoạt trang bị của bọn họ cũng mang đi dạng này ngươi liền có thể trở nên phú cường mà tờ l dù nào ép bạ tổ ơznl cùng phật mật loại này thì là làm giảm bất dưỡng thành nguyên tố mà đem tờ vờ tờ bỏ vào bên ngoài tiến hành đối người chơi ám chỉ người thắng cuối cùng chỉ có một cái nghĩ phải thắng n g ư ờ i liền phải xử lý người khác hai trò chơi lẫn nhau đều có trong đó nguyên tố nhưng thiên về điểm khác biệt đã sớm khác biệt phong cách cùng loại hình đây chính là rất rõ ràng khác biệt mà đối với dương thần mà nói dựa vào chân thực chiến tranh bản thể trò chơi muốn khai phát ra vợ lở dù nào ép bạ tổ ở dư nở là tương đương đơn giản thuận tiện dựa vào hắn bản thân trò chơi cơ cấu thậm chí chỉ cần mở ra tương quan quyền hạn cùng tài nguyên đều không cần tinh vân trò chơi nội bộ khai phát b ằ n đội dương thần tin tưởng chỉ muốn cái ý tưởng này thả ra liền xem như dân gian mở h giờ đại thần đều có thể một mình đem nó mở phát ra tới đương nhiên cùng tinh vấn trò chơi bản thân khai phát đoàn đội so sánh thời gian cùng phẩm chất trên khẳng định sẽ là cái vấn đề lớn chính thức nhờ vào những nguyên nhân này dương thần tài sở lấy lựa chọn tờ lễ ở dù nào ép bạ tổ、Hơn、n n ữ cũng là bởi vì cùng chân thực chiến trận tương đương phối hợp đây là một cái t ả thực gió trò chơi nếu như là phim hoạt hình phong cách lại hoặc là khoa huyễn phong cách kết dương thần sẽ càng khuynh ê ư ớ n g lựa chọn phật mạch cùng ạ pet lễ gợn ở cái này hai trò chơi về phần chân thực chiến tranh bản thân nội dung trò chơi trên thực tế trải qua hệ lệm rèn luyện có thể nói là tương đối thành thục khoảng cách mộng cảnh trong trí nhớ vũ trang tờ ơ tờ kích cũng không có quá lớn khác biệt đầy đủ mô phỏng cảm ứng trên một điểm này chân thực chiến tranh thành công nhưng có thể nói là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà bởi vì quá mức phức tạp tại chân thực chiến tranh bên trong người chơi cơ hồ cần dùng đến trên bàn phím tất cả ấ n phím ngoại trừ esq còn có v r in những n à y thông thường trò chơi không sẽ sử dụng ấ n phím 26 chữ cái bàn phím nhỏ số lượng khóa lại thêm internet cùng cờ giờ lờ phối hợp chữ cái khóa tổ hợp chỉ là trong trò chơi ấn phím liền có thể để người chơi nghĩ đến trung học cơ sở thời điểm đọc thuộc lòng xuất sư biểu ký ức đương nhiên mặc dù cứng rắn hạch nhưng vẫn là có không ít tiểu chúng người chơi phụng làm t h ầ n tác liên quan tới nguyên bản trò chơi nội dung dương thần cung cũng không tính làm cái gì cả i biến vẫn là bảo lưu lấy xem như một cái trong đó hình thức dù sao vẫn là có một phần nhỏ người chơi thích loại này cứng rắn hạch hướng mô phỏng cảm ứ n g trò chơi liên quan tới bờ lỡ dù nào ép bạ tổ gờ giơ thiết kế so với như gọt t ổ còn có bờ lù bùn những trò chơi này soạn viết muốn thuận tiện hơn nhiều bởi vì toàn bộ lớn g i a n cung Đều đệm là xây chân dựng ở vệ chân thực chiến tranh tình tất cả mọi người là lòng dạo biết r o tiếp xuống bọn hắn mới hạng mục đến cùng là cái gì rất có thể là xây dựng ở hệ thệm chân thực chiến tranh nội dung phía trên chỉ bất quá để mọi người cảm giác được hiếu kỳ địa phương đó chính là dương tổng đến cùng sẽ dẫn bọn hắn như thế nào cải tiến chân thực chiến tranh nội dung liên quan tới h ệ g ệ m trò chơi này mất hết bại không chỉ là bọn hắn nghiệp giới cũng là chuyên môn nghiên cứu q u a liền như là tinh vân trò chơi sản bột trò chơi mở ra thế giới trò chơi là cái gì có thể nhiều lần lần thành công h ệ g ệ m trò chơi này mất hết bại cũng là bị thả đang giáo khoa sách bên trên tiến hành nghiên cứu cuối cùng cho ra kết luận đó chính là không phải trò chơi phẩm chất không tốt mà là tại thao tác phía trên quá mức phức tạp mà lại cùng là fts loại trò chơi vật thay thế trên thị trường cũng không ít chân thực chiến tranh thượng tuyến thời điểm khẩu hiệu liền là chủ đánh chân thực chiến tranh trên thực tế đâu thật là chân thực một nhóm nhưng là chân thật quá mức phức tạp chơi vui về chơi vui nhưng chơi lại quá mệt mỏi tham dò địa hình quan sát thời tiết sửa chữa xuống ống các loại phức tạp thao tác đều để người chơi trùm bước cứng d ắ n hạch hướng người chơi thích nhưng người chơi bình thường lại bị khuyên lui nhưng nếu như muốn cắt đi đơn giản hóa những nội dung này kia lại mất đi trò chơi bản thân nội hạch không biết trong lòng mọi người loạn thất bát tao ý nghĩ người đến đông đủ về sau dương thần nhấp một miếng nước trà mang theo tiêu dung đem hình chiếu nghi liên tiếp đến bản bút bút L, dù nào, S3, tổ, nhìn xem dẫn vào mí mắt hạng mục trên sách bốn chữ lớn những người còn lại không phản ứng gì nhưng vương diệp bọn người nghĩ tới điều gì đặt ở trên bàn phím tay không tự chủ được run một cái tại trong đầu của bọn họ một người đầu chọc một cái vạc nước còn có một cái đại truy đột nhiên liền xông ra mặc dù chỉ là một cái trò chơi nhỏ nhưng ở bọn hắn trong đầu ấn tượng quả thực là quá sâu sắc bất quá sau đó vương diệp bọn người liền bị trên màn hình gờ g ờ g ờ văn kiện hấp dẫn nuôi cổ thức trò chơi đem số lượng ít người chơi đưa lên đến một cái xa bàn bên trong thông qua điện vòng độc vòng không ngừng thu nhỏ áp sức người chơi hành động phạm vi Cuối c ù như g c ỉ có một n g ờ i hoặc là một liên minh huyền thoại loại này mổ bạ thức trò chơi khác biệt anh hùng khác biệt vị trí còn có mỗi một cuộc đối thủ anh hùng cũng là khác biệt đây chính là thuộc về mới mẹ cảm giác cùng ngẫu n h i ê n tính đồng dạng một tấm bản đồ đồng dạng trang bị cùng tài nguyên nhưng biến động chính là anh hùng loại này mỗi một bàn đều là không thể phòng chế mới mẻ cảm giác có thể nói là trò chơi lấy được thành công một điểm rất trọng yếu mà tờ lờ dù nào ép bạ tổ ơ n cũng là như thế không đổi địa đồ không đổi xuống ống nhưng mỗi một bàn lựa chọn tiến về vị trí gặp phải tình huống còn có tìm kiếm đến vật tư đều là khác biệt tiếp theo đó chính là trò chơi tiết tấu điểm liên quan tới tờ lờ dù nào ép bạ tổ ơ n tiết tấu điểm có thể nói là thiên hướng về xã giao thức một loại cách chơi cùng ạp tệ gần nơ loại này địa đồ m ư ơ i phần tiểu rất dễ dàng tiến hành giao chiến bạ tổ giỏi loại trò chơi khác biệt tờ lờ dù nào ép bạ tổ ơ n tiết tấu điểm có thể chia hai loại loại thứ nhất lựa chọn tài nguyên phong phú nhiều người địa phương rơi xuống đất tìm kiếm vật tư chính diện giao chiến chạy vòng lựa chọn xuống một cái có lợi địa hình giao chiến loại thứ hai rơi xuống đất tìm kiếm vật tư chạy vòng lựa chọn xuống một cái có lợi địa hình giao chiến mặc kệ lựa chọn loại kia hình thức người chơi thể nghiệm cũng sẽ là xe cắp treo thức thể nghiệm bình thản khẩn trương bình thản hay là khẩn trương bình thản khẩn trương theo thứ tự tuần hoàn mà đây cũng là t lờ dù nào ép bạ tổ ơznờ thiên xã giao nguyên nhân chủ yếu một t r o n g chỉ muốn người chơi đủ rất cẩn thận thậm chí sẽ phát sinh từ rơi xuống đất lại đến vòng chung kết dài đến mười mấy phút một người đều không đụng được tình huống tại một đoạn này chân không kỳ là thuộc về tìm kiếm vật tư cùng đoàn đội trung đội bạn thổi n h ư b ư ớ c đoạn thời gian đây là cái khác trò chơi không có ưu thế mà tại ngộng cảnh trong trí nhớ t lờ dù nào ép bạ tổ ơznờ có thể trong khoảng thời gian ngắn hình thành một loại hiện tượng tính trò chơi cùng hắn xã giao thuộc tinh có quan hệ rất lớn nhưng tương tự loại này ẩn tàng thức xã giao thức thuộc tính mặc dù trọng yếu nhưng lại cũng phải chú ý đến tợ l ở dù nào é bạ tổ ơzn bản thân trò chơi thiết kế lý niệm mang tới ưu thế đó chính là mặt trái phản hồi hiệu quả cùng chính diện phản hồi hiệu quả đầu tiên liền là đoàn đội hợp tác năng lực có nhưng là so với cái khác FTS tợ r ò chơi, l ở dù nào é bạ tổ ơzn đoàn đội yêu cầu trên thực tế cũng không nghĩ cao như vậy bởi vì tại trò chơi này bên trong vận khí thành phần chiếm cứ rất lớn một cái nhân tố mà lại địa đồ đầy đủ lớn tham dự trong đó người chơi đủ nhiều nếu như là cái khác trò chơi đồng đội chết sạch tình hùng giới đ ị c h nhân hay là đủ quân số muốn chiến thắng trừ phi là kỹ thuật nghiền ép hoặc là bạo loại nếu không cơ hội là không thể nào đạt được thắng lợi nhưng ở tờ l i dù nào ép bạ tổ hơn bên trong chỉ cần vận khí của ngươi đầy đủ tốt cho dù ngươi là một người ngươi vẫn là có thể đạt được thắng lợi tỷ như khu vực an toàn một mực đổi mới tại ngươi khu vực những người khác hướng khu vực an toàn tiến phát thời điểm bị ép giao chiến sau đó giảm quân số ngươi ngư ông đắc lợi đồng đội biểu hiện tốt xấu đối với của cá nhân ngươi trò chơi thể nghiệm ảnh hưởng cũng không có ổ vệ ý hoạt hoặc là liên minh huyền thoại lớn như vậy nhưng cũng cho người chơi có thể cạ gì biểu hiện nếu như là ổ vệ ý hoạt cùng liên minh huyền thoại loại này trò chơi đồng đội chết thì đã chết nhưng ảnh hưởng lại là trò chơi của người thể nghiệm t ỷ như cho đối thủ đưa tiền làm cho đối phương càng nhanh phát d ụ n g cho đối thủ đưa năng lượng để đối thủ càng nhanh có thể phóng đại chiêu mà tại tờ lờ dù nào ép bà tổ hơzner này chủng loại hình trong trò chơi loại này ảnh hưởng trái chiều hạ xuống thấp nhất chứ này còn có một chút phi thường trọng yếu đó chính là trò chơi có nhiều cái vui vẻ điểm như liên minh huyền thoại muốn thu hoạch được vui vẻ đối với đại đa số người chơi mà nói thứ nhất ta mặc dù thua nhưng ta giết đủ thoải mái chỉ đổ thừa đồng đội quá não tàn thứ hai, Ở, ở, ở m ặ cho nên thế tất yếu từ địa phương khác mang cho người chơi vui vẻ mà điểm này liền là nhặt đồ bỏ đi không có bất kỳ cái gì người chơi có thể chống cự được nhặt đồ bỏ đi vui vẻ không có người một thanh đầy phối m 4 một cái bội số lớn kính mang ống giảm thanh 90 t í n g ca, ngẫu nhiên tại một cái trong nhà vệ sinh phát hiện cái cấp ba đầu cấp ba giáp nhảy dù trong giương tìm được một kiện may mắn phục ù n g một thanh nhảy dù thường chạy độc thời điểm phát hiện một chiếc xe gắn máy đồng đội bị đánh bại ta bước lên nguy hiểm tính mạng đem hắn liền liền dậy đây đều là trong trò chơi có thể góp nhặt tiểu vui vẻ mà lại so với cái khác fds có thể nói fds ở dù nào S bạ tổ hớt nở đối với phổ thông người chơi cũng là mười phần hữu hảo mặc dù ta đánh không chúng người nhưng là ta có thể nhặt đồ bỏ đi đại lão muốn đuối cấp cứu không ta có đại lão cao hơn bội kính không trong a lao, Ta có. Đại lao, muốn cấp 3 láo mũ sắc không? Ta có. Đại Đánh láo muốn mũ không? không t n nhiều người đại sự. Di động g đại Di sự. cấp a chơi. Chơi phòng họp dương thần cùng vương diệp đám người kể liên quan tới FGS S dù nào ấp tợn ở dù nào S bạ tổ d ở n trong đó dương thần đem dựa theo sớm nhất phiên bản hình thức đến đó chính là trong địa đồ sẽ ngẫu nhiên đổi mới chút ít cấp ba đầu đồng thời còn sẽ ngẫu nhiên tại từng cái tài nguyên điểm đổi mới tương ứng tủ quần áo bên trong có dấu hy l ư u trang phục thức quần áo Cho chơi vận doanh khẳng định là để tránh phí làm chủ k i ê u lợi nhuận điểm tự nhiên là chỉ có đạo cụ thu phí đấy chỉ số đạo cụ cái này tự nhiên không có khả năng gia nhập chỉ có gia nhập cùng loại trang trí quần áo loại hình làn da đạo cụ tài nguyên điểm cả quần áo điểm này chủ yếu là cho rác rưởi láo người chơi cùng game thủ giải trí nhóm chuẩn bị giết người cùng sống đến cuối cùng ăn gà cái này đối với bọn hắn tới nói hiển nhiên qua khó khăn tiêu nhặt đồ bỏ đi đem mình hộp ă n mặc x i n h đẹp một điểm loại này vui vẻ nguồn suối hiển nhiên là muốn cho bọn hắn tạm thời quyết định tợn lở dù nào ép bạ tổ h g i n e r khai phát kế hoạch hội nghị kết thúc về sau vương diệp bọn hắn tiến đến bắt đầu tay liên quan tới cái thứ nhất để mổ phiên bản khai phát đồng thời còn muốn giải bao chân thực chiến tranh số liệu rốt cuộc bọn hắn là muốn trên cơ sở này tiến hành khai thác mà trần xu các nàng mỹ thuật tổ công việc liền muốn đơn giản nhiều tiến hành thiết kế trong, trò chơi quần áo đẹp. Mà lại cảnh trong trí nhớm ợ n lở dù nào ép bạ tổ hơzner nhà đầu tư lao động khác biệt tinh vân trò chơi ưu thế coi như quá lớn n g ư ợ c s á t n g u y ê n h ì n h aka còn nào đến một bộ ạ x ạ xi n é t cờ dễ ít lao sắc quỷ e thúc thích khách phục đến một bộ c h i ế n t h ầ n bên trong khuê gia hình x ă m lại đến một bộ liên quan tới tờ l ở dù nào ép b ạ tổ ớ nở công việc đều đâu vào đ ấ y bắt đầu mà dương thần cũng đang suy tư liên quan tới mặt khác một trò chơi nội dung đây là tại quyết định làm tờ l ở dù nào ép b ạ tổ ớ nở lúc trong nội tâm liền đã nghĩ kỹ một cái kiểu mỹ phim hoạt hình phong cách lấy tờ vờ e cách chơi hình thức làm chủ giờ tờ gờ thức é tờ ép tờ chơi một cái đồng giác là có nhặt đồ bỏ đi thuộc tính trò chơi rốt cuộc nhặt đồ bỏ đi lại có cái nào người chơi không yêu đâu c h ư ơ i bảy trăm bảy mươi bảy tại tinh vân trò chơi nội bộ tiến hành tợ lợi dù nào ép bã tổ ở nờ nghiên cứu công tác chuẩn bị cùng dương thần bắt đầu cùng thời kỳ mặt khác một cái đem đầu nhập chủ yếu nghiên cứu phát minh tài nguyên trò chơi lúc mc lòn trò chơi còn có võng long bên kia tin tức thì là một mực không có từng đứt đoạn mặc dù nói là nấu lại làm lại sở ta h u t nhiều người hình thức nhưng trên thực tế vẫn là mượn sở ta h u t tên tuổi đem nó nhiều người hình thức đơn độc tách ra ngoài mà lại mc lòn cùng võng long ba đại phương diện cũng công bố nhiều người trò chơi kế hoạch máy rời kịch bản bộ phận vẫn như c ũ là thu phí mà nhiều người trò chơi đối chiến phương diện thì làm i ễ n phí đồng thời liên quan tới sở ta căn cứ đã thấu lộ ra ngoài một chút tin tức trên cơ bản cũng đã có thể xác định được mở rộng bản thân trò chơi địa đồ đồng thời gia tăng nhiều loại phương thức chiến đấu t ỷ như đem nguyên bản trong trò chơi song phương tranh đoạt máy móc bọc thép làm trò chơi bản thể đồng thời người chơi có thể tiến hành bọc thép các loại cải tiến t ỷ như khuynh hướng tiến công khuynh hướng tốc độ lại hoặc là đầy đủ thịt mà chiến trường không khí phía trên thì là có khuynh hướng bạ tổ phiệu bên trong đại chiến trường rốt cuộc xuất sắc hình tượng còn có khoa huyễn đề tài sở ta hội đối với cái này một khối vẫn là tương đối có ưu thế không thể không nói nương theo lấy những nội dung này lộ ra hoàn toàn chính xác đưa tới các người chơi tương đối cao trở mong không biết lần này hẹp fc lòn trò chơi nấu lại làm lại có thể hay không để sở ta h u ộ t khởi tử hồi sinh a cảm giác hẳn là có thể chứ rốt cuộc không chỉ là hẹp fc lòn trò chơi thậm chí vong long tam đại bọn hắn đều tham dự trong đó cảm giác thật đúng là thật có ý tứ cơ giác còn có đại chiến trường cũng không biết chơi cảm giác thế nào lại nói vì cái gì đều cho rằng sở ta h u ộ t sẽ khởi tử hồi sinh trò chơi này mặc dù trước đó bị bã tổ p h i cho ép nhưng tính đến trước mắt cũng đã bán mấy trăm phần chỉ bất quá nhiều người hình thức có một ít kéo hông nhưng bản thân liền không có chết qua đi r ố trên mạng các người chơi đàn luận đàn luận liền không thể tránh khỏi nói tới tinh vân trò chơi cái này một khối nhưng cùng nẹm xí lọn bọn hắn cao điệu so sánh tinh vân trò chơi liền có vẻ hơi bình tĩnh bao quát thu mua hệ lệm trong tay chân thực chiến tranh hết hạn cho đến trước mắt còn không có công bố cái gì mới nội dung cùng tin tức duy vừa so sánh chính thức tin tức vẫn là hệ lệm công bố đồng thời còn có không ít người chơi có một ít thất lạc rốt cuộc trước đó bọn hắn còn chờ mong có nựu g ộ t v t thủ tục làm đâu nhưng hiện tại xem ra thật đúng là có cái truy tục làm ngoại trừ người chơi bên ngoài chú ý nhiều nhất liền là ngành nghề bên trong hành nghề người, người cùng phổ thông người chơi so ra bọn hắn là rõ ràng hơn s ơ ta thuộc nhiều người hình thức thất bại kỳ thật càng nhiều cũng không phải là của mình tố chất quá kém mà là lúc ấy đối thủ cạnh tranh quá mức cường đại lại thêm bản thân mình máy rời kịch bản nội dung cũng mười phần không t â m tưởng dứt bỏ tất cả bên ngoài nhân tố vẹn vẹn chỉ là từ sở ta l ộ t nhiều người hình thức bản thân tố chất đến xem không tính là tốt nhưng cũng không phải rất kém cỏi chỉ có thể nói là bình thường nó bản thân liền là có một cái rất tốt nội tình nhưng là tinh vân trò chơi thu mua h ệ rệm chân thực chiến tranh lại khác biệt nó phẩm chất tuyệt đối là cấp ba a tiêu chuẩn nhưng nó liền là chết chết vẫn là khó coi như vậy thậm chí tại thất bại về sau h ệ rệm thông qua tuyên bố trò chơi miễn phí đều không có đưa nó cấp cứu sống đây là xuất từ trò chơi bản thân thuộc tính phía trên vấn đề không biết tinh vân trò chơi đến cùng sẽ làm sao làm lại chân thực chiến tranh a n g ư ơ i đương nhiên không biết ngươi phải biết ngươi chẳng phải tiến tinh vân trò chơi đảm nhiệm cao t ầ n g đi lại nói cảm giác rất khó để chân thực chiến tranh khởi tự hồi sinh đây là trò chơi thiết kế lý niệm trên xuất hiện vấn đề không sai rất khó à, chân thực chiến tranh chủ đánh liền là mô phỏng cảm ứng thể nghiệm nếu như đem những này cho giản hóa lời nói cùng phổ thông fgs liền không có khác nhau quá nhiều à. trò chơi nghiệp giới trong diễn đàn một chút chú ý hành n g ư ờ i người nhất là fgs lĩnh vực này trò chơi người đều là tại trong diễn đàn trao đổi mc lòn sờ ta l u ộ t bộ nghiên cứu bên trong làm võng long điều động đến mc lòn trong trò chơi trần ba nhìn xem trong nước nghiệp giới diễn đàn trên nghị luận t i ế p m ờ i trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng muốn để chân thực chiến tranh khởi t ừ hồi sinh ở đâu là như vậy chuyện dễ dàng người sáng suốt đều biết chân thực chiến tranh liền là trò chơi thiết kế lý niệm bên trên có sai lầm muốn cải biến cũng chỉ có từ con đường này phía trên ra tay nhưng cái này thì tương đương với là một loại fts trò chơi sáng tạo cái mới cái này độ khó không thua gì một lần nữa là một m trò chơi tinh vân trò chơi lợi hại thì lợi hại nhưng fts trò chơi sáng tạo cái mới ở đâu là dễ dàng như vậy có thể cải biến trần ba cảm thấy tinh vân trò chơi thu mua hệ rệm chính yếu nhất khả năng liền là phối hợp trước đây bạ tổ phiểu để hắn chiến tranh không khí càng thêm n ồ n g đậm đồng thời cũng mở mặt khác một con đường đó chính là cứng rắn hạch người chơi thị trường số định mức mặc dù rất nhỏ nhưng đối với danh tiếng ảnh hưởng lại rất lớn không cho là mình so người khác kém điểm này là đại đa số người chơi bệnh trùng mà làm dùng cho trò chơi trên cũng là như thế vì cái gì chân thực chiến tranh rõ ràng người chơi số lượng không nhiều như vậy nhưng nhiệt độ nhưng so với người chơi số cao mà lại cho điểm giá cao không hạ bởi vì trò chơi bản thân phẩm chất cực kỳ xuất sắc mà lại đây là cấp cao cứng rắn hạch trò chơi mặc dù ta không chơi nhưng không trở ngại ta thổi tỷ như hai cái người chơi thổi như bức thời điểm nói tới fts loại trò chơi vì hiện lộ rõ ràng phẩm v ị của mình tự nhiên không có khả năng nói cái gì ta ham chơi nhất 9.934 t r ê n bình đ à i sinh tử đánh lén này t r ù n g loại hình trò chơi kia cấp cao cứng rắn hạch chân thực chiến tranh tự nhiên là muốn xuất ra đến thổi một đợt biết chân thực chiến tranh sao đúng đúng đúng liền là cái kia mô phỏng cảm ứng quân sự trò chơi ta rất mê cái kia đáng tiếc hạng mục này không phải ta phụ trách nếu không liền có thể cho tinh vân trò chơi đánh đòn cảnh cáo. đến lúc đó cái này tiền lương còn có chức vị không được đi lên chuyển một chuyện trần ba trong nội tâm cảm nhận được có một ít đáng tiếc nếu như là đơn độc thành lập một cái hạng mục cùng tinh vân trò chơi đánh vậy hắn khẳng định là trang rụt đầu đà điểu nhưng bây giờ đâu ưu thế này quá lớn a mc lon trò chơi vong long đàng hoa phượng hoàng lại thêm sở ta luật nội tình cũng cực kỳ tốt mà tinh vân trò chơi đâu đối mặt chính là chân thực chiến tranh cái này cục diện rồi dám nghĩ như thế nào tỷ số thắng đều là siêu cấp lớn a thậm chí hắn đều đã nghĩ đến đánh bại tinh vân trò chơi v ậ sau đến cùng là lưu tại võng long thăng chức tăng lương vẫn là đi ăn máng khác làm người thắng thân phận tiếp nhận tinh vân trò chơi thuê săn đầu đưa tới họp h ơ lại hoặc là đồng ý trong nước đàng hoa phượng hoàng hai nhà đại hán chiêu ă n về phần nệm xí lon trò chơi huệ n đ ệ m những n à y hoàn toàn không đang suy nghĩ bên trong nước ngoài công ty rời nhà qua xa hắn nhưng là một cái niệm nhà người nghĩ nửa ngày c h â n ba bị công việc bảy tin tức nhắc nhở cho bừng tỉnh nhìn xem trong đám hội nghị tin tức hắn t i ế c nối u lắc đầu đáng tiếc nghĩ mặc dù cực kỳ tốt nhưng lại thân phận như thế nào không cho phép a bản thân hắn tại võng long chức vị cũng không tính rất thấp nhưng loại này lớn hạng mục còn chưa tới phiên hắn nói chuyện a chương bảy trăm bảy mươi tám ngoại giới đối với tinh vân trò chơi thu mua h ệ l ệ m về sau đến cùng sẽ như thế nào tiến hành làm lại có thể nói là mười phần chú ý bất quá lần này cùng dĩ vãng khác biệt chính là liên quan tới trò chơi tin tức dương thần không có đối ngoại lộ ra một chút chủ yếu vẫn là bởi vì trò chơi nội dung cùng thuộc tính khác biệt liền như là gô tóc hồ đồng dạng coi như đối ngoại lộ ra đây là một cái tuyến tính động tác trò chơi hơn nữa còn là thần thoại hy lạp đề tài chủ yếu lấy bạo lực mỹ học hấp dẫn người chơi trong trò chơi chúng ta còn dự định trích dẫn cờ tờ e cơ chế nhưng trên thực tế vẫn là phải nhìn bản thân thực tế thể nghiệm thế nhưng l à tờ lỡ dù nào s bạ tổ、Ur、n trò chơi này liền không đồng dạng đây là một cái cách chơi nội dung là hạch tâm trò chơi cho dù bên trong cũng không phải là một điểm môn đạo đều không có thì như lối trò chơi thiết ấu còn có người chơi chính vụ mặt phản hồi nhưng những n à y nhưng cũng không phải là tờ lỡ dù nào s bạ tổ、Ur、n liền có nội dung đem một cái cách chơi để lộ ra đi dương thần tin tưởng ép xì lòn còn có vong long các cái khác đại hán nếu như coi trọng lời nói không nói phục hiện ra nhưng tuyệt đối là có thể làm ra một cái có được hắn hạch tâm nội dung trò chơi rốt cuộc thực lực của bản thân bọn họ liền là còn tại đó tại biết liên quan tới bà tổ dọi cách chơi về sau chẳng mấy chốc sẽ minh bạch loại này trò chơi nên như thế nào hấp dẫn người chơi trên một điểm này bà tổ dọi loại trò chơi kỳ thật cùng cái khác trò chơi cũng không có quá lớn khác biệt quyết định tớ lẽ ở dù nào ép bà tổ ơ nở thiết kế ngoại trừ lớn phương hướng bên ngoài một chút chi tiết phía trên dương thần vẫn là phải tiến hành tay tỉ như trong trò chơi bàn quay hệ thống còn có các loại nhanh gọn hệ điều hành ở trên đây dương thần tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ đồng dạng là ở phía sau phát cáo bạo nhất thời bạ tổ giỏi trò chơi ạ vẹt lệ gân nơ đẻ xuống con chuột ở giữa cho đồng đội báo cáo đủ loại tình huống nhắm ngay phòng đẻ xuống tương ứng ngân phím có thể cho đồng đội đánh dấu ra vật phẩm nội dung mà ở trong game cho dù người chơi không báo cáo tình huống dựa vào bản thân nhân vật tự mang hố động giọng nói hệ thống cũng có thể cho người chơi mang tin tức thu thập tỷ như khoảng cách khu vực an toàn quá xa mà lại độc vòng đã đổi mới như vậy trong trò chơi nhân vật liền sẽ tự động mầm i ệ n g biểu thị bọn hắn hiện tại có phải hay không khoảng cách khu vực an toàn quá xa còn có làm người chơi nhìn thấy đị t h ì giác dừng lại tại trên người đối phương hai giây trong trò chơi nhân vật liền sẽ tự động nói cho đồng đội phát hiện địch nhân có thể nói thậm chí tại ạ pet lệ g u n ở bên trong coi như đồng đội không có mịt độ phồn đều có thể cực kỳ thông thuận giao lưu mà một bộ này hệ thống tại mộng cảnh trong trí nhớ là chuyên môn từ một cái khảo thí đ o à n đội bỏ ra tới trăm giờ khảo thí ra bất quá đối với dương thần mà nói đây chính là một bộ thập phần thành thục mà lại đã trải qua phản hồi nhắc nhở hệ thống đương nhiên ở trong game dương thần vẫn là hủy bỏ một chút thiết định tỉ như người chơi nổ súng đánh trúng địch nhân về sau dương thần hủy bỏ phương diện này hỗ động nguyên nhân chủ yếu chính là vì chiếu cố một chút giống như chính mình món ăn các người chơi thể nghiệm ngẫm lại xem nếu như cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa thời điểm nhìn thấy người tất cả mọi người nổ súng đồng đội đem địch nhân cho đánh bại mà ngươi một thương không đánh chúng cùng vui vẻ đưa tiễn pháo mừng đồng dạng nếu như không có hệ thống đánh chúng nhắc nhở h ấ động như vậy ngươi có thể rất bình tĩnh tỉnh táo vung n ổ i một thương đầu thảo hắn cấp ba đầu ta kém chút đem hắn dây lơ tản còn kém một thương cực kỳ t à n máu mẹ tản một giọt máu cùng ta đuổi súng đầu đều cho ngươi thư phát nổ dưới tình huống bình thường coi như không đánh c h ú n g các người chơi có thể tìm ra một vạn loại lý do để giải thích mình vì cái gì không đánh chết đối diện nhưng nếu có hệ thống đánh c h ú n g nhắc nhở h ấ động một thương không đánh c h ú n g kia nhiều xấu hổ mà ngoại trừ nội dung trò chơi phương diện thiết kế cùng một nhịp t h ở lợi nhuận thiết kế dương thần thì là cũng có tương ứng ý nghĩ m ộ n g cảnh trong trí nhớ tờ lơ dù nào ép bạ tổ hơz nở ngay từ đầu cũng không có cân nhắc phương diện này lợi nhuận bởi vì là bản thân liền là một cái mua đức chế trò chơi thẳng đến đến tiếp sau trò chơi bằng vào mượn bản thân lượng tiêu thụ đã rất khó mang đến nhiều ít lợi nhuận không gian thế là thương thành làn ra còn có trận đấu mùa giải giấy thông hành tại bằng và o trò chơi bản thể lợi nhuận yếu kém về sau bắt đầu chiếm cứ chủ lưu mà đối với dương thần mà nói trò chơi sẽ lấy miễn phí phương thức cho người chơi dung loạn kia lợi nhuận điểm phương diện tự nhiên là chỉ có thể rơi xuống đạo cụ thu phí phía trên này đối trong đó đạo cụ thu phí dương thần tham khảo một cái khác khoản bạ tổ giỏi trò chơi phật mạch bên trong trò chơi giấy thông hành trò chơi giấy thông hành cũng tục xưng đặt mua thức cơ chế người chơi tiến hành trò chơi thời điểm hoàn thành tương ứng nhiệm vụ tăng lên đẳng cấp thu hoạch được ngoài định mức vật phẩm ban thưởng lại hoặc là trực tiếp mua sắm đẳng cấp thu hoạch được trong đó ban、thường. đó cũng không phải phật mật sáng tạo tại ngộng cảnh trong trí nhớ đỏ tả hai sớm đã đem cái này hình thức cho hoàn thành tiêu tới nhưng phật mật lại là đem nó chân chính cho hoàn thiện đến một cái điểm mà cái này cũng cùng bạ tổ giỏi loại trò chơi thuộc tính có quan hệ từ trò chơi thiết kế góc độ phân tích đến xem bạ tổ giỏi loại trò chơi cùng đại đa số phi chủ lưu nhiều người trò chơi đồng d ạ n g là một cái điển hình đối làn da không hữu hảo nhiều người trò chơi không giống với truyền thống fs người chơi có thể trực tiếp tại trên tấm hình nhìn thấy một thanh đại thương kích hoạt người chơi mua súng ống làn da động lực cũng khác biệt tại liên minh huyền thoại làn da cải tại bà tô giỏi loại trong trò chơi người chơi mua một cái chân quý khăn quảng cổ hoặc là g i à y thậm chí rất khó bị những người khác nhìn thấy người chơi nhân số không đủ nhiều trong trò chơi làng ra thời trang loại vật phẩm hiệu quả không tốt cái này sẽ dẫn đến mở d ư ơ n g thiết kế đối người sử dụng trả tiền lực hấp dẫn rất thấp mà đặt mua thức cơ chế sản phẩm hạ trò chơi giấy thông hành chậm nhìn rất giống vip hình thức nhưng trên thực tế vừa vặn tương phản bởi vì vip hình thức là dùng hộ trả tiền càng nhiều lấy được ban thưởng càng nhiều cùng miễn phí người chơi kéo ra trên lệ càng lớn mà trò chơi giấy thông hành cơ chế thì là người sử dụng chơi đến càng nhiều chơi đến càng tốt tốn hao giá cả liền càng thấp thậm chí chỉ cần tốn hao rất ít mua sắm một tấm vé vào cửa liền có thể đem trong trò chơi đạo cụ cho lá găng ra dù nhảy súng ống quần áo trang trí tái cụ trang trí hộp trang trí xác định trò chơi sẽ lấy phương thức gì lợi nhuận b ề sau dương thần bắt đầu tiến hành đối trong trò chơi trang trí tiến hành phân chia quần áo cùng súng ống cái này sẽ là chủ yếu bởi vì đây là có thể làm cho người chơi trực quan nhìn thấy tiếp theo liền là tái cụ còn có dù nhảy cũng là thuộc về tương đối rõ ràng mà cuối cùng cùng n g ộ n cảnh trong trí nhớ vợ lỡ dù nào é bạ tổ giữu nở khác biệt dương thần còn gia nhập một cái mới hộp thiết lập điểm này dương thần tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ ạ b ẹ t l ệ g ầ n hộp thiết lập trong trò chơi người chơi tử vong về sau căn cứ vật phẩm trên người khác biệt sẽ hiện ra chiếc hộp màu và nóng g chiếc hộp màu tím cùng phổ thông lạt cây hộp mà tại bạ tổ g i ỏ i loại trong trò chơi như thế nào để đừng người biết mình là một cái trả tiền người chơi cũng chính là tục xưng làn da đại lão dương thần cũng là nghĩ qua chỉ dựa vào trò chơi bắt đầu tố chất quảng trường đây là có một chút không đủ k i ê m người chơi tử vong sau hộp h i ệ n nhiên liền là tốt nhất con đường cùng hạ vẹt lệ gợn nở trong trò chơi xuống ống chia làm màu sắc khác nhau đẳng cấp khác biệt tại dương thần suy nghĩ bên trong tợ lở dù nào ép bạ tổ ở nơi bên trong sức tính đạo cụ sẽ chia màu sắc khác nhau đẳng cấp mà người chơi tử vong về sau chỗ bày biện ra hộp hiệu quả cũng là khác biệt tỷ như người chơi mặc trên người một bộ màu hồng con thỏ s á o trang người chơi bị đánh g i ế t sau hộp sẽ làm à u hồng phía trên khắc lấy c ả rốt đồ án sau đó bên cạnh còn sẽ xuất hiện một cái bé thỏ trắng lúc có người chơi liếm ngơi hộp thời điểm bên cạnh bé thỏ trắng thì là sẽ làm ra đi ra phía trước đem hộp mở ra động tác chết vậy cũng muốn chết có cá tính liền xem như hộ cũng muốn để người chơi khác minh bạch đây là một cái làn gia đại lão hủ cho cốt cứ việc ta rơi xuống đất thành hộ nhưng ta cũng là có cá tính hộ mà không phải là các người như thế tiểu phá hộ gỗ chương bảy trăm bảy mươi chín như t ỡ lơ dù nào ép bạ tổ hơzner loại này trò chơi trên thực tế khảo thí lên đến vẫn tương đối khó khăn t ỷ như trong trò chơi cân bằng còn có dạng này cách chơi đến cùng có thích hợp hay không cái này cần đại lượng thời gian đến tiến hành khảo thí bất quá đối với dương thần mà nói những này ngược lại là tối không cần đi khảo nghiệm bởi vì toàn bộ trò chơi lý niệm cơ chế là tương đối thành thục chân chính cần khảo nghiệm địa phương liền là trong trò chơi phổ thông bờ ug thì như địa hình bờ ug còn có xuống dưới bờ ug những thứ này về phần trò chơi cân bằng tính chỉ cần không phải quá mức ảnh hưởng đối với bất t lại ở dù nào ép bạ tổ u ơ z n e r mà nói trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bởi vì cái này cùng liên minh huyền thoại mô bạ trò chơi khác biệt nào đó một cái anh hùng quá mức cường đại một bàn cuộc thi xếp hạng bên trong chỉ có một người có thể lựa chọn hoặc là một cái trang bị quá mức cường đại chỉ có đặc biệt một chút anh hùng mới có thể sử dụng chắc chắn sẽ có một chút người chơi nhận những này cân bằng ảnh hưởng mà dẫn đến trò chơi thất、bại. truyền thống f g s trong trò chơi người chơi chia cảnh vì hai cái phe phái khác nhau một phương nào súng ống quá mức cường đại hoặc là dễ thủ khó công dễ công khó thủ những này là xây dựng ở ngay từ đầu liền không cân bằng điều kiện tiên quyết mà tờ lờ dù nào ép bạ tổ hớt nở thì là khác biệt từ lên máy bay lựa chọn nhảy dù địa điểm đây hết thể đều là quyết định bởi tại người chơi quyết định của mình v ậ n kỳ đem sẽ trở thành một cái rất trọng yếu điểm bắt đầu một cây dù trang bị toàn bộ nhờ nhặt có thể nói tờ lờ dù nào ép bạ tổ n bên trong liền xem như nào đó một khẩu súng quá mức cường đại đối với trong trò chơi người chơi kỳ thật ảnh hưởng cũng, cũng không lớn bởi vì đây là cùng vận khí tương quan mà lại đối với fts loại hình trò chơi mà nói khẳng định sẽ có chủ lưu s ú n g ống không khả năng sẽ có tất cả s ú n g ống đều có ra sân thời cơ thậm chí rất nhiều s ú n g ống trên thực tế chính là cho người chơi chuẩn bị súng đồ chơi có thể làm cho bọn hắn cảm giác được có chút mới mẻ đó cũng không phải lớn cỡ nào một vấn đề bởi vì liền xem như đi thi đấu hướng lộ tuyến fts cũng không thể để tất cả s ú n g ống đều có ra sân thời cơ đối với fts là ở dù nào ft bạ tổ ở nơi trò chơi này liền càng là như vậy mà lại nhờ vào trò chơi cơ chế tất cả người chơi đều là cùng một thủy bình tuyến thượng tìm kiếm đến dạng gì vật tư nhìn cũng là các người chơi vận khí của mình Mộng muốn mấy mấu điểm Điểm mang điểm mịt mở Đem mộng lộ cảnh trong chi nhớ, lỡ dù nào S.B.T.O.H.N điện cạnh tuyến, từ sau tục phiên bản bên trong liền nhìn nhất liền trong chính càng súng ống chỉnh. vận khí đối trò chơi thắng bại ảnh hưởng xuống đến thấp nhất,、đây、chính là mộng cảnh trong chi nhớ chi tục cái chốt có được. chơi cấp các chơi thể thứ thứ khí thấp chi tỡ từ trò tự trò ra loại liệu điều đối bại lỡ là là là dù dò sau bỏ đầu, số đó đây xóa ngược lại là một cái khác khoản cái sau vượt cái trước đại h ỏ a bạ tổ giỏi trò chơi phật nạp thì là cùng tợn lở dù nào ép bạ tổ ớt nờ đi đến toàn tương phản một cái lộ tuyến nhanh tiết tấu đổi mới khuynh ê ư ớ n g hưu nhàn giải trí cái này trùng hợp phù hợp bạ tổ giỏi trò chơi đặc điểm liên quan tới tinh vân trò chơi tợn lở dù nào ép bạ tổ ớt nờ dương thần cũng không định để nó dò điện cạnh lộ tuyến hoặc là nói chính phủ đổi mới phía trên sẽ không như là liên minh huyền thoại như thế từ cấp cao cục cùng tranh tài trên đi cân nhắc anh hùng cường độ phải chăng phải suy yếu càng nhiều là từ chủ lưu người chơi điểm đi cân nhắc trò chơi niềm vui thú l i ê nhưng quan tới p xí lòn trò chơi h diện, sờ trên chơi vẫn như vẫn mạng, người còn nghiệp cùng truyền là duy trì trầm mặt, để người chơi còn có nghiệp giới cùng thông tâm cùng tâm gãi ngứa, ngứa đồng nhưng trên thực tế nội bộ trò chơi khai phát tốc độ muốn so với bọn hắn nghĩ nhanh nhiều lắm trò chơi nội bộ khảo thí bản đều đã hoàn thành chủ yếu vẫn là đắc ý cùng nghệ m phương diện chân thực chiến tranh cơ cấu rốt cuộc bỏ ra nhiều tiền như vậy liền là dùng tiền đến thay thế tài nguyên cùng thời gian mà mới hình thức đêm cứ việc còn không có đạt được thị trường khẳng định nhưng ở tinh vân trò chơi nội bộ phụ trách tợ l ở dù nào ép bạ tổ ơ z n e hạng mục đoàn đội bên trong thì là đã chuyên đề ra tợ l ở dù nào ép bạ tổ ơ z n e đoàn đội bên trong vương diệp chính cùng đoàn đội bên trong thành viên kết thúc một bản trò chơi khảo thí nhìn xem kẻ thắng lợi cuối cùng hình tượng vương diệp d u i lưng một cái nhìn xem trước chân bản b ộ t ký làm tợ l ở dù nào ép bạ tổ ơ z n e bên trong hạng mục người phụ trách vương diệp cũng là một mực tại nghiên cứu trò chơi này ngay từ đầu trông thấy tợ lỡ dù nào ép bạ tổ n e trò chơi này thời điểm kỳ thật vương diệp còn chưa ý thức được trò chơi này đến cùng là cái dạ này chủng loại hình cách chơi quá tàn khốc đây cũng là một cái cứng rắn hạch thức cho chơi rốt cuộc bản thân chân thực chiến tranh liền là cứng rắn hạch trò chơi nhưng theo trò chơi khai phát tiến độ thúc đẩy còn có nội bộ đoàn đội bên trong khảo thí vương diệp liền thay đổi ý nghĩ như vậy cái này không chỉ không phải một cái cứng rắn hạch hướng trò chơi ngược lại là một cái đối với tân thủ cùng thái đ i ể u phi thường hữu hảo trò chơi là một cái fts trò chơi thương pháp khẳng định vẫn là chủ yếu điểm này là vô cho hoài nghi sự tỉnh nhưng cùng phổ thông fts trò chơi khác biệt t ấ ở dù nào ép bạ tổ h ơ cho truyền thống một chút fts trong trò chơi người chơi mở ra một cái mới c f g s trúng đạn pháp tốt người chơi chiếm nhiều thiếu có lẽ rất nhiều người chơi cũng cảm giác mình thương pháp rất nữ g bức nhưng trên thực tế đại đa số đều là thuộc về có thể ngầm đến đồng thời đánh bên trong lấy đẳng cấp làm thí dụ tuyệt đại đa số đều là thuộc về liên minh huyền thoại bên trong hoàng kim bạch ngân cấp độ kia phổ thông f g s trong trò chơi trên cơ bản thuộc về gặp mặt liền vân sinh tử đương nhiên kích tình lẫn nhau bắn ba mươi phát mới có thể điểm ra sinh tử thắng bại cái chủng loại kia kỳ phùng địch thủ cục không tính đối với thương pháp yếu gà người chơi trên thực tế tại bình thương f g s trong trò chơi trò chơi thể nghiệm cũng không tốt không phải nói bọn hắn giết không chết người thể nghiệm sẽ không tốt mà là nói bọn hắn ngay cả thương đều không có mở liền chết cho nên tại một chút có thể xuyên bắn fts trong trò chơi người chơi thường xuyên có thể nhìn thấy một chút người chơi không nói hai lời đối xuyên bắn điểm một trận may mắn nhìn cùng cao thủ đồng dạng nhưng trên thực tế rất nhiều người chơi liền là nghĩ nhiều mở m ớ i phát thuận tiện nhìn xem có thể hay không được chết một hai cái tiết kiệm đạn không tồn tại hiện tại không bắn súng đợi chút nữa liền không có cơ hội mà ngoại trừ những này biểu hiện bên ngoài tại những này fts trong trò chơi tiền thể lấy còn diễn sinh ra được một cái khác loại người chơi ngồi sổng sổ hiệp mỗi cái tầm mắt điểm mù góc chết đều có một cái hèn mọn thân ảnh hắn ngồi sổm ở nơi hẻo lánh không phát ra một điểm thanh âm cho dù lôi bao bạo tạc hắn như cũ không n ú c n í c h trên bản đồ bất kỳ một cái nào góc chết đều có hắn đợi qua địa phương mỗi cái bên trong căn phòng nhà vệ sinh hắn đều tại bồn cầu bên cạnh bồi hồi qua một thanh súng trường một thanh súng kích điện chỉ cần ngươi giam đến liền làm ộ t tiếng ngạch ca kêu thảm lại hoặc là cho dù là phe tấn công hắn cũng có thể đánh cùng phòng thủ mới đồng dạng một thanh đại thư nuốt ở phía sau vườn hoa không n ú c n í c h nhìn chằm chằm một cái cửaoần hai phút thẳng đến mặc kệ địch nhân là cỡ nào hung ác hắn nhất định là sống đến sau cùng người kia mặc kệ đồng đội như thế nào nho nhã hiền hòa hắn đều có thể chịu được tính tình chờ đợi đến ngược kết thúc mà mặc kệ là phổ thông thái điều người chơi vẫn là ngồi sổm ngồi sổm hiệp những n à y người chơi đều có thể tạm tỡ lại ở dù nào ép bạ tổ hờ dân ở bên trong tìm tới mình n g h i ệ m vui thú thương pháp đồ ăn nhưng là đ ưa thích mãng tạm tỡ lại ở dù nào ép bạ tổ hờ dân ở bên trong đồng dạng giao chiến khoảng cách sẽ rất ít xuất hiện dây lát dây tình huống chí ít có thể để ngươi pháo mừng vui vẻ đưa tiễn một chút mà thích vững vàng đấu pháp càng là có thể toàn bộ hành trình ngồi s ổ m ở trong phòng không nhúc đ í c h nằm sấp trên đồng c ỏ không nhúc đ í c h không đến cuối cùng trước mắt tuyệt không bắn súng phía trước có súng âm thanh động đa tới một thân băng vải không sợ hãi là một cái vô cùng tàn nhẫn nhất vô tình nhất lao đ ộ n vật chờ tiếng súng biến mất sẽ chậm chậm tiến lên có thể nói mặc kệ là cao thủ vẫn là thái điệu đều có thể ở trong game tìm tới thích hợp bản thân trò chơi tiết tấu cao thủ tự nhiên là tìm khắp nơi người rét đoạt người khác vật tư mà thái điệu cũng có thể hẹn mọn lầy đến khác biệt trò chơi giống nhau nhà vệ sinh chỉ cần ngươi mở cửa ta liền cho ngươi một cái ngạc nhiên Chương Tinh vân trò chơi, loại hình thức này theo dương thần vẫn là rất trọng yếu một phương diện người máy hình thức là người chơi có khả năng nhất quen thuộc giải trò chơi hình thức lại đến vậy chính là có rất nhiều người máy người chơi bọn hắn đơn thuần thích cái này một loại cách chơi hình thức nhưng lại không thích cùng chân nhân đối kháng bọn hắn liền thích một người đánh máy tính tỷ như chơi liên minh huyền thoại thời điểm tự mình một người m ở tự định nghĩa tuyển chó đầu đi điên cùng xếp quy lại hoặc là chơi cái đại t r ù n g tử ăn ra cái một v ạ n máu sau đó thỏa thích thể nghiệm năm giết bạo tàu vui vẻ đương nhiên ngoại trừ những này ngoài ý m u ố n đó chính là chiếu c ố người mới người chơi thể nghiệm tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ ăn gà đem điện thoại người chơi liên tục số cục rơi xuống đất thành hộp hoặc là tạo thành tổn thương không đủ một trăm l ạ i trong đội ngũ cũng không cùng một đồng đội sẽ phân phối đến một cái chuyên môn sệ vờ b tại cái này sẽ vỡ bên trong sẽ có đồng dạng liên tục số cục chưa từng giết người người chơi cùng tương đối ngốc hay mà những n à y ai chủ yếu công năng chính là cho liên tục số cục chưa từng giết người người chơi thể nghiệm một chút đánh giết khoái cảm mặc dù tờ lờ dù nào é bạ tổ n so với cái khác loại hình fgs cho chơi mặt trái phản hồi cảm giác tương đối thấp nhưng tóm lại vẫn phải có liên tục thua b à n rơi xuống đất thành h ộ hoặc là làm chuyển phát nhanh viên không có bất kỳ ai đánh giết liền xem như tâm tính cho dù tốt người chơi nếu như không phải cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa mà là thuộc về g ã sắp xếp người đi đường người chơi nhiều ít cũng là sẽ có chút giàu dị không vui r ố trong cuộc không có người chơi sẽ thích thất bại cảm giác. Căn cứ người chơi không thất bình thường người người bại điểm sẽ ơ i k h ả cách, chọn có cho chơi cựu nhất thể ai lựa xa xa xôi, tốt nhất có thể làm cho người chơi tại cựu liền làm ly vị trí tốt phòng á t Trong hiện. h p họp dương thần nhìn xem thực tế trong trò chơi ai hiệu quả cùng người bên cạnh nói cần sửa đổi địa phương tận lực để người chơi tại phát hiện ai thời điểm ở vào một cái cự ly x a giao chiến trạng thái dạng này so với khoảng cách gần càng không dễ dàng phát hiện rốt cuộc đối người chơi mà nói giết chết một cái cực kỳ ngốc cảm giác so máy tính còn ngốc chân nhân hoặc là một cái thật sự người còn thông minh máy tính cái này mang tới cảm giác thành tựu là hoàn toàn không thể so sánh l i ê n như là một chút liên minh huyền thoại tân thủ thậm chí so với người máy móc bên trong khó khăn máy tính còn đồ ăn nhưng vì cái gì vẫn là có nhiều người như vậy thích ngược bởi vì hành hạ người mới người biết đối thủ của hắn đều là người sống sơ sờ, sờ mà người máy coi như rất lợi hại vậy nó cũng là máy tính như thế nào để người chơi cho là bọn họ giết chết máy tính là giống như bọn hắn người chơi điểm này là vô cùng trọng yếu cho nên có được ai trong cục máy tính tốt nhất bảo trì tại cự ly x a giao chiến mà lại ai sau khi chết hộp cũng là muốn có đủ loại hoa văn có phổ thông cũ nát h ộ gỗ nhỏ đại biểu cho phổ thông bạch chơi người chơi có kim quang sáng trói hủ cho cốt đại biểu cho mặc dù đồ ăn nhưng ta làn ra tốt nạp tiền người chơi ngoại trừ bản thân hạng mục khảo thí bên ngoài bao quát trừ bỏ d c bình đài di động bình đài như điện thoại cùng sợ b ệ t bình đài tấy ghép khai phát cũng đang tiến hành mà lại không chỉ là tờ l à t ợ lở dù nào s p bạ tổ ơz nở còn bao gồm liên minh huyền thoại tấy ghép t ợ lở dù nào s p bạ tổ ơz nở vẫn tại bí mật khai phát mc l ò n trò chơi bên kia liên quan tới sở ta b ộ t phong thanh cũng đã để lộ ra càng nhiều nội dung thậm chí bao gồm nhiều người hình thức thiết kế trò chơi khái niệm đồ còn có mới hình thức càng có khoa huyện chiến đấu cách chơi còn có cùng loại ổ vệ ỉ hoạt nghề nghiệp phân chia trong đó nguyên tố trên thực tế đều là lao nguyên tố bất quá toàn bộ kết hợp lại cùng nhau phối hợp thêm ẹp x c lòn trò chơi bọn hắn tuyên truyền cường độ vẫn là để đại lượng người chơi m ộ ư ơ i phần trờ mong s ắ t vách ẹp x c lòn trò chơi ba ngày hai đầu đẻ trứng nhưng tinh vân trò chơi nhưng như cũ cái gì tin tức đều không lộ ra đây coi như là đem tinh vân trò chơi t r u n g t h ự c f a á i gì tin tức đều không lộ ra không phải lo lắng trò chơi phẩm chất vấn đề mà là chờ lấy khó chịu a vô số trong ngoài nước người chơi nao n a u lấy dương thần đ ầ bù muốn có được một chút tin tức mới nhất bao quát các lộ trò chơi truyền thông đồng dạng cũng là tại nhao nhao nghe nóng chỉ là trên mạng cứu cứu đảng đều đã vượt qua hai chữ số một chút lớn trò chơi truyền thông còn tốt nhưng tiểu nhân trò chơi truyền thông coi như mặc kệ nhiều như vậy bắt đầu một chương đ ổ nội dung toàn bộ nhờ biên tin đồn hư hư thực thực khả năng những từ ngữ này bị những này tam tuyến trò chơi truyền thông cơ hồ cho dùng nát mà liên t ạ i các người chơi cùng trò chơi truyền thông cũng chờ trông mòn con mắt thời điểm dương thân mới bù còn có tinh vân trò chơi mới bù đều là đổi mới một đầu mới nhất đồ văn tin tức đồng thời còn phối hợp một đoạn tuyên truyền video chân thực chiến trường đổi tên là tờ lợi dù nào ép bạ tổ hơn n tại nguyên trò chơi cơ sở trên gia tăng mới hình thức đêm bạ tổ giỏi sau ba ngày chính thức thực ư t u y ế n trò chơi đổi tên mô đen mới bạ tổ giỏi ba ngày sau liền lên tuyến ngắn ngủi tin tức nhiều hơn nội dung dương thần một đầu hậy b ụ trực tiếp đem tất cả người chơi đều c h ấ n trụ một có tin tức liền lại như thế kình bạo tin tức mô đen mới đã làm tốt rồi đã nhanh muốn lên tuyến còn có bạ tổ giỏi là cái gì cách chơi tất cả người chơi đều ngây ngẩn cả người về phần chân thực chiến trường đổi tên chuyện này ngược lại là cũng không khiến người ngoài ý rốt cuộc tinh vân trò chơi đã tự vệ lệm trong tay tiêu một số lớn tiền đem trò chơi này cho mua đức tiêu đổi cái tên không phải cũng rất bình thường sao mà lại nguyên bản chân thực chiến tranh nhiệt độ mặc dù có nhưng lại cũng không là cực kỳ cao trò chơi tên kỳ thật cũng không có cái gì lực hiệu triệu mấu chốt là cái này bạ tổ giỏi hình thức là dạng gì cách chơi rất rõ ràng khách quan tri nguyên bản đ ợ t cả ở dù nào ép bạ tổ ơ nở cái này bạ tổ giỏi hình thức liền là trò chơi chủ yếu mới tăng nội dung mà là không có thể để cho trò chơi khởi tử hồi sinh cũng toàn bộ nhờ cái này một cái hình thức không chỉ là người chơi bao quát hẹm xí lon trò chơi vong、lòng. còn có phe bạn huệ lệm đều là trước tiên mở ra dương thần ấy b ù hạ tuyên truyền video muốn từ đó dòm gặp một chút cái này tên là bạ tổ giỏi hình thức đêm đến cùng làm một cái dạng gì cách chơi nhất là huệ lệm càng là vô cùng chú ý rốt cuộc tinh vân trò chơi từ trong tay bọn họ mua đi chân thực chiến tranh khẳng định là có mình dự định mà lực lượng hẳn là cái này bạ tổ giỏi hình thức dạng này lớn một cái hạng mục huệ lệm tại hắn sau khi thất bại cũng là làm qua rất nhiều nếm thử nhưng đều không có gì tốt biện pháp đầu nhập vào tài nguyên lại không có hồi báo lại thêm tinh vân trò chơi cùng bọn hắn đang đứng ở thời kỳ trăng mật quan hệ lúc này mới cuối cùng lự đương nhiên bọn hắn cũng không có tổn thất quá nhiều tinh vân trò chơi cho giá cả hay là vô cùng có t h a n h ý nhưng tối để bọn hắn chú ý vẫn là tinh vân trò chơi đến cùng là chuẩn bị thế nào để cái này đã công nhận từ vòng trò chơi cải tử hồi sinh chương 781. m a n g lấy t r ủ n g điểm y hoặc không chỉ là người chơi bao quát nghiệp với tất cả mọi người là trước tiên mở ra tinh vân trò chơi bởi bù hạ tuyên truyền video vẹn vẹn chỉ là bằng vào một cái tên cùng hình thức đ ê m cách chơi muốn đánh giá ra trò chơi đến cùng là dặm gì vậy hiển nhiên hoặc là được hoặc là liền là thật tiên nhưng trong video nội dung lộ ra liền đủ nhiều rất nhiều nội dung cũng là có thể từ trong video hiệu do đến mang lấy trùng điệp lo nghĩ vô số nghiệp giới nhân sĩ còn có kích động người chơi đều là trước tiên mở ra dương thần ấy bổ phía dưới video như trước kia tinh vân trò chơi video đồng dạng đầu tiên ra chính là tinh vân trò chơi chính phủ logo còn có trò chơi khai phát bên trong còn lại một chút công ty phòng làm việc danh sưng phổ thông người chơi không phản ứng gì huệ lệm bên trong gỡ dẻ sần nhìn xem trong video tinh vân trò chơi logo khoe miệng không khỏi kéo ra trước lúc này cái này vẫn là bọn hắn huệ lệm logo đâu hiện tại đã biến thành tinh vân trò chơi ngắn ngủi logo giao diện về sau trong màn hình xuất hiện là một cái viễn cảnh hình tượng trời xanh mây trắng sóng g ợ n lăn tăn hải dương cùng tại trong hải dương một tòa bị thanh thúy tươi tốt thực bị che kín lấy hòn đảo sau đó ống kính chậm rãi rút ngắn tại trên đảo nhiều loại kiến trúc cũng xuất hiện ở người chơi trước mặt ở vào ruộng lúa mạch hoang dã tiểu nhà trệ tiểu t trấn thành lớn còn có bến cảng cùng thùng đ ư ờ n g hàng thi công điểm bỏ phế sân bay ngay tại lúc đó trên bầu trời một cô cỡ lớn máy bay chính hướng phía hải đảo tiến lên theo ống kính rút ngắn trong buồng phi cơ tổng cộng một trăm tên hành khách chính ngồi ở bên trong mặc nhiều loại phục sức chờ đợi mục đích cuối cùng nhất đất nương theo lấy máy bay tốc độ tạm hoãn tiếng cảnh báo từ trong cabin chuyển đến nhiều loại tái cụ nhiều loại vũ khí còn có chữa bệnh vật phẩm cùng đồ p h o n g ngự tin tưởng những vật tư này có thể làm cho các ngươi tại trận đấu này bên trong sống sót nhưng cần thiết phải chú ý chính là trừ bọn ngươi ra đối thủ cạnh tranh bên ngoài không ngừng tới gần dòng điện cùng xác định vị trí oanh tạc có lẽ sẽ t h à n h cho các ngươi uy hiếp lớn nhất mặc kệ ngài có phải hay không lần thứ nhất tham dự trận này cho chơi chân thành mong ước ngài có thể sống đến cuối cùng nương theo lấy khoang thuyền cửa mở ra đã l ư n g tốt dù nhảy bao người n a o n a o từ trong máy bay một ngày ra hướng phía trên hải đảo từng cái mục tiêu điểm phiêu đãng mà đi sân bay cảng cá thùng đựng hàng công trường tiểu trấn thành thị đốn tụi trận nhà máy điện ống kính đảo qua trên hải đảo từng cái tràng cảnh sau đó thì là liên tiếp ngăn ống kính thùng đựng hàng công trường bên trong một người mặc bạch di phục trong tay cầm á cờ tiểu t ỷ t ỷ chính một mặt vui vẻ đem thùng đựng hàng trên vật tư phóng tới phía sau mình trong túi leo lưng nhưng ngay tại nàng thật vui vẻ lựa chọn vật liệu thời điểm một cái mang theo giữ tận mặt nạ trong tay nắm lấy đại khảm đao nam nhân đã chậm rãi mỏ tới phía sau của nàng sau đó mảnh đất đem trong tay đại khảm đao bổ xuống sau lưng ngơi, lúc nào cũng có thể xuất hiện trí mạng đ ị c h nhân theo màn hình xa vào đến trong bóng tối lợi b ụ n bạch âm thanh vang lên ống kính hình tượng hắn đội hắc ám nhà máy điện nội bộ một cái bốn người tiểu đội trong tay cầm súng chầm ra hương phía phía trước tiến hành thăm dò sau đó tiếng súng đột nhiên vang lên hắc ám trong phòng bị súng ống xạ kích h ỏ a hoa chiếu lên sáng như tuyết tiểu một tên thành viên trong đội từ trong túi móc ra l i ề u đạn cũng đem lôi vòng kéo ra nhưng sau một khắc còn không có đợi hắn đem lựu đạn ném ra một viên đạn liền từ trán của h ắ n xuyên qua phanh loảng xoảng lựu đạn cùng thân thể của hắn cùng nhau ngã ầm ầm ở trên mặt đất phát ra hai loại khác biệt tiếng vang. nhưng sau đó liền bị một cái khắc càng vang lên thanh âm bao trùm lại người cần phải đề phòng có lẽ không vẹn vẹn chỉ có đối thủ nương theo lấy lựu i đạn bạo tạc hỏa hoa hình tượng lần nữa hoán đổi trong phòng một người mặc màu đen mũ trùm phục xuất khí đại thúc một cước đem nhà vệ sinh cửa lớn đá văng ra sặc g ù n bên trong đạn p h ơ n ra đem trong nhà vệ sinh địch nhân một thương giết chết sau đó lập tức quay người rút ra bên hông u m ộ ư ơ i hai xuống tiểu liên đem đầu bậc thang lao xuống hai địch nhân gọn gàng đánh giết không sai ta chính là ngài ta lời còn chưa nói hết một tiếng hét thảm n g xuống ống kính trong nháy mắt hoán đổi đến một cái trên nhà cao tầng xuyên tấu h qua ống nhắm xuất hiện ở bên trong là phá toái cửa sổ cùng một cái kim sắc cái dương đem trong tay súng ngắm thu lại một cái nhìn người vật vô hại t i ể u t ỷ t ỷ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vĩnh viễn không phải bông u lỏng ngươi cảnh giác thợ săn lại hoặc là con mồi có lẽ chỉ là trong nháy mắt núi rừng bên trong trong tay cầm một thanh màu xanh sấm súng ngắm trên đầu mang theo một cái màu đen lào mũ sắt một cái võ trang đầy đủ bóng người đang theo gió chạy sau một khắc tiếng súng văng lên người ứng thanh ngã gục bên cạnh bãi cỏ bên trong một cái mang theo màu xanh sấm mũ giáp trên thân không có ba lâu người chậm rãi từ dưới đất c hãng ỉ l tử trong túi móc ra một cây châm đâm vào cánh tay của mình sau đó tỉnh táo dùng súng ngắm trên ống nhắm nhắm chuẩn đến phía trước một cái chính ngồi sổm ở chiếc hộp màu vàng nóng trước mặt mang theo lục sắc mũ g á p bóng người bị súng ống chuẩn t â m khoá lại sau một khắc tiếng súng văng lên ẩn nhẫn không có nghĩa là không có phơ mang lại đến tiếp sau video chính là liên tiếp nóng nảy ống kính trên bầu trời đạn đạo rơi xuống Văn trong ạ c bột phát a từng đ à t ừ n đoàn n á hướng lửa nhanh cùng chóng đen. trên khói mũi tại đ Xe xe mở mũi xe dịp ờ n g l điều khiển, n ư ờ i trên xe từ cửa sổ xe cửa sân ổ xe xe xạ bên bắt trong nhô đầu ra, bắt đầu hướng con không ngừng xạ kích. Thông hướng trước ra, phía kích. đầu đầu màu lam về s bay cầu lớn trên đồng d ạ n g phát sinh một trận kịch liệt truy đổi chiến chỉ bất quá lần này bị xạ kích chính là xe dịp theo đạn xạ kích tại xe dịp trên mông đít chỉ gặp hành xử đến đồng d ạ n g thời điểm xe dịp tầm vang bạo tạc chỉ để lại một đại đoàn ánh lửa cùng bốn cái nhan sắc khác nhau hộ trong rừng rậm một cái cự đại màu lam cái dương tản ra màu đỏ sương n g t r u n g quanh thì là một đống đủ mọi màu sắc hội một người mặc may mắn phục mang theo màu đen lao mũ sắt bóng người chậm dại biến mất tại tầm mắt bên trong nương theo lấy bóng người biến mất video hình tượng cũng dần dần lâm vào hạ cám tại video cuối cùng bốn chữ lớn xuất hiện tại trong màn hình Đỡ đem đốt đối đến lỡ lên. lúc là lòng là dù video, dạng nào S3 tổ N. 3 phút tả hữu tuyên truyền video, trong ngáy mắt đem các người nhật tình này đối với tinh vân trò chơi mới, trò chơi đến cùng người trong cho S3 tổ phút tả mắt Trước trò trò hữu chơi chơi chơi cách chơi, các người chơi trong lòng đều với mới cái gì các các mặc dù vẫn là không có chính phủ công bố tin tức gì nhưng trên thực tế thông qua cái này video nội dung bên trong bộ phận người chơi đã có một chút điểm đoán được tờ lễ ở dù nào ép bạ tổ ở trò chơi này đến cùng là cái dạng gì cách chơi Chương 782. tuy nói tinh vân trò chơi không có công bố quá nhiều nội dung chỉ là một cái trò chơi video nhưng trên thực tế bên trong để lộ ra nội dung trên cơ bản cũng đã để người chơi trong nội tâm có số lượng cực kỳ hiển nhiên dựa theo video nội dung bên trong người chơi sẽ đi vào một cái trên đảo đồng thời trên thân không có một chút điểm vật tư súng ống ba lô vũ khí những vật này toàn bộ là cần muốn người chơi đến nhặt mà lại cuối cùng người chơi cần phía trên tòa hòn đảo này tiến hành đối kháng đồng thời còn sẽ có cùng loại l ư ỡ i điện đồng dạng đồ vật sẽ từ từ có vào giảm xuống người chơi có thể hoạt động khu vực đồng thời cuối cùng phân ra một tên sau cùng người sống sót đồng thời ở trong đêm người chơi có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn tiến hành chiến thắng t ỷ như chính diện đối kháng lại hoặc là che giấu mình ám sát đ ị c h nhân thậm chí nếu như chữa bệnh dược phẩm đầy đủ còn có thể sinh tồn tại điện trong vòng tiến hành đánh giết người chơi khác chứ ngoài ra trong trò chơi có thể khẳng định là còn có đồng đội tổn thương Tỉ tử như video ở giữa, người vong xuống chơi video giữa, rơi ở sau liều đồng ạ n hiển nhiên cực có kỳ thể là đem đ đội nổ c h ế thời dạng này suy đoán lời nói súng ống cũng là suy lời có t ể cho thành thương. h tạo đồng đội tạo thành tổn thương. Đồng tổn t ngoại trừ những n à y bên ngoài trong trò chơi còn có đủ loại tái cụ cứ việc còn có không ít nội dung người chơi không được biết nhưng liền trước mắt video bên trong hiện ra những nội dung này mà nói trên thực tế người chơi đã đoán ra không ít mà đối với cái này hình thức cách chơi người chơi cũng đều có các dạng cách nhìn cảm giác cái này tờ lờ dù nào é bạ tổ không khác nhau lớn gì a cùng phổ thông é tờ người thi đấu hình thức không sai biệt làm a không phải liền là tranh làm lão đại sao a không ta cảm giác cái này hình thức giống như nhìn còn rất vui bắt đầu một cây dù trang bị toàn bộ nhờ đánh cảm giác có thể hay không không cân bằng a vạn vừa rơi xuống đất ta không nhặt được súng người ta nhặt được súng vậy ta không phải mặc người chém giết nói mỏ chính là như vậy mới công bằng a tất cả mọi người là tay không xuống tới ngươi không nhặt được súng đó là n g ư ờ i mặt đen vẫn có chút không coi trọng nhiều người như vậy hẳn là chủ đánh cảnh tượng hoành tráng chiến đấu không khí a mà lại máy bay ném bom còn có nhiều như vậy tái cụ nhưng là tại video bên trong hoàn toàn cảm giác không thấy loại kia cảnh tượng hoành tráng a lại nói cảm giác trò chơi này có chút kinh khủng a nhìn video bên trong thật nhiều nhân vật đều là bị người âm chết b ọ n g ư ờ i bắt ve hoàng tức tại hậu a bất quá cảm giác cùng chân thực chiến tranh hoàn toàn không phải một trò chơi a ngoại trừ bên trong xây mô hình còn có tái cụ xây mô hình súng ống xây mô hình những này có một chút giống cái khác hoàn toàn khác biệt đúng A, mà lại cái k i a h ả i đ ả o địa đồ cùng chân thực chiến tranh cũng hoàn toàn khác nhau ngoại trừ bộ mỹ t h u ậ t điểm cảm giác liền là tinh vân trò chơi đơn độc làm một cái trò chơi a còn có trong trò chơi quần áo cùng tạo hình cảm giác rất xinh đẹp a cùng trước đó chân thực chiến tranh so ra tốt đã thấy nhiều Các ngoài ư Dương ờ i chơi tại dương thần cùng tinh vân trò chơi chơi cùng còn có Thần trò trò t vân r bệ xã n vùng nghị luận ở Mỹ, có biểu thị mong đợi cũng n g giác thị biểu ấm cảm có có cái đợi y cùng có bình thường FGS tựa hồ không n FGS bao hồ h tựa ê u khu người chơi khác. chơi người Ngoài ra để cho các người chơi thảo luận tương đối nhiều liền là trò chơi nhân vật ở bên trong xây mô hình cùng quần áo phương diện này vẹn ngoài so với vệ đệm chân thực chiến tranh ở trên đây dương thần bọn hắn vẫn là cải tiến tương đối nhiều rốt cuộc đến tiếp sau、so、đến bán quần áo những ngày vẹn ngoài làn giá a không làm đẹp mắt một điểm tất cả đều là lao cúc cổ thần thức vậy ai mua a ngoài miệng nói rất thích tốt đồng đồng thật muốn người đi mua cáo từ so với ai khác đều nhanh đồng d ạ n g giá cả con t h ỏ tất chân t i ể u tỷ tỷ chẳng lẽ không tâm h sao so với người chơi trò chơi nghiệp giới cũng đang nghiên cứu tinh vân trò chơi trò chơi này đương nhiên càng nhiều hơn chính là nghiên cứu trong trò chơi hệ thống cơ chế cùng cách chơi cơ chế mà không phải mỹ thuật xây mô hình những thứ này cụ thể càng nhiều nội dung h i ệ n nhiên chỉ có chờ đến trò chơi giải tỏa ngày đó mới có thể biết coi như cái này trước mắt tin tức nhìn t ỡ t lẽ ở dù nào ép bạ tổ hơn n ử ở cái này hình thức thì là không có bị bao lớn coi trọng bởi vì cái này quá bình thường mặc dù tinh vân trò chơi rất rõ ràng đột xuất sinh tồn còn có trăm bên trong lấy một cái này khái niệm nhưng loại này lý niệm trên thực tế tại cái khác một chút trong trò chơi cũng không phải là chưa từng xuất hiện chỉ bất quá không có tinh vân trò chơi dạng này chuyên môn nổi bật mà thôi mà mc lòn trò chơi còn có vong long tam đại bên kia tạm tớ là ở dù nào ép bạ tổ hôn nở video sau khi đi ra thì là vừa mừng vừa sợ kinh hãi là tinh vân trò chơi một mực không có cái gì động tĩnh cái này vừa có động tĩnh trò chơi liền sắp online cái này hiển nhiên đến có chuẩn bị a vui chính là quả nhiên liền như là bọn hắn chỗ liệu nghĩ như vậy liền xem như mạnh như tinh vân trò chơi cũng khó có thể tạo ép t lĩnh vực này trên lại sáng tạo huy hoàng lần nữa khai sáng mới cách chơi dù như cái này bạ tổ g i ỏ i hình thức nhìn tương đối mới lạ nhưng từ video hiện ra nội dung đến xem cảm giác cũng liền hình dáng kia a mà lại tinh vân trò chơi vì cái gì một tuyên truyền chính là muốn t h ư ợ n g t i ế n cái này rõ ràng liền là phóng đại chiếu a liền là đồng loại hóa nghiêm trọng nhìn cảm giác cái này bạ tổ g i ỏ i hình thức cực kỳ mới lạ nhưng người chơi vào tay về sau liền sẽ phát hiện vẫn là kiểu cũ fts cách chơi chỉ bất quá loại hình đổi một chút mà thôi mà loại này trò chơi là liền là chiếm t r ư ớ c thị trường tiên cơ a tốt một cái tinh vân trò chơi quả nhiên lợi hại a làm gai nế mật ẩn nhẫn không phát mc lòn trò chơi cùng vong long tam đại trong phòng họp mã l ô i hít một hơi thật sâu mặc dù sờ ta h ư t làm lại phía trên tam đại đầu nhập tài nguyên chỉ là một phần rất nhỏ đ ặ t ở bình thường thậm chí mã l ô i cũng sẽ không hỏi đến vong long bên trong chuyên môn phụ trách phương diện này lãnh đạo cấp cao liền có thể đơn độc đánh nhịp nhưng dính đến tinh vân trò chơi kia mã l ô i liền phải để ý vừa ra tay liền là sát chiêu nhưng cái này trùng hợp nói rõ t i n h v â n t r ò c h ơ i t r ê n t h ự c t ế l à có một chút sợ a muốn đánh một cái tiên cơ rốt cuộc một trò chơi thượng tuyến thời gian nhất là, đồng loại trò chơi, thế nhưng là có đầy đủ ư thế bên cạnh đằng Hoa Đinh đằng cười cười. chi tiết bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đây hết thể đều tại chúng ta trong tính toán kỳ thật chúng ta khai phát tiến độ không có chút nào yếu hoặc là nói chúng ta là chuyên môn đang chờ tinh vân trò chơi phương hoàng trò chơi trần kiều cũng là cười cười điệu thấp ẩn nhẫn giết chóc chính là vì chuyên môn là tinh vân trò chơi chuẩn bị một k í c h trí mạng tại ba người sau khi nói xong mc lọn mới h ề thản miệng rất nhiều c u n g ngoại giới mỗi ngày lộ ra một chút mới nội dung khác biệt trên thực tế sở ta h u t i sớm tại năm ngày trước liền hoàn thành khai phát công tác mà sở dĩ không có lập tức t h ư ợ tuyến chính là vì chờ tinh vân trò chơi động tác vì chính là có thể đem tinh vân trò chơi cho hắn chết mà mở rộng phương diện không chỉ là hẹp xí lòn trò chơi còn có vong long t r ờ tam đại căn bản không thành vấn đề ngay hôm đó thượng tuyến tinh vân trò chơi hắn vạn vạn nghĩ không ra trên thực tế chúng ta một mực là thả bọn khói chuyên môn t r ờ lấy hắn đi hệ thản eo không tự chủ được cứng lên thứ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên lúc trước sở ta ruột bởi vì huệ đệm mời tới tinh vân trò chơi bại bởi bạ tổ phiểu mà bây giờ liền là lúc báo thủ vẫn như c ũ là hẹp xí lòn trò chơi sở ta ruột mà đối thủ thì là h ệ đ ệ đã từng chân thực chiến tranh bây giờ tinh vân trò chơi tợ lỡ dù nào ép bạ tổ n n thủ mới hận cũ hôm nay 783. sợ ta h u ộ t mới hình thức đã hoàn thành đồng thời ngay hôm đó thượng tuyến tin tức này vừa ra tới đều là để người chơi còn có nghiệp giới trò chơi người lấy làm kinh hãi người chơi kinh ngạc chính là sợ ta h u ộ t trước đó không phải chỉ là tại trên mạng các loại một chút xíu lộ ra tin tức sao làm sao hiện tại đột nhiên liền đem mô đen mới cho lấy ra rồi mà trò chơi nghiệp giới kinh hãi là sợ ta h u ộ t cái này mới hình thức chuyên môn kẹt tại cái giờ này tuyên bố cực kỳ hiển nhiên liền là hép xì l ò n trò chơi còn có vong long tam đại chuyên môn ngắm lấy tinh vân trò chơi chuẩn bị mở làm a như là tinh vân trò chơi như hiển nhiên chơi thế là là muốn muốn trò một u muốn ố n đánh m trước công á toán, cái i chiến tinh chơi nội tin lúc trước tính toán, rốt cuộc thu mua chân thực tức tính rốt thu tranh trò vân dung hệ h mua sau, đều gẹm gì về k có lộ ra. Một công lộ Một ra. bố tin tức liền trực tiếp là trò chơi thượng tuyến cực kỳ hiển nhiên liền là muốn đánh đối phương một trở tay không kịp nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng gừng càng già càng tay h mc lọn trò chơi còn có vong long tam đại bên này v e y mà cũng là đã sớm chuẩn bị trước đó lộ ra công bố ra ngoài khai phát tiến độ vờ y mà toàn bộ là bông khói chính là vì nhắm chuẩn các em ở lại tinh vân trò chơi cổ mà lại lần này hiển nhiên mc lòn trò chơi cùng võng long tam đại có thể nói hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì khinh địch chẳng những không có khinh địch mc lòn trò chơi bọn hắn liền như là là trong đêm tối một con đói sói nhắm chuẩn ở tinh vân trò chơi chờ đối phương dò dỉ ra một cái đầu liền trong nháy mắt nào tới hung t ậ n cắn hắn cổ bởi vì s ở ta hột mới hình thức thượng tuyến thời gian cùng tinh vân trò chơi tợn là ở dù nào ép bạ tổ hơzn nở cũng không phải là cùng một này g cũng không có quá mức sớm tại cùng một này g ý vị này mọi người chân chính liều chính là mở rộng liều chính là ngạnh t h lực quá mức sớm tự thân thượng tuyến đồng dạng nếu như tinh vân trò chơi nhẫn một tay, vậy song phương kỳ thật lại về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên mà bây giờ mc lòn trò chơi ẩn nhận không phát chờ tinh vân trò chơi công bố lúc online ở giữa về sau mc lòn trò chơi theo sát phía sau lập tức tuyên bố lúc online ở giữa hơn nữa còn so tinh vân trò chơi sớm cái này có thể nói là chiếm lớn ưu thế thể nghiệm một chút để mc lòn trò chơi sờ ta ruột không phải ta nói thật có chút đồ vật nha cảnh tượng hoành tráng rất có khoa huyện chiến trường mà lại xuống ống xúc cảm cũng đặc biệt tốt vẫn là fgf truyền thống tiêm mấy bộ cách chơi nhưng làm là thật sự không tệ cảm giác tinh vân trò chơi cái này một thanh muốn hỏng việc nặng a cảm giác tinh vân trò chơi cái kia bạ tội dọi loại hình trò chơi chỉ sợ vẫn là cứng rắn hạch cách chơi a một trăm người thắng được một cái cái này thua trận tranh tài chín mươi chín người mặt trái phản hồi không phải sẽ rất mạnh sao trò chơi trong hội đại lao hoặc là phổ thông hành nghề người mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhưng đại đa số đều là đối tinh vân trò chơi có một chút không coi trọng nguyên nhân rất đơn giản mc lòn trò chơi ưu thế thật sự là quá lớn lớn tới trình độ nào cảm giác nhìn a mặt đều thắng cái chủng loại kia một trăm tám mươi nhân khẩu đánh một trăm hai mươi nhân khẩu vẫn là mang phi long cái chủng loại kia rốt cuộc sở ta h u ộ t phẩm chất thoạt nhìn là coi như không tệ mặc dù vẫn là truyền thống fts cách chơi nhưng trên thị trường nhiều như vậy fts loại hình trò chơi đại đa số không đều là truyền thống thức cách chơi sao mà lại càng quan trọng hơn một điểm đó chính là sở ta h u ộ t tại mở rộng còn có thời gian t u y ế n phía trên đã dẫn trước tờ lở dù nào ép bạ tổ n lớn như vậy một cái trò chơi liền xem như tinh vân trò chơi cũng không thể nhẹ nhàng như vậy lật bàn a trừ phi tinh vân trò chơi cái này bạ tổ giỏi hình thức lại là một cái khó lường mới hình thức sáng tạo cái mới nhưng fts trò chơi nào có tốt như vậy sáng tạo cái mới lây này mà lại từ video đến nhìn cái này t ợ lở dù nào ép bạ tổ ưu nợ tựa hồ cũng không có quá mức trói sáng địa phương à. so với ngoại giới đối t ợ lở dù nào ép bạ tổ ưu nợ nhìn suy tinh vân trong trò chơi dương thần ngược lại là không có quá mức để ý mặc dù nói sở ta vợt đột, đột nhiên quyết định ngay hôm đó thượng tuyến tin tức tại dương thần ngoài ý liệu vừa mới nghe được tin tức này cũng kinh ngạc một chút nhưng ở thử chơi một chút sở ta vợt nhiều người hình thức về sau dương thần ngược lại an tâm lại cho dù trong nội tâm đối vợ lở dù nào ép bạ tổ ưu bạ tổ giỏi hình thức khá có lòng tin nhưng rốt cuộc kẹp xỉ lòn trò chơi bọn hắn cũng không phải ăn chay mấy nhà hợp không tính là hoàn mỹ không một tí vết nhưng cũng tuyệt đối là thượng đẳng chi tác các địa phương phẩm chất đều được xưng ơ tụng là ưu tú mặc dù vẫn là kiểu cũ fps trò chơi cách chơi nhưng bên ngoài ra thì là đội thành khoa h u y ế n thức phong cách lại thêm cơ giáp cách chơi trên thực tế cũng là phi thường có ý tứ nhưng dương thần có thể khẳng định là so với f ợ s dù nào ét bạ tổ n sơ ta thuộc nhiều người hình thức còn chưa đủ đánh nguyên bản mộng cảnh trong trí nhớ f ợ s dù nào ét bạ tổ n có thể nói ngoại trừ hắn hạch tâm nhất cách chơi thiết kế lý niệm bên ngoài trò chơi phẩm chất thậm chí có thể nói dùng dối tinh dối mù để hình dung thả tại đều có thể để nó chết không toàn thây nhưng tinh vân trò chơi thông qua hệ đệm chân thực chiến tranh trò chơi cơ cấu trong tiến hành cho khai thác tợ l ở dù nào ép bạ tổ ớt n vô luận là bản thân thể hệ thành thục vẫn là hình tượng hiệu quả cùng ưu hóa chờ chi tiết thể nghiệm tuyệt đối trước mắt chủ lưu trò chơi bên ngoài thể nghiệm điểm này dương thần tràn đầy lòng tin sợ ta thuật mới hình thức thượng tuyến ngày thứ ba mc lòn trò chơi cao điệu tuyên bố toàn cầu tối cao o n l i n e số đã đột phá bốn trăm vạn mà cũng tương tự liền là tại một ngày này tợ lỡ dù nào ép bạ tổ ớt ở, ở người chơi còn có các lộ truyền thông trò chơi nghiệp giới bên trong người chú ý xuống chính thức thượng tuyến. không ít người chơi đều là trước tiên đao loạt trò chơi muốn thể nghiệm một chút tờ lờ dù nào ép bạ tổ hôz nở cái này từ tinh vân trò chơi căn cứ vào chân thực chiến tranh khai thác trò chơi đến cùng là cái như thế nào tồn tại mã dìn phổ thông một cái fts người chơi cùng t u y ệ t đại đa số fts người chơi đồng dạng thuộc về loại kia thương pháp còn có thể đánh nhau đặc biệt c ầ u cái chủng loại kia làm đạo t ặ c thời điểm tiến công vĩnh viễn sẽ không xông lên đầu tiên cái thích nhất vũ khí liền là đại thư còn có một thanh mười phần có nổi tiếng nhưng ngoại trừ trong trò chơi hiện thực cơ bản không ai dùng súng ngắn dê dê a lê không có nghe hay không giáp dê dê đây là mạ dỉn đang chơi fgs lúc thích nhất một cái chiến thuật liên quan tới v ệ ghềm chân thực chiến tranh trên thực tế tại lúc trước hắn cũng là trước tiên giá gốc đặt mua xuất r a đầu tiên nhưng chân chính vào tay về sau hắn liền hối hận không phải trò chơi phẩm chất nát như vừa vặn tư ơ n g phản phẩm chất phi thường cao nhưng quá mức cứng r ắ n hạch o còn lại điều khiển những này liền không nói trong trò chơi thương lại là mang theo băng đạn ngươi nhất định phải đánh xong một cái băng đạn mới có thể trên mới đạn nếu không ngươi chỉ có thể đem trước cái kia băng đạn trực tiếp đổi đi mà không phải trực tiếp bổ sung ngay từ đầu chơi thời điểm hắn quả thực kinh động như gặp thiên nhân thật sự là quá khóc quá chân thực nhưng chơi một hồi hắn liền cải biến cái ý nghĩ này bởi vì quá phiền thoái chơi quá mệt mỏi khi hiểu được tinh vân trò chơi từ h ệ ghệm trong tay thu mua chân thực chiến tranh đồng thời trên cơ sở này khai phát một cái mô đen mới mạ d ì n liền đối trò chơi này sinh ra hiếu kỳ một mặt là đây là tinh vân trò chơi xuất phẩm một phương diện khác liền là hắn thật tò mò tinh vân trò chơi đến tột cùng có thể đưa nó làm thành một cái gì bộ dáng chương bảy t r ư ớ c tiên tiến vào tinh vân sân đấu bên trong mạ d ì n ấn mở tợ lở dù nào ép bạ tổ ở dưới nợ trò chơi đồ tiêu cùng cái khác trò chơi là giống nhau mở đầu logo còn có một đống lớn hắn hoàn toàn không biết cung cấp cái gì kỹ thuật công ty tên chờ mở đầu những vật kia kết thúc qua đi trò chơi u i giao diện xuất hiện tại màn hình bên trên mặt tại chính thức tiến vào trò chơi trước đó hắn cần sáng tạo một vai thân thể chân chuồng toàn thân cao thấp chỉ có một cái của lót mà dìn không có tiến hành xâm nhập bóp mặt bởi vì hắn phát hiện tại vợ lở dù nào ép bạ tổ hôz nở trò chơi này bên trong bóp mặt hệ thống tựa hồ cũng không có tinh vân trò chơi cái khác trong trò chơi bóp mặt hệ thống như thế mở ra hắn cũng không thể rất tốt phát huy mình xác ý t h như bóp ra một cái một con mắt lớn một con mắt tiểu Miệng vẫn là nghiêng, cổ thần những này cũng đều là cùng nguyên bản trò chơi địa phương khác nhau trò chơi ui giao diện là rất trọng yếu có thể cho người chơi một loại cảm giác quen thuộc liền cơ hồ là tất cả fts đều sẽ áp dụng sạc a khống chế nhân vật di động phương hướng đồng dạng ui cũng là một cái không sai biệt lắm đạo lý khác biệt trò chơi nếu như là khác biệt công ty kia ui phương diện tự nhiên không thể nào là giống nhau như lúc nếu không công ty không nói cái gì diễn phần mình trò chơi trung thực người chơi liền có thể đánh nhau nhưng đối với tinh vân trò chơi mà nói đồng loại fts trò chơi thì là không cần cân nhắc cái gọi là ui đạo văn thành cựu fts trò chơi hoặc là a f t r g g e r trò chơi giống nhau công năng như thiết trí mở ra trò chơi cửa hàng những vật này trên cơ bản đều là dùng một cái m ô bản để người chơi học tập thành bản năng đủ xuống đến thấp nhất rốt cuộc ui loại học tập này chi phí đối với người chơi mà nói căn bản là không cần bất quá để mạ dìn cảm giác được có chút hiếu kỳ địa phương đó chính là tờ lợi dù nào ép bạ tổ ơ s n e lại còn có mặt khác một cái hình thức đêm ngôi thứ ba xạ kích tờ tờ S hình thức một mình hình thức không cần tuyển chọn sẽ vợ ngôn ngữ mà tổ đội hình thức có thể lựa chọn muốn xứng đôi đến đồng đội ngôn ngữ cũng không có tiến hành cái gì người máy còn có cái kia rõ ràng là để người chơi quen thuộc trò chơi huấn luyện hình thức mạ dìn trực tiếp tiến vào trong trò chơi quản hắn như vậy nhiều đây làm liên xong việc không có lựa chọn tổ đội hắn là có cố định bạn chơi mà lại người qua đường người chơi hắn kỳ thật cũng không phải là cực kỳ thích đi tổ g a đội bởi vì có đôi khi tổng sẽ gặp phải một hai cái đồ đần một ngày mỹ hảo trò chơi tâm tình rất có thể liền sẽ nào đó một ván đụng phải đồ đần mà bị làm rất h ỏ n g bét cho nên trừ phi là hệ thống cưỡng chế bình thường hắn là sẽ không theo người qua đường tiến hành trò chơi lựa chọn một mình hình thức sau đó nghĩ nghĩ m à dìn lựa chọn tờ tờ ép cái này hình thức sau đó điểm kích tiến hành trò chơi mặc dù hắn càng ưa thích ngôi thứ nhất nhưng dù sao cũng là mới trò chơi hắn cũng tương đối hiếu kỳ cái này ngôi thứ ba ở trong game đến cùng sẽ là cái dạng gì cơ hồ là trong n h y mắt màn hình lâm vào hắc á m hắn đã xứng đôi thành công ước chừng mười giây đồng hồ t à hữu nương theo lấy ghi vào hình tượng kết thúc trò chơi hình tượng xuất hiện ở trên màn ảnh một mảng lớn quảng trường thoạt nhìn là một cái hải đảo tại trên hải đảo có sân động thùng đường hàng dạ đạo phát xả đứng cùng một cái vô cùng dễ thấy máy bay hải q u ố t từ chính giữa cắt thành hai nửa không biết chiếc máy bay này đến cùng gặp cái gì dạng sự cố mà sau một khắc trong sân rộng ở giữa vô số hai tay để trần nam nữ nhân vật nhau nhau xuất hiện k h e o lô lao ca nhóm nghe thấy sao Kéo. Sa -ma. sau một khắc mạ dìn trong thai nghe chuyển đến đủ loại hắn nghe hiểu được hoặc là nghe không hiểu ngôn ngữ bất quá căn cứ hắn có thể nghe hiểu một chút ngôn ngữ biểu đạt ý tứ tựa hồ bây giờ cái này toàn bộ trong sân rộng đối lời đã lộ ra bắt đầu có chút nho nhã hiền hòa tràn ngập t ố c h ấ t thông qua cửa sổ trò chơi bên phải nhắc nhở mạ dìn chú ý tới trong trò chơi là có thể tiến hành giọng nói giao lưu mà lại không chỉ là cùng mình đồng đội còn có thể cùng địch nhân tiến hành giao lưu chỉ cần đối phương làm mở ra tất cả mọi người giọng nói như thế để mạ dìn cảm giác được có một ít thú vị đem trò chơi giọng nói hoán đổi thành t i ể u đội giọng nói lập tức mạ dìn cảm giác được thế giới thanh tĩnh bên hai trước đó những cái kia nho nhã hiền hòa thanh â m đều biến mất không thấy nhưng sau một khắc để mạ dìn im lặng sự t ì n h phát sinh Cốc cốc cốc cốc. Dầm dầm dầm. liền như là đốt pháo đồng dạng trong hai nghe chuyển đến nhiều loại tiếng súng cùng thủ lối thanh tại trên đảo nhỏ là đặt vào súng ống trong trò chơi tất cả súng ống đều có thể tại đảo nhỏ bên cạnh trên mặt b à n cho người chơi tiến hành sử dụng chú ý tới điểm này mạ dìn lúc đầu cũng nghĩ muốn đi nhặt một khẩu súng thử một lần nhìn cái này trong trò chơi súng ống đường đạn tình huống nhưng cũng tiếc hắn chậm m ộ t bước trên bàn vật tư đều đã bị các người chơi cho dưa chia xong thậm chí liền ngay cả xà beng đại khảm đao cái chảo những này vũ khí cận chiến cũng đều đã bị các người chơi cho dưa chia xong không để ý bên cạnh một cái cầm cái chảo ngồi sồn xuống đối với mình cái mông mánh gõ lộ ra n h ấ t cả chứng người chơi mạ dìn đẻ xuống em mở khóa mở ra trong trò chơi địa đồ sau đó lập tức liền kinh ngạc trong trò chơi hắn hiện tại đang đứng ở địa đồ góc trên bên phải một cái trên hải đảo đem địa đồ phóng đại về sau xâm chiếu một cái hình vông ngăn chứa số lượng cùng hải đảo lớn nhỏ mạ dìn phát hiện cái này địa đồ quả thực là lớn đến đáng、sợ. nếu như từ góc trái trên cùng thành khu chỉ dựa vào chạy bộ chạy đến chính phía dưới sân bay đ o á n trường chân đều phải chạy lẫn mất ngay tại mạ d i n còn tại lúc nghiên cứu đến ngược đã đến góc trên bên phải số liệu biểu hiện mang hắn mình hết thẻ 97 tên người chơi dựa theo trò chơi công bố nội dung nhiều nhất có thể dung nạp một trăm tên người chơi h i ệ n nhiên còn có ba tên người chơi là khi tiến vào đến trong trò chơi sau lại trực tiếp l u i mà đăng ký thời gian đã đến hệ thống không kịp bổ sung người chơi mở ra địa đồ mạ dìn nhìn một chút đường thuyền máy bay là từ trái đến phải bay mà vị trí đúng lúc là ở giữa một đầu tuyến mà tại trên địa đồ mặt thì là có nhiều loại khu vực trường học lầu ký túc xá B ê thành y、Đề、thành e dơ thành dê cảng còn có sân bay các loại đồng thời tại giã ngoại còn có thật nhiều vụ n vặt lẻ t ẻ căn phòng rất rõ ràng đồ trên biểu hiện có nhan sắc khu vực đều là có được vật liệu khu vực nhan sắc càng nhiều vật tư thì càng nhiều lục soát l à hiển nhiên liền muốn thuận tiện mà g i ã ngoại cũng không phải là không có vật tư nhưng là khoảng cách vô cùng xa xôi hiển nhiên tìm tòi cực kỳ không dễ dàng bất quá căn cứ hệ thống nói rõ đến xem mỗi cái khu vực vật liệu phong phú trình độ là khác biệt nhưng vật tư lại không phải cố định đổi mới nói cách khác khu vực này khẳng định có đồ tốt nhưng là đồ tốt là ngẫu nhiên đổi mới tại khu vực này cái nào đó điểm là một thường xuyên chơi đùa người chơi rất nhanh mạ dìn liền không sai biệt lắm tìm hiểu được trong trò chơi một chút cơ chế sau đó nhìn đã bay một nửa đường thuyền mạ dìn lại lâm vào suy nghĩ bên trong sau đó đến cùng nên nhảy nơi nào đâu